t r ư ớ c 164, chuẩn bị a vòng đầu tư bovon ở thượng hải thị mới vừa chuẩn bị tiến vào trạng thái làm việc chu vũ kiệt đột nhiên nhận được vương tinh điện thoại chu tổng mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn kết thúc điện thoại đối diện truyền đến thanh âm quen thuộc nghe rất là hài lòng chu vũ kiệt cười hỏi ừ vương tổng không biết lần này mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn rồi bao nhiêu tiền tám mươi triệu đô la mỹ vương tinh cũng cười nói đó cũng không phải gì đó đại bí mật trong nghề người muốn t r a mà nói khẳng định liền có thể biết tự nói với mình đồng bạn hợp tác cũng không có gì chu vũ kiệt cười ha hà nói chúc mừng có lớn như vậy nhất bút tài chính mỹ đoàn rất nhanh thì có thể trở thành đoàn mua trang web hạng nhất mượn chu tổng chúc lành bất quá này tài chính nhưng vẫn là so giá kém l à s ả o vương tinh nói ngoài ra dựa theo giữa chúng ta hiệp nghị chu tổng có quyền đối với mỹ đoàn tiến hành tăng tư để bảo đảm ở 5% cổ quyền phân ngạch nay không thành vấn đề ta sẽ phái người đi một chuyến đ ế n kinh chu vũ kiệt cười nói là sao cái loại này ùn đù đùn kéo đến quảng cáo tuyên truyền thật ra căn bản là lãng phí tài nguyên loại trừ nuôi dưỡng người sử dụng đoàn mua thói quen tự thân chỗ tốt gì cũng không có ta ngược lại tờ hờ ớt ra cảm thấy vương tổng nguyên nên cảm tạ bọn họ bởi vì bọn họ dốc sức đốt tiền mới có bây giờ đoàn mua lớn như vậy thị trường mỹ đoàn sau này nhưng là tiết kiệm không ít tiền quảng cáo chờ đến mỹ đoàn thật đến đệ nhất rồi nói sau vương tinh cười ha h à nói chu tổng ta bên này tài chính đã chuẩn bị xong không biết p h ù n lệ tờ có thể hay không đuổi theo yên tâm lần này hợp tác là ta chuẩn bị kế hoạch ta tự nhiên có mười phần chuẩn bị chu vũ kiệt từ tốn ó i thượng hải bên này thị trường tiềm lực trên căn bản đã không sai bị lắm ta sẽ đối với thượng hải tuyên truyền lưu lượng tiến hành giới hạ lưu bảo trì một cái có thể ổn định thị trường trạng thái là tốt rồi sau đó chúng ta tiến vào cái nào thành thị cũng thượng hải thị đi qua một tour này miễn phí phụ cấp có thể hấp thu lưu lượng trên căn bản cũng hấp thu còn lại hoặc là đối với đoàn mua không có hứng thú hoặc là chính là không thích điểm đáng khen trong quá trình dừng già này hai loại người vẫn là rất nhiều lần này chúng ta theo thượng hải bắt đầu tuyên truyền cũng là bởi vì chu tổng ngươi yêu cầu vậy không biết chu tổng còn có cần hay không tại yến kinh cùng với biển sâu việt châu loại này thành phố lớn lại tới một hồi chu vũ kiệt hỏi mỹ đoàn tại những thành phố này có đầy đủ quảng bá tài nguyên sao không có vương tinh cười trả lời bất quá chúng ta có thể sao chép thượng hải thị quá trình chu vũ kiệt lắc đầu nói vậy cũng không cần thượng hải là chúng ta trận chiến đầu tiên cái khác đoàn mua trang ép b ị đánh trở tay không kịp nếu như chúng ta lại vào cái khác thành thị cấp một mâu thuẫn sẽ nhanh chóng trở nên g a i gắt đoàn mua cái này thị trường còn rất lớn chúng ta không có nhất định muốn cùng bọn họ l i ề u mạng phun lại tợ là thông qua lấy được điểm đáng khen số lượng đến cho dư miễn phí ưu đãi mà nếu như cái khác đoàn mua trang w e trực tiếp tiến hành đại bộ tiếp hiện nhiên là người sau dễ dàng hơn đương nhiên miễn phí phụ cấp khả năng tồn tại sẽ không phát sinh cạnh tranh tình huống bởi vì người sử dụng sẽ hai người đều ăn vì vậy bất kỳ một nhà đoàn mua cự đầu mỹ đoàn cùng phủn lệ tờ cũng không sợ nhưng thành thị cấp một tụ tập quá nhiều đoàn mua trang web nếu là bọn họ cùng nhau vào sân thị trường liền toàn rối loạn tài chính đủ nhiều thời điểm mỹ đoàn cùng phủn lệ tờ hợp tác lại có ưu thế cũng gánh không được mà bây giờ đoàn mua thị trường bản thân liền là một cái thùng thuốc súng quá độ kích thích ngược lại sẽ sẽ làm nhiều phủn lệ tờ chiến lược bố trí hơn nữa theo tiến hạ tài nguyên tới nói mỹ đoàn chính là dựa vào nông thôn bao vây thành thị dù là mỹ đoàn trụ sở chính tại yên kinh nhưng đối với yến kinh đầu nhập cũng không phải rất lớn còn đối với phùn lệ thờ tới nói nơi nào người sử dụng đều là người sử dụng chỉ cần số lượng đủ là được bây giờ không phải là cưỡng ép theo đuổi chất lượng tốt người sử dụng thời gian vương tinh gật đầu nói được ta dự định trước lựa c h ọ n tô chết hoàn tam tỉnh hai mươi bảy tòa tuyến hai thành thị mỹ đoàn tại nửa năm trước đã đả thông nơi này thương ra con đường từ nơi này vào tay thích hợp nhất phương diện chi tiết ta sẽ để này hai mươi bảy thành phố người phụ trách đi một chuyến thượng hải cùng nhau thương thảo chu vũ kiệt gật đầu nói được ta bên này cũng sẽ làm tốt tài nguyên phân phối điện thoại sau khi kết thúc chu vũ kiệt cũng gọi tới trung quang vi cùng lâm hữu đức đáng ngời đem cùng mỹ đoàn tiến một bước kế hoạch báo cho tất cả mọi người trung quang vi nói chu tổng duy nhất bảy h a thành phố dù là trong đó vụ cấp kích thước so với không được thượng hải đây đối với chúng ta tài chính áp lực cũng không nhỏ tài chính mà nói chúng ta lần trước đầu tư bỏ vốn 50 triệu đô la mỹ cũng chỉ tại đoạn thời gian trước thượng hải v ụ cấp bên trong tiêu xài m ộ t ít cái khoản tiền này đủ đốt một đoạn thời gian chu vũ kiệt cười nói hơn nữa ta đã chuẩn bị tiến hành đợt thứ hai đầu tư bỏ vốn rồi đợt thứ hai lâm hữu đức cùng trung quang vi trong lòng hơi động bây giờ cách vòng trước đầu tư bỏ vốn vẫn chưa tới ba tháng công ty tài chính lên còn có đủ tài chính lúc này đầu tư bỏ vốn hiện nhiên là vì đem đoàn mua thị trường làm được phạm vi lớn hơn mà nếu như muốn làm như vậy cơ bản nhất đều nhu cầu tiền bạc chính là lấy ước đô la làm đơn vị lâm hữu đức suy nghĩ một chút hỏi chu tổng p h ụ n lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức có thể nhanh chóng gia tăng p h ụ n lệ tờ người sử dụng số lượng cùng sôi nổi độ đem loại mô thức này bao trùm đến cả nước chúng ta p h ụ n lệ tờ s á t thực yêu cầu càng nhiều tài chính nhưng theo chúng ta cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức đến xem mỹ đoàn lần này đầu tư bỏ vốn tám mươi triệu đô la mỹ chỉ sợ cũng không đủ、à. chỉ cần có thể chứng minh mỹ đoàn hình thức thành công như vậy coi hắn thiếu tiền thời điểm tự nhiên có là phong đầu sẽ đầu tư thật sự không được ta đổi nữa thêm tài chính chu vũ kiệt không có vấn đề nói hơn nữa mỹ đoàn cũng không chúng ta tưởng tượng cường đại như vậy bọn hắn đoàn đội cũng chỉ bao phủ một trăm thành phố trái phải đây đã là chúng ta hợp tác cực hạn mỹ đoàn làm giàu quá trình đi thẳng là chất lượng tốt đường đi cũng chính là tránh thành thị cấp một sau đó từng cái công phá hai ba tuyến thành thị đến một cái thành thị liền làm tốt hết thẻ phục vụ là thương gia là người sử dụng nhu cầu đứng đầu có lợi phương thức hợp tác cũng là bởi vì loại này thật lòng là thương hậu người sử dụng phục vụ hình thức mới để cho mỹ đoàn cuối cùng thắng được thị trường một trăm thành phố mà nói cũng còn được trung quang vĩ gật gật đầu nói lâm hữu đức hỏi vậy lần này chúng ta đầu tư bỏ vốn thả ra bao nhiêu tỷ lệ c ổ quyền không sai biệt lắm một mươi năm hai mươi đi cụ thể cũng phải xem tình huống tới định chu vũ kín nói lần này đầu tư bỏ vốn không chỉ là thu được càng nhiều tài chính cũng là vì d ẫ n nhập mạnh hơn đồng minh có lưu lượng có tài nguyên có bối cảnh chu vũ kiệt cũng sẽ dẫn nhập cổ phần không nhiều chỉ cần có khả năng cung cấp thích hợp trợ giúp liền có thể lâm hữu đức gật gật đầu nói kiết như vậy mà nói tài chính cũng đủ rồi t h ư ơ n g hải thị thành công đã khiến cho internet ngành nghề chú ý nếu như có thể bắt lại phần sau hai mươi bảy thành phố chứng minh loại mô thức này tín nhiệm tính như vậy phủn lệ tờ đánh giá giá trị sẽ trở thành bộ phần đề cao đối với phong đầu t ớ i nói dù là phủn lệ tờ có khả năng có tương lai tèn xèn một tiềm lực cũng đủ để cho vô số người đ i ê n cuồng chu vũ kiệt cũng cười cười nói được rồi nếu tài chính không là vấn đề như vậy lập tức chuẩn bị cùng mỹ đoàn hợp tác k è n sèn bên kia sẽ có phản ứng gì chúng ta còn không biết nhưng chỉ cần chúng ta trước chiếm lĩnh thị trường đem người sử dụng hấp dẫn đến phủn l ẹ tờ đi lên chính là chúng ta thành công lớn nhất hơn nữa phần sau ta đã có kế hoạch bước kế tiếp tới bảo đảm phủn l ẹ tờ đối với người sử dụng sức hấp dẫn còn có phương pháp lâm hữu đức cùng trung quang vĩ liếc nhau một cái trong lòng không khỏi càng tò mò 27 đánh giá, 26 đánh đánh đánh giá, giá gi sao, hai mươi bảy thành phố người phụ trách cơ hồ đều tại ngày thứ hai đã đến thượng hải buổi chiều liền đi tới phủn lệ tờ trụ sở chính trung quang vĩ toàn diện phụ trách tất cả mọi thứ đối với mỗi một thành thị an bài ba đến bốn người kỹ thuật viên căn cứ song phương đề nghị lựa chọn thành thị kích thước lập ra một loạt kế hoạch hợp tác hai ngày sau toàn bộ kỹ thuật viên đi theo mỹ đoàn người phụ trách đi rồi bọn họ thành thị trong tương lai trong hợp tác nhân viên kỹ thuật cần đợi tại mỗi cái thành thị tiến hành một đường hướng giờ ớt l kỹ tờ hờ t ờ đồng thời phủn lệ tờ trụ sở chính cũng có thể trước tiên thu được khắp nơi tài liệu ngày mùng ngày một tháng năm mỹ đoàn chính thức tại kim lăng hàng châu Hoàng trên h Châu, ị Tô t Vô í thực tế đoàn mua trang web ảnh hưởng lực tại một mươi một năm đã vô cùng lớn nhiều mặt tư bản đốt một ư ơ i tỷ nhân dân tệ đổi chính là vô số bạch phiêu người sử dụng hoặc là thương gia chờ làn sóng tiếp theo c h ỗ t ố t mỹ đoàn tại thượng hải hành động đối với người bình thường nói mặc dù không hiểu thành gì đó phiền thoái như vậy yêu cầu dựa vào điểm đáng khen tới lấy được nhưng vẫn có một ít người sớm biết tin tức đặc biệt là mỹ đoàn lần này vì phối hợp phùn lệ tờ lựa chọn địa khu đều là thượng hải thành phố phụ cận năm một bản thân liền là cao tiêu phí đoạn thời gian cộng thêm đại lượng người sử dụng cũng không cần đi làm rất nhiều người đều liệu mạng lừa dối lấy bạn bên cạnh một cái p h ù lệ tờ đến cho chính mình điểm đáng khen mà mỹ đoàn vận danh năng lực cũng rất mạnh bọn họ phát hiện người sử dụng đối với vé xem phim nhu cầu cao vô cùng đặc biệt là một ít bốc lửa điện ảnh tại cùng phủn lệ tờ người phụ trách sau khi thương lượng song phương cùng nhau gom góp nhất bút tài chính bắt đầu đối với hấp dẫn điện ảnh tiến hành lũng đoạn k i ể u bao trùm tính thu mua tại mười một năm mạng lưới mua vé còn không có lưu hành rất nhiều địa khu tính giảm chiếu phim vẫn yêu cầu xếp hàng mua tin tức cũng không trong suốt mà thu được đại lượng giảm chiếu phim vé vào cửa sau căn cứ điện ảnh hấp dẫn trình độ cùng với giá cả lập ra một loạt tuyên truyền kế hoạch điểm đáng khen số lượng đến liền có thể thu được miễn phí vé xem phim tới trước người còn có thể ưu tiên chọn chỗ ngồi giống vậy tại thực phẩm tiêu phí lĩnh vực đủ loại hình thức cũng ở đây giống vậy tiến hành đối với phần lớn người tới nói thu được hai ba chục cái tán thưởng không khó bên người nhận biết người chạy một vòng là đủ rồi mà chính là những thứ này vì một hồi miễn phí quả vật mà l i ề u mạng mệnh vất vả người cho p h ù n lệ tờ mang đến càng nhiều mới người sử dụng cùng với lưu lượng Ngày mùng ngày 3 tháng 5, lễ lao phun lẽ t ở cùng mỹ đoàn duy nhất đem chiến trường mở rộng đến tô hoàn c h ế t t a m đại t ỉ n h tức ở trong d ự liệu nhưng là để cho tất cả mọi người nhức đầu không thôi bởi vì ngành đầu tư đến nay vẫn còn đối với trên thị trường đoàn mua trang ép tiến hành giám khảo t r ư ơ n g hiệu long mỗi ngày đều đi thúc giục một lần mới để cho bọn họ thử nghiệm tiếp xúc một hồi lạ sặc cùng ngạo ồ mạn và ồ mạn sáng lập đoàn đội trực tiếp cự tuyệt k ẹ n s è n nói lên thu mua trước mắt ồ mạn thị trường đã bao phủ ba trăm năm mươi thành phố hợp tác thương gia cao đạt ba trăm ngàn đoàn đội kích thức cao đạt bảy trăm không người có thể nói là trước mắt đoàn mua trang w e no một sáng lập đoàn đội đang ở giã tâm mừng mừng chuẩn bị làm hoa quốc g ỡ rụt b ò n đưa ra thị trường sau trở thành quốc nội internet một trong những c ự đầu đâu chịu tiếp nhận tẹn xẻn thu mua mà lạ xảo không có trực tiếp cự tuyệt chỉ là trải qua mấy lần đầu tư bỏ vốn sau đó thu mua đàm phán cũng rất không thuận lợi lạ xảo cổ quyền kết cấu phức tạp nhiều mặt phong đầu k h ô n g chế phần lớn cổ quyền những thứ này phong đầu có nguyện ý xuất thủ trong tay cổ phần có thể coi tốt lạ xảo tương lai không muốn xuất thủ mà cho dù nguyện ý bán ra các cổ đông cũng bởi vì giá cả nguyên nhân trong thời gian ngắn cũng không biện pháp thỏa đàm phải biết đầu năm lạ xảo đã thu được một lần một. một ước đô la đầu tư bỏ vốn công ty tại đương thời đánh giá giá trị liền vượt qua sáu ước đô la theo mấy tháng gần đây phát triển mặc dù một Một ước đô la khả năng còn lại không nhiều lắm nhưng công ty đánh giá giá trị ngược lại cao hơn cộng thêm kẹn sen ý đồ nhanh chóng thu mua duyên cớ khoản này thu mua tổng số tiền khả năng cao đạt một tỷ đô la như thế kết xù đầu nhập kẹn sen ngành đầu tư nhất định là cẩn thận lại cẩn thận mọi phương diện cũng phải làm đúng hạn nhưng hiệu Long gấp đi nữa cũng không có, cách nào bởi vì không có khả năng sớm hợp nào không năng bởi khả h có sớm tác không nói trước là có nguyện ý hay không nhau nhau nói nguyện cùng、Mỹ、đoàn giống nhau cùng nhau bỏ tiền có trước ra là sợ Mỹ phun á t động miễn như coi phối phí phụ cấp, coi như là h hệ chặt quảng bá thật rất thuận lệ ợ i tại như h vậy là sợ h tờ lưu lượng hộ, đang ở từ từ theo thượng hải bắt đầu chương xạ tổng h lao n nô thiết nghiêm mặt sắp đi vào thế nào chương hiệu long thấy chính mình trợ thủ đắc lực sắc mặt không đúng vấn đạo lao nô g nói chúng ta tại thâm hải thành phố đẩy ra hệ chặt cùng cờ cờ đoàn mua hợp tác hạng mục tiến hành rất không thuận lợi tại sao trương h i ể u long có chút không hiểu hỏi phương diện kỹ thuật có vấn đề gờ đoàn mua từ thành lập sau chuyện thứ nhất chính là cùng hệ trang hợp tác trước sau chép phùn lại tờ cùng mỹ đoàn tại thượng hải làm lúc ý đồ bắt lại thâm hải thành phố trảng bao gồm di động xã giao cùng đoàn mua thu được kinh nghiệm sau nếu như kẹn sẻn thu mua một nhà đoàn mua c ự đầu vừa vặn có thể nhanh chóng quyết trương không phải phương diện kỹ thuật vấn đề lao ngô lắc đầu nói là tuyến hạ vấn đề gờ đoàn mua đám người kia rất nhiều đều là trong lúc vội vàng tuyển mộ nhân viên xã hội phần lớn cũng không có đoàn mua vận d o a n quảng bá kinh nghiệm quảng bá hiệu suất thấp theo thương gia hiệp thương còn bình thường phát sinh vấn đề trương h khái ậ t vất t vả đem đại hiệu long thở một hơi thật dài nói tuyến hạ ngược điểm đúng là rất phiền toái một chuyện phun lệ tờ đem bộ phận này nghiệp vụ giao cho đã trầm ngâm tuyến hạ mấy năm mươi đoàn đúng là rất tốt một chiêu công ty phần lớn cao tầng chỉ thấy đoàn mua thị trường cũng không cố đoàn mua liên quan đến tuyến hạ vô số cửa hàng nào dễ dàng như vậy mình làm lên lao ngô ưu sầu nói phun l ệ tớ lợi dụng mỹ đoàn tại tuyến xuống ưu thế thoát khỏi trên mạng lưu lượng chưa đủ trước ta còn không có như thế để ý đoạn thời gian gần nhất tham dự tuyến hạ hạng mục mới biết thật là quá khó khăn trương hiệu long gật gật đầu nói phun l ệ tớ chọn lựa mỹ đoàn coi như đồng bạn hợp tác khẳng định cũng là nhiều mặt cân nhắc kết quả vương tinh này thực lực cá nhân rất mạnh nếu như không là hắn xuất thân hạ ly bậy ba chúng ta trực tiếp đưa hắn cho đào tới hợp tác mới là sự chọn lựa tốt nhất bây giờ nói những thứ này cũng vô ích chương tổng chúng ta nên làm gì bây giờ lao n ô vấn đạo trương hiệu long suy nghĩ một chút nói tại tuyến xuống một khối này gờ cờ, cờ đoàn mua nhóm người kia vội vàng lên ngựa không có khả năng có mỹ đoàn đoàn đội như vậy năng lực hiện tại chúng ta cùng phụn l ẹ i tờ cạnh tranh hoàn toàn rời đến tuyến hạ đây là chúng ta hoàn cảnh xấu có khả năng đối phó mỹ đoàn chỉ có mặt khác mấy nhà đại đoàn mua trang ép. ta sẽ trở lại đi thấy một hồi mã tổng chuyện này đã không thể kéo dài được nữa lao nô g gật đầu một cái nói được ta cũng trở về đi nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không sách gờ cờ, cờ đoàn mua bên kia tuyến hạ quảng bá nhân viên năng lực Chuyển chính làm ẹ chặt chật vật cùng cờ cờ đoàn mua khuyết trương tại thâm hải thành phố thị t r ư ờ n g lúc phùn lệ tờ cũng bắt đầu cùng mỹ đoàn tại tô chết hoàn hai mươi bảy thành phố toàn diện hợp tác thượng hải thị phùn lệ tờ trụ sở chính máy chủ viếng thăm số lượng nhiều tăng ghi danh số người tại thời gian một tuần phá hai triệu bằng hữu vòng sôi nổi độ cũng lớn biên độ gia tăng mỹ đoàn tại thượng hải thị quảng bá có thể nói là một cái hoàn mỹ đánh bất ngờ lần đầu tiên thấy loại này hợp tác hình thức cái k h á c đoàn mua công ty đều không phản ứng kịp tại không có nghiên cứu rõ ràng trong đó xáo lộ thời điểm bọn họ tất cả mọi người đều lựa chọn để lại bất động nhưng lần này mỹ đoàn lại đem khói lửa chiến tranh đốt tới trong đó hai cái vẫn là quốc nội giàu có nhất tỉnh mà ở vào c h i ế c tỉnh á ly bảy b ạ tập đoàn là phùn lệ tở cùng mỹ đoàn chung nhau cộng đồng vẫn còn tài nguyên nâng lên cung đủ trợ giúp đối mặt loại khiêu khích này thứ nhất đứng không đúng chính là trước mắt đoàn mua lão đại và ô mạn coi như có khả năng lăn lộn đến quốc nội đoàn đội thứ nhất và ô mạn tầng quản lý hoặc là tại sáng tạo lên không sánh bằng phùn lệ tở cùng mỹ đoàn nhưng đối với buôn bán hình thức nhận thức vẫn là rất rõ ràng phùn lệ tở cùng mỹ đoàn toàn diện hợp tác đối với ô mạn tới nói là một cái trọng đại là uy hiếp đặc biệt là mỹ đoàn mới vừa thu được tám mươi triệu đô la mỹ Vì vậy, và ốm mạn cũng ở đây trong đó bộ phận thành thị đẩy ra chính mình phụ cấp hoạt động nhưng mà lại tàn nhẫn đụng một lần vách tường và ốm mạn phụ cấp rất nhiều cũng là miễn phí thu được người sử dụng tự nhiên cũng nhiều trên căn bản vừa xuất hiện mấy phút liền bị đoạt hết nhưng mà loại mô thức này đối với mỹ đoàn không có bất kỳ ảnh hưởng nhà n g ư ơ i thức ăn miễn phí chẳng lẽ ta cũng không cần những gia đình khác miễn phí thức ăn sao và ốm mạn coi như đập một trăm i triệu đi xuống thì thế nào phút lẽ tờ rán một cái ra mới miễn phí phần món ăn giống nhau một nhóm người đến tham dự điểm tụ tập đáng khen hoạt động giữa hai người căn bản lại không tồn tại trực tiếp cạnh tranh người sử dụng cho tới bây giờ đều là hai chọn hai đương nhiên nếu như v ấu m ạ n thật là tàn nhẫn đập cái một tỷ vẫn có khả năng ảnh hưởng đến phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn phát triển trung q h i cho dù phương pháp so ra kém nhưng tài chính đủ cũng sẽ tạo thành ưu thế áp đảo nhưng v ấu m ạ n khả năng chơi như vậy sao trên tay bọn họ mới vừa đầu tư bỏ vốn tài chính cũng mới hai trăm i triệu đô la mà bao trùm thị trường nhưng là cả nước mấy trăm thành phố giang có một tuần lễ và ấu m ạ n ít nhất đập phá mấy triệu cuối cùng không thể không dừng lại đốt tiền phụ cấp cũng để cho cái khác đoàn mua trang w e đối với cái này không thể làm gì đoàn mua trang web trực tiếp ra miễn phí phần món ăn bình thường cũng chính là một cái hài hước hấp dẫn người mà thôi một ngày khả năng chỉ có mấy trăm vị trí nếu như không hạn chế mặc cho ngươi kích thước bao lớn cũng sẽ bị vô số người tiêu thụ nhục thành ngốc tử nhưng mỹ đoàn miễn phí không giống nhau hắn muốn thông qua phủn lại tơ bằng hữu vọng gom điểm đáng khen số lượng tới đạt thành đây là có thời gian chi phí một cái thiết lập một đám đoàn mua trang web muốn sao đều không biện pháp Đương nhiên. kèn sen muốn sao cũng không được bọn họ không chịu đem này cố ngút trời lợi ích tặng không cho cái khác đoàn mua trang web muốn chính mình toàn bộ nuốt một mình nhưng c ờ cờ đoàn mua đoàn đội năng lực không được muốn thu mua một nhà có sẵn lại cần thời gian vì vậy liền tạp ở giữa không trên không dưới thượng hải thị đầu điều công ty trụ sở chính chu tổng theo một tháng nhiều trước thượng hải thị bắt đầu khởi động miễn phí phụ cấp hoạt động đến hôm nay chúng ta đã hao tốn mười ba triệu đô la mỹ trung quang vi cầm lấy ngành tài vụ số liệu tài liệu báo cáo chu vũ kiệt gật đầu một cái hỏi kia phùn lẹ tờ tăng lên bao nhiêu mới người sử dụng trung quang vi đáp m ớ i người sử dụng tổng số lượng mới tăng thêm không sai biệt lắm là bảy triệu đám này người sử dụng bên trong phần lớn sôi nổi độ không cao bất quá trước không ít phùn lại tờ người sử dụng nhờ vào lần này hoạt động sôi nổi độ tăng lên rất nhiều một năm đô la mỹ đổi một cái ghi danh người sử dụng cái giá này ngược lại cũng đáng giá chu vũ kiệt cười một tiếng nói bất kỳ một cái app phần mềm hoặc là pc thời đại t r a n g web, muốn đạt được m ớ i người sử dụng đều phi thường khó khăn tại hậu thế vô số app đưa tiền cho người sử dụng theo người sử dụng tiến hành tiền quảng cáo phân chia chính là cái đạo lý này bảy triệu ghi danh người sử dụng nếu như có thể có mười phần trăm lưu lại kia cũng đã là rất lớn thành công hơn nữa phụn lệ tờ cùng với những cái khác phần mềm còn không giống nhau nó là xã giao phần mềm từng cái người sử dụng cũng có thể là phụn lệ tờ mới người sử dụng dẫn dắt người càng không cần phải nói những thứ kia đã từng chỉ là tình cờ sử dụng phụn lệ tờ người sử dụng cũng nhờ vào lần này hoạt động mà bình thường sử dụng phụn lệ tờ tạo thành người sử dụng thói quen đối với một cái xã giao phần mềm tới nói đây là cao hơn hồi báo trung quang vi nói tiếp chỉ là khoảng thời gian này thượng hải thị p ụ cấp hạ xuống sau người sử dụng ngày x u ố liền bắt đầu đại phúc độ hạ xuống mặc dù chúng ta có chuẩn bị tâm tư nhưng vẫn là rất khó chịu bình thường không có thủ đoạn đặc biệt trên mạng lưu lượng tăng trưởng là phi thường khó khăn chu vũ kiệt cười nói nếu quả thật dễ dàng như vậy kẻn xẹn nhiều như vậy lưu lượng dưới sự dẫn đường hệ chặt đã sớm thống nhất di động đem thị trường trung quang vĩ gật đầu một cái nói đạo lý ta rõ ràng ta cũng vậy đang nghĩ biện pháp lưu lại nhóm này người sử dụng nhưng chính là không có cách lưu lại bọn họ phương pháp không phải là không có chỉ là bây giờ vẫn chưa tới lúc chu vũ kiệt ha ha cười nói lâm hữu đức hỏi chu tổng ngài có phương pháp gì chu vũ kiệt không có trực tiếp trả lời ngược lại hỏi kèn s è n chuẩn bị thu mua lạ xảo tin tức ngươi biết sao nghe nói lâm hữu đức cùng trung quang vĩ gật đầu một cái lạ xảo cũng là trải qua số luận đầu tư bỏ vốn mới đi tới hôm nay k tước h kèn s è n muốn thu mua nhất định yêu cầu báo cho biết những thứ này cổ đông mà nhiều người động tính dĩ nhiên là lớn tin tức cũng sẽ t r u y ề n tới bây giờ toàn bộ internet ngành nghề đều biết chuyện này chú vũ ký i nói kèn s è n không có biện pháp giống chúng ta như vậy cùng mỹ đoàn loại này đoàn mua trang web ngồi ngang hàng lẫn nhau trưởng thành hắn muốn toàn bộ chỗ tốt phun lẹ thở cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức để cho kèn sen cho là bọn họ cũng có thể bằng vào loại mô thức này tiến quân đoàn mua lĩnh vực ý tưởng này là không có vấn đề đoàn mua thị trường quá mê người chính mình có lưu lượng chính mình lại có đoàn mua mới có thể phát huy mạnh nhất hiệu quả mà ta chuẩn bị hình thức thật ra cũng cùng kẹn sẹn bộ này cách làm không sai bị lắm chỉ bất quá ta phần sau chuẩn bị làm là thức ăn ngoài kim nhật ưu tuyển lâm hữu đức lập tức hiểu tới nói chu tổng là dự định thức ăn ngoài thay thế đ o à n mua trở thành phủn l ệ tờ hợp tác phương có thể nói như vậy nhưng cũng có một chút không giống nhau c h u vũ kiệt cười nói đoàn mua loại mô thức này mặc dù nhìn bề ngoài buôn bán hình thức đơn giản nhưng chính là bởi vì buôn bán hình thức đơn giản ngược lại hấp dẫn vô số gây dựng sự nghiệp người cùng với tư bản vào sân một năm qua khắp nơi đốt r ủ i 10 tỷ tài chính nhưng vẫn không có tạo thành một cái có thể lũng đoạn cự đầu bởi vì này một nhóm trên căn bản không có phòng thủ thành lũy nhưng thức ăn ngoài không giống nhau yêu cầu dưỡng thức ăn ngoài viên mua sắm công cụ giao thông thức ăn ngoài đường đi hoạch định thức ăn ngoài viên phái đưa thứ tự chờ một chút trước mặt hai cái còn có thể dựa vào tư bản đến giải quyết nhưng phía sau đường đi hoạch định cùng với phái đưa thứ tự đều liên quan đến số liệu cách tính đây chính là một loại rất cao kỹ thuật thành lũy nói cách khác nếu như tiên phát người chiếm lĩnh thị trường, chu gật gật vũ ậ y n g kiệt cười nói chỉ bất quá cách tính lại cao cấp chuẩn bị khá hơn nữa chúng ta vẫn còn cần tại tuyến xuống cùng các nhà cửa hàng làm tốt câu thông một điểm này cũng cùng đoàn mua giống nhau chu ỉ có thể một, một h k vũ kiệt gật đầu nói thức ăn ngoài là một cái có khả năng lật đổ đoàn mua mới ngành nghề nó sẽ không phá hủy đoàn mua nhưng chỉ cần chiếm lĩnh thức ăn ngoài thị trường chúng ta liền có thể dễ dàng định hướng làm đoàn mua những nghiệp vụ này thông qua thích hợp phương pháp buộc chung một chỗ tạo thành một cái internet sinh thái liên chúng ta là có thể chân chính tạo internet ngành nghề dừng chân đầu cối. Nh 2 a sáu đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng 167, 100 t r i ệ u nội dung phụ cấp kế hoạch lưu lượng cửa vào là phùm lệ tơ t tu ti h hảo ả bảo lưu lượng biểu hiện con đường là du h í cùng với tương lai thức ăn ngoài ngành nghề chỉ cần thức ăn ngoài thật làm được đủ loại hình thức lẫn nhau kết hợp phá vỡ internet ngành nghề đối với di động internet ngành nghề nhận thức như vậy toàn bộ đầu điều công ty sẽ trở thành di động internet tân quý trung quang vĩ tiếp lấy hỏi kia chú tổng không biết kim nhật ưu tuyển lúc nào đưa ra thị trường chú vũ kín nói chẳng mấy chốc sẽ đưa ra thị trường bất quá sẽ không lập tức cùng phụn lại tờ hợp tác kim nhật ưu tuyển trước mắt kích thước còn chưa đủ lớn yêu cầu lấy bình thường tốc độ phát triển ten sen cờ cờ đoàn mua bây giờ đang ở thâm h ả i thành phố một mảnh hỗn loạn chính là quá gấp tuyến hạ đoàn đội phát triển là cần thời gian theo tuyển m ộ được huấn luyện đến chính thức thượng c ư ơ n g đều cần vững bước phát triển đem trên mạng nhanh trong tiến quân một bộ này hình thức mang tới tuyến hạ chỉ sẽ đem mình đùa chơi chết hơn nữa ta chuẩn bị để cho kim nhật ưu tuyển lần này cùng mỹ đoàn hợp tác hai mươi bảy trong tòa thành thị thành lập sơ kỳ đoàn đội tuyển mộ quen thuộc người địa phương trước đã thông thương ra tin tức cùng với thiết chí cơ bản nhất đường đi những thứ liền có thể nhanh chóng trên mạng hậu thế phát triển lịch trình đã chứng minh o hai o nghiệp vụ bên trong thức ăn ngoài là cạnh tranh thành lũy cao nhất một loại cũng là khó khăn nhất phát triển một loại so với đoàn mua phức tạp hơn nhiều dù là không có đối thủ cạnh tranh muốn bao trùm nhất định thành thị cũng cần số lớn thời gian đầu nhập muốn cùng phun lệ tờ hợp tác thực hiện lẫn nhau dẫn lưu t i ê u cần phải chờ đến kim nhật ưu tuyển có thị trường nhất định phân ngạch lại nói lâm hữu đức nói có mỹ đoàn thương ra số liệu tài liệu cùng với đại lượng người sử dụng khẩu vị sở thích xác thực rất mất đi rất nhiều chi phí cùng với thời gian nhưng cùng lúc tiến hành mà nói chi phí phương diện vẫn sẽ lớn vô cùng chúng ta tài chính đủ sao tài chính không là vấn đề không cần quan tâm chu vũ kiến nói du h í phương diện lợi nhuận vẫn là khả quan kém lệ run vừa có thể lấy tại hải ngoại kiếm thu phẹ lịch nhuận ở quốc nội cũng có thể kiếm thương thành tiền trước mắt đặc biệt dưỡng một cái kim nhật ưu tuyển vẫn là không có vấn đề hơn nữa chương dịch đông gần đây mở mang trí long mê thành đã thông qua nội chắc chẳng mấy chốc sẽ ra thị trường dựa theo dự đoán cái này phần mềm lợi nhuận sẽ vượt xa quá kém lệ run internet du hi ngành nghề kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn là vong du giống như tợt l à n vsc zombie cùng thủy quả nhẫn giả loại này thịnh hành toàn cầu đ a n cơ du hí kỳ lợi nhuận đều hoàn toàn không phải bắt cá đối thủ bởi vì thu lệ phí chỉ có thể thu một lần hơn nữa còn không thể quá quý nhưng miễn phí vong du kia nhưng là một cái vô hạn giới hạn ví tiền cắt lấy cơ trí long mê thành tại hậu thế coi như toàn cầu kiếm lợi nhiều nhất thủ du một trong thời kỳ tột cùng lãi hàng năm cao đến mười ước usd hơn nữa còn có thể kéo dài vài năm mặc dù đối với lão bản đem sở hữu hy vọng đều đặt ở một cái du hy tiền đồ bên trên có một ít không hiểu nhưng lâm hữu đức cũng không nghĩ nhiều chỉ cần hình thức phát triển tốt không có tài chính mà nói dẫn nhập phong đầu là được hơn nữa còn có thể dẫn nhập phong đầu phía sau tài nguyên trợ giúp chính mình phát triển trung quang vi nói kia như vậy mà nói ta chưa tiếp xúc một chút bãi đủ ạ l ì bậy bạ Bà cùng với sẻ của ạ c kp tổ xem bọn họ đối với chúng ta phụn lệ tờ lần thứ hai đầu tư bỏ vốn là thái độ gì chu vũ kiệt gật gật đầu nói không chỉ là này m ấ y nhà giống như ba trăm sáu mươi xí nạ những thứ này cùng k è n sẻn quan hệ không được chỉ cần trong tay có lưu lượng ta cũng muốn để cho bọn họ trở thành phụn lệ tờ cổ đông mặt khác chúng ta còn cần một lần nữa gia tăng máy chủ c lâm, lâm hữu đức nói chắc chắn m u theo đẩy ra đầu điều số đến bây giờ đã có hơn một ngàn cái cơ cấu thân thỉnh đầu điều số tư nhân phương diện ngược lại là vô cùng thiếu chu vũ kiệt gật đầu một cái lại hỏi tia sáng tác phụ cấp phương diện đây quảng cáo tạo thành lợi nhuận có thể có bao nhiêu lâm hữu đức nói lô h i ể u phong trước mắt dẫn dắt quảng cáo đoàn đội đã căn cứ chúng ta t ụ tỉa quảng cáo đ ặ c tính tại cả nước trong phạm vi tìm quảng cáo khách hàng chỉ là cái đoàn này đội trước mắt vừa mới khởi động cho dù bọn họ tồn tại nhất định tài nguyên tiền quảng cáo dùng phương diện vẫn chưa đủ hiện tại nội dung sáng tác giả môn mặc dù thu vào chỉ có thể nói còn được nhưng là không phải quá cao loại trừ mấy cái đầu quảng cáo lợi nhuận chưa đủ mà nói ta bên này có thể cho ngươi một điểm tài chính chú vũ k ế n nói tại sơ kỳ chúng ta muốn hấp dẫn đủ nội dung gây dựng sự nghiệp người thì nhất định phải chịu xài tiền cho phụ cấp chỉ cần chúng ta đem mấy người cho lung lạc rồi tụ thi áo nội dung chất lượng mới có thể được đến chất đề cao mà chất lượng cao chúng ta là có thể hấp dẫn càng đa dụng nhà hơn nữa tương lai đối với quảng cáo phương diện kỹ thuật tiến bộ chúng ta quảng cáo phân chia cũng đủ để nuôi lên đại quy mô nhất nội dung đoàn đ ộ i như vậy thì là tại nội dung phương diện tạo thành chân chính lũng đoạn nội dung lũng đoạn lâm hữu đức lần đầu tiên nghe nói cái từ này chu vũ kiệt gật đầu nói không sai hiện tại pc đem môn hộ i trang web mặc dù cũng có chính mình nội dung sáng tác bộ môn cũng sẽ hấp dẫn phe thứ ba nội dung nhưng hình thức cấp quá thấp vẫn là thông qua nhân tạo khảo hạch loại này khảo hạch chi phí cao hiệu suất thấp chúng ta tù t ỷ áp dụng là càng là cao cấp lưu lượng đề cử chỉ cần nội dung chất lượng tốt như vậy lợi nhuận thì càng cao mà ở loại này tuần hoàn bên dưới càng nhiều chất lượng tốt nội dung thì sẽ sinh ra đây là một loại không người can thiệp thị trường đào thải chế độ có thể nhanh nhất đại lượng sinh ra đại lượng chất lượng tốt nội dung trên thị trường môn hộ trang web trong bọn họ dung thật ra cũng là cơ bản giống nhau lẫn nhau chép lại mà bọn họ vận doanh nòng cốt thật ra thì vẫn là như thế nào dẫn lưu t h như t ẻ n s ẻ n tin tức trở thành quốc nội lớn nhất môn hộ i trang web dựa vào cũng không phải là chất lượng ưu thế mà là t ẻ n s ẻ n lưu lượng chúng ta muốn cùng những thứ này ngành nghề cự đầu cạnh tranh hiện tại di động internet quật khởi là một cơ hội nhưng càng trọng yếu là chúng ta muốn nắm giữ cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau nội dung ưu thế bằng không sau này nếu như bọn họ cũng tiến vào di động internet thị trường chỉ bằng lấy bít đạ tạ đề cử một chiêu này cũng không đủ chúng ta có thể sử dụng bít đạ tạ đề cử bọn họ sau này hiểu rõ chúng ta logic cũng giống vậy có thể làm như vậy cho dù hiệu suất không bằng chúng ta cao nhưng là sẽ đoạt đi chúng ta một bộ phận thị trường lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta đây chế định một cái phụ cấp kế hoạch chỉ là chu tổng này dự tính là bao nhiêu chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói một trăm triệu nhân dân tệ chu kỳ là nửa năm ngươi cảm thấy thế nào một trăm triệu lâm hữu đức có chút kinh ngạc hỏi này phụ cấp tự nhiên càng nhiều càng tốt chỉ là phương diện tiền bạc kim nhật ưu tuyển lập tức cũng phải tiêu hao một số lớn tài chính chu vũ kiệt lắc đầu nói không cần lo lắng trên tay ta nhưng là còn có hai mươi triệu đô la mỹ hơn nữa lần này phủn l ạ tờ đầu tư bỏ vốn ta còn sẽ nghĩ biện pháp gia tăng trong tay của ta tiền mặt số lượng dự trữ một cái nữa du hí phương diện lợi nhuận sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng chỉ cần đợi thêm cái nửa năm chỉ cần không lớn kích thước đốt tiền cướp thị trường tài chính đem sẽ không nữa là vấn đề được ta hiểu được lâm hữu đức gật đầu một cái phun lệ tờ trước mắt số liệu phơi b ả y đại phúc độ tăng lên các nhà phong đầu sợ rằng sẽ vội vã đưa tiền n g h ĩ tại đầu tư bỏ vốn ở ngoài thu được tài chính chắc không là vấn đề chu vũ kiệt đột nhiên hỏi ngươi cảm thấy cái dạng gì nội dung hấp dẫn người ta nhất hơn nữa phần lớn người đều thích cái dạng gì nội dung tất cả mọi người sẽ thích lâm hữu đức nghi một lát nói khôi hài nội dung chu vũ kiệt cười nói nói cho đúng là khôi hài video hoặc là hình ảnh mà không phải chữ viết chữ viết đồ chơi này cũng có thị trường nhưng thoạt nhìn quá mệt mỏi còn lâu mới có được hình ảnh và video phương tiện tương tự với p h ở y e n như vậy tình cảnh k ị c vui lâm hữu đức lại hỏi chu vũ kiệt nói phải cũng không phải ta lúc trước cũng một mực nói qua di động internet thời đại mảnh vỡ hóa mới là nội dung là vương đạo bất kỳ tin tức nội dung video âm nhạc đều muốn lấy ngắn làm chủ Phương tình i mọi người có thể nhanh chóng được đến trong đó thoải mái điểm. ệ n nhanh chóng đến trong tất thể t cả có được đó cảnh kịch vui nội dung cốt t r u y ệ n rất tốt bên trong điểm cười cũng đủ nhưng khuyết điểm chính là nội dung cốt t r u y ệ n quá dài đối với thời gian đủ người mà nói tự nhiên không là vấn đề nhưng đối với cái khác bận rộn người mà nói bọn họ căn bản là không có thời gian đuổi theo một bộ hoàn chỉnh phim truyền hình bởi vì yêu cầu thời gian quá dài kịch vui tình tiết là mỗi người đều thích có người thích tình cảnh kịch vui có người thích khôi hài tống nghệ nhưng những thứ này đều không phù hợp lấy mảnh vỡ hóa giải trí làm chủ đoàn thể những người này yêu cầu nhìn vui nhìn khôi hài video nhưng lại không có biện pháp làm được một điểm này lâm hữu đức cũng hiểu rõ ra nói cho nên chúng ta nên vì bộ phận này đoàn thể phục vụ chu vũ kiệt gật đầu nói đúng đây là một nhóm khổng lồ người sử dụng cũng có khả năng bọn họ một số người đã là tủ t ì a o người sử dụng chúng ta chỉ cần bắt lại cái quần thể này như vậy thì có thể thu được không thể tưởng tượng lưu lượng đồng thời người sử dụng dính tính cũng sẽ đại phúc độ gia tăng đối với khôi hài video trên căn bản chỉ cần không phải đồng chất hóa nội dung một người nhìn cái một hai giờ đều sẽ không cảm thấy chán ghét lâm hữu đức cũng hiểu rõ ra nói chu tổng y tứ là chúng ta đi chia ra một ít kịch vui hoặc là t ố n nghệ bộ phận nội dung đem nội dung làm ngắn đem tinh hoa lấy ra lại đặt ở tủ tỳ hào lên đúng bất quá không phải chúng ta chia ra mà là để cho đại lượng dân trên mạng tới tham dự chú vũ kiệt cười nói chúng ta cường nơi là bít đạ tạ đề cử là số liệu dẫn lưu đem mỗi một vị người sử dụng thích nội dung trực tiếp đ ẩ y đưa đến trước mặt bọn họ nhưng chúng ta cũng chỉ là căn cứ số liệu tới đề cử nếu như chúng ta chính mình chia ra ngược lại lại không biết cái dạng gì nội dung sẽ hưởng thụ nhà hoan nen chứ đừng nói chi là dưỡng nhóm này đoàn đội ra vốn ta có ý tại tủ tỳ hào đặc biệt mở một cái khôi hài video trên khu người sử dụng có thể tại p h ả trong hoàn cảnh nhanh chóng tìm được c ư i tăng cường bọ thị giác kích thích những nội dung này có thể là tình cảnh kịch vui chia ra nội dung cốt truyện chúng ta có thể đặc biệt quảng bá cho những thứ kia thích xem tình cảnh kịch vui người cũng có thể là khôi hài tống nghệ đoạn ngắn hay hoặc là người sử dụng chính mình theo những địa phương khác chia ra nội dung còn nữa mới vừa ta nói một trăm i triệu phụ cấp xuất ra một bộ phận dùng cho cái này chuyên khu cho tới bao nhiêu chúng ta về sau lại căn cứ lưu lượng tình huống tới quyết định loại này chuyên khu nghe xác thực rất có sức hấp dẫn lâm hữu đức nghi một l á t nói chu vũ kiệt nói tiếp n ư ờ i là loài người vĩnh hằng nhu cầu chỉ có không buồn cười nội dung không có không thích cười、người. chúng ta nhiệm vụ chính là lợi dụng bít đạ tạ đề cử đem khôi hài nội dung truyền cho mỗi một vị người sử dụng hơn nữa ta phỏng chừng chỉ cần cái này chuyên khu làm rồi loại trừ khôi hài video chia ra còn có thể xuất hiện một ít bạn trên mạng tự chế khôi hài nội dung c ó c h u y ệ n đối với ở phương diện này tụ t h h à o đang chảy lượng lên cũng cần nhất định nghiêng về khích lệ người sử dụng chính mình tiến hành sáng tác chính mình quay t r ụ n lâm hữu đức sửng sốt một chút chú vũ kiến nói đúng hiện tại trí năng cơ có thể nhẹ nhàng tùng tùng ghi chép video chụp hình so với trước kia sử dụng camera quay trụng r t nữa vào trong máy vi tính đơn giản hơn gấp m ư ơ i lần không chỉ chỉ là có chút đê đoan điện thoại di động giống như vốn không quá tốt Chỉ c lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói nhưng là còn có một cái vấn đề trực tiếp quay chụp đoạn ngắn rất dễ dàng sai lệch không phải đặc biệt mà đội rất khó làm tốt chu vũ kiệt cười một tiếng nói cho nên chúng ta muốn cung cấp toàn phương vị phục vụ nội dung sáng tác giả môn sẽ không quay chụp chúng ta liền làm tốt đủ tài liệu đặt ở tụ tì áo nội dung sáng tác giả hậu trường miễn phí cung cấp bọn họ học tập bọn họ sẽ không xử lý hình ảnh chúng ta có thể dạy bọn họ sử dụng mỹ đồ t ú t ú bọn họ muốn là sẽ không chia ra video chúng ta hậu trường cũng phải có phương diện này nguyên bộ phục vụ tốt nhất cũng có thể dung nhập vào mỹ nhan gia tăng bối cảnh những công năng này chúng ta hậu trường duy nhất nhiệm vụ là vì bọn họ giảm b ấ t kỹ thuật lên vấn đề khó khăn mà này những người này duy nhất nhiệm vụ liền mở não động quay c h ụ p khôi hài video hoặc là hình ảnh lâm hữu đức gật gật đầu nói như vậy nói cái này hậu trường sợ rằng phải mở mang một đoạn thời gian công ty chúng ta cũng không có video cùng hình ảnh xử lý phương diện chuyên nghiệp như tài chú vũ kiến nói không gấp từ, từ đi là được chỉ cần c h đem ấ tại lượng mười tốt, niên g trước internet video lĩnh vực bá chủ là rủ cụ thổ đ ầ u trong đó rủ cụ đã cùng năm ngoái tháng mười hai đưa ra thị trường thành phố giá trị cao đến ba mươi một đô la mà thổ đậu vong thị trường phân ngạch hơi nhỏ đánh giá giá trị ước hai mươi ước đô la nguyên bản định mười một hàng năm bên trong đi nước mỹ đưa ra thị trường nhưng thổ đ ầ u vong người sáng lập vợ chồng vào lúc này nháo lên rồi ly dị đưa tới cổ quyền chấn động đưa đến đưa ra thị trường chết h ê m công ty tài chính lưu lâm vào khấn cảnh đồng thời cao tầng bắt đầu nội đấu cũng đưa đến không ít nhân viên nghỉ việc ta buổi chiều liền liên lạc lượt đầu lâm hữu đức lại hỏi kia chuyên khu tên gọi là gì chú vũ kín nói liền kêu nội hàm tiết mục n g ắ n đi có nội hàm nội dung cốt truyện sau này chuyên khu sau khi ra ngoài trực tiếp tại phía dưới cùng vị trí thêm một cột rõ ràng lâm hữu đức gật đầu một cái tê ơ tu tị phía dưới cùng tổng cộng có ba cái liên tiếp vị trí bên trái nhất chính là trang đầu người sử dụng trực tiếp mở ra tủ tị ảo sẽ tiến vào cái này trang địa trung gian một là lấy khu thảo luận làm chủ câu thông bình đ ạ i cái thứ ba liên tiếp chính là ta bên trong chỉ là một ít thiết lập phải biết đủ loại tin tức phân loại đều là tại trang đầu đầu trên tiểu đề cử lên một hàng tiểu đề cử vị lên liên quan tới phía dưới cùng có thể lại thêm một cái liên tiếp đề nghị lâm hữu đức thật ra đã đề cập tới chỉ là bị chu vũ kiệt tự tuyệt mà bây giờ chu vũ kiệt nhưng đồng ý cái này lấy khôi h ả i làm chủ đề nội hàm tiết mục ngắn bình đ ạ i đặt ở như thế nổi bật vị trí h i ệ n nhiên là vô cùng coi trọng chu vũ kiệt nói tiếp ngoài ra còn có một điểm chúng ta sau này cho nội dung sáng tác giả phân chia nhất định là lấy lưu lượng tới giám định nhưng hấp dẫn người ta nhất video cũng không phải là khôi hài video mà là một ít phi pháp nội dung phương diện này chúng ta tại sơ kỳ liền muốn bóp chết loại tình huống này phát sinh bằng không năm mươi sáu vong chính là chúng ta vết xe đổ đặc biệt hiện tại nội hàm tiết mục ngắn tái thể là thụ thi hảo một khi xảy ra vấn đề sẽ ảnh hưởng toàn bộ bình đại đối với phi pháp nội dung còn khống chữ viết cùng hình ảnh phương diện đơn giản hơn nhiều nhưng video thì có một ít độ khó đã từng năm m ư sáu vong cũng là video lĩnh vực một trong tam cự đầu nhưng bởi vì đối với phi pháp nội dung quản không bất lực cộng thêm phía trên những cố ý giết gà d o a khỉ trực tiếp bị cưỡng chế hạ tuyến thời gian một tháng mà internet bình n à i một tháng không thể thượng tuyến đừng nói là video trang web coi như là bức bách người sử dụng hai chọn một cờ cờ dưới tình huống này cũng phải quỳ vì vậy đã từng video trang web cự đầu cứ như vậy xa suốt phi pháp nội dung lâm hữu đức cao mày nói trước mắt lục soát kỹ thuật đối với video lĩnh vực vẫn còn có chút khó khăn bất quá ta có thể áp dụng người sử dụng tố cáo hình thức chỉ là như vậy vừa đến chi phí sẽ cao hơn một chút này chương quan, đ chỉ một c h trăm tổn thất này. Chú sáu mươi chín lý ngạn hồng tới chơi hậu thế nội hàm tiết mục ngắn sinh ra cùng mười hai niên bất quá chỉ là một đơn độc áp cũng chính là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần thủy tổ đặc biệt biên tập buồn nôn khôi hài phương diện nội dung đứng đầu thời kỳ t u ổ t cùng nội hàm tiết mục ngắn người sử dụng số lượng vượt qua một trăm triệu người nếu như không là nội dung đơn độc lại vô pháp truyền hình t i ê u tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực cũng không có người nhanh nhẹn chuyện gì mà hậu thế j u n thanh â m có thời nội hàm tiết mục ngắn cùng tụ t h ì hảo nổi lên cực kỳ trọng yếu tác dụng j u n thanh â m cách tính cùng với sơ kỳ người sử dụng đều đến từ này hai khoản áp đời này tụ thị hảo bình đài đã t h à n h thục đem nội hàm tiết mục ngắn trực tiếp đặt ở cái sân thượng này đi lên hay ngắp chứng như vậy tại phương diện tốc độ sẽ nhanh lên rất nhiều bị giới hạn điện thoại di động thông minh thông dụng số lượng lưu lượng sử dụng chi phí quá cao tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần lĩnh vực ở trước mắt là không có khả năng bùng nổ nhưng nếu như chỉ nhìn bên trong wifi trong hoàn cảnh thị trường nội hàm tiết mục ngắn vẫn có rất lớn thị trường hơn nữa t ủ tì áo một cái chiến lược vũ khí chính là tại trước nếu như người sử dụng thật thích ở một phương diện khác video tại trước có thể tải wifi dưới tình huống căn cứ người sử dụng trong điện thoại di động tồn lớn nhỏ sớm dự năm mười mấy thậm chí còn mấy chục video như vậy cho dù ở không lưu lượng dưới tình huống cũng có thể là người sử dụng cung cấp phục vụ bất quá chuyện này cũng không phải dễ dàng như vậy video xử lý hậu trường xây dựng dẫn lưu đều phải cần thời gian đây đối với không có phương diện này kinh nghiệm t ụ tì ảo tới nói khẳng định còn cần mặt khác xây dựng đoàn đội trước trước sau sau có thể phải đến một đoạn thời gian tài năng t h u ộ tuyến mà trước mắt trọng yếu nhất tự nhiên vẫn là phùn lệ tờ lần thứ hai đầu tư bỏ vốn theo trung quang vĩ thả ra tin tức phùn lệ tờ chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đầu tư bỏ vốn vô số phong đầu giống như b ầ y s ó i nhìn đến dê bình thường đều nào tới nếu như nói phùn lệ tờ lần đầu tiên đầu tư bỏ vốn lúc khắp nơi phong đầu vẫn chỉ là hy vọng phùn lệ tờ có thể quay dậy một hồi kẹn sen bình thường phát triển tại xã giao trên căn bản thu được một điểm nửa điểm chốt ố t nhưng bây giờ theo phùn lệ tờ đẩy ra bằng hữu vọng, hơn nữa đem bằng hữu vòng cùng mỹ đoàn đặt thành trước đó chưa từng có hợp tác hình thức này không chỉ để cho mỹ đoàn thu được đủ thị trường còn để cho phụn lệ tờ cũng thu được đoàn mua thị trường lưu lượng này hình thức nhưng là sợ ngây người một đám thâm niên internet người đầu tư cho tới bây giờ chỉ có trên mạng lưu lượng cho tuyến hạ dẫn lưu nhưng phụn lệ tờ lần này hình thức nhưng là đem tuyến hạ lưu lượng chuyển thành chính mình người sử dụng này thao tác quá bất hợp lý rồi mà càng kỳ quái hơn vẫn là k ẻ n sèn quả nhiên không có biện pháp sao chép loại mô thức này coi như trên mạng lưu lượng cự đầu kẹn sèn lưu lượng vượt qua toàn bộ đầu điều công ty không chỉ gấp mười lần nhưng ở tuyến hạ kẹn sèn chính là một đống cơ đoán mua liền một cái thâm h ả i thành phố đều không giải quyết được lại muốn thu mua là s ả o nhưng lớn như vậy giao dịch sao có thể nhanh như vậy hoàn thành hơn nữa là s ả o một nhóm cổ đông cũng mặc kệ ngươi tẹn sẻn có vội hay không ngươi càng nhanh ta càng báo giá cao mà tẹn sẻn vừa không có nhận tâm bị hố nhất đao vì vậy một bên là mới xã giao phần mềm nhanh chóng cuộc h ờ i bên tiết nhưng là xã giao lũng đoạn cự đầu không nhưng vô pháp kịp thời đánh trả có lẽ tẹn sẻn cho là mình chỉ là muộn hai ba tháng vào sân thu mua là xảo sau lại bằng vào chính mình lưu lượng cùng với đạ thông tuyến hạ con đường nhất định có thể dễ dàng phản siêu p h ủ lễ tờ nhưng đối với người ngoài tới nói kensen tạm thời b u n g tha chính là phủn lệ tờ chiếm lĩnh thị trường thời kỳ cao nhất tương lai là rất khó xác định nhưng bây giờ nhưng là rất có hy vọng dưới tình huống này chỉ cần là cái phong đầu đ ề u coi tốt phùn lệ tờ đối với phong đầu t i nói bọn họ thành công định nghĩa chính là thu được cao hơn đầu tư hồi báo dẫn đầu chỉ cần phủn lệ tờ chịu đầu tư bỏ vốn như vậy nguyện ý đưa tiền cũng quá nhiều mà coi như bánh ngọt phùn lệ tờ tự nhiên tồn tại cuối cùng quyền lựa chọn người khác đầu tư bỏ vốn là q u ỷ yêu cầu tư bản nhưng phủn lệ tờ chính là trái ngược lần trước đầu tư bỏ vốn mặc dù cũng dẫn nhập rồi ạ ly bẫy bãi đủ cùng sẻ của hạ cap ti tổ tư bả nhưng dù sao cũng hơn lệ phi thường thấp tam gia cộng phân rồi mười phần trăm mà bây giờ phụn lệ tờ một lần nữa đầu tư bỏ vốn bọn họ tự nhiên cũng càng nguyện ý một lần nữa đầu tư mà cái khác phong đầu như kim sa giang chế đầu ý g ờ mềm mại ngân thậm chí ngay cả cao thịnh mỹ lâm cũng phái người tới thượng hải y đồ chia một c h é n canh mà phụn lệ tờ đoàn đội tự nhiên cũng nên phó lấy khắp nơi phong đầu mà đang ở phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn đoàn đội tại hai mươi bảy trong tòa thành thị quảng bá mười ngày sau phụn lệ tờ chính thức công bố người sử dụng số lượng phá hai mươi triệu vượt qua hệ chát trở thành di động đem người sử dụng lượng đứng sau phệ sần cùng điện thoại di động gờ cờ, cờ thứ ba đại xã giao phần mềm đồng thời phun lệ tờ chỗ đẩy ra pc đem phần mềm cũng bởi vì đang di động đem số lượng ưu thế gắn máy lượng vượt qua hai triệu tin tức này vừa ra càng là khơi dậy toàn bộ internet ngành nghề chú ý phun lệ tờ để cho tất cả mọi người chân chính quan trọng đây là một cái bắt được di động internet đầu gió xã giao phần mềm tại cùng t ẹ n sen trong cạnh tranh t ẹ n sen bằng vào khổng lồ gờ người sử dụng số lượng quả nhiên chiếm không được ưu thế phong đầu môn càng là nhiệt tình đánh giá giá trị ra giá, giá cũng là nước lên thì t h u y lên cao nhất sẽ cả cả cả ti tổ tư bản trực tiếp ra giá, giá đầu tư bỏ vốn trước mười lăm ước đô la đánh giá giá trị bất quá phủn lẹ tờ tự nhiên không gấp trước mắt khắp nơi tư bản vẫn còn đấu sức bên trong ý đồ dựng phủn lẹ tờ này t r ư n g vé vào cửa bất quá một vị khách không mời mà đến tới để cho chu vũ kiệt cũng không khỏi không tự mình đến tiếp đại hắn lý tổng ba tháng không thấy vẫn k h ỏ e chứ chu vũ kiệt tự mình đi tới công ty c ử a n g nên đón người tới chính là bãi đủ ceo lý ngạn hồng coi như bắt trong ba bá chủ bãi đủ trưởng n ô n nhân lý ngạn hồng đi tới thượng hải ít nhất cũng là một vị phó thị trưởng đi cùng chỉ bất quá lần này lý ngạn hồng là đột nhiên tới chơi xuống máy bay sau đi thẳng tới đầu điều công ty trụ sở chính lý ngạn hồng cười nói ta còn l á như vậy chỉ bất quá chu tổng hiện tại sự nghiệp nhưng là càng lúc càng lớn ba tháng trước hai người lần đó lại yến kinh gặp mặt chu vũ kiệt còn chỉ có thể nói internet ngành nghề một con hát mã mà ba tháng sau hôm nay chu vũ kiệt nhấc lên đoàn mua trang web miễn phí phụ cấp chiến mang theo mỹ đoàn lấy thổi cổ lạc mục nát khuynh hướng chiếm lĩnh các đại thành thị mà đồng thời phun lẽ tở cũng trong quá trình này nhanh chóng trưởng thành có uy hiếp xã giao lĩnh vực bá chủ thẹn xèn tiềm ẩn khả năng mời vào bên trong mấy ngày nay thượng hải v Chu vũ kiệt cười nói, thời gian đã tiến vào tháng sáu, thượng hải cũng bắt đầu nóng lên, tại dưới ánh mặt trời vẫn có thể cảm nhận được g a thịt là cái nào một cô nóng ý. l ý ngạn hồng cùng hắn đ o à nội đ cũng đi thăm một vòng đầu điều công ty trụ s ở chính, t ụ tìa cùng áp b á o bộ môn chỉ là đi một vòng, mà l ý ngạn hồng đáng người rõ ràng đối với p h ù n lệ tờ cảm thấy hứng thú hơn, tại p h ù n lệ tờ khu vực làm việc xoay chuyển rất lâu. Trở lại phòng làm việc, chỉ còn lại chu vũ kiệt cùng l ý ngạn hồng hai người, h i ệ n nhiên, l ý ngạn hồng tới thượng hải có thể không phải là vì chỉ thăm một chút đầu điều công ty chu sơ chính. Li ngạn hồng rất có hỏi Chu t ổ nếu g huống tưởng tượng, ngành nghề đối đã với nói hiện tại Internet vượt trước phùn tình thật, thành thật chỉ thành hí. bản n lệ là là, tở mắt, tựu ta tư qua du đúng như là mới ngành nghề gây dựng sự nghiệp người còn có thể có thời nhưng p h ù n lệ tở làm là xã giao đây là t ẹ n sẻn căn bản cho dù chu tổng ngươi trước mắt bằng vào một ít sáng tạo tạm thời dành trước mẹ chặt một bước nhưng theo lâu dài đến xem p h ù n lệ tở phía sau k h u y ế t thiếu đủ tài chính cùng lưu lượng cho dù là đầu tư bỏ vốn cũng không khả năng thu được phương diện này ưu thế bởi vì t ẹ n sẻn quá mạnh mẽ không chỉ là cờ cờ lưu lượng hiện tại t ẹ n sẻn bản thân cũng là từ bạn một bộ phận cho nên ta bây giờ chính thức nói lên bãi đủ hy vọng lấy hai mươi ước đô la tiền mặt thêm cổ phiếu thu mua phủn lệ tờ cùng với toàn bộ đoàn đội đồng thời ta cũng mời chu tổng trở thành chúng ta bãi đủ người hợp tác đảm nhiệm cao cấp phó tổng tài trước đặc biệt phụ trách xã giao nghiệp vụ một khối này lĩnh vực Chuyến Trước cự Chu Vũ Kiệt không có trực cự ngược cười có hốt tháng không như là tại người mới vừa gây dựng sự nghiệp thời điểm, có một điểm thành tuyệt. tuyệt, nếu gây tiếp nói, Tổng, đúng người dựng Kiệt tại một t mới Vũ vừa lại điểm, điểm Lý là sự hắn hiểu được rồi trong đó ý tứ chu vũ kiệt gia tâm đã so sánh bắt rồi tương lai sự tình thật ra rất nhiều đều là cơ duyên xảo hợp lý ngạn hồng không có chút nào cái khác biểu hiện cười nói liền nói trước mắt bát tam bá chủ tại gây dựng sự nghiệp ban đầu ma vân ma hóa đằng hoặc là ta người nào cũng không nghĩ ra chúng ta hôm nay sẽ có như vậy địa vị lấy chu tổng trước mắt thành cựu sau này xác thực tiền đồ vô lượng nhưng ta vẫn là câu nói kia chu tổng ngươi lựa chọn là xã giao con đường này không tốt đẹp như vậy này liên quan đến kèn sen nòng cốt mạch sống phun lẹ tờ nếu là chỉ đợi đang di động đem cũng liền thôi nếu như hướng ngược lại tiến vào tcdem sợ rằng lại bùng nổ một lần ba quy đại chiến cũng không phải là không thể chu vũ kiệt suy nghĩ một chút hỏi lý tổng nhìn ngươi ý tứ nếu như thu mua phủn lệ tờ cuối cùng mục tiêu là vì đem phủn lệ tờ dẫn lưu đến dc đem đương nhiên lý ngạn hồng gật đầu nói di động đem dùng để xã giao so với dc đoan chính liền các ngươi phủn lệ tờ không phải là bắt được cái này cơ hội mới lớn lên sao bất quá di động đem thị trường vẫn là quá nhỏ dẫn lưu thu lợi rất khó khăn vô pháp biểu hiện nếu như chỉ đợi đang di động đem dù là thu được cả nước người sử dụng thì thế nào internet xí nghiệp cuối cùng vẫn muốn lợi nhuận nhưng chỉ cần đem di động đem làm p h ủ n lệ tờ người sử dụng dẫn lưu đến tc đem như vậy tẹn sẻn toàn bộ giảm anh hình thức p h ủ n lệ tờ đều có thể trực tiếp sao chép đây tuyệt đối chính là một vốn bốn lời chỉ bất quá muốn đem p h ủ n lệ tờ người sử dụng dẫn lưu tới tc đem rất khó tc đem người sử dụng đã sớm đã thành thói quen của qr p h ủ n lệ tờ có cơ hội nhưng lại yêu cầu một cái tại tc đem có cường lực lưu lượng hậu viên một cái lưu lượng có thể so với tẹn sẻn hậu viên lý ngạn hồng cười k h ẽ nhìn chu vũ kiệt ý tứ đã rất rõ rằng rồi không có b à đủ các người phụn lệ tờ cũng chỉ có thể đang di động đem chơi vừa rồi chu vũ kiệt cười phản hỏi lý tổng cứ như vậy nhìn không tốt di động internet thị trường lý ngạn hồng n h í u mày một cái nói nói không coi trọng ngược lại cũng hoàn toàn không phải hiện tại di động internet người sử dụng mỗi ngày đều lấy mấy trăm ngàn tốc độ đề cao chỉ là trước mắt còn không thấy được lợi nhuận phương thức màn ảnh quá nhỏ không thích hợp quảng cáo phối chi quá kém lại không thích hợp phức tạp du hí coi như là đối với á ly bẫy bạ giao diện quá nhỏ cũng ảnh hưởng nghiêm trọng bạ ảo thu vào hơn nữa trước mắt lưu lượng quá quý hiện tại di động internet thị trường tương đối thích hợp xã giao đơn giản đan cơ du hí chờ nghiệp vụ lý tổng nói thật có đạo lý chu vũ kiệt cười ha h a nói khó trách hậu thế bãi đủ đang di động internet thời đại hoàn toàn xa suốt loại trừ di động đem bản thân áp thiết lập đối với lục x o á t động cơ rất không hữu hảo ở ngoài lấy lý ngạn hồng cầm đầu đoàn đội cũng căn bản không quan tâm di động đem thị trường chỉ là đem di động đem coi là pc đem một cái bổ sung bắt trong ba ba chủ thật ra mỗi một nhà đều thiếu chút nữa bỏ lỡ di động internet tiền hoa hồng kèn sẻn cũng là bởi vì có chương hiệu l ò n g mới làm ẹ chát và không x i a o m i trò chuyện cũng có thể thống nhất di động internet thị trường mà ali bãi ba tại mười ba năm mới đẩy ra tất bạ p nếu đúng như là cái khác lĩnh vực sớm đã bị di động internet gây dựng sự nghiệp người đánh ngã sở dĩ không có người khiêu chiến cũng là bởi vì mua đồ cũng không phải là đơn thuần trên mạng phục vụ tuyến hạ hàng ngàn hàng vạn thương gia trở thành bạ sông hộ thành hơn nữa đối với phân phối ngành nghề cùng với thanh toán phần mềm c ô n g chế thuật ổn giao qua rồi di động đem mà ạ l ư bày bạ di động internet thời đại vé vào cửa thanh toán bảo thật ra cũng là dựa vào d c đem thời đại tích lũy cũng không phải là sáng tạo di động internet thời đại chân chính tân quý thật ra thì vẫn làm a y mỹ đoàn đ d họpô e lme si ha mi v v v, v. bất kể cuối cùng thành công hay là thất bại có hay không bị bắt giữ cỗ bọn họ đều là nổi bật nhất một đám người ten sen cung á luy bậy bạ có khả năng tại hậu thế thành tự đầu dựa vào nhưng thật ra là thiên ý bởi vì bọn họ rất sớm đã lung đoạn thị trường cũng chuyển đạo hóa thành tư bản lý ngạn hồng c ư ờ i nói bất quá ta p h ỏ n g chừng mười năm sau điện thoại di động phần cứng đi lên di động đem thật có khả năng vượt qua pc đem bất quá mười năm thời gian đối với internet tới nói biến h ó a quá lớn chu tổng nguyên là rất có năng lực gây dựng sự nghiệp người d ù một cái phun lệ tờ lần này cùng mỹ đoàn hợp tác đều là cực kỳ lợi hại sáng tạo khiến người xem thế là đủ rồi nhưng internet thời đại lưu lượng cùng tư bản mới là căn bản kẹn s è n hiện tại c ù n g là s à o đang đàm phán chỉ cần thành công thu mua như vậy kết xù tài chính cùng lưu lượng đẻ xuống chu tổng cảm thấy phùn lẹ tờ có thể có mấy phần thắng chu vũ kiệt phản hỏi lý tổng nếu như bãi đủ thu mua phùn lẹ tờ như vậy đối phó thế nào kẹn s è n c ù n g là s à o hợp tác thế công bãi đủ tiếp tục bảo trì cùng mỹ đoàn hợp tác vẫn là học kẹn s è n giống nhau chính mình thu mua một nhà đoàn mua trang vê nói, Mỹ đ chu、so、tốc tốc vũ n kiệt a cười một tiếng sau đó nói lý tổng đa tạ bãi đủ ưu ái chỉ là p h ù n lệ tờ sẽ không bán ra lần này vẫn là lấy đầu tư bỏ vốn làm chủ lý ngạn hồng cũng không hề để ý nói tiếp chu tổng 20 i m c đô la cũng không phải là một số lượng nhỏ hơn nữa trong đó còn có bãi đủ cổ phiếu trước mắt bãi đủ thành phố giá trị 400 t r c đô la nhưng ta tin tưởng 10 năm sau bay lên gấp 4-5 lần cũng không là vấn đề ta biết trên tay ngươi còn có cái khác mấy khoản phần mềm nếu như ngươi nguyện ý ta có thể ra giá nữa 100 t r i ệ u đô la thu mua tụ tỷ cùng ạ bảo 100 t r i ệ u đô la chu vũ kiệt sửng sốt một chút phun l ệ tờ ba cái nhiều tháng liền bị đánh giá giá trị 5 ă m ư c c sd nhưng không nghĩ tới tại lý ngạn hồng trong mắt tụ tỷ ạ bất chỉ trị giá một t r i ệ u đô la hơn nữa nghe ngữ khí t ự hồ chính mình còn chiếm rồi tiện n i bất quá suy nghĩ hậu thế mười bốn năm t ụ tỷ ở trương nhất dân một tháng chạy ba mươi mốt ra cũng không tan đến tài chính thiếu chút nữa phá sản đủ để chứng minh tư bản đối nội dung sản nghiệp là có biết bao nhìn không thuật mắt lý ngạn hồng nói lên này một trăm triệu đô la p h ỏ n g chứng vẫn là xem ở ạ p bảo đã có sắp trở thành đệ nhất khuynh ư ớ n g chu vũ kiệt đem trong đầu tạp nghiệm g ạ t ra cười hỏi lý tổng ngươi một năm xài bao nhiêu tiền sinh hoạt phước diện lý ngạn hồng sửng sốt một chút không biết chu vũ kiệt ý tứ bất quá vẫn là đáp tiêu phí không nhiều bình thường triệu cũng liền đủ rồi an ninh p ư ơ n g diện có thể phải cao hơn một chút bất quá một khối này là công ty phụ trách chu vũ kiệt cười nói chúng ta người như vậy thật ra cũng sớm đã tài sản tự do trực tiếp tiền mặt đối với chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì chỉ cần chúng ta tự hạn chế như vậy cả đời cũng chưa chắc có thể tốn một cái ư ớ c coi như chúng ta mua máy bay tư nhân du thuyền siêu cấp biệt thự chờ một chút siêu cấp xa xỉ phẩm cũng đều chỉ là nhất bút chi tiêu mà thôi với ta mà nói ta thành lập công ty tại thượng hải thị gây dựng sự nghiệp là vì một f a n sự nghiệp mà không phải là vì trở thành bãi đủ ạ lụy bậy bạ hoặc là kèn sèn nhân viên như vậy quá không có ý nghĩa lý ngạn hồng gật gật đầu nói quả nhiên cùng lao trần đoán đánh giá giống nhau chu tổng quả nhiên tồn tại cực lớn gia tâm tuổi trẻ tài cao ta hiểu chỉ là nếu như tương lai p h ụ n l ẹ tờ cùng thẹn s ẹ n ở giữa cạnh tranh phát triển không thuận lợi thời điểm nhưng là không còn cao như vậy giá tiền hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chu thứ vũ kiệt không trả lời nói chúng ta vẫn là nói một chút đầu tư bỏ vốn phương án chứ p h ụ n l ẹ tờ hiện tại thuộc về khuyết t r ư ơ n g thời kỳ vàng sòn cho nên ta cũng không muốn tại đầu tư bỏ vốn đàm phán loại chuyện này lãng phí quá nhiều thời gian ta hy vọng có thể cùng bãi đủ lần nữa hợp tác nhưng quá cãi va điều kiện liền không nên nhắc lại rồi internet ngành nghề thời gian so với tài chính còn m u ố n quý rất nhiều xí nghiệp tại đầu tư bỏ vốn lúc đụng phải tương đối đen tâm phong đầu tại cổ quyền phương diện cùng với quyền quản lý phương diện đàm phán lên lãng phí đại lượng thời gian bãi đủ xác thực vẫn vẫn là tốt nhất đối tượng hợp tác tại mười ba năm trước có khả năng cùng kẹn sẹn lưu lượng đối kháng chỉ có bãi đủ chỉ có chờ đến di động internet người sử dụng đến gần thậm chí còn vượt qua pc đem người sử dụng lúc tụ tì háo mới có thể đang chạy lượt lên trở thành chân chính cự đầu đây là thị trường kích thước giới hạn cách tính lại cao cấp cũng vô dụng bất quá bãi đủ cũng hiển nhiên hy vọng thu mua phủn lệ tờ t bởi vì trước mắt bãi đủ đoàn đội cũng không có ý thức được tương lai mình tự google thối lui ra trung hoa khu sau bọn họ chính giã tâm bừng bừng muốn thống trị thị trường quốc nội trở thành internet ngành nghề lao đại mà đối thủ cạnh tranh kèn xẻn là địch nhân lớn nhất bởi vì kèn xẻn luôn là muốn làm lục soát còn nhập cổ số gạo tiếp thu google trung quốc đoàn đội phủn lệ tờ t đang di động internet có thời để cho bãi đủ thấy được hy vọng tuy nói không thể mua nhưng trước nhập cổ cũng là có thể nếu như sau này phủn lệ tờ t không đấu lại kèn xẻn coi như cổ đông liền thuận thế lại thu mua lý n ạ n hỏi Khi chu y ệ n n n ý h ư ợ vũ kiệt nói hai mươi lần trước đầu tư bỏ vốn chỉ có mười phần trăm kích thước không lớn bởi vì đương thời phủn l ệ tờ đánh giá giá trị tiểu công ty cũng không cần nhiều như vậy tài chính nhưng bây giờ yêu cầu cùng mỹ đoàn cùng nhau đốt tiền cấp thị trường k ẻ n sen rất nhanh cũng sẽ ra nhập vào đối với nhu cầu tiền bạc cũng tương đối lớn thậm chí sau này còn cần quảng bá kim n h ậ t ưu tuyển những thứ này đều cần tài chính lý n ạ n h ù n g nói vậy theo mười lăm ước usd b à i đủ bỏ vốn ba ước đô la chu vũ kiệt cười nói lý tổng có thể quá h ẹ p hòi á lì bảy bạc cùng xẻ của hạ c a p đi tổ tư bản đối với phùn lệ tờ đánh giá, giá giá trị cũng đều là hai mươi ước cú sd nhưng là á lì bảy bạc cùng xẻ của hạ c a p đi tổ cung cấp không được b à i đủ có khả năng cung cấp tài nguyên lý ngạn hồng ngạo khi nói b à i đủ lưu lượng là vĩnh hằng l ưu thế internet vĩnh viễn không thể rời bỏ lục soát chú vũ k i ệ cười thật có chút tài nguyên b à i đủ cũng chưa chắc hơn được xẻ của hạ c a p đi tổ tư bản hoặc là á lì bảy bạ lý tổng lần này đầu tư bỏ vốn chủ yếu mục tiêu là vì nhằm vào tẹn s ẻ n phần sau thu mua là sao đối với chúng ta phản kích vì vậy ta yêu cầu dẫn nhập khắp nơi tài nguyên hai mươi phần trăm cổ phần linh đầu người có thể cầm đến mười phần trăm những nhà khác mỗi gia chỉ có một phần trăm đến hai phần trăm rồi lý nạn g hồng cười nói chỉ có một phần trăm cổ phần đại phong đầu có thể chưa chắc sẽ nguyện ý cung cấp đủ tài nguyên chu vũ kiệt n ú n nhún vai nói cái này thì thuộc về nguyên tắc tự nguyện rồi hơn nữa ta chỉ yêu cầu những thứ này tư bản không đứng tại ta đối mặt là tốt rồi lý nạn g hồng nhữ mày một cái nói được rồi liên hiệp đầu tư không thành vấn đề đánh giá giá trị số tiền cũng có thể thương lượng ta muốn lần này linh đầu Chu v ũ kiệt cười nói, l i n h đ ầ u l u ô n có m ộ t n h à không phải ali b ả y ba c h í n h l à b a i đ ủ c h ỉ b ấ t q u a ali b ả y ba k h a i r a phi t h ư ờ n g mê người đ i ề u k i ệ n c h í n h l à không biết b a i đ ủ có thể cung cấp c á i dạng gì chất lượng tốt tài nguyên. Ali b ả y ba có thể có điều kiện gì. l ý n g ạ n hồng có c h ú t k h ô n g t i n ali b ả y ba loại c h r ấ t c ó t i ề n tự a hồ c ũ n g k h ô n g có c á i gì khaku á thế, lưu lượng l i ề n c h í n h nó d ù n g k h ô n g đ ủ h à n g năm c ũ n g đều được theo b a i đ ủ m u a k ế t xu lưu lượng. Đây l à b í mật thương nghiệp. Chu vô kiệt tỏi lì ngàn hồng ngon c Li ngàn hồng kâm li chả len, hỏi chu tông hay là chuột nó đi, ngân gì yêu kiệt. Chu đặt ly trả xuống rồi nói ra ta yêu cầu một trường phe thứ ba thanh toán giấy phép phe thứ ba thanh toán giấy phép n g ư ơ i muốn đ ổ chơi kia làm gì lý nạn g hồng sửng sốt một chút có chút kỳ l ạ hỏi phùn lệ tờ nghiệp vụ tựa hồ cùng thanh toán không có bất cứ quan hệ nào chứ n g ư ơ i g i ớ i cờ tủ tị ở cùng hạc bất c h ắ c chưa dùng tới mới đúng chú vũ k i a nói này phe thứ ba thanh toán giấy phép cũng không thuộc về phùn lệ tờ là ta đơn độc lớn khoản tiền này ta sẽ đơn độc ra bất quá ta điều kiện chính là như thế ai có thanh toán giấy phép người đó liền có thể cầm đến mười phần trăm cổ phiếu lĩnh độc quyền phép thứ ba thanh toán là tương lai di động internet cốt lõi nhất mạch sống giấy phép vừa mới qua đi tháng năm quốc nội nhóm đầu tiên thanh toán giấy phép từ ngân hàng nhân dân xuống phát cộng 27 trường trong đó cũng bao gồm thanh toán bảo cùng tẹn sẻn tại phó thông chu vũ kiệt căn bản không dựng chuyến xe này bởi vì thanh toán giấy phép xin là năm ngoái tháng sáu phần hết hạn bỏ lỡ này một lớp xe thì phải đợi thêm hai năm bất quá cũng không phải là không có cơ hội thanh toán giấy phép k công ty là có thể giao dịch chỉ cần thu mua công ty này đây cũng là có lá bài này chiếu hậu thế quốc mỹ ngay tại năm hai n g t i ê u sài bày hai trăm triệu nhân dân tệ thu mua một nhà cầm thanh toán giấy phép công ty lý ngạn hồng cao mày nói b à i đủ cũng có thanh toán giấy phép nếu như ngươi có phương diện này nhu cầu chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác hiện trên thị trường này một t r ư ơ n g giấy nhưng là giá trị mấy trăm triệu ngươi hoa lớn như vậy lại giới đáng ra không có đáng giá hay không ta tâm lý nắm chắc ã lì bậy bạ bà c ũ n g xẻ của ã capti tổ người cũng đã biết ta điều kiện bọn họ phòng chừng đã trên thị trường tìm thích hợp người bán rồi lý tổng nếu quả thật nguyện ý đầu tư phủn lệ tờ mà nói cũng không nên trầm một bước chu vũ kiệt cười nói phe thứ ba thanh toán giấy phép xác thực rất kiếm tiền hậu thế giá trị tỷ tỷ thanh toán bảo hắn nòng cốt cơ sở chính là chỗ này một chương giấy phép nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu có này một chương giấy phép liền có thể làm thành một nhà thanh toán bảo tương tự xí nghiệp tóm lại tới nói có thể hay không đem thanh toán làm lớn còn phải nhìn lưu lượng hậu thế hệ chặt thanh toán dựa vào là hệ chặt to lớn lưu lượng thanh toán bảo là dựa vào bạ h o mấy trăm triệu người sử dụng cùng với mười năm thời gian bồi dưỡng người sử dụng thói quen mà cái khác nắm giữ giấy phép internet công ty như b a i đủ ba trăm sáu mươi mỹ đoàn chờ một chút cũng đều bao vây chính mình nghiệp vụ bên trong cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành khoản tiền cho vay tiểu bình đ i không kịp thanh toán bảo cùng hệ chặt một phần bạn chỉ có di rời dựa vào tự mình thương thành hệ thống làm lên mặt điều coi như được trên có chút thành tích lý ngạn hồng suy nghĩ một chút gật gật đầu nói được phương diện này ta sẽ suy nghĩ chút biện pháp ok ta đây sẽ trở lý tổng tin tức tốt chu vũ kiệt cười ha hả nói lại tùy ý trò chuyện một ít liên quan tới internet tương lai tình huống phát triển sau lý ngạn hồng liền rời đi lâm hữu đức gõ cửa sau khi đi vào hỏi chu tổng lý ngạn hồng còn chưa từ bỏ ý định nhất định phải thu mua phủn l e t ờ chu vũ kiệt cười nói đúng thật ra cũng có thể lý giải bại đủ tại lục soát lĩnh vực đã phát triển đến cuối dù hy mua đổ những thứ này con đường lại không mở ra chỉ có thể còn muốn những biện pháp khác chúng ta phủn lệ tờ đi thông xã giao đây là bại đủ vẫn muốn xã giao lưu lượng bọn họ dĩ nhiên muốn thu mua lâm hữu đức gật gật đầu nói xác thực đối với lý ngạn hồng tới nói nếu như bại đủ thu mua phủn lệ tờ lấy bọn hắn lưu lượng thật có thể mang phủn lệ tờ tại tc bưng cho làm đến lúc đó bại đủ lưu lượng thật có thể vô địch c h u vũ kín i nói p h ủ n lệ tờ nếu là toàn lực làm tc đem vậy chính là mình tìm chết chúng ta có thể bắt được xã giao cái này đầu gió là bởi vì di động internet xuất hiện tại pc đem cờ cờ đã lũng đoạn máy tính giao diện dù là có bài đủ lưu lượng cũng không khả năng đấu thắng cờ cờ bất kể hắn sẽ cùng phong đầu môn nói một chút giá cả đem đánh giá giá trị đề cao một điểm sau này p h ù n lệ tờ đốt tiền địa phương vẫn là rất nhiều hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng c h ư n g cũng bao no mời thưởng thức c h ư n g một trăm bảy mươi hai cũng cùng txc ngay tại p h ù n lệ tờ chuẩn bị tiến một bước đầu tư bỏ v ố n lúc ngoài ngàn dặm kèn sẻn trụ sở chính khẩn cấp thời khắc t r ư n g hiệu long một lần nữa đi tới mã hóa đằng phòng làm việc trương h i ể u long ngồi ở mã hóa đằng đối diện nói mã tổng phun lệ tờ cùng mỹ đoàn đã tại hàng châu tô châu hợp vì những thứ này thành phố lớn tiến hành đợt thứ hai miễn phí phụ cấp hoạt động mặc dù không chiếm được con số cụ thể nhưng phun lệ tờ lượng khẳng định đề cao rất nhanh chúng ta cùng lạ xảo đàm phán không thể kéo dài được nữa mã hóa đằng gật gật đầu nói ta đã đang thúc giục lao lưu rồi chỉ là lạ xảo đoàn đội còn không chịu bông tha trong tay khống cổ quyền cũng có mấy nhà cổ đông nói giá không hạ độ hơn nữa trọng yếu nhất là lạ xảo chương mục rất loạn tài vụ cùng luật pháp bộ môn cần thời gian phải rất lâu tài năng làm rõ chuyện này ma hóa đ ằ n g gật đầu nói đứng lạ sạch thật ra cũng là đứng ở đoàn mua đầu gió mới có hiện tại kích thước bọn họ mới bắt đầu đoàn đội t r ư ớ c cũng không có quản lý công ty lớn kinh nghiệm cộng thêm đoàn mua đủ loại phụ cấp trong tay bọn họ nắm đại lượng người sử dụng đặt mua khoản cùng thương hộ t r ư ơ n g mục cũng loạn ngay t a i vụ bên kia đề nghị chúng ta không muốn thu mua cho dù nhất định phải thu mua cũng cần ít nhất ba tháng tới để cho bọn họ làm rõ toàn bộ t r ư ơ n g mục ba tháng t r ư ơ n g hiệu long cao mày nói chờ ba tháng sau đó hoàng hoa thái đều lạnh a p h ụ n lệ tờ hiện tại đã cùng bái đủ a l i bảy bạc sẹ của hạ kabi tổ i tờ g những thứ này t ừ bản chuẩn bị tiến hành lần thứ hai đầu tư bỏ vốn nghe nói đánh giá giá trị cao đến 20 i m ư ớ c đô la thế nào p h ụ n lệ tờ cũng có thể dung mấy ước usd như vậy một số lớn tài chính cộng thêm mỹ đoàn bên kia cũng sẽ bỏ vốn đủ để cho p h ụ n lệ tờ cùng mỹ đoàn đem miễn phí phụ cấp hấp dẫn người sử dụng hình thức mở rộng đến càng nhiều thành thị cho đến lúc này chúng ta coi như vào sân cũng vô ích p h ụ n lệ tờ đã thu được bọn họ muốn người sử dụng mã hóa đang gật gật đầu nói xác thực ta cũng ở đây cân nhắc chuyện này p h ụ n lệ tờ thế công là quá nhanh chu vũ kiệ hắn theo t u y ế n hạ hình thức bắt tay thoang cái liền đánh chúng chúng ta sương sườn mềm tự chúng ta làm không được gờ đoàn mua căn bản là không có mỹ đoàn đoàn đội mạnh như vậy tập hợp năng lực trương hiệu long nói ta gần đây cũng nghiên cứu mỹ đoàn làm giàu quá trình vương tinh vào đoàn mua thời gian so với lạ s á c hoặc là ô mạn muốn muộn một điểm nhưng lấy hắn danh tiếng nếu như muốn đầu tư bỏ vốn sợ rằng đưa tiền có bò lớn nhưng hắn không có làm như thế thậm chí ngay cả đốt tiền làm quảng cáo cũng tương đối ít hắn một mực ở thật lòng làm phục vụ nghị biện pháp để cao thương ra lợi nhuận nghị biện pháp hạ xuống người sử dụng tiêu phí nếu như không là lần này cùng phụn lại t sợ rằng rất nhiều người ngoài căn bản cũng không biết mỹ đoàn tồn tại vương tinh tựa hồ cũng nhìn chúng di động internet thị trường phát triển tại đầu năm chu vũ kiệt viếng thăm mỹ đoàn t r ư ớ c cũng đã bắt đầu đại lực độ quảng bá mỹ đoàn áp chu vũ kiệt theo yến kinh trở lại đầu điều dưới cờ á bảo tù ti á o bắt đầu đại phúc độ cho mỹ đoàn d ẫ n lưu hiện tại phủn lệ t ở càng là trực tiếp đem mỹ đoàn liên tiếp đặt ở phát hiện trang bên trên bọn họ lần này hợp tác thật đúng là hai bên cùng có lợi mã hóa đằng suy nghĩ một chút nói xem ra không phải di động internet khó khăn biểu hiện mà là chúng ta không nghĩ tới phương pháp internet sáng tạo nói đơn giản cũng đơn giản nói phức tạp cũng phức tạp n g h ĩ tới chính là ngu ngốc cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra không nghĩ tới đó chính là mấy vạn người đoàn đội công ty cũng sẽ hoàn toàn xa suốt đã từng tẹn xèn chính là mấy năm không có lợi nhuận hình thức thiếu chút nữa bị buộc lấy một trăm năm mươi vạn bán đi công ty cái này ở mười một năm hôm nay là không tưởng tượng nổi nhưng hiện thực chính là như thế trương hiệu long gật đầu nói xác thực nhìn chu vũ kiệt dưới cờ sản nghiệp tựa hồ cũng trọng điểm đặt ở di động đem cũng không có như cái khác gây dựng sự nghiệp người giống nhau nghị trăm phương ngàn kế đem lưu lượng hướng ngược lại dẫn tới pc đem phun lẽ tờ đến nay mới thôi cũng liền đẩy ra cơ bản nhất pc bản phía trên căn bản là không có gì chức năng bọn họ cùng bãi đủ quan hệ gần như vậy cũng không có lợi dụng bãi đủ lưu lượng cho phủn lại tờ pc đem dẫn lưu hơn nữa ta lo lắng hơn là la sáo mặc dù quảng cáo đánh nhiều nhưng nó chỉ là trang web ả n hắn lưu lượng vẫn là bãi đủ k h ô n g chế nếu như bãi đủ trợ giúp chu vũ kiệt cắt đứt một khối này lưu lượng cửa vào chúng ta thu mua là sợ rằng sẽ trở thành một cái phế vật trang web mã hóa đang hơi b i ế n sắc mặt hỏi là sợ hẳn không có áp chứ trương hiệu long lắc đầu nói không có hiện trên thị trường phần lớn đoàn mua trang web đều là lấy trang web làm chủ loại mô thức này lớn nhất hai h o a ngầm chính là con đường cửa vào bị bại đủ không chế được lần này phun lệ tơ t đầu tư bỏ vốn bại đủ nhất định sẽ là một cái trong số đó nói cách khác thu mua lạ xào sau chúng ta mặc dù có thể theo khắp nơi nội bộ con đường cho lạ xào dẫn lưu nhưng chỉ cần là trang web cũng sẽ lệ thuộc vào bại đủ hơn nữa chúng ta nội bộ lưu lượng phân phối đã sơn có kế hoạch rất khó tùy ý thay đổi kèn s e n nội bộ nghiệp vụ quá nhiều liên quan đến mọi phương diện nếu như chỉ là số ít lưu lượng cũng còn khá mã tổng lên tiếng mọi người vẫn là cho chút mặt mũi nhưng nếu như vận dụng lưu lượng quá nhiều cho dù mọi người đều đồng ý Là c ũ nói cách hưởng n ộ khác muốn chính thức cùng phụn lẹ tợ tại xã giao đoàn mua lĩnh vực liệu mạng cứng rắn phát huy chính mình lưu lượng tài chính ưu thế thì phải trước thu mua lạ xảo lại làm ra áp lại toàn lực quảng bá này cần thời gian thật sự là khó mà chịu đựng nghĩ tới đây hắn càng là nhức đầu hiện tại cuối cùng biết muốn nhanh chóng sao chép phủn lại tờ hình thức trên căn bản là không có khả năng chu vũ kiệt có thể để cho lợi cho mỹ đoàn không quan tâm này trong hợp tác đối với đoàn mua trang web chỗ tốt nhưng kẹn sẻn không được nội bộ gò bó quá nghiêm trọng công ty cao tầng không nghĩ bưng tham một cái mười tỷ đô la biểu hiện con đường thị trường mà muốn sao chép mỹ đoàn tại tuyến xuống cường đại quảng bá vận doanh năng lực vậy càng là bạch nhật tố ngộng vương tinh tiêu phí mấy năm thời gian xây lên đoàn đội năng lực tuyệt đối không phải bỏ tiền là có thể đợt trương hiệu long nói ta bên này có ba điểm ý tưởng số một đối với lạ xảo thu mua phải nhanh chóng giải quyết chúng ta không cần phải một trăm phần trăm thu mua đối phương chỉ cần có thể đạt tới năm mươi phần trăm trở lên có đầy đủ hội đồng quản trị quyết nghị quyền lợi là được cho tới người sáng lập đoàn đội sẽ để cho bọn họ bảo lưu nhất định cổ phần lạ xảo hiện tại lại loạn cũng không thể lâm trận đổi x o á i bọn họ yêu cầu lưu lại thứ hai chính là chúng ta tổ chức ưu tú nhất kỹ thuật đoàn đội cùng lạ xảo hợp tác bất kể thu mua tiến trình thế nào trước mở mang áp lúc cần thiết có thể trực tiếp dựa theo mỹ đoàn đồ ăn đến bãi đủ không nhất định sẽ che giấu lạ xảo nhưng chúng ta phải có dự bị kế hoạch thứ ba chính là đoàn đội vấn đề là x á o danh tiếng rất cao nhưng căn cứ ta quan sát bọn họ thị trường đoàn đội là không sánh bằng mỹ đoàn chúng ta yêu cầu trọng kim mở đảo mỹ đoàn nòng cốt nhân viên lấy bọn hắn kinh nghiệm tới khuyết trương thị trường mã hóa đằng chầm tư một lát sau nói được phía sau hai cái ngươi tới phụ trách chuyện thứ nhất ta đi giải quyết ok ta đây hiện tại đi rồi trương hiệu long h à i lòng nói trở lại phòng làm việc của mình trợ thủ đắc lực l a o ngô đi vào hỏi trương tổng thế nào mã tổng đáp ứng chưa đáp ứng trương hiệu long cười nói chuyện này cũng là ngươi chiếm công đầu nếu không phải ngươi phát hiện là sở chủ yếu lưu lượng nơi phát ra là b à i đủ ta còn thực sự không có biện pháp nhanh như vậy thuyết phục mã tổng lão ngô thở dài nói cũng là tình cờ phát hiện mà thôi ta vốn là muốn nhìn xem có thể hay không lợi dụng tập đoàn lưu lượng tới phong tỏa phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn nhưng không nghĩ tới chu vũ kiệt dưới cờ mấy khoản phần mềm đã sớm tạo thành bổ sung khống chế đại lượng di động đem lưu lượng phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn căn bản cũng không làm tc đem thị trường này mới khiến ta phát hiện là s ả o chỗ sơ hở trương hiệu long gật gật đầu nói tù tị hảo a bảo phụn lệ tờ ba người này kết hợp đã tại di động internet thị trường tạo thành một cái lưu lượng cửa、vào. ạp và khống chế áp tù tì khống chế đại lượng người sử dụng thời gian phùn l ẹ t ơ lại khống chế người sử dụng xã giao liên ba người còn có thể lẫn nhau dẫn lưu loại mô thức này thật đúng là lợi hại loại trừ không có đổi hiện con đường trên căn bản không có bất kỳ chỗ sơ hở rồi mà nếu như mỹ đoàn bằng vào cùng phùn l ẹ t ơ hợp tác làm được thành công như vậy cũng đủ để hướng tất cả mọi người chứng minh di động đem lưu lượng là có giá trị cho đến lúc này sợ rằng toàn bộ internet thị trường liền thời tiết muốn thay đổi cũng chậm sớm có khả năng làm ra một phen thành tích nhìn hiện tại thế cục coi như một ngày kia h ẹ chặt thật thắng phùn lẽ tờ hắn đầu điều cũng sẽ trở thành chúng ta kẹn sèn một tên kinh địch đều là nắm giữ lưu lượng cửa vào loại hình không có khả năng cùng tồn tại t r ư ơ n g h i ể u long mở ra điện thoại di động của mình mở ra t ủ tị hào rồi nói ra này t ủ tị hào rất có ý tứ ngươi có phát hiện hay không hắn phía trên tin tức đều là người sử dụng thích nội dung tựa hồ là căn cứ nhất định cách tính biết được người sử dụng sở thích sau đó đẩy đưa giống vậy nội dung cho người sử dụng cách tính là làm sao biết người sử dụng sở thích lao nô cao mày hỏi trương hiệu long lắc đầu một cái nói không rõ ràng ta từng theo t ẹ n xen bộ thông tin môn nhân nói qua chuyện này nhưng bọn hắn không cảm giác hứng thú chút nào ta cũng không có nhiều lời tin tức lưu lượng đã quá hạn rồi thu tì ảo cũng hẳn chỉ là bắt được di động internet đầu gió chỉ nhưng phía sau như thế biểu hiện sợ rằng sẽ là khó mà giải quyết đại vấn đề lão nô g gật gật đầu nói tin tức quá hạn không giả nhưng phụn lệ tở có khả năng phát triển cũng là đầu điều nội bộ lưu lượng d ẫ n lưu dựa theo phụn lệ tở tình huống trước mắt t h tì ở tác dụng vẫn là thành công trương hiệu long nói được rồi ngành báo chí vụ không liên quan chúng ta chuyện bận tâm quá nhiều cũng vô dụng chúng ta bây giờ chỉ cần coi là tốt áp và cùng tụ tì hào đối với phùn lệ tở cùng với mỹ đoàn dẫn lưu tác dụng là được hiện tại ngươi lập tức chọn lựa ra một cái tốt nhất áp mở mang đoàn đội cùng l à sao đoàn đội hợp tác mở mang áp l à sao bên kia phía trên đi cầu thông ngươi bên này phải làm cho tốt không có khe nối tiếp chuẩn bị tốt nhất cũng theo mỹ đoàn bên kia đảo mấy cái lập trình v i ê n tới sau đó căn cứ mỹ đoàn áp đồ án trực tiếp sao chép một cái không sai biệt lắm là được hiện tại thời gian khẩn trường không có thời gian chính mình thiết kế về sau lại căn cứ tình huống thực tế từ từ đội là được lao、Ngô、gật đầu nói Đoàn đội không trương h h chỉ là muốn đảo mỹ đoàn cao cấp, kỹ thuật à là đoàn n vấn muốn viên cấp đề, đảo cao Mỹ kỹ sợ n trên căn bản năng g rất khăng khăng có có khó, lực c ờ n đoàn g đều phiếu, có cổ Mỹ h nữa n v ư ơ t i n hiệu n g ư ờ này ngọc giống n theo trụ h sự long hỏi ngươi đã sớm thử qua lao nô g nói đúng thử qua bởi vì vẫn không có thành quả ta cũng không có hồi báo bất quá mỹ đoàn t u y ế n hạ đoàn đội ngược lại là có thể đào người bọn họ quảng bá kinh nghiệm vẫn là cường trương hiệu long gật đầu nói được rồi n g ư ơ i chuyên tâm phụ trách gáp một khối này đào mỹ đoàn t u y ế n hạ đoàn đội tổ một khối này ta tự mình đi phụ trách ok đợi một hồi ta đem liệp đầu r y số phát cho ngươi lao nô đáp ứng nói m ã hóa đẳng tự mình giám đốc hẹn s è n đầu tư đoàn đội hiệu suất cao rất nhiều tại không theo đuổi hoàn toàn nắm cổ phần dưới tình huống một ít phương diện chi tiết nội dung cũng đều trực tiếp tính đều thối lui một bước cuối cùng t hao tốn m ộ mươi ngày thời gian hẹn s è n lấy bảy bảy ước đô la theo lạ s ắ khắp nơi người đầu tư trong tay thu mua lạ s ắ tổng cộng sáu mươi hai cổ phần thu được hoàn toàn không cổ quyền mà lạ sao mới bắt đầu đoàn đội trong đ â y còn có mười bốn phần trăm c ổ quyền bọn họ chính thức gia nhập k ẹ n sèn đoàn mua ngành nghiệp vụ nhưng còn nắm giữ đối với lạ sạc quyền quản lý trừ phi là sạc phát sinh nghiêm trọng hao tổn bằng không k ẹ n sèn cao tầng không thể không tùy ý giải trừ bọn họ c h ứ c vị cái này không phù hợp trước mắt k ẹ n sèn sách lược đầu tư nhưng đối mặt ngoại địch mạnh mẽ thế công k ẹ n sèn cũng chỉ có thể giải quyết dứt khoát đáp ứng huệ chặt bộ môn trụ sở chính lao ngô nhìn đến nội bộ biêu kiện sau hài lòng tìm được trương hiệu long nhưng lại phát hiện trương hiệu long tựa hồ cũng không hài lòng thế nào trương tổng lao ngô hỏi trương hiệu long than thở nói lại đụng phải một chuy c ờ cờ đoàn mua cùng l à s à o tầng quản lý lại phát sinh xung đột dựa theo nội bộ công ty nguyên bản kế hoạch thu mua lạ xào sau gờ cờ, cờ đoàn mua bộ môn hẳn là tiếp lấy lạ xào nhưng bây giờ bởi vì mã tổng cường lực can thiệp lạ s à o sáng lập đoàn đội còn nắm giữ quyền k h ô n g chế tống như phong đám người kia mặc dù ngoài mặt phối hợp nhưng trong tối hay là đối làm lao nâu cao mày nói là tống như phong tên phế vật kia chẳng qua chỉ là dựa vào lý hải vinh quan hệ mới lấy được rồi gờ đoàn mua người phụ trách chức vị hơn nữa chỉ là một thâm hải thành phố này hơn nửa tháng tới hắn liền làm ngổ ngang chúng ta không bằng nhảy lái gờ đoàn mua trực tiếp cùng lạ xào hợp tác người ý tưởng này ta đương nhiên cũng nghĩ tới trương hiệu long l ắ c đầu nói chỉ là lý hải vinh cùng tống như phong nói lên hai nhà đoàn mua cùng nhau làm c h u n g pi là sợ không phải chúng ta một trăm phần trăm nắm cổ phần bọn họ muốn là h ẹ chặt đồng thời cùng hai nhà cùng nhau hợp tác thảo lao ngô không khỏi mắng một câu n à y lý hải vinh cùng tống như phong thật là thành hư việc nhiều hơn là thành công thật muốn từ bọn họ hành hạ như thế sớm muộn sẽ hỏng rồi h ẹ chặt kế hoạch trương hiệu long l ắ c đầu nói hiện tại h ẹ chặt kế hoạch đã là t h ủ n g trăm ngàn lỗ coi như không có bọn họ can thiệp chúng ta cũng khó khăn tại trong thời gian ngắn làm được đủ quảng bá năng lực là sợt tiến h ạ đoàn đội tình huống cụ、thể? t là là cho tới thương gia bảo vệ một khối này lạ xảo cũng ở đây làm nhưng rõ ràng làm kém xa mỹ đoàn ta bỏ ra nhiều tiền theo mỹ đoàn đào tới hai mươi mấy tên có kinh nghiệm tuyến hạ thành viên tiểu tổ có chút vẫn là tổ trưởng những người này rất có kinh nghiệm vì nhanh chóng đưa bọn họ đào tới ta còn cố ý bù đắp bọn họ một tháng tiền lương để cho bọn họ trực tiếp ba ngày nghỉ việc nhưng những người này ta nếm thử sắp xếp vào cờ cờ đoàn đội lại đụng phải hiện có đoàn đội chống cự bọn họ không muốn nghe người ngoài mà nói ta nghĩ nếu như đem mấy người đưa đến l à s à o đoàn đội cũng có khả năng đụng phải giống nhau tình huống chứ đừng nói chi là l à s à o đoàn đội trải rộng cả nước mỹ đoàn chút người này căn bản không đủ lao ngô than thở nói không nghĩ tới làm tuyến hạ phiền toái như vậy vẫn là chu vũ kiệt tương đối thông minh trực tiếp lựa chọn trên thị trường mạnh nhất tuyến hạ đoàn đội hai bên cùng có lợi hợp tác không cần bận tâm tuyến hạ chủ yếu vẫn là trên thị trường loại trừ mỹ đoàn cái khác đoàn mua trang w e thật không động cũng biết dốc sức bỏ tiền cấp thị trường hiện tại đụng phải p h ủ n lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác hoàn toàn làm tr trương h i ể u long bất đắc dĩ nói vương tinh mấy lần gây dựng sự nghiệp kinh nghiệm phong phú đoàn đội lại rất cường chu vũ kiệt cũng có thể nói là hiện tại di động internet thời đại có đủ nhất ánh mắt người một trong hai người bọn họ đang di động đem liên thủ cộng thêm mạnh nhất tuyến hạ đoàn đội ta là thật cảm thấy vô lực ca lao ngô nói nhưng là chúng ta đã không thể kéo dài được nữa p h ụ n lệ tờ đầu tư bỏ vốn đã nói chuyện nhanh nửa tháng một khi tài chính vào tài khoản p h ụ n lệ tờ nhất định sẽ đem miễn phí phụ cấp kích thước mở rộng đến cả nước cứ như vậy chúng ta thật có thể t r ư ở trương tổng ta biết ngươi không muốn tham dự nội bộ công ty cao tầng tranh quyền t h u ậ lợi một cái h u thành thị mà thôi tuy tiện tống như phong giày vò đi những địa phương khác chúng ta vẫn là án chiếu kế hoạch cùng là xào hợp tác bọn hắn đoàn đội kém một chút nhưng chỉ cần tài chính phủ cấp vậy là đủ rồi vẫn có thể đền bù một khối này hiện tại cũng chỉ có thể trận huyết chiến h chỉ ư n g đầu điều điện động, Chu quét Kiệt thoại di công chính. ty trụ sở Vũ Kiệt đỉnh chỉ quét cơ lâm hữu đức t lắc đầu nói không phải đầu điều số đầy ra s a u cũng không thiếu lây tin tức cá nhân là ghi danh tự truyền thông hộ cá thể trong những người này có không ít biết video chia ra kỹ thuật chúng ta biên tập đoàn đội cùng bọn họ câu thông sau bọn họ biết tù tị hào sẽ đặc biệt mở một cái liên quan tới khôi hài video băng tần liền bắt đầu dựa theo chúng ta yêu cầu chia ra phương diện này video tu tị h ả o đ ồ n đội bây giờ kích thước đã càng ngày càng lớn theo đầu điều số xây dựng nội bộ công ty đã thành lập đặc biệt ban biên tập môn chuyên nghiệp phụ trách đối với một ít bản gốc nội dung khảo hạch cái này cũng là vì phòng ngừa một số người ác ý treo lên một ít phi pháp nội dung tới hấp dẫn lưu lượng đồng thời cũng phải phụ trách đối nội dung sáng tác giả tiến hành nhất định dẫn dắt chu vũ kiệt tiện tay lại đánh răng rồi mấy cái video hỏi trước mắt trong tay chúng ta có bao nhiêu loại này video lâm hữu nói dài dài ngắn ngắn có chừng hơn mười ngàn rồi chu vũ kiệt gật gật đầu nói hơn mười ngàn tạm thời ngược lại cũng đủ rồi vậy cứ dựa theo trong kế hoạch chắt đi đối với bộ phận tù tỉ á o người sử dụng thử đầy đưa loại này kịch vui nội dung cốt truyện tinh t u y đối với người sử dụng dính tính đề cao rất có ích lợi hơn mười ngàn bộ chia ra video nếu đúng như là tù tỉ chính mình mời người làm thành bản n ă n g cao dọa người nhưng áp dụng tự truyền thông bình đài hình thức mấy trăm thậm chí còn hơn ngàn người sẽ lợi dụng chính mình thời gian dành tới cắt mấy cái hoặc là mười mấy cái video liền có thể cho tù tỉ cung cấp đủ nội dung mà chất lượng còn không dùng nói nhất định là chính bọn hắn thích loại hình đương nhiên coi như nhóm đầu tiên ăn con cua bọn họ hồi báo khẳng định cũng phong phú đây cũng tính là di động internet thời đại đối với người bình thường một cái tiểu phong miệng lâm hữu đức gật gật đầu nói hậu thiên d ạ n g sáng tụ t ỷ có một lần không ngừng tuyến bảo vệ nhiệm vụ vừa vặn thừa dịp thời gian như vậy chúng ta sẽ đối với bộ phận người sử dụng đổi mới phiên bản đẩy ra nội hàm tiết mục ngắn chú vũ kiến nói ừ ngoài ra tại trang đầu cũng thích hợp tiến hành dẫn lưu nếu như người sử dụng cảm thấy hứng thú cũng có thể kéo những người này đi vào nội trác bất quá phải chú ý người sử dụng điện thoại di động trạng thái nếu như người sử dụng thuộc về lưu lượng dưới trạng thái Trực tiếp phong kín nội tiết mục ngắn phía trên mục nội video phong phía hàm kín ngắn lâm ư lượng phát ra. Nếu như người được phương lưu lượng phương u nếu quyền cung lấy lại l dụng nói, diện diện khẳng định sẽ không xảy ra vấn phát phải cấp phục kích một trao ra, ra điểm điểm video sử sẽ vụ, đề. mà xảy hữu đức miệng đầy đáp ứng nói đầu điều công ty trí cao quy tắc chính là tận lực là người sử dụng tiết kiệm lưu lượng tài trước kỹ thuật chính là nòng cốt mấu chốt hạng kỹ thuật này là người sử dụng tiết kiệm đại lượng lưu lượng để cho người sử dụng môn có thể lại lưu lượng chưa đủ dưới tình huống tiếp tục xem đại lượng tin tức hơn nữa còn đều là mình thích nội dung chu vũ kiệt nói tiếp ngoài ra bất kể là tình cảnh kịch vui vẫn là tống nghệ tiết mục bọn họ số lượng luôn là có hạn hơn nữa một ít danh tiếng khá cao nội dung cốt truyện rất dễ dàng bị nhiều lần biên tập cho nên chúng ta cũng cần đối với bản gốc nội dung tiến hành lưu lượng n h i ê n g về khích lệ đại lượng tự truyền thông chính mình sáng tác khôi hài nội dung chỉ có khi này một bộ phận nội dung làm sao chúng ta cái này nội hàm tiết mục ngắn hạng mục tài năng coi như là thành công lâm hữu đức gật gật đầu nói nội dung tự nghĩ ra một khối này ta cũng có cân nhắc qua chỉ bất quá tại sơ kỳ tự truyền thông tương đối ít thời điểm những video này lưu lượng thật là khó khăn cạnh tránh qua chia ra video hơn nữa chi phí tương đối mà nói cao hơn lên t ấ tì hào người quay chuyển lưu lượng lại nghĩa về cũng sẽ không dẫn lưu rất nhiều người cũng không coi trọng nội dung đây là tự nghĩ ra mạo hiểm mà chia ra video mạo hiểm liền không lớn lắm bởi vì bọn họ lựa chọn nhất định là bước lựa tiết mục hoặc là điện ảnh truyền hình chú vũ ký nói đây là một cái chậm chạp phát triển quá trình chia ra video mặc dù không phạm pháp nhưng phát triển hạn mức tối đa rất thấp chống đỡ bản gốc cũng là cần phải phần sau nhìn tình huống đi thật sự không được ta liền một lần nữa một trăm triệu phụ cấp vậy thì không thành vấn đề có nhiều như vậy phụ cấp không lo không người đến tham gia lâm hữu đức cười ha ha nói nếu như nói lần trước một trăm triệu phụ cấp lúc hắn còn có chút bận tâm l á o bản tài chính không đủ nhưng bây giờ phụn lệ tờ đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị đã cao đến hai mươi ước đô la lấy phụn lệ tờ tiền đồ chu vũ kiệt lại thế chân bộ phận cổ phiếu thu được hai ba ước cũng sẽ không là việc khó gì chu vũ kiệt gật đầu nói ừ hiện tại buổi trưa t ê u lên lão triệu bọn họ chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi bình thường chừng một tuần lễ chu vũ kiệt sẽ mang theo công ty cao tầng cùng đi ăn một bữa không tệ bữa trưa hoặc bữa ăn tối chủ yếu cũng là vì tại không phải hoàn cảnh làm việc xuống gia tăng giữa hai bên cảm tình đồng thời cũng có thể tùy ý tham khảo công ty tương lai tình huống phát triển hoặc là cho ra nhất định đề nghị v â n v â n được ta đi gọi bọn hắn lâm hữu đức cười nói cũng trong lúc đó thượng hải thị một gian cựu điếm cấp năm sao nội bộ cao cấp trong sáu phòng trần tử ngang đang cùng một tên bốn mươi tuổi khoảng chừng người đàn ông trung niên đối lập mà ngồi bầu không khí tựa hồ có một ít khẩn trương trần tử ngang mở miệng nói triệu tổng chúng ta còn như vậy tranh đoạt đi xuống chỉ có thể bị ngư ông đắc lợi người ta đại biểu đều là quốc nội lớn nhất công ty không nên phạm loại này ngủ xuẩn sai lầm đối diện triệu nguyên khẽ cười nói trần tổng này hối phó thông nhưng là chúng ta sẽ có ạ cap thì tổ tư bản thứ nhất trước liên lạc vốn là nói không sai bị lắm là các ngươi b ạ i đủ ác ý nhung tay muốn giá cao tay lấy đi mới đem sự tỉnh làm thành như vậy như thế hiện tại biến thành chúng ta song phương trách nhiệm trần tử n a n g nói triệu tổng ngươi nên rõ ràng bãi đủ đối với cái này lẫn p h ụ n l ẹ tờ đầu tư bỏ vốn là tình thế bắt buộc này liên quan đến bãi đủ nòng cốt kế hoạch chiến lược chúng ta không có khả năng bung tha mà p h ụ n l ẹ tờ đối với các ngươi sẽ của hạ cap đi tổ tư bản mà nói cũng chỉ là một hạ n g mục đầu tư thôi triệu nguyên lắc đầu nói chúng ta sẽ của hạ cap đi tổ tồn tại mục tiêu chính là vì tìm chất lượng tốt gây dựng sự nghiệp người tiến hành đầu tư trụ vũ kiệt đã bắt được di động internet đầu gió p h ụ n l ẹ tờ nếu là thành công sau này tiền đồ cho dù không so được tiền s ẻ n nhưng là sẽ trở thành một phương cự đầu chúng ta sẽ của hạ cap đi tổ không có khả năng bung tha cơ hội như vậy t r â n tử n g a n g nói vậy cũng phải phùn lệ tờ có thể trở thành một phương cự đầu là tiền đề phùn lệ tờ liên quan đến xã giao thèn sen nhất định là không chết không thôi đối kháng tại toàn bộ quốc nội cũng chỉ có chúng ta bãi đủ mới có năng lực cung cấp đủ lưu lượng đến giúp đỡ phùn lệ tờ các ngươi sẽ quả capi tổ coi như lấy được rồi phùn lệ tờ đại cổ đông thì thế nào cũng không đủ lưu lượng chống đỡ phùn lệ tờ coi như bằng vào một ít sáng tạo tạm thời r ấ n trước nhưng lại có thể kiên trì bao lâu triệu nguyên lắc đầu nói trần tổng chúng ta sẽ quả capi tổ nhưng là phi thường coi tốt trụ vũ kiệt tương lai đối với p h ù lệ tờ đầu tư chúng ta tình thế bắt buộc kia lần kế như trần h ế nào đây? t tử ngang đột nhiên nói h n n cho dù ngươi nói có đạo lý nhưng lần kế phụn lại tờ đầu tư bỏ vốn nhất định sẽ đánh giá giá trị cao hơn chúng ta sẽ hạ capi tổ tại sao phải bạch bạch tổn thất một số tiền lớn trần tử ngang cười nói chúng ta đây như vậy ác tính cạnh tranh giống nhau sẽ lãng phí không tiền hơn nữa ngươi chớ quên phe thứ ba thanh toán giấy phép tổng cộng phát hai mươi bảy cái vạn nhất tạ ly bảy bạn hoặc là y giờ g ỡ bọn họ dành trước chúng ta coi như bạch nội đấu rồi chuyện này ta cần bẩm báo nước mỹ trụ sở chính tài năng định đoạt triệu nguyên sau khi suy tư một hồi nói t r â n tử ngang gật đầu một cái cười nói được ta đây chở ngươi ngươi tốt tin tức hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức hòa bình tiệm cơm lớn bên trong chu vũ kiệt đám người điểm một gian l ô ghế riêng hoàn cảnh ă n nhàn thích hợp mọi người vừa ăn vừa tán gẫu coi như thượng hải thị nổi danh nhất tiệm cơm một trong nội bộ cơm nước tự nhiên ngũ vị đ ề u đủ thủy tinh có tôm phiến g i a v ị bột tôm đậu phụ đậu c à vỏ có tôm tứ hỉ món g â n hầm thóc lúa canh vân vân và vân vân để cho đã trải qua khảo nghiệm mấy người cũng không khỏi thèm ăn mở rộng ra trà đủ cơm no sau đó mấy người điểm một ít nước trái cây vừa uống vừa nói chuyển kiếm tối ngày hôm qua ta nhận được mỹ đoàn vương tinh điện thoại bọn họ lại mới vừa đầu tư bỏ vốn rồi một hai ngày này hẳn là sẽ công bố rồi chu vũ kiệt uống một hớp hạt b ắ p dịch cười nói phun lệ tờ muốn đ ố i kháng đã thu mua là xào thẹn xẻn so với trên mạng lưu lượng là không có khả năng cho dù phía sau có bãi đủ cũng không được bởi vì bãi đủ không có khả năng toàn lực cho ngươi lưu lượng cơ hội duy nhất chính là so đấu tuyến hạ mỹ đoàn cường đại tuyến hạ quảng bá cùng thương gia hợp tác năng lực là hậu thế mỹ đoàn có khả năng tại ngàn đám trong đại chiến quật khởi nòng cốt mấu chốt thậm chí đến hai năm sau hễ lệ me rửa lưng vào ạ ly bãi đủ càng là trực tiếp toàn lực tiến vào thức ăn ngoài hạng mục nhưng vẫn bị mỹ đoàn nhấn trên mặt đất va chạm đương nhi hậu thế mỹ đoàn đầu nhập vào k ẹ n s ẻ n cũng là thành công một trong những nguyên nhân mà nay một đời chu vũ kiệt muốn lợi dụng chính là mỹ đoàn khổng lồ tuyến hạ quảng bá năng lực muốn mỹ đoàn cùng hợp tác với mình tự nhiên cần phải cho mỹ đoàn chuyển máu chính mình bỏ tiền không có khả năng nhưng một ít tin tức vẫn là có thể cung cấp t h như nước mỹ gỡ r còn gần đây hai cái quý độ nghiệp vụ đê mê đây là đưa đến quốc nội bùng nổ đoàn mua nguy cơ ngồi dẫn hỏa vương tinh tra được sau chuyện này tự nhiên càng cần hơn gia tăng chính mình tiền mặt dự trữ lấy chuẩn bị an ổn qua mùa đông mà đồng thời cùng phụn l ạ tờ hợp tác cũng để cho mỹ đoàn lấy cực nhỏ phụ cấp đại giới thu được đại lượng người sử dụng càng không cần phải nói mỹ đoàn lên phủn lệ tờ chủ yếu giao diện vừa có t ủ tỉ toàn lực quảng bá khắp nơi số liệu lại nhanh chóng đề cao trước bức ngành nghề đầu rồng là xảo phong đầu môn đối với phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn loại này hợp tác hình thức cũng phi thường coi tốt vì vậy chẳng những phủn lệ tờ thành khắp nơi tranh đoạt đối tượng mỹ đoàn cũng thay đổi thành bánh ngọt cùng phủn lệ tờ tại hai mươi bảy thành phố đốt tiền vương tinh cũng coi như gia đại khái đốt tiền tốc độ vì vậy quyết định một lần nữa đầu tư bỏ vốn một năm ước cú sd khoản tiền này đủ để bảo đảm tại mỹ đoàn lâu dài kinh doanh trong thành phố tiến hành đốt tiền p ụ cấp mấy người vừa nghe liền hiệu trong đó ý tứ Trung Quang phun lệ tờ đầu tư bỏ vốn cũng không xê xích gì nhiều chúng ta phải chuẩn bị đem đốt tiền kích thước mở rộng toàn quốc chu vũ kiệt lắc đầu nói không phải cả nước mà là không sai biệt lắm một trăm h thành phố những thành phố này là mỹ đoàn đã đánh chiếm thành thị chúng ta hợp tác lên sẽ càng muốn gì được l ấ y cho tới cái khác tùy tiện kèn sèn đi dày vào đi chúng ta chuyên tâm làm tốt những thành phố này là được tại đoàn mua trang web lịch sử phát triển lên là s a o và o ố mạn những thứ này các bá chủ đều là áp dụng lợi dụng đầu tư dốc sức đốt tiền tuyên truyền lại hấp dẫn đầu tư bỏ vốn lại dốc sức đốt tiền sau đó vô hạn tuần hoàn bộ hoa vì vậy bọn họ khuyết trương tốc độ thật nhanh liên quan đến quốc nội mấy trăm tòa hai ba tuyến thành thị nhưng mỹ đoàn không giống nhau vương tinh lựa chọn là tránh một đám đốt tiền đốt tới điên c u ồ n g thành thị cấp một sau đó theo quốc gia công bố dê đề về trên bảng xếp hạng lựa chọn một trăm cái hai ba tuyến thành thị sau đó từng cái công phá luận số lượng mỹ đoàn sợ rằng liền là sự phạm vi bao trùm một năm cũng chưa tới nhưng kỳ thật liền thành thị kinh tế tổng kích thước mỹ đoàn không kém bao nhiêu hơn nữa mỹ đoàn luôn luôn đem tinh lực chủ yếu đặt ở là người sử dụng phục vụ là thương gia h ữ lợi vì vậy chất lượng phục vụ phương diện muốn cường nhiều đây cũng là mỹ đoàn hậu thế có khả năng quật khởi một trong những nguyên nhân lâm hữu đức nói ta nghe nói tẹn sẹn lần này nhưng là chuẩn bị tiến hành một lần cả nước trong phạm vi bao trùm k i ể u phụ cấp xem ra mạng hóa đằng là nghĩ duy nhất chiếm lĩnh di động đem xã giao thị trường cùng đoàn mua thị trường chu vũ kiệt cười nói không có nhanh như vậy bất quá hẳn là cố ý thả ra tin tức là là xào tạo thế hắn có như vậy dã tâm rất bình thường nếu là ta ta cũng đã biết đoàn mua thị trường đối với bát tới nói đều là một c ố cực lớn cắm d ỗ chỉ bất quá đám bọn hắn t a m gia đều thử qua nhưng đều thất bại lần này tẹn sẹn kéo nhau trở lại thật ra cũng là phục chế chúng ta buôn bán hình thức chỉ bất quá bọn họ muốn quá đơn giản lấy internet suy nghĩ làm tuyến hạng không phải ai cũng có thể làm trung quang vĩ cười nói bất kể kẹn s ẻ n thế nào chỉ cần chúng ta có khả năng thu được m ớ i người sử dụng là được rồi chu vũ kiệt đạo đúng bất kể là h ẹ chặt vẫn là phùn letter sử dụng quảng bá hình thức đều không thể nào làm được tính chất biệt lợi giữa hai bên nhất định là có ảnh hưởng nhưng chúng ta làm tốt tự chúng ta chuyện là được đinh đinh đinh chung điện thoại di động vang lên chu vũ kiệt vừa nhìn chính là lý ngạn hồng lý ngạn hồng cũng sớm đã trở lại yên kinh điện thoại này chính là tới từ bãi đủ trụ sở chính lý tổng chu vũ kiệt báo cho biết một hồi bên trong bao gian lập tức an tính lại điện thoại đối diện chuyển đến lý ngạn hồng thanh n â m chu tổng n g ư ơ i muốn đồ vật ta chuẩn bị cho n g ư ơ i được rồi ừ kê một công ty chu vũ kiệt hỏi lý ngạn hồng nói cũng là thượng hải một công ty gọi là khoa trí tài chính bọn họ xin giấy phép gọi là hối phó thông ta nhưng là tiêu xài ba sáu cái ước mới thu mua tới tay chu vũ kiệt bất động thanh sắp nói giá tiền phương diện tự nhiên ta tới thanh toán vậy cứ dựa theo chúng ta ước định bãi đủ vẫn là một tour này đầu tư bỏ vốn lính đầu có thể thu được một m ư ơ cổ phần Lý mấy người k h n lẫn nhau nhìn mấy lần lâm hữu đức hỏi chu tổng chúng ta lại không làm tài chính không làm mua đồ chăn nuôi ép phải cái này phe thứ ba giấy phép làm gì chẳng lẽ là vì kim nhật ưu tuyển kim nhật ưu tuyển ở bên ngoài vẫn tính là bí mật nhưng ngồi ở chỗ này đều là công ty cao tầng tự nhiên biết rõ công ty cái kế tiếp hạng mục chính là thức ăn ngoài nhìn buôn bán hình thức cái này thức ăn ngoài chắc là công ty tương lai mình biểu hiện con đường chu vũ kiệt cười nói về sau các ngươi sẽ biết trong lịch sử nhóm đầu tiên phe thứ ba thanh toán giấy phép công khai hoạt động thời điểm loại trừ bát này tham gia cự đầu phần lớn internet công ty cũng không có tham dự chuyện này ngược lại rất nhiều cơ quan tài chính cùng với ngân hàng rất là sôi nổi di động internet trước mắt cũng mới vừa mới xuất hiện internet tài chính cái khái niệm này còn chưa có xuất hiện càng không cần phải nói số còn lại bảo internet các công ty còn chưa ý thức được lá bài này theo giá giá trị bạn xin cũng là vì chính mình dưới cờ mua đồ trang ép nghiệp vụ mà phần lớn cơ quan tài chính đều đánh giá cao năng lực mình một ít ngân hàng cho là mình có phe thứ ba thanh toán liền có thể đi vòng thanh toán bảo nhưng sự thật chứng minh người sử dụng thói quen thật là khó sửa đổi người có phe thứ ba thanh toán quyền hạn nhưng không có biện pháp hấp dẫn người sử dụng tới a vì vậy không ít cơ quan tài chính cũng phát hiện trong tay mình giấy phép tựa hồ không có làm ban đầu tưởng tượng lợi hại như vậy chỉ bất quá những thứ này có khả năng tại nhóm đầu tiên xin đến phe thứ ba thanh toán giấy phép cho dù không ở internet ngành nghề tại lãnh vực tài chính cũng là bá chủ một phương chu vũ kiệt tự mình đi đàm phán nói muốn thu mua sợ rằng cũng không quan tâm mà bãi đủ xe của hạ capi tổ loại đại công ty này đại cơ cấu tới thao tác chuyện này tự nhiên không phải là cái gì về khó đồng giá trao đổi bên d ư ớ i bãi đủ thay chu vũ kiệt lấy được rồi thanh toán giấy phép tia phùn lại tờ lĩnh đầu quyền thì cho bãi đủ Chuyển đầu tư bovê n é p thành công tư bản tại có thể có lợi thời điểm hiệu suất là cao vô cùng p h ủ n lệ tờ một lần nữa đầu tư bỏ vốn dẫn nhập năm ước đô la tài chính trong đó bãi đủ lĩnh đầu thu được p h ủ n lệ tờ mười phần trăm cổ phần cái k h á c phương thì cộng thu được mười phần trăm cổ phần theo thứ tự là sẽ có hạ cáp đi tổ tư bản IJG coi ù n ứng g Ska, Tito, G giúp HHKT tổ đáp c dư chu vũ k ệ triệu t USD đ ơ như độc vai tiền, tự n i phiếu làm thế chân, mà Sina vào cuộc điều ê n vẫn phùn chân, kiện chính là sau này blog cũng phùn dẫn vào là lấy lệ làm là blog lệ l mà thế cho tờ tờ cổ cuộc sau sẽ u Coi như quốc nội trước mắt đệ nhất trang w p b bình đại l o g nắm giữ hơn trăm triệu người sử dụng so với cờ cờ cũng chỉ là hơi yếu một nước nhưng kèn sẻn dưới cờ cũng có kèn sẻn blog tồn tại mặc dù thị trường chiếm giữ dẫn đầu không cao nhưng hai người cũng là đối thủ cạnh tranh cái gọi là địch nhân địch nhân chính là bằng hưu sina tự nhiên nguyện ý cho phủn lệ tờ dân lưu chẳng những có thể được đến một cái khách hàng lớn còn có thể cho đối thủ cạnh tranh tạo thành phiền thoái có thể dựng một cái mới internet công ty đầu tư bỏ vốn một công ba việc lên ư ớ c lóc người sử dụng nhưng là một cái đại thịt béo những người này cũng đều là trên mạng đứng đầu sôi nổi đoàn thể vô luận là đối với phùn lệ tờ vẫn là tù ti hảo cũng đều là đỏ con mắt người sử dụng số lượng vấn đề duy nhất là muốn thử pc đem đem đám người này chuyển tới di động đem sẽ rất phiền thoái hơn nữa cũng không biết đám này người sử dụng bên trong người nào nắm giữ điện thoại di động thông minh những thứ này đều là vấn đề nhưng có người sử dụng nơi phát ra cũng đã là thắng lợi bước thứ nhất tiến kinh bại đủ công ty chính hạng hải long cầm lấy sửa sang lại tài liệu đi tới lý nạn g hồng bên người nói p h ụ n lệ tờ bên kia văn kiện tài liệu đều ở chỗ này chúng ta trước mắt tổng cộng nắm giữ mười bốn phụng lệ tờ c ổ quyền chỉ là chu vũ kiệt đã sớm dự tính a bê cố chúng ta quyền bỏ phiếu chỉ có một bốn bại đủ tổng cộng hai lần đầu tư p h ụ n lệ tờ lần đầu tiên năm lần thứ hai mười phần trăm nhưng lần thứ hai đầu tư bỏ vốn thời điểm sẽ chỉnh thể làm loãng lần đầu tiên c ổ quyền vì vậy trước mắt bại đủ tổng cộng có mười bốn p h ủ n lệ tờ cổ phiếu lý nạn hồng lắc đầu cười nói quyền bỏ phiếu cũng được nghĩ hiện tại phủn lẹ tờ hung hăng như vậy trừ phi hắn công ty nhanh không được bằng không không người có khả năng ảnh hưởng chu vũ kiệt đối với phủn lẹ tờ quyền khống chế hạng hải long nói chính là không biết lần này tẹn sẻn thu mua là xảo sao, sao xã giao cùng đoàn mua hình thức kết hợp không biết có thể hay không để ép được phủn lẹ tờ lý ngạn hồng nhìn xa xa một mảnh trắng xóa sương mù nói khó nói chu vũ kiệt dựa vào loại mô thức này đánh tẹn sẻn một trở tay không kịp nhưng hiện tại internet đã là tư bản thiên hạ tẹn sẻn nếu là cũng làm thành công còn có thể nhiều hơn một cái khổng lồ biểu hiện con đường đoàn mua lãnh vực này nếu quả thật lúng đoạn sợ rằng kích thước so với bà ảo cũng không kém bao nhiêu cho đến lúc này k ẻ n sẻn cũng liền cường đại hơn đây đối với chúng ta tớ i nói cũng không là một chuyện tốt hạng hải long nói t r ậ n tử ngang sau khi trở lại nói với ta rồi một chuyện p h ụ n l ệ tờ người bên kia mịt mờ đưa ra hy vọng chúng ta bãi đủ có khả năng che giấu lạ xảo ta cảm giác được điểm này vẫn là có thể lạ xảo nghe nói đang làm gì động đem áp phiên bản chỉ là trước bọn họ nghiệp vụ đều là pc đem cho dù có k ẻ n sẻn dẫn lưu muốn đem lưu lượng xoay qua chỗ khác cũng sẽ là một món chuyện rất phiền t o á i chúng ta nếu như chiếc che giấu lạ xảo có thể đả kích bọn hắn một cái lư lượng lý ngạn Hồng suy nghĩ một chút nói. có thể bất quá không phải hiện tại chờ bọn hắn đấu thời điểm lại nói hơn nữa chúng ta cũng không cần làm quá tuyệt như vậy chỉ có thể buộc kẹn sen cùng chúng ta trở mặt người sử dụng theo b à i đủ trực tiếp lục xoát sổ dạ tay võng không thể che giấu như vậy quá rõ ràng rồi hơn nữa làm như vậy sẽ có những phương diện khác gác tính ảnh hưởng cái khác chữ mấu chốt như đoàn mua loại hình toàn bộ đứt rời cùng l à s á o liên tiếp được cứ như vậy l à s á o hơn phân nửa lưu lượng cũng phải phế bỏ hạng hải long cười nói bài đu môn là phần lớn trang web cửa vào trung quy loại trừ mấy cái nổi danh trang web phần lớn người sử dụng đều không biết nhớ ký trang web tên miền lý nạn hồng lại nói chúng ta đầu tư phụn lệ tờ mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn kích thước cũng không nhỏ theo thứ tự là ạ l u bậy bạ cùng s ẻ của h capi tổ dẫn đầu đầu tư chu vũ kiệt thông qua cái này hình thức đem chúng ta ạ l u bậy bạ s ẻ của h capi tổ xì nạ đều kéo đến hắn trong trận doanh lưu lượng một khối này thật đúng là không thể so với t ẹ n sẻn kém bao nhiêu chính là tài chính một khối này sợ rằng vẫn còn so sánh không được t ẹ n sẻn hạng hải long cười nói tài chính không đủ không phải tốt hơn sao đã như thế chúng ta thì có cơ hội thu được càng nhiều phụn lệ tờ của quyền bọn hắn bây giờ song phương đều chuẩn bị cả nước trong phạm vi đốt tiền phun l ệ tờ cùng mỹ đoàn trong tay vài tỷ đô la căn bản cũng không đủ tiếp theo bùng nổ đốt tiền đại chiến liên quan đến kẹn sẹn xã giao căn bản cùng với một cái mười tỷ đô la khổng lồ thị trường kẹn sẹn tiền mặt lưu nhưng là có thể so với ngân hàng nếu quả thật đến khẩn cấp thời khắc nhiều tiền hơn nữa cũng sẽ đập vào lý ngạn hồng n h í u mày một cái nói lần này phun l ệ tờ cùng nghệ chặt cạnh tranh sợ rằng sẽ bị ghi vào buôn bán xử xa hạng hải long gật đầu nói ta chuẩn bị cùng chu vũ kiệt triển khai càng nhiều hợp tác cái nào hợp tác lý ngạn hồng hỏi hạng hải long nói tù tù tỳ hào lưu、lượng. đã trở thành di động đem lớn nhất nội dung bình đ ạ i bên trong có đại lượng đủ loại tin tức mặc dù biểu hiện hình thức tương đối khó khăn nhưng hơn mười triệu người sử dụng đã bắt đầu quấy n h u toàn bộ d c đem người sử dụng thời gian hơn nữa hiện tại điện thoại di động thông minh thị trường càng ngày càng lớn ta lo lắng loại tình huống này lại phát triển tiếp sẽ ảnh hưởng chúng ta bãi đủ các hạng nghiệp vụ cho nên ta cảm thấy chúng ta hẳn là bưng tha suy nghĩ như thế nào biểu hiện trước đem bài viết biết rõ bách khoa loại này nghiệp vụ chuyển tới di động đem dù là không có gì lợi nhuận cũng hẳn đem người sử dụng chiếc chộp vào trong tay lý n ạ n hồng gật gật đầu nói có thể trước chúng ta đều đánh giá thấp di động、bừng. c hạng ú Vũ vào, vực, vẫn Kiệt khổng minh, cái tới biểu hiện, nói đi. đối nhất đầu, màn hình điện ta một thế xoát tương t đã đây đầu, hướng chúng chứng cho như hay Chỉ lĩnh nhức hình h lưu lượng này này màn cửa lục sau là lồ là o i di đ ộ cái loại này hải ì n nghị không như nào. Hạng h thức, thật thế h tới ra xử lý long nói lục soát một khối này tương lai cũng còn là lấy pc đem làm chủ di động đem chắc chính là một cái bổ sung phương tiện người sử dụng khẩn cấp tìm kiếm tin tức lưu lượng mắc như vậy không cần w i f i dưới tình huống lục soát chi phí quá cao lý ngạn hồng gật gật đầu nói một điểm này ta cũng đồng ý chu vũ kiệt chuyện cho ta một lời nhắc nhở hắn có thể đang di động đem làm xã giao hướng ngược lại đánh vào k è n sen địa bàn như vậy sẽ có hay không có người cũng giống vậy thông qua như vậy thủ đoạn làm lục x o á t bất kể là mới gây dựng sự nghiệp người vẫn là ả l y bảy bạ k è n sen phương diện này chúng ta không thể không phòng cho nên bãi đủ áp chúng ta cũng không thể để mặc cho tự lưu nên dẫn lưu vẫn là phải dẫn lưu nếu như toàn bộ trên điện thoại di động đều có bãi đủ áp chúng ta tại lục x o á t lĩnh vực cũng l i ề n ổn hạng hải long nói lý tổng đây chính là ta theo như lời hợp tác chu vũ kiệt dưới cờ á bảo đã trở thành quốc nội lớn nhất á bình đài một trong tù thị ảo cũng trở thành quốc nội lớn nhất tin tức bình đài c hạng hải long cười nói này internet công ty chỉ cần làm lớn trên căn bản liền đều là đối thủ cạnh tranh đây là không thể phòng ngừa internet bản chất chính là thu được lưu lượng cùng lưu lượng biểu hiện b à i đủ cùng thẹn x è n đều là lưu lượng cửa vào là đối thủ cạnh tranh hai nhà này đều muốn làm mua đồ bởi vì mua đồ là lưu lượng xuất khẩu cho nên a lì bảy i ba lại biến thành địa nhân mà a lì bảy i ba cũng muốn làm lục x o á t động cơ cùng xã giao bởi vì a lì bảy i ba cũng muốn có chính mình lưu lượng cửa vào mà càng bất đắc dĩ là internet ngành nghề không tiến tất tối cho dù bãi đủ chỉ muốn làm lục x o á t những công ty khác chẳng những sẽ không cầu hòa bình chỉ có thể càng thêm tệ hại hơn nuốt chọn ngươi thị trường lý ngạn hồng gật gật đầu nói vậy thì mua lưu lượng đi mặc dù đối với trong nghề nhân sĩ tới nói loại này thân ra rất hư phun lệ tờ còn đối mặt với ted sen cường đại áp lực là sao bị thu mua sau ted sen tất nhiên sẽ đầu nhập kết xù tài chính chấn áp phun lệ tờ bất quá đối với phần lớn bình thường dân trên mạng tới nói mười tỷ chính là mười tỷ trẻ tuổi nhất phú một đ ờ i bị quan vũ đến chu vũ kiệt t r ê n đ ầ u đây cũng là một cỗ to lớn danh tiếng mà bởi vì khắp nơi truyền thông tuyên truyền phú l ệ tở tên nhiều lần xuất hiện ở một ít hoặc khắp cả nước tin tức bình đại thậm chí báo chí truyền thông bên trong vì vậy phú l ệ tở cùng tụ tị á o l ư ợ n g lại một lần nữa lấy được đề cao chính mình trong thành phố âm thầm ra đợi một nhà thành phố giá trị mấy tỷ đô la internet công ty đây đối với thượng hải thị cao tầng tới nói có thể nói là một món niềm vui ngoài ý mới coi như quốc nội thành phố lớn nhất nước cộng hòa con trai trưởng tại gdp người đều thu vào m nhưng g người, tài c í n sản, buôn bán, mua bán, du lịch, lĩnh vực đều có thể nói n h lịch thể địa đều mua cả mua du là vực có trở ớ c số ă m 2010 c ô n bố thế giới 500 cường bên thế trong, vượt qua 300 gia đều tại Thượng、hải、tồn tại Hải chính giới cường gia 500 300 qua đều mà ì n nhánh hoặc nơi h chi hoặc l m mà, việc. Nhưng mà, tiến vào thế kỷ mới sau internet của thời trở thành nóng bỏng nhất ngôi sao mới kinh tế nhưng mà thượng hải thị nhưng bỏ lỡ cái này đầu gió tiến kinh có bài đủ 360, thâm hải có thèn sen liền cách vách tiểu đệ đệ hàng châu đều có ạ lủy bảy bà nhà này mua qua internet từ đầu duy chỉ có tài nguyên đệ nhất thượng hải nhưng một nhà nói lên được số internet công ty cũng không có tại không không nhân đại thượng hải còn có sàn đạ năm hai nghìn lẻ năm thay thế sau còn có sự ngọc trụ cự nhân nhưng hai nhà này công ty cũng chỉ là lấy du hí làm chủ nghiệp có thể kiếm tiền không giả nhưng đối với địa phương chính phủ tới nói có thể nói không ra hồn hơn nữa sức ảnh hưởng cũng không đủ đến hiện nay hai nhà này công ty game đã xuống dốc rồi một nhà duy nhất tương đối nhỏ internet bình đại chính là sàn đạ văn học t ạ i internet văn đàn lĩnh vực tồn tại địa vị bá chủ nhưng cái nghề này, này trần nhà quá thấp sức ảnh hưởng cũng trên căn bản không có mà giờ khác này thượng hải thị đột nhiên phát hiện mình trong thành phố lại có một nhà có khả năng đối kháng kèn sèn công ty lại dẫn nhập rồi khắp nơi internet cự đầu tư bản tự nhiên lộ ra phá lệ chú ý vì vậy một cái từ kinh tế ủy viên trầm cục trưởng sẽ dẫn đầu đoàn đội đi đầu điều công ty trụ sở chính do xét toàn bộ đầu điều công ty nội bộ chu vũ kiệt chỉ huy toàn bộ cao t ầ n g tự mình tiếp đãi loại trừ một ít cơ mật trọng yếu cái khác cũng đều từng cái giảng giải sau đó một lần chính thức hội nghị trầm cục trưởng đại biểu thượng hải thị chính phủ tán thưởng đầu điều công ty coi như internet khoa ký công ty vì nhân dân phát triển kinh tế làm ra công hiến đồng thời cũng ở đây đãi. Thu cũng chính sách phương diện thời thu thuế, sách cho cấp ở ưu một à thành là tài nếu như nhu chính cũng cung nhất định chính chống cầu, chú phủ phố thể chú có có cấp Vũ Vũ Kiệt Kiệt bảo đảm, cung cấp nhất định tài chính chống đỡ. m điểm này thật ra đối với chu vũ kiệt tới nói có thể là có cũng được không có cũng được internet công ty không có thực tế tài sản thế chân thật ra cũng là nhìn tương lai tiền đổ nếu như tiền đổ tốt không cần ngân hàng xuất mã một nhóm phong đầu tư bạn sẽ chạy tới đưa tiền nếu như tiền đổ không được dù là bây giờ nói khá hơn nữa sau này cũng vô dụng bất quá đây cũng nói rồi thượng hải thị đối với đầu điều chống đỡ trong cục trưởng thậm chí công khai nếu như đầu điều yêu cầu xây dựng trụ sở chính thượng hải thị có thể cung cấp một khối hàng đẹp giá rẻ thổ điện xây dựng trụ sở chính thật ra cũng không cần chính mình ra bao nhiêu tiền thượng hải loại địa phương này tài chính thế chân vẫn là phương tiện nhưng chu vũ kiệt vẫn là tạm thời cự tuyệt chỗ tốt này bởi vì lấy trước mắt đầu điều kích thước tới nói xây dựng một cái nhà thuộc về mình trụ sở chính cao ốc hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì hơn nữa cấp cho thổ điện là căn cứ công ty kích thước đến hiện tại đầu điều công ty không có khả năng đòi quá lớn diện tích chính phủ có lòng tốt chỉ có một lần lần này cho lần kế có thể sẽ rất khó thà rằng như vậy chẳng bằng chờ một chút chờ đến đầu điều kích thước lớn hơn cũng có thể một lần giải quyết chính mình trụ sở chính vấn đề mà một phương diện khác theo đầu điều công ty g i ớ i cờ số khoản phần mềm người sử dụng lượng vượt n g à n vạn đối với máy chủ yêu cầu cũng là nước lên thì thuyền lên trước đầu điều sách lược là nòng cốt số liệu đặt ở tự mình máy chủ bên trong những số liệu khác đặt ở cho mướn phe thứ ba máy chủ bây giờ số lượng quá nhiều cũng đưa đến phải tự mình tồn chữ số liệu trải qua tiền kỳ khảo sát tài chính đúng chỗ sau đầu điều sẽ duy nhất tại hãn khẩu thành phố thượng hải việt châu thành phố mới xây ba tổ máy chủ bày lấy tạo thành số liệu lẫn nhau bảo đảm đồng thời mượn dùng phụ cận n g u ồ nước n lấy tiết kiệm chống lệnh cần điện năng cũng trong lúc đó thâm h ả i thành phố tèn xèn trụ sở chính cao úc nô tổng những thứ này chính là mỹ đoàn cùng phụn lẹ tơ đại khái hợp tác phương án một ít nòng cốt số liệu chúng ta không có biện pháp được đến nhưng bọn hắn cơ bản hợp tác hình thức đều ở chỗ này trương hiệu long đem một chồng tài liệu đưa cho mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên người này chính là lạ xáo người sáng lập m o b i Bản trương h â n là đ tổng h ngươi cũng thật là lợi hại như vậy cơ mật kế hoạch hợp tác các ngươi cũng có thể thu vào tay n ỗ ba nhận lấy phát đ i ệ n cười ha hả nói trương hiệu long nói cũng không khoa trương như vậy phụ lễ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác lại bảo mật cũng là cần người thi hành chỉ cần thu mua đủ người luôn có thể hợp lại ra bọn họ hợp tác hình thức n ô b a cười một tiếng đem văn kiện đại khái nhìn một lần nói từ nơi này hình thức đến xem trọng yếu nhất một điểm chính là phụn lệ tờ đối với điểm đáng khen số lượng không chế số lượng yêu cầu càng nhiều phụ cấp thật ra cũng liền càng thấp miễn phí đối với tất cả mọi người đều là có sức hấp dẫn nếu như không có yêu cầu cho dù là không thích ăn đồ ăn người sử dụng khẳng định cũng sẽ mua cho nên trước mắt đoàn mua trang web trên căn bản sẽ không đẩy ra miễn phí đoàn mua s á c lược bởi vì đây là t i ế n chết nhưng phụn lệ tờ thông qua điểm đáng khen số lượng tăng cao miễn phí lấy được chi phí đây đối với cái khác đoàn mua trang web tớ nói là không cách nào sao chép hình thức hơn nữa nếu như chỉ là nhất thời đây cũng là tôi nhưng phụn lệ tờ coi như di động đem xã giao phần mềm là cực mạnh lưu lượng cửa vào hắn lâu dài là mỹ đoàn dẫn lưu sẽ cho cái khác đoàn mua trang web mang đến lớn vô cùng áp lực đây cũng là tại sao n ô ba chịu đáp ứng kẹn sẻn thu mua nguyên nhân bởi vì hắn biết rõ hiện tại lạ xảo đã khó có thể đối phó thu được lưu lượng chống đỡ mỹ đoàn mà kẹn sẻn tại cùng lạ xảo đàm phán đồng thời vẫn còn cùng mặt khác mấy nhà kém một bậc kích thức đoàn mua trang web tiến hành đàm phán no ba đã sớm rõ ràng mỹ đoàn khuyết chương ph Là lẹ mới xã giao phần mềm giao xã phần phùn trương ờ đồng bộ khuyết t hiệu long gật đầu nói đúng hiện tại phủn lẹ tờ cùng mỹ đoàn tại hoa đông hai mươi bảy thành phố tiến hành phụ cấp dựa theo đại khái kích thước đến xem bọn họ song phương một ngày đầu nhập không thua kém mười triệu phun lệ tợ cùng mỹ đoàn lại mỗi người thu được mới đầu tư bỏ vốn ta p h ỏ n g chừng phía sau bọn họ cường độ sẽ lớn hơn chúng ta cũng cần mau chóng chuẩn bị sẵn sàng có thể ta lạ xảo đã bao phủ hơn bốn trăm thành phố chỉ cần tài chính đúng chỗ toàn bộ thành thị cùng nhau làm đều được nô ba cười nói tiêu tiền cũng là kèn s ẻ n hắn cũng không quan tâm hiện tại lạ xảo hắn người sáng lập này cũng chỉ là tiểu cổ đông mà thôi trương hiệu long lắc đầu nói duy nhất bao trùm nhiều như vậy thành thị kia là không có khả năng chúng ta cũng chỉ có thể từng nhóm tiến hành nô ba hỏi phun lệ tợ là lấy thượng hải làm trung tâm quyết tán như vậy chúng ta lấy thâm hải làm trung tâm trương hiệu long、no, c ư giải một thích nô tổng m u nếu như chúng ta lần này chủ yếu mục tiêu là vì đoàn mua thị trường như vậy chúng ta xác thực hẳn là theo mỹ đoàn không có liên quan đến thành thị bắt đầu như vậy có thể phòng ngừa trực tiếp hát tính cạnh tranh bắt chước thuộc về mình địa bàn nhưng công ty chiến lược mục tiêu là vì tại xã giao lĩnh vực đánh bại phùn lệ tờ vì để cho người sử dụng n h e chặt cũng lâu dài sử dụng mà thượng hải thị đã t r u n g quanh đã bị phùn lệ tờ mở mang qua thành thị nơi này phần lớn điện thoại di động người sử dụng đều đã biết được rồi bộ này hình thức chúng ta đẩy nữa ra tương tự hoạt động sẽ rất nhanh hấp dẫn đại lượng người sử dụng hơn nữa những chỗ này là phùn lệ tờ cơ bản bàn chúng ta cấp người sử dụng như vậy phùn lệ tờ thì nhất định phải theo kịp như vậy dưới tình huống này chúng ta liền có thể phát huy chúng ta ưu thế phùn lệ tờ cùng mỹ đoàn tổng cộng mới bao nhiêu tiền c ộ n lại cũng liền năm sáu trăm triệu đô la mỹ so với không được chúng ta bọn họ còn cần tiếp tục hướng bên ngoài khuyết t r ư ơ n g mà nói tài chính nhất định sẽ không đủ n ô b a suy nghĩ một chút nói nhưng là nếu như phủn lẹ tợ cùng mỹ đoàn tiếp tục đầu tư bỏ vốn đây bọn họ muốn là tan đến rồi mấy tỷ thậm chí còn mấy tỷ đô la tài chính kẹn sẻn có thể hay không thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cùng bọn họ l i ề u mạng lên một hồi t r ư ơ n g h i ể u l o n g sau khi nghe xong nhữ mày một cái cho dù kẹn sẻn có tiền nhưng một hai chục ước đô la cũng là một số tiền lớn thật phát sinh loại tình huống này cũng chỉ có thể nhắm mắt lại vì vậy nói cuộc chiến tranh này liên quan đến kẹn sẻn căn bản tốn nhiều tiền hơn nữa cũng đáng hơn nữa nếu như chúng ta cùng phụ n l ệ tờ đấu n o à n độc như vậy cái khác đoàn mua trang web cũng sẽ bị ảnh hưởng đến mà chỉ cần chúng ta thu được thắng lợi cuối cùng lúc đoạn đoàn mua lĩnh vực như vậy đoàn mua trong tương lai sẽ cho chúng ta gấp m ộ ư ơ i lần trở lên hồi báo đây cũng là lão đại lão nhị đánh nhau lão tam lão tứ dễ dàng không có noba cười ha h à nói trương hiệu long gật đầu một cái lại nói phụ n l ệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác nòng cốt hình thức chính là hoàn toàn ở di động đem q u ả n bá kể từ bây giờ điện thoại di động thông minh số lượng cùng với tiện mang theo tính đến xem bọn họ s á c lược phi thường chính xác chúng ta đã căn cứ mỹ đoàn a p mở mang được rồi một cái cơ bản đồ án nhưng phần sau yêu cầu như thế cải tiến không phải vấn đề kỹ thuật mà là các ngươi là sẽ yêu cầu tại trên thực tế phát hiện phục vụ vấn đề lại cải tiến người sử dụng thể nghiệm cực kỳ trọng yếu lần này chúng ta ở phủn l ệ tờ ở giữa chiến tranh loại trừ muốn đốt tiền ở ngoài một cái khác trọng điểm chính là phục vụ đối với người sử dụng phục vụ đối với thương hộ phục vụ đem những thứ này làm được tốt nhất tài năng bảo đảm chúng ta không có bất kỳ nhược điểm nô ba cười nói yên tâm đi t r ư ơ n g tổng tại các ngươi cùng đầu điều đem khói lửa chiến tranh đốt tới đoàn mua trang n p trước chúng ta là thị trường phân ngạch nhưng là số một mỹ đoàn liền thứ ba đều bài không tới trương hiệu long quân quýt một hồi chỉ có thể nói đạo nô tổng mỹ đoàn đoàn đội năng lực vẫn l à c ư ờ n g ta đặc biệt đ à o tới mỹ đoàn bộ phận tuyến hạ quảng bá nhân viên có thể mà nói chúng ta vẫn còn c ầ n tập đối phương sở trường nô ba vây vây tay nói được để cho bọn họ tới chúng ta lạ xảo báo cáo ta an bài cho bọn hắn một ít chức vị t r ư ơ n g hiệu long trong lòng có chút hoài nghi nhưng là chỉ có thể gật gật đầu nói được nô tổng nếu như vậy vậy người sau khi trở về lập tức sửa sang lại ra thượng hải cùng với lần này mỹ đoàn thiệp cập hai mươi bảy tòa trong thành thị thương r a ti n t ứ c đồng thời hướng bọn họ quảng bá chúng ta hình thức tiếp qua năm ngày ta muốn trực tiếp tại thượng hải thị bắt đầu được bảo đảm sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì nô ba miệng đầy đáp ứng nói ngày hai mươi tháng sáu chu vũ kiệt đang trong phòng làm việc bên trong chơi lấy du hí đột nhiên trung quang vi đi vào nói chu tổng mỹ đoàn tại thượng hải bên này người phụ trách chuyển tới tin tức lạ sao gần đây tại thượng hải thì hoạt động cực kỳ sôi nổi khắp nơi đang liên lạc t h ư ờ n g gia một điểm này theo chúng ta trước hành động rất giống chu vũ kiệt để điện thoại di động xuống nói bọn họ chạm thứ nhất lựa chọn tại thượng hải đây là buộc chúng ta theo chân bọn họ trả giá cách triển à trung quang vi gật đầu nói đứng đây là dương mưu chúng ta đối với thượng hải người sử dụng phụ cấp đã biến rất ít mà này chút ít người sử dụng lại rất quen thuộc một bộ này hình thức h ệ chặt chỉ cần sử dụng giống vậy chiêu thức như vậy trong thời gian ngắn là có thể để cho không ít phụn lệ tờ người sử dụng hệ chặt chúng ta cũng chỉ có thể đổi u theo đốt tiền chú vũ kiệt cười nói vậy ngươi có nghĩ tới hay không cho dù chúng ta phụn lệ tờ cũng đi theo hệ chặt phía sau đốt tiền chẳng lẽ thích phương diện này hoạt động người sử dụng sẽ bởi vì phụn lệ tờ cũng có phụ cấp sẽ không cầm hệ chặt c h ỗ t ố t hay hoặc là ngược lại h ệ chặt phụ cấp so với chúng ta cao sẽ không muốn p h ụ lệ tờ phụ cấp trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói cho nên nói cái này cạnh tranh thật ra chính là nghiêm trọng hao tổn máy móc ai cũng không cách nào chân chính đánh bại đối phương làm đến cuối cùng liền chỉ là một người sử dụng gắn hai khoản phần mềm chú vũ kiệt cười nói không kém bao nhiêu đâu miễn phí là không giữ được người sử dụng đoàn mua trang web thật ra thì có cái vấn đề này phụ cấp chỉ có thể nói cho phủn lẹ tơ hoặc là h ẹ chặt mang đến đủ người sử dụng nhưng có thể hay không lưu lại vẫn là phải sau khi nhìn kỳ phục vụ hơn nữa loại trừ điện thoại di động mới tiểu bạch người sử dụng phần lớn đã chơi qua phủn lẹ tơ điểm đáng khen hình thức người chơi thật ra đối với loại mô thức này đều có nhẫn mãi độ vừa mới b ắ tại, tại chúng ta hậu trường thật ra đã có đại lượng người sử dụng đối với thức ăn sở thích các nhà tiệm cơm chất lượng người sử dụng bình thường hành động vị trí phân tích đã như thế theo đoàn mua góc độ tới nói căn cứ bít đạ tạ phân tích chúng ta là có thể bằng ít đến chi phí đem phụ cấp chi phí xuống đến thấp nhất mà theo phùn lệ tờ người sử dụng đến góc độ tới nói chúng ta cũng phải càng nhiều đẩy đưa cho những thứ kia tương đối sôi nổi tài khoản để cho bọn họ kéo động càng nhiều mới người sử dụng làm như vậy so với truyền thống không khác biệt phụ cấp muốn tiết kiệm nhiều lắm hiện tại đã đến đốt tiền thời khắc chúng ta tài chính không sánh bằng kèn sen có thể bằng phương thức hữu hiệu tiến hành phụ cấp là chúng ta đối kháng kèn sen căn bản vận dụng quan hệ liên thu được miễn phí phụ cấp loại mô thức này thật ra cùng hậu thế ép tín đủ ô đủ ô giống nhau vừa mới bắt đầu dễ dàng toàn dân tham dự nhưng thời gian dài liền chẳng án hậu thế ép tín đủ ô đủ ô đang liên quảng lừa dối người sử dụng trả giá t cũng b ắ trung đ đ h chỉ thức n quang ả hiệu đã vĩ a đ gật gật đầu nói ta cũng cần cùng mỹ đoàn người phụ trách thương lượng một chút phần sau phụ cấp công việc vội vàng xác định được chu vũ kiệt gật gật đầu nói đứng nhanh hơn kèn xèn có tư bản ưu thế mà chúng ta tồn tại bít đạ tạ năng lực phân tích mỹ đoàn cũng có cường đại tuyến hạ năng lực tình huống bây giờ đối với chúng ta mà nói không có khả năng ngăn cản h ẹ chặt mở rộng chính mình thị trường nhưng chúng ta mục tiêu là vì để cho người sử dụng lựa chọn phùn lẽ tờ người sử dụng có hay không h ẹ chặt chúng ta không quan tâm mà kẹn s ẹ n mục tiêu là vì để cho người sử dụng chỉ tuyển chọn h ẹ chặt mà b ô n g tha phùn lẽ tờ hai cái này mục tiêu chiến lược độ khó không ở trên một sợi dây Gần blog Trung Quang blog cũng cho nhất định lưu lượng, chúng bên dẫn như nào nói, bên nhất định quảng đây đây? Vy lưu lưu cho cáo kia kia ta thế bất quá blog bên kia đã có thượng tuyến áp ý tưởng cho đến lúc này dẫn lưu sẽ rất thuận tiện nhiều chu vũ kiệt gật gật đầu nói được loại trừ lợi dụng mỹ đoàn cường đại tuyến hạ năng lực làm dây lên dẫn lưu ở ngoài chúng ta cũng phải vận dụng khắp nơi tài nguyên bãi đủ cùng blog cũng có hơn trăm triệu người sử dụng chỉ là nhóm này người sử dụng không có tạo thành xã giao chúng ta nếu có thể bắt lại nhóm người này như vậy thì cũng không sợ cờ cờ đối với h ệ chặt lưu lựa ủng hộ bãi đủ tự nhiên không cần phải nói người sử dụng mấy trăm triệu mà blog cũng là hai năm gần đây nóng bỏng nhất trung văn vận doanh bình đài g i danh về số lữ vẫn luôn là tẹn sẻn đại địch số một tương đối mà nói bài đủ mặc dù người sử dụng càng nhiều nhưng bài đủ người sử dụng là tán giữa bọn họ trên căn bản không có chuyển động cùng nhau một người duy nhất bài viết cũng t ạ m được nhưng dính tính cũng không sánh bằng log hơn nữa lục soát app rất không phương tiện sử dụng dẫn đầu phi thường thấp chỉ bất quá blog nếu như có app như vậy tương lai ở một mức độ nào đó sẽ cùng tụ tì sinh ra cạnh tranh hai người nghiệp vụ mặc dù không cùng nhưng tranh đoạt đều là người sử dụng thời gian đây là internet bản chất hơn nữa blog bản thân liền kèm theo mảnh vỡ hóa độc gen đồng thời mặc dù không có b i ế t đạ tạ đề cử kỹ thuật nhưng b l o c hấp dẫn đều dựa vào người sử dụng điểm kích lượng đẩy lên xếp hạng đối với phần lớn người sức hấp dẫn cũng rất mạnh bất quá lo lắng cũng vô dụng nhưng nên làm áp vẫn sẽ làm áp cộng thêm hiện tại di động internet thuộc về cao tốc bùng nổ kỳ tụ tị ở cùng b l o c bây giờ còn tại bất đồng hai cái đường đưa lên tạm thời sẽ không có bất cứ vấn đề gì mà đối với phun lệ tờ tới nói có khả năng thu được b l o c dẫn lưu kia chính là một cái to lớn người rút đưa tới mới người sử dụng phun lệ tờ giống nhau có thể cho tụ tị ảo dẫn lưu đã như thế tụ tị ở tốc độ phát triển cũng sẽ đề cao mạnh lúc này mới đầu điều trước mắt nòng cốt chiến lược hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chưng một trăm bảy mươi chín đ ồ du phát triển trung quang vĩ sau khi rời đi chu vũ kiệt nhìn xem tin tức lại cảm thấy có chút buồn chán liền mở ra đồ du du hí coi như di động đem đệ nhất khoảng cờ bài du hí bình đ ạ i nội bộ nắm giữ vượt qua năm mươi loại bất đồng du hí mà có chút du hí tại bất đồng địa khu cũng có bất đồng cách chơi như tám mươi phân t h a n g cấp đứng đầu cơ bản cũng là bình thường hình thức phức tạp bản có năm mươi k cũng có nốt đáy hình thức cái khác như ma tướng cờ vây cờ cao nổ kim hoa đều có không giống nhau cách chơi đủ loại hình thức kết hợp xuống cộng thêm đánh cờ hình thức tranh tài hình thức chờ một chút tổng cộng có mấy trăm loại phân loại có thể cung cấp bất đồng ứng cử viên chọn tại đồ du thượng tuyến sau đó lập tức liền được nội bộ tập đoàn trào lưu lượng tiếp viện áp báo lên đồ du một mực ở vị trí đầu bảng chỉ cần dùng nhà mở ra áp b ả o cũng sẽ nhìn đến đồ du liên tiếp mà tù tỷ ảo cũng ở đây vô tình bên trong hướng sở hữu người sử dụng đề cử đồ du mà mạnh nhất đề cử dĩ nhiên là p h ù lệ tờ đồ du bị trực tiếp đặt ở p h ù lệ tờ phát hiện trang địa chỉ tại bằng hữu vòng dưới vị trí luận đề cử hiệu quả so với mi đo ba người liên hiệp bên dưới hơn một tháng thời gian đ ồ du du hí lượng đột phá năm triệu nội bộ du hí lượng phá ba mươi triệu ngày sống càng l à tại năm mươi vạn trái phải nói cách khác mười cái đ ồ du người trung bình sẽ có một người chơi bừa một lần cái này phần trăm đã không thấp bất quá chu vũ kiệt chơi chỉ chốc lát sau kim tệ đã nhiều chưa dùng hết đã cảm thấy có chút buồn chán những thứ này cờ bài mặc dù chủng loại nhiều nhưng rất dễ dàng k h ô khan bởi vì một ván khả năng yêu cầu rất lâu mà cờ bài du hí hạn chế đưa đến màn ảnh không có bất kỳ biến hóa nào dễ dàng làm cho không người nào trò chuyện suy nghĩ một lát sau chu vũ kiệt đi ra phòng làm việc của mình đi tới ở vào hai mươi tầng du hí ngành nghiệp vụ chu tổng ngại khỏe chứ chu tổng không ít nhân viên ở trên đường chào hỏi chu vũ kiệt mỉm cười đáp lại đến t r ư ơ n g dịch đông phòng làm việc chu vũ kiệt gõ cửa một cái chu tổng mời vào thấy là lão b ả n mình t r ư ơ n g dịch đông liền vội vàng đứng lên bên cạnh hắn cũng có hai người cũng đều đứng lên chu vũ kiệt cười phất tay một cái nói ngồi đi không cần công n ệ mấy người ngồi chung đi xuống t r ư ơ n g dịch đông giới thiệu chu tổng vị này là chúng ta du hí bộ môn mới đưa tới vận d a n quản lý vương vĩ phong li hàn anh bọn họ phụ trách đồ du du h í thường ngày vận doanh chúng ta mới vừa chính là đang thảo luận đồ du một ít thường ngày quản lý phương diện cùng trước kia đ a n cơ thủ du bất đồng l à đồ du thuộc về mạng lưới du hí người sử dụng chơi đùa đồ du thời điểm đều là thuộc về mạng lưới liên lạc trạng thái mỗi thời mỗi khắc đều liên tiếp lấy máy chủ mà dưới tình huống này đối với trụ sở chính bên này nhân lực yêu cầu tự nhiên cao hơn nhiều đầu đ i ề u du hí ngành nghiệp vụ hiện nay xử lý mấy trăm ngàn người thậm chí còn hơn triệu người tại tuyến nhu cầu coi như bít đạ làm trụ cột lý niệm văn hóa tại du hí người chơi xứng đôi phương diện cũng cần làm được tốt nhất đơn giản nhất một cái ví dụ cờ tướng bên trong cũng phân là cao thủ người chơi bình thường tay mơ mà như thế nào phân phối cũng là một môn số liệu phân tích kỹ thuật nếu như luôn là đem cao thủ cùng tay mơ phân chung một chỗ như vậy thời gian dài hai người đều sẽ cảm giác được không có ý nghĩa cờ tướng số liệu phân tích vẫn còn tương đối đơn giản mà đủ loại bốn người đánh bài du hí phân tích thì phiền t o á i hơn một điểm cộng thêm còn cần đối với người sử dụng sở thích tiến hành phân tích sau đó căn cứ thích là mỗi một vị người sử dụng thiết chí bất đồng trang đầu mặt bản vì vậy độ du bộ môn nhân viên cũng là càng ngày càng nhiều tận khả năng đem cái này du hí làm tốt có vấn đề gì không chu vũ kích hỏi chương dịch đông nói đ ồ du nội bộ có kim tệ thiết lập mỗi vị người sử dụng đăng nhập đều sẽ có nhất định kim tệ tặng kim tệ có thể chơi đùa bất kỳ du hí mà kim tệ sau khi dùng xong người sử dụng cũng liền không cách nào nữa chơi đùa cái khác du hí muốn tiếp tục chơi đùa hoặc là nạp tiền hoặc là mời mới đăng ký sử dụng chi một đoạn thời gian trước đ ồ du thuộc về tăng lên b ù n g nổ kỳ cũng còn khá trên thị trường có đại lượng mới người sử dụng đ ồ du lão người chơi trên căn bản không cần nạp tiền là có thể thu được đại lượng kim tệ nhưng bây giờ thị trường sắp tới đình phong rất nhiều người không tìm được mới người sử dụng liền trực tiếp lui ra du hí sau đó chờ lấy ngày thứ hai chơi nữa mới vừa chúng ta thảo luận là mặc dù có một số người nạp tiền thế nhưng chúng ta phải nghĩ biện pháp để cho những thứ kia bởi vì không có kim tệ mà rời đi người lưu lại nhưng vấn đề là nếu như chúng ta rồi trực tiếp đưa kim tệ mà nói lại sẽ ảnh hưởng những thứ kia nạp người sử dụng cùng với nội bộ kim tệ thăng bằng cho nên chúng ta tương đối khó quyết định nên như thế nào làm tài năng tức lưu lại người sử dụng có thể không giảm thiểu nạp tốt thất ừ có chuyện như vậy à. chu vũ kiệt gật đầu một cái cười một tiếng theo đầu điều công ty các đại nghiệp vụ kích thước càng ngày càng lớn bản thân hắn đã không tham dự một ít tiểu quyết sách chu vũ kiệt nói tiếp thật ra ta mới vừa cũng chơi một chút đồ du Ta k i một tệ còn có không h xài càng càng mực ở bên cạnh vương vĩ phong nói chú tổng chúng ta mỗi một cái du hí đều có bội số lương cư dưới bình thường tình huống Kim nhiều tệ, tệ n vương ờ i vĩ phong gật đầu nói chu tổng nói đúng nhưng đây cũng là phần lớn du hi vấn đề du hi tổng yếu có lợi nhuận điểm giống chúng ta như vậy cờ bài du h í bình đại đều dựa vào loại thủ đoạn này tới lợi nhuận bao gồm tại pc đem cờ cờ du h í bình đại chu vũ kiệt nói đúng chỉ bất quá ta cũng không phải là rất quan tâm đ ồ du cái sân thượng này có thể kiếm bao nhiêu tiền đặc biệt là bây giờ còn là đ ồ du sơ kỳ đương nhiên các người muốn theo đuổi lợi nhuận cũng không phải sai chương dịch đông hỏi chu tổng người ý tứ là chúng ta nhiều tặng cho kim tệ chu vũ kiệt lắc đầu nói nhiều tặng cho cũng chưa chắc hữu dụng tặng cho quá nhiều cũng sẽ ảnh hưởng trong trò chơi bộ kim tệ thăng bằng đổ du nội bộ kim tệ vấn đề chính là hệ thống phát ra hoặc là bán kim tệ cho người sử dụng nhưng cứ như vậy nội bộ kim tệ càng ngày sẽ càng nhiều người sử dụng ở giữa lẫn nhau thắng kim tệ cũng sẽ không giảm bớt kim tệ tổng số lượng mà kim tệ số lượng nhiều người sử dụng cũng sẽ cảm thấy buồn chán cho nên ta cảm giác được chúng ta yêu cầu một cái đặc thù du hí cái này du hí phải có đủ có thể chơi bờ tính sau đó còn có thể đại phúc độ tiêu hao người sử dụng kim tệ Chuyến chương cá, chương dịch đông cùng hốt tháng hí, phong du đông vương bắt đám mới vĩ chương dịch đông đám người nhìn nhau một cái đắp khi còn bé chơi qua chú vũ k i a cười ạt cạ game du hí là trong lịch sử nhân loại nhóm đầu tiên điện tử du hí bên trong có rất nhiều đã thoát khỏi thời đại nhưng cũng có một chút tương đối kinh điện có khả năng một mực dùng cho tới nay dc thời đại bởi vì máy vi tính chủ yếu sử dụng là bàn phím cùng con chuột cùng ạt cạ game thao tác phương thức có bất đồng rất lớn cho nên rất khó sao chép một ít kinh điện du hí nhưng bây giờ điện thoại di động đồ chơi này là xúc bình kỹ thuật cũng chính là nhấn h ữ tại kia từ trình tự khống chế cứ như vậy so với máy vi tính thì có dễ dàng hơn thao tác không gian chương dịch đông h i ể u rõ ra nói chu tổng ngươi là để cho chúng ta đi sao chép hạt cả đêm phía trên du hí đặc biệt hiện tại phòng trò chơi bên trong du hí những thứ này du hí có khả năng tại phòng trò chơi bên trong hưng hỏa khẳng định như vậy có hẳn lý do mà chúng ta nếu như có thể sao chép được như vậy cả nước mấy triệu thậm chí còn tương lai hơn trăm triệu người sử dụng đều có thể miễn phí chơi bừa chỉ cần trong đó một phần nhỏ có khả năng nguyện ý trả tiền đó cũng là rất lớn một món thu nhập rồi đúng chu vũ kiệt gật đầu cười nói hạt cả đêm du hí rất nhiều đều là hệ thống khống chế kim tệ số lượng phương diện này chúng ta phải nhiều học một ít này đối bảo đảm du h í bình đài thăng bằng rất trọng yếu ạt cạ game du h í các ngươi có thể làm bao nhiêu khoản tự các ngươi thương lượng loại sự tình này ta không tham dự nhưng có một cái du h í nhất định phải làm đó chính là bắt cá bắt cá lâm hữu đ ư ợ c ba người tựa hồ có chút không rõ ràng chu vũ kiến nói bắt cá cũng là hai mươi cuối thế kỷ xuất hiện một cái ạt cạ game du h í người chơi thao túng một cái pháo đài bán bất đồng đạn đại bác yêu cầu kim tệ mà đánh tới bất đồng cá sẽ thu được đối ứng giá trị kim tệ khen thưởng cụ thể gì đó thiết lập các ngươi về sau chính mình nghiên cứu cái này du hi hình ảnh h u mỹ có thể chơi đùa tính tuất vô cùng có thể đan cơ cũng có thể liên chúng chơi với nhau bên trong đủ loại thiết lập cũng là từ chúng ta hậu trường định đ o ạ n chỉ cần khống chế xong hậu trường số liệu là được rồi bắt cá cái này du hí tại hậu thế là tại hai trăm linh một ba niên bắt đầu bốc lửa gắn máy số lượng cao đạt mấy chục triệu các đại ứng dụng trong chợ bắt cá một mực xếp tại đứng đầu bảng dù là đến hai mươi niên đại cái này du hí vẫn là có không ít người thích chơi đùa chương dịch đông gật đầu nói biết ta sẽ lập tức thành lập tân du hí mở mang đoàn đội chu vũ kiến nói ừ còn có một việc muốn nói cho các người biết thụ ti háo nội bộ sẽ có mới ấp chứng hạng mục đang chảy lượng p ư ơ n g diện sẽ đối với đồ với i ru quảng bá t ế chương à dịch n hạn h ế Tù tỷ hào đông suy nghĩ một chút nói chu tổng độ du trước mắt gắn máy lượng chỉ có năm triệu nếu không đợi thêm một đoạn thời gian chứ độ du thu được nội bộ tập đoàn tam đại lưu lượng động cơ toàn lực giúp đỡ nhưng đổ du bên này cũng có số liệu phân tích tụ t ỷ hào mới là đổ du lớn nhất con đường nguyên nhân cũng đơn giản ạp thuộc về tần số thấp dẫn đầu phần mềm rất đa dụng nhà một tuần lễ cũng chưa chắc điểm kích một lần phun lệ tờ phát hiện trang cũng là không tệ tài nguyên nhưng bởi vì chỉ là một liên tiếp hạ nhân sẽ xuống không giới người cũng sẽ không chung pizu hi không phải mới vừa cần sôi nổi độ so với không được cùng tồn tại phát hiện nghiệp lên mỹ đ o ạ n ngắn hạn bên trong phun lệ tờ quảng bá hiệu quả mạnh hơn nhưng lâu dài đến xem vẫn là tụ tì quảng bá năng lực mạnh hơn một điểm nguyên nhân rất đơn giản bởi vì tụ tì hào nội dung là không ngừng biến hóa bít đạ tạ có thể không ngừng đề cử quảng cáo cũng có thể biến hóa một điểm này phủn lệ tờ cũng làm không được chú vũ kiệt cười nói độ du thu được nhiều tài nguyên như vậy mới có năm triệu lượng nguyên nhân căn bản vẫn là du h i quá khô khăn rồi ngươi suy nghĩ một chút hiện tại k h è m lệ d u n lượng đã cao đạt hơn mười triệu nguyên nhân căn bản nhất vẫn là nội dung chỉ cần du h i thú vị dù là không có đề cử tài nguyên cũng giống vậy có thể dẫn lên đến cho nên chúng ta mới yêu cầu làm bắt cá hậu thế bắt cá người sở hữu tại không có gì quảng bá tài nguyên dưới tình huống bốn tháng lượng phá ngàn vạn đã nói lên thú vị mới là du hy căn bản nội dung thật ra mãi mãi cũng là chất lượng nòng cốt không không mười niên đại internet cự đầu môn thói quen lưu lượng khống chế hết thảy hoàn toàn không để mắt đến nội dung trọng yếu văn n g u điện ảnh tv tiểu thuyết chờ một chút văn n g u sản nghiệp có chất lượng tốt nội dung tài năng c ủ a thời khoảng thời gian này đ ồ du khuyết trương quá thuận lợi cũng cho chúng ta quá sơ sót t r ư ơ n g dịch đông gật đầu nói t r ư ớ c làm tốt bắt cá cái khác sau này hay nói đi chu vũ kiệt vừa hướng vương vĩ phong hai người nói các người đi làm việc trước ta có việc cùng trường tổng đơn độc nói một chút được chu tổng trương tổng chúng ta đi trước hai người tại đại lão bản trước mặt bản thân cũng rất c â u n ệ nghe được chu vũ kiệt mà nói sau lập tức đứng lên đi ra ngoài chu vũ kiệt cười một tiếng hướng về phía trương dịch đông nói lão trương khoảng thời gian này trí long mê thành thành tích thế nào trí long mê thành tháng tư nội chắc chắc tháng năm ban đầu liền thả xuống rồi hải ngoại apple cùng với google thương thành thị trường dựa theo ứng dụng quy luật thị trường bây giờ lúc này hẳn là liền đã biết thành tích trương dịch đông nói chu tổng trí long mê thành đẩy ra thời gian còn không dài bất quá theo a p p hậu trường số liệu đến xem tại nhật bản và nước mỹ phản ứng vẫn là tốt bởi vì đi làm miễn phí đường đi lượng rất lớn trước nguyệt h ả i bên ngoài tổng lợi nhuận không sai biệt lắm hai mươi vạn usd tháng này ta phòng chừng cũng có cái sáu mươi vạn phần sau mà nói hẳn sẽ phơi bày một cái lâu dài tăng lên đường cong con số cụ thể ta không dễ phán đoán nhưng hẳn là so với kèm lệ run tốt hơn nhiều chu vũ kiệt gật đầu nói ừ kèm lệ run chỉ là thử nghiệm mới hạng mục trí long mê thành cùng độ du mới là nòng cốt hạng mục công ty tương lai khuyết trương kế hoạch rất nhiều đều cần tài chính những thứ này ta có thể được đều trông cậy vào ngươi phun lệ tợ tài chính rất nhiều nhưng bản thân muốn thủ ở xã giao thị trường tự nhiên không có khả năng quá mức trợ giút cái khác nhiệm vụ tu tỉ trước mắt còn cần phụ cấp nội dung sáng tác giả kim nhật ưu tuyển tiền kỳ cũng cần nốt tiền cho dù thông qua phủn lệ thợ cổ phần thu được một số lớn tài chính nhưng khoản tiền này là cuối cùng bảo đảm hay hoặc là đụng phải gì đó có ý nghĩa hạng mục thời điểm có thể lại đầu tư trước mắt toàn bộ đầu điều công ty duy nhất có thể nhanh chóng lợi nhuận cũng chỉ có du hí bộ môn độ du bình đại không cách nào ngắn hạn thu được lợi nhiều nhưng một khi chiếm linh thị trường đó chính là tiếp tục lâu dài lâu dài lợi nhuận mà trí long mê thành mới thật sự là đòn sát thủ một năm mấy trăm triệu đô la lợi nhuận hơn nữa còn có thể kéo dài thời gian mấy năm này trong cực ớ hóa i c này g c tồn tại một ít cực kỳ vi rượu thăng bằng chung quy ăn một mình là không có khả năng chỉ có thăng bằng duy trì được rồi mới có thể vì chính mình thu được lợi ích lớn nhất hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm tám mươi mốt đốt tiền đại chiến mở ra ngày hai mươi sáu tháng sáu thượng hải thị nam kinh đường đường dành cho người đi bộ lâm h i ể u tiến là một vị thâm niên mỹ thực người yêu thích mỗi lần có bận rộn thời gian nàng đều ước hẹn lấy khuê mật đi thưởng thức các món ăn ngon hôm nay đường dành cho người đi bộ phi thường chen trúc thật vất vả sau khi ăn cơm chưa xong hai người tìm một chỗ dưới bóng cây ngồi xuống mới vừa ăn quá nhiều các nàng cần nghỉ ngơi một hồi hai người cũng không có nói chuyện h i ế m mà là mỗi người chơi lấy điện thoại di động không biết từ lúc nào bắt đầu Mọi lâm hiệu tiến trong lòng nhất thời hứng thú có thể có miễn phí hợp pháp ăn không ăn ai cũng biết thích cái này cùng có tiền hay không không liên quan người có tiền cũng giống vậy thích miễn phí cũng chợ giống giao giá. vậy sẽ ở chợ giao trả giá. Mở ra trả lâm i tiếp ê n nhìn hoạt động hoạt kết thúc, sau, l h i ể u tiến h cùng h t n hoạt đ nàng g n n cùng lần lúc trước một lần rất giống. khuê mật là một gã thành phần trí thức cũng tương đối chú ý internet ngành nghề tự nhiên biết rõ này phía sau nguyên nhân phụ cấp là vì lưu lượng mà lưu lượng thu được giá cả dĩ nhiên là khôi phục bình thường nhưng lần này h ẹ chặt tiến vào thượng hải lại đi nổi lên p h ù n lẹ tờ đã từng đường cũ như vậy tất nhiên là tới đoạn địa bàn rồi lâm hiệu tiến hài lòng cười nói hh ắ c ắ c lần này chúng ta lại có miễn phí ăn vội vàng nhìn một chút bên này có cái trà sữa muốn hai mươi t ặ n cái đáng khen tài năng miễn phí hối đoái thật l à phiền thoái muốn làm hai tám người tới có thể thật không dễ dàng khuê mật đạo không việc gì lúc trước p h ù n lẹ tờ điểm đáng khen bậy vẫn còn ta đi kêu một hồi để cho tất cả mọi người tới h ẹ chặt đi lên lâm hiệu tiến gật gật đầu nói được ta đây cũng gọi gọi ta bằng hữu nếu là lại có thể xây dựng một cái nhóm lớn liền dễ dàng hơn hai người lập tức bắt đầu hành động vì loại sự tình này gọi điện thoại ngược lại không đến nỗi nhưng gg rút phun lẹ tơ bày lại bắt đầu náo nhìn lên không ít người cũng đang thảo luận chuyện này cũng không thiếu người cũng hành động ý đồ đem chính mình xã giao liên cũng sao chép đến h ệ chặt đi lên bất quá nghĩ là tốt đẹp thao t á c nhưng theo phiền thoái trải qua nửa ngày cố gắng cho đến trời tối lâm h i ể u tiến h cùng khuê mật nhiều lần liên thủ đã từng phun lẹ tờ lên một cái bảy mươi tám người chỉ có một phần ba người đi tới h ệ chặt cái khác căn bản là không nhìn chuyện này được rồi hai mươi mấy cũng có thể ngày mai lại tìm đi lâm hiệu tiến h bất đắc dĩ nói đem hai mươi mấy người rời đi tới đã rất phiền thoái mà cho dù hai mươi mấy người đều tới muốn cho bọn họ đều điểm đáng khen cũng không dễ dàng bất quá gần nửa ngày khổ cực cũng coi hồi báo hai người đổi hai chén trà sữa uống sau khi xong khuê mật nói thiên tiến h chúng ta hành hạ như vậy thật là phiền p h ứ c à, liền vì một ly trà sữa lâm hiệu tiến h gật gật đầu nói là thật phiền thoái p h ụ n lẹt tờ bên kia trước đã dùng thói quen ở trong đó lẫn nhau điểm khen người cũng nhiều không giống này phải chát bất quá ta phòng chừng qua một thời gian ngắn thì sẽ tốt hơn rất nhiều khuê m ậ nói hai nhà công ty lớn cấp thị trường đây hắc hắc, chính là không biết phùn l ẹ tờ có thể hay không cũng đẩy ra gì đó hoạt động nếu không phải phùn l ẹ tờ ta còn thật không biết công ty chúng ta chung quanh cũng có nhiều như vậy ăn ngon đây lâm h i ể u tiến h cười ha ha nói đi thôi trở về ngày mai lại để cho công ty người cùng đi tham gia ngày thứ hai hai người sớm đi tới công ty vừa mới chuẩn bị cùng đồng nghiệp nói hẹn trả chuyện đột nhiên điện thoại di động dung một cái động lâm h i ể u tiến h chưa mở điện thoại di động lên cũng biết là phùn l ẹ tờ bởi vì loại chấn động này là phùn l ẹ tờ độc nhất đ ặ c t h ù chỉ cần lâu dài sử dụng phùn lệ tờ cũng có thể cảm giác được ồ phun lệ tờ cũng làm điểm đáng khen hoạt động lâm hiệu tiến nói ta cũng nhận được ta không có ai cho ta xem nhìn một vị tuổi hơi lớn đồng nghiệp vội vàng chạy sang xem nhìn nói tại sao ta không có à kỳ quái có lẽ phải đợi chờ đi lâm h i ể u tiến h lễ phép cười nói trong phòng làm việc mấy người tụ tập trung một chỗ một nửa người có thức ăn đầy đưa mà mỗi người đầy đưa thức ăn cũng không giống nhau nhưng nhìn mỗi người phản ứng tựa hồ đều là mình thích loại hình lúc này lâm h i ể u tiến h khuê mật đột nhiên nói chúng ta đây có muốn hay không xây hẹ chặt b ở y à đương nhiên muốn à có tiện nghi không chiếm tỷ phí hai nhà bọn họ nhất định sẽ đốt tiền cấp thị trường chúng ta đây là phùn lệ tờ trụ sở chính hai nhà khẳng định hoa sẽ đốt đi lên rồi một vị khác đồng nghiệp cười nói được vội vàng thêm h ẹ chặt đi ta tới xây bầy như vậy án lệ bắt đầu t ừ n g b ư ớ c tại thượng hải thị bắt đầu trở nên thông dụng lên đại lượng người sử dụng bắt đầu h ẹ chặt mà nắm giữ điện thoại di động hậu trường quyền k h ô n g chế a bảo tự nhiên sẽ hiểu hết thẻ các thứ này số liệu rất nhanh thì hồi báo đến chu vũ kiệt trên bàn chu vũ kiệt nhìn một cái số liệu nói không cần quá quan tâm h ẹ chặt đang liệu mạng bỏ tiền số tiền ít nhất là chúng ta gấp mấy lần làm sao có thể không có hiệu quả so với chúng ta tốt cũng không kỳ quái tuy nói là sập tuyến hạ năng lực không bằng mỹ đoàn kèn s è n đối với số liệu năng lực phân tích không bằng đầu điều nhưng sao năng lực cũng là chế thăng yếu tố mấu chốt một trong trực tiếp cưỡng ép bỏ tiền c ư ớ p thị trường cho dù ngươi là thần tiên tới cũng vô dụng trung quang vi nói án chiếu kế hoạch chúng ta cũng ở đây phủn l ệ tợ lên cũng đẩy ra miễn phí phụ cấp hoạt động bít đạ tạ đề cử hiệu quả vẫn không tệ phòng chừng chúng ta chỉ tốn một ba tiền liền thu được giống vậy nhân khí kèn s è n lại tự hào cũng không đến nỗi không đem tiền coi là chuyện to tát đối với một ít giá trị quý hoạt động điểm đáng khen số lượng hay là rất cao mà có phủn lẹ tợ kinh nghiệm phần lớn người đều biết thật ra muốn lấy được hơn mười cái đáng khen phi thường tốn sức mới thì chưa chắc n g u y ệ n ý lại rằng co kèn sen đề cử có thể nói là ngẫu nhiên ngẫu nhiên có một cái vấn đề chính là trung bình đi xuống mỗi người nhìn đến lựa chọn so với tinh chuẩn đề cử phải nhiều nhiều mà phun lại tờ đề cử có nhất định tỷ số chính xác có thể trực tiếp đẩy đưa đến người sử dụng thích thức ăn cứ như vậy đề cử số lượng thấp hiệu quả tốt chi phí cũng sẽ thấp rất nhiều ừ kèn sen lần này có chuẩn bị mà đến sẽ để cho bọn họ giày vò đi thôi chúng ta chỉ cần bảo đảm chính mình nhiệt độ l à tốt rồi chu vũ kín nói ngoài ra thông báo mỹ đoản hiện tại kèn sen hạ tràng nhưng trong thời gian ngắn bọn họ cũng không biện pháp thoáng cái khuyết trương đến cả nước phần lớn thành thị chúng ta vẫn là án chiếu kế hoạch tiếp tục giống như cái khác tám mươi lăm thành phố quảng bá c h u y ể n hot tháng chín c h ư ơ n một trăm tám mươi hai chờ xuất phát lấy đ o à n mua thức ăn ngoài đón xe cùng chung xe đạp làm đại biểu ho hai ho n h i ệ p vụ trên thực chất thuộc về internet trên mạng cùng tuyến hạ làm ăn kết hợp tại truyền thống internet lĩnh vực một cái sáng tạo có thể nhanh chóng khuyết trương trong vòng mấy tháng có thể ảnh hưởng đến mấy chục triệu người như đã từng nổ phùn lại tợ dung một cái hoặc là hậu thế hệ trạc h ơ n bao nhưng đoàn mua không được điều này cần xây dựng khổng lộ tuyến hạ đoàn đội cùng mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn thương gia hợp tác cái này cũng cần số lớn thời gian đi chuẩn bị vì vậy dù là k ẻ n sen có tiền cũng không biện pháp duy nhất tại cả nước trong phạm vi tiến hành phụ cấp bất quá thu mua lạ xảo tài chính đủ dưới tình huống lợi dụng thương gia chủ động ghi danh có thể làm được so với đã từng mỹ đoàn phụn lệ tờ tốc độ nhanh không ít mà khuyết điểm chính là lạ xảo đối với tuyến hạ k h ô n g chế kém xa mỹ đoàn tuyến hạ cửa hàng chất lượng cùng phục vụ không cách nào tạo thành số liệu tới tăng thêm k h ả n g k h n trung quang vĩ gật đầu nói được ta sẽ liên lạc vương tuệ văn chỉ là như vậy đi xuống lại phải k u y ế t trương địa bàn lại muốn cùng k h ẹ n sèn đốt tiền chúng ta tài chính ngược lại dễ nói mỹ đoàn bên kia khó khăn đi qua lần trước đầu tư bỏ vốn sau phun lệ tờ thu được năm ước đô la mà mỹ đoàn hai lần cộng lại cũng mới hai ba ước đô la hơn nữa mỹ đoàn thuộc về nặng đoàn đội vận danh chi phí cao hơn nhiều chu vũ kiệt cười nói vương tinh vẫn rất có ánh mắt hắn hiện tại cùng chúng ta buộc chung một chỗ cũng không dừng được không hợp tác chúng ta bên này lưu lượng nhất định sẽ đứt rời cung ứng mà bất kể chúng ta kế đứt đoạn tiếp theo t ẹ n sèn ý đồ tiến vào đoàn mua thị trường đã là người đi đường đều biết không hợp tác chờ h ẹ chặt kích thước đi lên là sáu lâu dài thu được t ẹ n sèn sèn hệ l vương tinh hắn lợi hại hơn nữa cũng là đường chết một cái cho tới tài chính chúng ta bảo thủ một điểm bọn họ hai trăm triệu đô la mỹ vẫn có thể dùng một đoạn thời gian lúc trước kẹn sèn đối với đoàn mua chỉ là thử nghiệm mới thái độ l ờ cờ đoàn mua thất bại cũng liền thất bại nhưng bây giờ kẹn sèn cũng là sập kết hợp sau có lẽ tuyến hạ năng lực còn chưa như mỹ đoàn nhưng những phương diện khác ưu thế quá lớn lạ s ả o cũng đem chiến lược bố trí đặt ở điện thoại di động đem áp lên cái này cùng mỹ đoàn tạo thành trực tiếp cạnh tranh nếu như đơn độc t ư n g đối mỹ đoàn trên căn bản cũng không hy vọng gì có thể thắng trừ phi vương tinh chịu lại lớn kích thước đầu tư bỏ vốn nhưng bởi như vậy liền vô cùng có khả năng mất đi công ty quyền k h ô n g chế một điểm này vương tinh vẫn là vô cùng để ý chú vũ kiệt nói tiếp khoảng thời gian này kim nhật ưu tuyển đoàn đội đã bắt đầu từng bước thấm vào đến thượng hải thị chung quanh các đại thành thị công ty đối với thức ăn ngoài cách tính đã có nhất định chuẩn bị tiếp theo liền muốn bắt đầu tiến vào thực chiến rồi làm thức ăn ngoài rồi sao trung quan vĩ trong lòng một trận kinh đầu điều cao tầng liền đã biết thức ăn ngoài đúng là tiếp theo tuyến hạ trọng yếu nhất bố trí cùng kẹn sẻn cạnh tranh đầu điều cốt lõi nhất sách lược chính là đem đấu tranh sân theo trên mạng kéo đến tuyến hạ chỉ có như vậy mới có thể tránh mở kẹn sẻn trên mạng cường thế ưu thế sơ kỳ lựa chọn mỹ đoàn bởi vì mỹ đoàn tồn tại cường đại tuyến hạ vận doanh năng lực mà chờ đến kẹn sẻn mang theo người sao năng lực vào sân sau mỹ đoàn ưu thế có thể sẽ hạ xuống mà lúc này đây liền cần liên tục chiến đấu ở các chiến trường thức ăn ngoài n à n h nghề bởi vì thức ăn ngoài kỹ thuật thành lũy so với đoàn mua cao hơn nhiều lợi dụng mỹ đoàn số liệu cộng thêm khoảng thời gian này đi theo mỹ đoàn đoàn đội phía sau học được kinh nghiệm đầu điều tự xây kim nhật ưu tuyển đã chạm một cái liền bùng nổ chu vũ kiệt gật đầu nói dựa theo tình huống trước mắt đoàn mua lãnh vực này chúng ta đã không có quá lớn ưu thế bất quá kẻn sẻn còn không có biện pháp duy nhất đem chiến trường bố trí cả nước chúng ta chỉ cần bắt lại cuối cùng một nhóm kia thành thị đoàn mua cuộc chiến cũng liền không sai biệt lắm kết thúc mỹ đoàn c h ỗ lựa chọn thành thị là dựa theo gdp xếp hạng những thành phố này bên trong cũng có được lấy nhóm lớn lượng điện thoại di động thông minh mà ở những thành phố này ở ngoài điện thoại di động thông minh tỷ lệ ph một khối này thị trường về sau sẽ từ từ công yên nước mỹ gợ dù còn đưa ra thị trường kéo dài tin tức hẳn rất nhanh liền chuyển tới đến lúc đó sẽ đưa tới quốc nội đoàn mua thị trường đại tạm vỡ ban đầu trong lịch sử là xảo h o a c ố mặn cơ hồ phá sản mỹ đoàn cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề đời này tẻn x è n thu mua là xảo nhưng lấy là xảo vận doanh hình thức đại thua thiệt là khẳng định thậm chí bởi vì phía sau có tẻn x è n đối với cấp tốc q u y ế t trương chiến lược mục tiêu heo tổn số tiền có thể sẽ so sánh với một đời lớn hơn nhiều hơn nữa cho dù tẻn sẻn chịu nổi cái này tổn thất nhưng toàn bộ đoàn mua thị trường đại tạm vỡ ai cũng không có biện pháp phòng ngừa. Còn lại, tương lai ai làm vương người liền muốn nhìn mỹ đoàn vương lão bản năng lực trung quang vĩ hỏi vậy chúng ta bây giờ bắt đầu phải toàn lực giúp đỡ kim nhật ưu tuyển sao tạm thời không cần chu vũ kiệt lắc đầu nói liên đoàn mua đều cần từng bước từng bước đến chứ đừng nói chi là thức ăn ngoài rồi tuyến hạ phục vụ làm xong trên mạng tài năng tiến hành dẫn lưu bằng không chỉ có thể lên hiệu quả ngược n g cho nên tiền kỳ p h ù n lệ tờ sẽ không tham dự đối với kim nhật ưu tuyển dẫn lưu tụ tị ảo sẽ tiến hành tinh chuẩn đề cử tương đương với một cái sơ kỷ nội chất đi chờ đến t u y n hạ quản lý không thành vấn đề sẽ cùng p h u lệ tờ buộc chung một chỗ toàn lực đem lưu lượng dẫn tới ph b ấ thức quá lần này sẽ k ô mô n nữa chọn lựa điểm đáng khen g lựa h điểm t thông tác, tờ ta tờ. Thức hợp phun chúng phải định những cho họ không phun lần này cùng、mỹ、đoàn hợp tác, người dụng lượng ổn người này, để cho bọn qua lệ làm là lệ Mỹ đã đủ để đi rời rồi, sử số ăn ngoài sông hộ thành rất cao cần số lớn tài chính thời gian cùng kỹ thuật đầu nhập nhưng khuyết điểm chính là cho dù là tiền phát người cũng không khả năng nhanh chóng thu được tính quyết định ưu thế chỉ có thể từng bước từng bước hướng ra phía ngoài k h u ế t trường con đường này không có đường tắt mà p h u n lệ tờ trước mắt ghi danh người sử dụng cao đến hơn hai mươi triệu nguyên hoạt dụng nhà vượt nằm vạn chờ lần này cùng mỹ đoàn cuối cùng hợp tác sau đó số lượng phá ba mươi triệu hẳn không phải là vấn đề lấy trước mắt điện thoại di động thông minh cầm lượng cái tỷ lệ này đã sắp đến gần một nửa đoàn mua miễn phí mang đến sôi n ổ i độ cũng không ổn định hơn nữa bằng hữu vòng quá nhiều đoàn mua oanh tạc thật ra có nhất định mặt trái hiệu quả chỉ bất quá tại sơ kỳ dẫn nhập lưu lượng lớn xa hơn trốn đi lưu lượng tương đối mà nói vẫn là có lời mà đến cuối cùng số liệu liền phản ngược trở lại vì vậy từ là người sử dụng cân nhắc bằng hữu vòng yêu cầu an tĩnh biến thành một cái chân chính bằng hữu vòng trung quang vĩ suy nghĩ một chút nói kia thức ăn ngoài sau này cũng sẽ đặt ở phát hiện trang cùng mỹ đoàn giống nhau Chú Vũ nói, cái này về sau căn cứ Vũ về kiến nói, này sau trung ì n huống lại định,、chờ、đến、mỹ、đoàn nửa năm hợp tác kết thúc, chúng ta cũng sẽ kết thúc lần này hợp tác. Phun lệ tờ vẫn còn cần lấy đơn giản h chờ hợp thúc, thúc hợp chủ, đến lúc đó ta sẽ thiết lại lệ lấy làm lúc đến đó tác tác. kết kết Mỹ ta ta tờ t kỳ sẽ sẽ í một đem bộ trang toàn cái cấp 2 trang địa, n h cầu đều đặt ở b ê t r o n Được, được. ta hiểu được. Trung hiểu quan vĩ g ậ t đầu một cái hắn biết rõ đối với phùn lệ tờ tới nói mỹ đoàn giá trị đã không bằng trước kia bất quá đối với mỹ đoàn tới nói cũng không thua thiệt loại này hợp tác hình thức cũng đưa đến mỹ đoàn thị trường phân ngạch tăng vọt hiện tại đã vượt qua rồi là sạc ù n g ngào ô mạn danh xứng với thực đoàn thứ nhất mua trang web tiếp xuống tới chỉ cần có thể ngăn chặn phía sau có t ẹ n s è n lạ xảo liền thật nhất phi trùng t i ê n l ê n rồi t ẹ n s è n thu mua lạ xảo sau đó bất kể là cái khác đồng hành vẫn là ạ ly bày ba bãi đu loại này cự đầu hay hoặc là khắp nơi phong đầu tất cả mọi người đều đoán được t ẹ n s è n bước kế tiếp lạ xảo trực tiếp tại thượng hải thị đầu điều trụ sở chính tiến hành đốt tiền đại chiến nhưng mà phun l ệ t ở cùng mỹ đoàn nhưng không có phản ứng chút nào chỉ là hơi chút đem đã từng hạ xuống phụ cấp phúc lợi lại đề cao một điểm điều này khiến người ta có chút không tìm được manh mối mà cũng trong lúc đó mỹ đoàn một lần nữa phát động công kích trực tiếp tại đô thành đại liên chờ hai ba tuyến thành thị phát động miễn phí phụ cấp đại chiến phun lệ tờ cũng một lần nữa hấp thu nơi này đại lượng người sử dụng cái này tự nhiên đưa tới k ẹ n s ẹ n chú ý rất nhanh là xã tại thượng hải bắt đầu phụ cấp tuần thứ hai lại một lần nữa đem kích thước mở rộng bất quá tạm thời cũng chỉ là mười ngọn là s xã tuyến hạ năng lực không có khả năng cho phép lập tức toàn diện đ i ể u khuyết trương lạ s ả o đã từng bao trùm thành thị cao đến năm trăm tòa tự nhiên cũng bao gồm những thành phố này chỉ bất quá căng lên thâm canh trình độ là không sánh bằng mỹ đoàn nhưng phối hợp hẹ chặt làm phụ cấp vẫn là không có vấn đề trung q u chỉ cần tiền đúng chỗ thương gia sẽ đoạt danh Nói nói, Phun lệ tư bản đốt tiền đại chiến đứng đầu này một phương vĩnh viễn là thương gia thứ yêu chính là người sử dụng cương đại phụ cấp cuộc chiến để những cái khác đoàn mua trang web cơ hồ mai danh nhận tích không ai dám vào lúc này cấp đoạn thị trường l i、no, ngày hai h mươi chín tháng sáu c mặt trời trên không nóng bức đã bao phủ toàn bộ thượng hải liền bình thường đi dạo phố du ngoạn người đều thiếu hơn phân nửa một chiếc xe đau đỉ theo ven đường dừng lại d i ê u hưng dũng đi ra nhất thời n h ư ớ n g mày một cái thở ra một hơi thật sâu sau đi tới một chỗ có cỏ trà sữa cửa tiệm ngài khỏe chứ yêu cầu trà sữa sao trong tiệm tổng cộng có ba người chen trúc tại không gian thu hẹp bên trong trong đó một vị hơn hai mươi tuổi bán lẻ viên cười chào hỏi cho ta tới một ly đậu đỏ trà sữa thêm đá ly lớn d i ê u hưng dũng t ù y ý liếc một cái men u nói tụ h ta ngài chờ một chút tổng cộng là mười hai nguyên mỹ nữ bán lẻ viên mang theo m ỉ m cười nói diệu hưng dũng theo trong ví lấy ra tiền mặt đồng thời hỏi mỹ nữ ngươi tại trà sữa chi phí cũng liền một hai khối tiền chứ bán lẻ tiểu mội nhìn d i ê u hưng dũng lên mắt nói xoay ca ngươi không thể chỉ nhìn tài liệu chi p h i a ba người chúng ta người người công điện nước còn có tiền mân phỏng n à y không đều là tiền sao rõ ràng d i ê u hưng dũng cười một tiếng nói lao bản của các ngươi ở đây không ta có việc muốn cùng hắn nói một chút chuyện gì bán lẻ tiểu mội có chút h ồ nghi vấn đạo d i ê u hưng dũng cười nói ta muốn mua một nghìn phần trà sữa muốn tìm lao bản của các ngươi nói một chút ngươi mua một n g à n bản làm gì bán lẻ tiểu mội không tin vấn đạo trà sữa đồ chơi này rất dễ dàng xấu đặc biệt là mùa hè qua đêm liền không thể ăn một n g h n bản trà sữa người à n một cái tiệm một cái bán ngày không đều đ ợ c bước nhiều như phi ư vậy, trừ phi là l gì đó là lão bản diêu hưng dũng sửng sốt một chút lại nhìn một chút cái khác hai vị nhân viên bọn họ khẽ gật đầu biểu thị là thực sự thất kính diêu hưng dũng cười một tiếng như thế cũng không nghĩ đến một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương lại là trả sữa chủ tiệm ta gọi lý khiết cái tiệm này nhưng thật ra là cha ta chỉ là hắn bây giờ không có ở đây thượng hải ta tới phụ trách lý khiết cười nói diêu hưng dũng gật đầu nói lý tiểu thư ta gọi diêu hưng dũng là kim n h ậ t ưu tuyển công ty tại hoàng phổ chính là vực đại biểu lần này công ty chúng ta chuẩn bị tìm mấy nhà trà sữa tiệm tiến hành một lần hợp tác mua sắm đại lượng trà sữa cho nên ta mới đến nơi này kim n h ậ t ưu tuyển là làm gì đó mua nhiều như vậy trà sữa là vì cái gì lý khiết vấn đạo diêu hưng dũng giải thích chúng ta kim n h ậ t ưu tuyển là một nhà trên mạng phục vụ bình đ i chúng ta là người sử dụng cung cấp tin tức người sử dụng có thể tầm xa xuống đơn mua hàng hóa sau đó chúng ta sẽ an bài đặc biệt người chỉ định địa phương cầm hàng chúng ta đệ nhất khoản sản phẩm chính là lựa chọn trà sữa cho nên hy vọng có thể có thích hợp giá cả mọi người cùng nhau hợp tác chung nhau thu lợi lý khiết nhanh chóng phản ứng lại nói có phải hay không các người cùng cái kia hệ lễ me giống nhau đưa thức ăn ngoài diêu hưng d u n g cười một cái nói lý tiểu thư n g ư ơ i biết hệ lễ me lý khiết gật đầu một cái nói đúng tình cờ cũng hợp tác qua mấy lần diêu hưng d u n g nói vậy thì tốt lý tiểu thư nếu biết rồi trong này hình thức ta cũng sẽ không dùng giải thích thêm rồi bất quá cũng có không giống nhau địa phương chúng ta kim nhật ưu tuyển phía sau tư bản hùng hậu tại thượng hải thứ một phen làm ăn sẽ bao trùm toàn bộ thượng hải chúng ta thức ăn ngoài viên c a o đến hơn ngàn người bởi vì đợt thứ nhất sản phẩm tuyển chọn là trà sữa cho nên nhu cầu lượng nhất định sẽ lớn vô cùng một ngàn chỉ là một bảo thủ con số hơn nữa mỗi ngày đều có số lượng lớn như vậy cho nên lý tiểu thư ngươi cũng hẳn biết đây là một cái tốt bao nhiêu cơ hội mỗi ngày đều có một nghìn cốc trà sữa lý k i ế t trong lòng hơi động đây chính là nhất bút khó được làm ăn lớn vì vậy nói d i ê u tiên sinh ta có thể cho ngươi nửa giá chiết khấu đùa gì thế lý tiểu thư còn là nói cái có thành ý giá cả đi riêng dũng nói lý tiểu thư nói thiệt cho ngươi biết cũng chỉ là tại h o à n g bộ khu chúng ta cũng sẽ cùng mấy nhà trà sữa tiệm cùng nhau hợp tác người nào giá cả tiện nghi nhất người đó liền có thể cầm đến đủ lượng bằng không người báo giá cao cũng không ý nghĩa bởi vì chúng ta sẽ tự lựa chọn thấp hơn tốt hơn một phương đưa thức ăn ngoài ngươi cũng biết phải cân nhắc vị trí ngươi nhà này có có tiệm vị trí không tệ chung quanh văn phòng thật nhiều nhưng trà sữa tiệm cũng giống vậy nhiều chúng ta lựa chọn có rất nhiều ta yêu cầu một cái thích hợp giá cả ta lúc trước cũng đã làm trà sữa trong này chi phí ta rất rõ lấy trà sữa coi như thức ăn ngoài nghiệp vụ bước đầu tiên q u ả bá là kim nhật ưu tuyển quản lý chu văn b â n quyết định nguyên nhân rất nhiều đầu tiên là bởi vì trà sữa chịu trúng rộng nhận được đại lượng người thích theo học sinh đến văn phòng thành phần trí thức đi dạo phố thời điểm cũng sẽ mua lên một ly mà nếu như làm thức ăn ngoài như vậy nhu cầu lượng cũng giống vậy sẽ phi thường đại đệ nhị cũng là bởi vì đây không phải là món chính món chính là có thời gian hạn chế bình thường tại buổi trưa hoặc là buổi tối trà sữa không có thứ ba cũng là bởi vì trà sữa loại hình đơn giản bình đại có thể khống chế chủng loại lấy khổng lồ thu mua lượng tới đ ẹ thấp mua sắm chi phí thứ tư chính là trà sữa bản thân chi phí phi thường thấp bình thường mười lăm đồng tiền mua trà sữa nguyên liệu chi phí chỉ có một hai đồng tiền cái khác đều là nhân tạo tiền mướn phòng loại hình chia đều cũng liền nói lượng càng lớn như vậy chia đều chi phí lại càng thấp mà bằng vào chính mình kết xù m u a lượng liền có thể trình độ lớn nhất để thấp mua sắm chi phí bình thường yêu cầu chính mình đi ra mua giá trị mười lăm nguyên trà sữa nếu như chỉ cần năm đồng tiền là có thể mua còn sẽ có người đưa tới như vậy đối với bất kỳ thích uống trà sữa người mà nói này là không có khả năng không muốn chỗ tốt lý kết suy nghĩ một chút nói rượu tiên sinh này mỗi loại trà sữa đều không giống nhau ngài dù sao cũng phải cho ta một cái danh sách đi như vậy ta tài năng định xong giá cả h cũng đúng đây là chúng ta bình đài chọn lựa mười loại trà sữa ngươi xem các ngươi một chút bên này là không phải đều có nếu như không có mà nói lại không thể làm mà nói phải cùng ta nói một tiếng diêu hưng dung theo ngực trong túi tay lấy ra tờ giấy đưa cho lý khiết lý khiết tiếp đến sau khi mở ra nhìn lướt qua nói những thứ này đều là bình thường trà sữa chúng ta bên này cũng có thể làm diêu hưng dũng gật đầu nói được này tờ giấy ngươi trước giữ đi phía trên có ta số điện thoại di động ngươi có thể thêm ta p h ủ l ạ tờ tối hôm nay trước đem ngươi ra giá phát cho ta ta có thể muốn nói một câu ta hôm nay liền đã đi rồi sáu bảy g a trà sữa tiệm ta cũng không nhiều thời gian như vậy tới trả giá thích hợp không giữ quy tắc làm không thích hợp cũng liền không thích hợp lý khiết đem bên cạnh nhân viên làm tốt băng trà sữa đưa tới nói này hợp tác giá cả ta suy nghĩ thêm một chút chỉ là chúng ta phải xác định lần này hợp tác chân thực tính yên tâm chỉ cần các ngươi giá cả thông qua ngày thứ hai liền sẽ có người tới liên lạc các ngươi chúng ta ký chính thức một cái hợp đồng bởi vì tiền kỳ các ngươi trước phải cung cấp trà sữa chúng ta sẽ dựa theo hợp đồng sớm ứng trước một ngày trà sữa chi phí diêu hưng d ũ nói Tại đương nhiên đây chỉ là trà sữa tiền thức ăn ngoài nhân viên tư cùng trích phần trăm vẫn phải là công ty gánh vác bất quá dù sao cũng là trước đó bồi dưỡng người sử dụng thói quen đốt đến tiền cũng bình thường thậm chí bởi vì nội bộ công ty có lưu lượng cửa vào bằng không dẫn lưu chi phí cao hơn Lý Khiết cười nói, được, cũng trong lúc đó hơn mười người kim nhật ưu tuyển nhân viên tại thượng hải thị các đại khu buôn bán tìm kiếm thích hợp trả sữa tiệm sau đó căn cứ vị trí cùng với giá cả lựa chọn thích hợp đối tượng hợp tác kim nhật ưu tuyển đợt thứ nhất bán giảm giá lựa chọn mục tiêu chính là thượng hải thị các đại trường học cùng với phồn hoa khu buôn bán văn phòng bên trong thành phần trí thức khu nhà ở cũng không có liên quan đến Bởi vì đối vì v lập ă ngày p h ò n cùng đại học Đại h t n nói, nhà ở miệng người h tới ở độ tương đ ba ngày ngày tháng bảy khí trời vẫn là như vậy nóng bức trên đường phố có rất ít người tại hành tẩu bất quá một đám mặc áo vàng tay ngắn người đưa tới phụ cận không ít người chú ý không biết còn tưởng rằng đây là đâu cái tổ chức tại cử hành gì đó vận động hội nhưng suy nghĩ một chút hiện tại bên ngoài phòng nhiệt độ cao đến ba mươi năm h ẳ n không loại này ngu xuẩn hoạt động tổ chức phương mà những người áo vàng này phía sau đều có kim nhật ưu tuyển bốn chữ lớn không biết là ý gì những người này cưới ở xe chạy bằng bình điện lên xe chạy bằng bình điện trung gian tay đem phía trên đỡ một cái điện thoại di động tất cả mọi người ngồi ở chính mình xe chạy bằng bình điện lên tựa hồ đang đợi gì đó mệnh lệnh diêu hưng dũng đứng ở phía trước nhìn đồng hồ sau đó lớn tiếng nói các vị đợi một hồi liền đến chín giờ rồi dựa theo nguyên bản kế hoạch c chính chính ô mặt trong khác o ả n g thời an n à toàn là số một bận rộn đi nữa cũng không có thể vượt đèn đỏ nóng đi nữa cũng không cho phép lấy súng nón an toàn thời gian thật sự không kịp mà nói kỹ thuật thợ sẽ sửa đổi phái đưa logic tóm lại các ngươi an toàn trọng yếu nhất hiểu chưa rõ ràng hoàng y các thành viên tiểu đội lớn tiếng kêu lên đối với cái này một ngày đám người bọn họ đã đợi rất lâu rồi trước đều là một m ự c huấn luyện quen thuộc chặng đường mặc dù cũng có tiền lương thu vào nhưng thế nào cũng không so bằng chính thức làm việc thời điểm bởi vì hiện tại chỉ cần chịu cố gắng là có thể kiếm càng nhiều tiền so với lúc trước cầm cố định tiền lương mạnh hơn nhiều diêu hưng dũng gật gật đầu nói được tiên án chiếu kế hoạch các người đi chính mình nên đi địa phương đi đưa thức ăn ngoài hiệu suất đệ nhất trọng yếu công ty cũng phân chia đại lượng khu vực mỗi một khu vực đều có cố định thức ăn ngoài viên nếu như số lượng cùng nhu cầu phát sinh xung đột lại tiến hành phân phối ngay tại thức ăn ngoài tiểu ca môn đang chạy tới mỗi người địa điểm chỉ định lúc thượng hải thị hoàng bộ khu một tòa văn phòng bên trong một gian ngoại mẫu công ty mới vừa bắt đầu rồi đi làm bởi vì cùng khách hàng sự t r ê n l ệ n h thời gian quan hệ cho dù là tại mười giờ hàn yến cùng các đồng nghiệp cũng còn không có tiến vào trạng thái làm việc mà làm ấ y người vây trúng chỗ quét quét điện thoại di động t á n dốc lại nhảy đ ậ p năm đồng tiền một ly t r à sữa hàn yến đột nhiên kỳ lạ nói gì đó t r à sữa năm đồng tiền các đồng nghiệp lập tức đình chỉ tàn dốc quăng tới rồi ánh mắt tò mò ta đang nhìn tù ti hảo trong n à y viết hàn yến đem điện thoại di động của mình để nằm ngang phương tiện tất cả mấy ọ đọc i người điểm miễn nghiệp khi đi、ra. Thiệt giả 5 đồng tiền 1 ly trà sữa, miễn nhìn. nguyên đến tên đồng xong bản năng đồng như vậy chuyện. đưa đưa phí theo phí sau sau. ly vậy Một xem m trà trà tới tốt ra. ra. sữa, sữa, A, Có nữ nhân đồng nghiệp có chút k h ô n g tin hàn yến thu điện thoại di đ ọ c về điểm kích đi vào vừa nhìn là một cái tên là kim nhật ưu tuyển bình đài bên trong nội dung rất đơn giản tổng cộng mười loại trà sữa từng cái đều là năm nguyên tiền chỉ bất quá tại tủ tì hào giao diện lên không có biện pháp sử dụng chỉ có thể điểm kích phía dưới n ư tấn hàn yến cũng không quan tâm trực tiếp một chút đánh qua không tới nửa phút một cái tên là kim nhật u tuyển áp đã gắn đến điện thoại di động của nàng lên mở ra a p phía p t r ê n nhất chính là một t r ư ờ n g trà sữa khoán biểu ngữ điểm sau khi tím v à o trực tiếp biểu hiện nam nguyên mua trà sữa sau đó một loạt đứa ngốc thao tác điểm kích trả tiền lấp địa chỉ làm liền một mạch hơn nữa để cho hàn yến cảm thấy tương đối dễ dàng là tại lấp địa chỉ thời điểm cái này a p p tựa hồ có thể trực tiếp định vị vị trí của mình trước mặt một đống lớn đều đã liền xong chỉ cần chính mình lấp mấy lầu một chút là được ta đã mua xong liền năm đồng tiền một phần hàn yến cười đối với các đồng nghiệp nói Vậy l có có sau đó tất cả mọi người đều dựa theo chương trình điểm một phần mình thích trà sữa lại qua nửa giờ trái phải bởi vì dưới lầu đồ vật quản lý cũng không nghiêm không thế nào hạn chế người xa lạ tiến vào vì vậy sáu phần trà sữa bị cùng vị mặc áo vàng phục thức ăn ngoài tiểu ca đưa đi vào thật tiện nghi a sáu phần mới ba mươi hay hơn nữa nóng như vậy t i ề n còn có thể đưa tới một tên nữ đồng nghiệp uống xong trà sữa sau cười nói nếu không chúng ta lại tới một phần một người khác đề nghị được a được a nữ đồng nghiệp vội vàng lần nữa mở điện thoại di động lên nhưng lại phát hiện trà sữa ưu đãi giao diện đã khôi phục giá gốc rồi lại biến thành mười lăm rồi nữ đồng nghiệp nói quả nhiên phụ cấp chỉ có một lần h à n hiến nhìn kỹ giao diện phía dưới cùng một mảnh chữ nhỏ sau đó nói chỉ cần gọi thêm một lần cái khác thức ăn ngoài liền có thể lần nữa thu được trà sữa vé ưu đãi phải không nữ đồng nghiệp lại hứng thú phát hiện đúng là như hàng đến theo như lời bình thường vì vậy lại bắt đầu quét lấy phía dưới đủ loại thức ăn theo các huyện ăn vật đến hoàng hầm gà cơm theo b ú n cây đến thịt trâu nồi lẩu đủ loại thức ăn đầy đủ mọi thứ hơn nữa đều là phụ cận thức ăn chửi thêm một tiếng không nghĩ tới chúng ta phụ cận có nhiều như vậy tiệm cơm a chúng ta bình thường cũng không biết hay đương nhiên a ngươi có thể đi mấy nơi a hiện tại nhưng là internet xã hội thật phương tiện a về sau không cần phải nơi chạy liền có thể trực tiếp một chút ăn bên ngoài nóng như vậy có lúc còn xuống lại vũ quá phiền thoái lập tức buổi trưa chúng ta điểm cái cơm sau đó buổi chiều còn có thể một lần nữa năm đồng tiền trả sữa đúng không biết ngày mai có còn hay không nếu là mỗi ngày có là tốt rồi ngươi nằm mơ đi nhà tư bản nào có tốt bụng như vậy mấy người nữ nhân chen chúc chung một chỗ dịu ra dịu d í t thảo luận chuyến hot tháng chín c h ư ơ n một trăm tám mươi lăm đại hoạch thành công buổi tối đầu điều công ty trụ sở chính đệ một ba tầng kim nhật ưu tuyển kỹ thuật đoàn đội dị thường bận rộn hôm nay là ngày thứ nhất áp thượng tuyến Cái ngày thứ nhất thức ăn ngoài thượng tuyến chu vũ kiệt cũng ở lại công ty hãng yêu cầu trực tiếp số liệu hơn nữa lao bản ở công ty đối với tinh thần cũng có trợ giúp cho đến ban đêm mười điểm chung chu văn bân lôi kéo có chút mệnh mọi thân thể nhưng hết sức kích động vẻ mặt báo cáo chu tổng số liệu đi ra hôm nay tổng cộng có ba mươi mốt hai vạn danh người sử dụng rồi kim n h ậ t ưu tuyển tất cả mọi người đều điểm một phần trà sữa mà trong đó không sai biệt lắm có hơn hai vạn người vì tấm thứ hai trà sữa v ẽ ưu đãi lựa chọn điểm cái khác thức ăn muốn đạt được tấm thứ hai v ẽ ưu đãi thì phải điểm một phần khác không phải trà sữa thức ăn ngoài giá cả cũng tiện nghi ít nhất so với t r ư ớ c ăn đường ăn muốn hơi rẻ đồng thời thức ăn ngoài phối đưa phí cũng làm i ễ n trừ những thứ này chi phí đều là kim n h ậ t ưu tuyển đánh vác hết thể đều là vì bồi dưỡng người sử dụng sử dụng thói quen sở dĩ không có trực tiếp miễn phí không phải là bởi vì đốt không nội tiền hơn nữa miễn phí hình thức đ ổ i giữa người sử dụng không thể tạo thành người sử dụng thói quen giống như hai năm qua đoàn mua chắc lốt ép dốc sức bỏ tiền không chút nào không giữ được người sử dụng một khi bắt đầu thu lệ phí liền chạy một sóng lớn người mới bắt đầu ưu đãi biên độ tương đối lớn người sử dụng chỉ cần ra bọn họ không để ý chút nào chi phí liền có thể mua sau đó có thể lựa chọn một đoạn thời gian ổn định phụ cấp sau đó mới từ từ đề cao cho đến khôi phục bình thường cứ như vậy tham dự vào người sử dụng tài năng thói quen loại mô thức này đương nhiên tiến hạ chất lượng phục vụ nhất định cũng phải đúng chỗ hơn nữa loại này quảng bá hình thức là không có đối thủ cạnh tranh d ư ớ i tình huống nếu như có đối thủ nổi lên tiến đến khuyết trương sách lược liền hoàn toàn khác nhau lâm hữu đức ở bên cạnh nói còn có một cái số liệu này sơ kỳ ba mươi mốt hai tên người sử dụng không sai biệt lắm có hai mươi năm m ư ơ i ngàn tên là từ tụ tị hảo cái khác sáu vạn người sử dụng là từ đường dây khác chúng ta lần này quảng cáo thả xuống tỷ số chính xác không sai biệt lắm có tám mươi tám mươi phần trăm đã không tệ chu vũ kiệt cười nói kim nhật ưu tuyển đi qua hai tháng trước kỳ chuẩn bị thông qua theo hệ lệ mẹ hoặc là các đại tiệm cơm đào người trước mắt internet người sử dụng còn không có tạo thành lợi dụng bình đại điểm thức ăn ngoài thói quen một n g à n người tại dưới tình huống bình thường ngược lại cũng đủ rồi nhưng ngày tháng thứ nhất trên căn bản đều là thuộc về đốt tiền phụ cấp thời điểm đủ loại đơn đặt hàng lượng nhất định sẽ đại phúc độ gia tăng kim nhật ưu tiên phía sau tồn tại công ty chính khổng lồ lưu lượng nếu như toàn lực dẫn lưu như vậy lượng sẽ nổ mạnh đến kinh người nhưng hiển nhiên tuyến hạ năng lực phối hợp chế ước lấy kim n h ậ t ưu tuyển không có khả năng giống như đã từng phủn l ạ t ở cùng với tụ tì ảo như vậy nhanh chóng phát triển cho nên yêu cầu đối với người sử dụng tiến hành nhất định khống chế bởi vì nếu như mù quán g dẫn lưu tuyến hạ phục vụ theo không kịp ngược lại sẽ đập phá bảng hiệu bình thường công ty nhỏ không cần lo lắng cái vấn đề này bởi vì bọn họ căn bản là không có lưu lượng cho dù có thể mua được cũng sẽ không rất nhiều mà kim nhận ưu tuyển vấn đề là ngược lại lưu lượng nhiều đến vô t ậ n vì vậy tụ tỷ tinh chuẩn quảng cáo thả xuống liền tham dự đi vào vào tháng trước trung tuần một đoạn thời gian. căn cứ địa vị thượng hải thị các đại văn phòng người sử dụng cũng sẽ nhận được giới thiệu trà sữa tin tức còn đối với này cảm thấy hứng thú người sử dụng đều bị đi xuống sau đó sẽ căn cứ kim nhận ưu t u y ể n nhu cầu phân kế hoạch đầy đưa cứ như vậy cũng có thể khảo sát tủ ti số liệu tỷ số chính xác nhất cử lướt t i ệ n chu văn b â n nói hôm nay chúng ta thức ăn ngoài đoàn đội tổng cộng đưa hơn ba mươi vạn phần trà sữa hai hơn vạn phần cái khác thức ăn trên căn bản đã đến đoàn đội có thể phụ trách cực hạn tiếp xuống tới liền cần bắt đầu nhóm lớn lượng nhận người rồi thả tay đi trêu đi tốt nhất là cái loại này không phải thượng hải người địa phương làm qua chuyển phát nhanh tương lai chúng ta cũng cần bồi dưỡng một ít kinh nghiệm phong phú thức ăn ngoài viên đi những thành thị khác người địa phương mà nói ngược lại không có phương tiện chu vũ kiệt gật đầu nói chu văn bân cười nói ta chính là muốn chiêu người địa phương phòng chừng cũng không giữ được mấy cái hôm nay đã có mấy người muốn nghỉ việc đều là người bản xứ không ăn nổi cái này khổ những người khác gáp lực cũng không nhỏ bất quá ta bây giờ đối với bọn họ tiến hành trích phần trăm ngày kết xem ở tiền phân thượng cũng thì không có sao chu vũ kiệt gật gật đầu nói ngày kết cũng được chúng ta phải nhanh chóng nhận người thu vào cao cộng thêm ngày kết thực sự có thể người thật hấp dẫn tại tư bản đốt tiền cạnh tranh hoặc là bồi dưỡng thị trường thời điểm trên căn bản tham dự quá trình ngày người đều là kiếm tiền liền nói thức ăn ngoài thương gia thu được đại lượng đơn đặt hàng người sử dụng thu được đại lượng phụ cấp người c ư ớ i ngựa cũng thu được kết xù trích phần trăm đây có thể nói là tiểu thị dân đầu gió bắt được cơ hội này cũng có thể kiếm một hòn nhỏ chu văn b â n nói lâm tổng ta cũng không nghĩ đến t ủ thị h o đề cử hiệu quả sẽ mạnh như vậy một ngày ba trăm ngàn lượng hiện tại một ít thượng hải vùng này diễn đản cũng đang thảo luận chuyện này ta phòng chừng phần sau vẫn sẽ có không ít người sẽ kim nhận ưu tuyển tù thị o bên này để cử được hàng một ít lưu lượng rồi chở ta bên này đoàn đội kích thước lớn hơn lại nói lâm hữu đức phất tay một cái cười nói không việc gì ngươi bây giờ là ta khách hàng ngươi muốn yêu cầu gì đều được chu văn bân cười một tiếng cũng không có làm thật chu vũ kiến nói được vậy tối nay cứ như vậy đi mọi người cũng đi về nghỉ ngơi đi bên ngoài trực đêm đồng nghiệp trong khoảng thời gian này cũng phải an bài xong điều nghỉ người không đủ mà nói có thể theo những công ty khác đ i ề u người hoặc là bên ngoài tuyển mộ chu văn bân nói được cảm ơn chu tổ rồi g i cao ốc đại môn một chiếc ở lễ ốc xe con đã dừng ở cửa bên trong tài xế vội vàng đi ra cho châu ngồi phía sau mở cửa từ lúc phun lệ tơ đầu tư bỏ vốn sau đó danh tiếng đánh ra ngoài chu vũ kiệt cũng bắt đầu coi trọng chính mình an toàn cố ý tuyển mộ một vị văn võ s o n g toàn tài xế kiêm hộ vệ a long vị này a long võ có thể một chọn năm đã từng đi lính luyện qua tán đả và ngay cả có cao vô cùng siêu kỹ thuật lái trước mắt bị thiên nhãn bao trùm thượng hải thị tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn cộng thêm chống đạn lợ lê ốc xe con phương diện an toàn cũng đủ rồi a long tương đối ít nói rất ít nói chuyện mở ra ước một khắc đồng hồ sau đi tới một tòa biệt thự trong vùng nơi này là chu vũ kiệt nhà mới phun lệ tơ lần thứ hai đầu tư bỏ vốn sau chu vũ kiệt cũng lấy được rồi đơn độc hai trăm i triệu usd liền thuận tay ở công ty phụ cận mua một ngôi biệt thự diện tích không lớn cũng liền hơn bốn trăm linh b h vương về đến trong nhà sau cha mẹ vẫn còn phòng khách xem tv thấy nhi tử vương văn quyết hỏi tiểu kiệt có muốn ăn chút gì hay không đưa ăn khuya không muốn ta ăn trái quýt là được chu vũ kiệt cười đi tới bên cạnh khay trà cầm một trái quýt liền l ộ t lên chu trí quân hỏi ngươi như thế làm thêm giờ đến chết như vậy chu vũ kiệt cười nói chờ chút mặt ra kết quả mà thôi ta lại không cần làm chuyện gì chu trí quân gật đầu nói ừ không nên quá bận rộn kiếm tiền là dùng để hưởng thụ chờ đến mát mẹ một điểm ta và mẹ của ngươi chuẩn bị đi bắc phương du lịch một lần địa phương còn không có định xong ngươi có muốn đi chung hay không chu vũ kiệt nói không thành vấn đề đến lúc đó sớm báo cho ta là được đúng rồi các ngươi tại tân ý viện thế nào cha mẹ tại sao tại thượng hải dĩ nhiên là chu vũ kiệt đứa con trai này công lao là một gia thành phố giá trị hai mươi ước đô la công ty công nghệ cao lão bản tự nhiên tồn tại chính mình sức ảnh hưởng chu vũ kiệt có yêu cầu tự nhiên có người hỗ trợ một nhà vùng này mô hình nhỏ bệnh viện tư nhân đem cha mẹ theo khôn sơn an bài tới biên chế thân phận cũng vẫn còn ở đó Tới t â ngày y viện, n c ũ trực tiếp l t ầ sáu n chú, chú mẫu、no, tháng n i c n tình n bảy n thượng n g tệ này h hải giao thông đại học mẫn hành giáo khu phụ cận một chỗ văn phòng bên trong trương h ữ c hạo khang gia vương nguyên đặc d i ệ p bốn vị hệ l ệ me người sáng lập đang ở một gian khói mù lượn lờ trong phòng học nhỏ vương nguyên kim nhật ưu tuyển số lượng nhiều khái có bao nhiêu có thể đại khái tính ra sao hệ l ệ me đệ nhất người sáng lập trương húc hạ hỏi vương nguyên coi như công ty kỹ thuật tổng công hệ l ệ me nguyên thủy nhất mật mã chính là một mình hắn làm được đối với kỹ thuật toàn bộ đoàn đội lấy hắn là thứ nhất vương nguyên nói ta hỏi mấy vị đã từng theo hệ l ệ me nghỉ việc nhân viên bọn họ nói cho ta biết kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài đoàn đội kích thức không sai biệt lắm là một người hơn nữa bọn họ hai ngày này phối đưa số lượng mạnh mẽ độ ta đại khái tính toán lượng ít nhất tại ba mươi năm mươi vạn ở giữa n à y không có tính cả những thư kiệt nhưng không có sử dụng v ẽ ưu đãi người bất quá loại này người hẳn không nhiều kim nhật ưu tuyển v ẽ ưu đãi là có thời gian yêu cầu hai ngày không cần sẽ không có ba mươi năm mươi vạn tất cả mọi người trong lòng r u lên mấy con số này nhưng là bọn họ ba năm cố gắng thành quả lại bị đối thủ cạnh tranh mấy ngày liền cho đã tới trương hạ h ú c rất nhanh thì điều chỉnh trạng thái nói chớ làm chuyện đây là v ẽ ưu đãi tác dụng đốt tiền giành được thị trường là tạm thời không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ hiểu kỹ thuật không hiểu gắm nhân tình vương mới nói láo trương nếu như kim nhật ưu tuyển đình chỉ bán giảm giá tự nhiên cũng cùng ngươi nói giống nhau nhưng bọn họ hiển nhiên sẽ không dừng lại sau lưng nó tư bản so với chúng ta mạnh hơn nhiều hơn nữa trọng yếu nhất là kim nhật ưu tuyển có lưu lượng lần này chỉ là vận dụng t ủ thi hảo thì có mấy trăm ngàn người sử dụng nếu như vận dụng phụn lệ tờ khả năng này trong nháy mắt là có thể chiếm l ĩ n h thượng hải những người khác tâm nhất thời trầm hơn rồi phải biết phụn lệ tờ nhưng là có khả năng cùng tẹn xèn xoay cổ tay tồn tại cộng thêm t ủ tỉ cùng áp bảo hắn lưu lượng mạnh toàn bộ quốc nội internet công ty cũng liền mấy nhà kia uy tín lâu năm công ty có khả năng chống lại phương diện tiền bạc liền càng không cần phải nói hễ l ệ me mới vừa đầu tư bỏ vốn ba triệu đô la chút tiền này cũng không dám làm hoạt động chỉ có thể từ từ tự do phát triển nếu như không có đối thủ cạnh tranh ngược lại cũng không gấp nhưng bây giờ nhưng là đụng phải kẻ địch cường đại nhất khang ra tay vị đầu bất đắc dĩ nói này đầu điều gần đây không phải là cùng tẹn sèn tại đoàn mua thị trường đánh nhau sao tại sao lại đột nhiên tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề rồi đ n g diệt nói có lẽ đối với đầu điều tới nói thức ăn ngoài chỉ là một tiểu nghiệp vụ không ảnh hưởng cùng tẹn sèn đại chiến đi nhưng lấy đầu điều tài nguyên đối với cái này tiểu nghiệp vụ thêm chút n g đ chúng ta cũng không chịu nổi a mặc dù các ngươi cảm thấy ba trăm l i n lượng rất cao nhưng theo ta phòng t r ư ở n g đầu điều còn không có toàn lực dẫn lưu bằng không lượng lớn hơn đúng tuyến hạ thức ăn ngoài đoàn đội kích thước hạn chế kim nhật ưu tuyển phát triển trương hạ h ú t gật gật đầu nói coi như đem internet cùng thức ăn ngoài ngành nghề kết hợp thủy tổ hạn tự nhiên rõ ràng tuyến hạ đoàn đội tầm quan trọng đầu tiên yêu cầu cùng thương gia nói tốt một cái nữa chính là thức ăn ngoài viên lấy kim nhật ưu tuyển phía sau thực lực giải quyết thương gia tự nhiên không là vấn đề nhưng thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành cho dù theo hệ l ệ me đào đi không ít có kinh nghiệm thức ăn ngoài viên nhưng hệ l ệ me bản thân cũng không có phát triển đến trải rộng toàn thành phố kim nhật ưu tuyển muốn nhanh trong chiếm lĩnh thượng hải thị thị trường thì nhất định phải trước giải quyết thức ăn ngoài đoàn đội vấn đề khang gia nói bọn họ đã tại làm ta nhận được tin tức kim nhật ưu tuyển thức ăn ngoài viên thực hành ngày kết loại trừ cơ bản nhất một trăm khối lương căn bản mấy ngày nay mỗi ngày trích phần trăm đều có hơn ba trăm một ít tốc độ nhanh thậm chí hơn năm trăm danh tiếng đã tại cái nghề này bên trong truyền ra ngoài rất nhiều người đều rất động tâm ngay cả chúng ta người thủ h ạ đều không ít người xin nghỉ đâu dùng chân nghị cũng biết nhưng y t ứ c bây giờ kim nhật ưu tuyển thật thu vào đặt ở bên kia vẫn là ngày kết người phía dưới ai không động thân đi làm liền là để kiếm tiền n g ư ờ i theo ta nói lý tưởng gì hả coi như nói lý tưởng lại không thể cho nhiều tiền đưa tiền nhiều công ty cũng chưa có lý tưởng rồi hả đối mặt loại tình huống này hệ lệ me thật đúng là không có cách nào để cao đến giống nhau đãi nộ g hiển nhiên không có khả năng đây không phải là một hai người mà là mấy trăm thức ăn ngoài viên công ty tổng cộng về điểm kia tài chính chơi thế nào qua được phía sau tồn tại mấy trăm triệu usd chống đỡ kim nhật ưu tuyển khán g i a lo âu nói nếu như thức ăn ngoài viên đi hơn nhiều chúng ta nghiệp vụ có thể cũng không có biện pháp tiếp tục làm trương hạ húc gật gật đầu nói này tìm căn nguyên đi cùng vẫn là tiền vấn đề vương nguyên nói nếu như đem thức ăn ngoài viên thu vào để cao đến kim n h ậ tuyển cấp bậc lấy công ty sổ sách tài chính ngược lại là có thể trèo trống nhưng là khoản tiền này là dùng để khuyết trương nghiệp vụ chúng ta cùng kim sa giang chế đầu cũng có ước định nếu như chúng ta muốn động cái khoản tiền này là cần đi qua bọn họ đồng ý hơn nữa coi như kim sa giang đồng ý chúng ta không có tài chính tiếp tục khuyết trương như vậy t i ể u không được đến b ư ớ c kế tiếp đầu tư bỏ vốn chờ tiền đốt xong rồi phía sau cũng liền vương nguyên lời còn chưa dứt nhưng bất cứ người nào đều biết ý hắn là một g i a mới gây dựng sự nghiệp internet công ty hấp thu đầu tư bỏ vốn là cần phải cũng là duy nhất đường không có tài chính căn bản là không có biện pháp khuyết trương thậm chí ngay cả cơ bản nhất vận d o n h đều sẽ có vấn đề đặc kia có thể hay không để cho kim sa giang chế đầu lại cho chúng ta đầu nhất bút tài chính bây giờ muốn muốn c ư ớ p thị trường không có tiền là không có khả năng trương hạ húc suy nghĩ một chút nói được ta sẽ đi ngay bây giờ kim sa giang chế đầu công ty các ngươi trước hết nghĩ biện pháp ổn định nội bộ công ty thức ăn ngoài viên còn có kim nhật ưu tuyển mới vừa khai triển thức ăn ngoài nghiệp vụ không có khả năng có năng lực toàn diện bao trùm thượng hải thị tự chúng ta sự t ì n h cũng phải trước làm tốt được mấy người khác gật đầu một cái hội nghị tàn đi trương hạ húc chỉnh sửa một chút tài liệu điện thoại liên lạc kim sa ra người sau đó đánh cái đi phổ đông mặc dù mới vừa thu được ba triệu đô la mỹ đầu tư bỏ vốn nhưng trước mắt hệ lệ me liền một chiếc thuộc về mình xe cũng không có nửa giờ sau trương hạ húc đi tới kim sa giang chế đầu ở vào thượng hải trụ sở chính mà thúc đẩy đối với hệ lệ me đầu tư lâm quân đã ở cửa chờ lấy hắn lâm quân đưa cho trương hạ húc một chai nước s u ố i nói bên ngoài đủ nhiệt c h ư ớ uống ngủ nước đi trương hạ húc nhận lấy mấy hớp liền uống xong nói gần đây thị trường tình huống ta ngay cả ăn cơm uống nước đều không có hứng thú b u ổ i tối thậm chí đi ngủ đều nhanh không ngủ ngon rồi lâm quân cười một tiếng nói xác thực ta biết đầu điều đã có chuẩn bị tiến vào thức ăn ngoài thị trường dự định nhưng không nghĩ đến lại nhanh như vậy đối với các ngươi tới nói này đúng là một hồi gian nan nhất chiến đấu Chuyến Húc chọn. Húc cùng Mỹ đoàn tại cả nước nở hoa giống như là miễn phí phụ cấp,、hệ、chặt cùng cho nhiên không có như thế để ý tới hệ chặt, ngược hốt tháng Hạ Hạ thời nhất, Phun hoa như phí phụ hệ họ thời không nghĩ Phun nhiên không như thế hệ đấu quả vậy, Trưng Trưng Trưng nói, đúng đoạn gian gần đoàn nở giống miễn sân, vốn bọn đoạn gian, rằng Tở tại một Tở tới sáo lại lại lựa Lẹ là là là là Lẹ vừa mới để vào Mỹ sẽ ý c h u vũ kiệt người này đối với thị trường rất bén nhạy lợi dụng đoàn mua hướng ngược lại dẫn lưu p h ủ n lễ t ờ ép kèn s è n cũng không khỏi không hạ tràng loại này nịch hướng thao tác quả thực là thần lai nhất bút hiện tại song phương dốc sức đốt tiền thời điểm lại đột nhiên bắt đầu tiến quân thức ăn ngoài ngành nghề không biết lại tại bố trí gì đó trương hạ húc cao mày nói hắn bố trí gì đó ta không quan tâm nhưng bây giờ kim nhật ưu tuyển phía sau có người tài chính có lưu lượng chúng ta h ệ lệ me hoàn toàn không có biện pháp chống lại cho nên ta muốn lại đầu tư bỏ vốn một lần thu được đủ tài chính chỉ là kim nhật ưu tuyển cho thức ăn ngoài nhân viên tư cùng trích phần、trăm. cộng thêm tại trà sữa phía trên phụ cấp sợ rằng đem hệ lệ mẹ sổ sách ba triệu đô la toàn dựng đi đều không chi trì nổi thời gian bao lâu càng không cần phải nói kim nhật ưu tuyển lưu lượng là tự mình cơ hồ miễn phí mà hệ lệ mẹ nếu như muốn dẫn lưu đại giới thì lớn hơn vì vậy nhất định phải có càng nhiều tài chính có tài chính coi như không đấu lại cũng có thể kiên trì nổi trung uy kim nhật ưu tuyển có tiền đi nữa cũng không khả năng một mực lô vốn phụ cấp đi xuống chỉ cần chịu đựng đến rồi bình thường cạnh tranh như vậy hết thể sẽ có hy vọng lâm quân lắc đầu nói chương tổng đầu điều công ty hiện tại đã là internet ngành nghề bên trong tân quý hắn mọi cử động là chúng ta phong đầu đối tượng nghiên cứu bọn họ khi tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề trước liền chuẩn bị rồi đến gần ba tháng hiển nhiên đến có chuẩn bị hơn nữa ngươi cũng biết thức ăn ngoài ngành nghề phải là bám vào trên điện thoại di động phục vụ mà đầu điều công ty đang di động internet thượng lưu lượng cơ hồ là quốc nội tiền tam coi như chúng ta cho ngươi đầu tư bỏ vợ lớn rồi ngươi cũng khó có hy vọng t r ư ơ n g hạ húc trong lòng cảm giác nặng nghề nhưng s ắ c mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào nói lâm tổng nếu như hệ lệ m e ngã kim sa giang chế đầu lần này ba triệu đô la đầu tư coi như t h u í làm một gia phong đầu công ty ba triệu đô la mỹ không tính rất nhiều Vốn chính lâm à b quân nói một lần nữa đầu tư các ngươi đối với chúng ta mà nói mạo hiểm quá lớn bất quá ta có thể thay các ngươi hỏi dò cái khắc quý đầu tư nếu như bọn họ chịu đầu tư mà nói như vậy cũng có thể hóa giải ngươi áp lực chỉ bất quá lây hễ lệ me tình huống trước mắt ngươi nhất định phải chứng minh ngươi có năng lực làm lớn và cũng không ta k h ô lâm quân nói cá nhân ta đề nghị hễ lễ me phải tránh cùng kim nhật ưu tuyển trực tiếp cạnh tranh phương pháp tốt nhất chính là rời đi thượng hải đi những địa phương khác phát triển trương hạ húc mặt liền biến sắc nói lâm tổng chúng ta h hệ l ệ me tại thượng hải kinh doanh vài năm tất cả mọi thứ đều ở chỗ này nếu là thật rời đi coi như toàn bộ hưởng phí hơn nữa kim nhật ưu tuyển hiện tại cũng chỉ là dốc sức bỏ tiền bọn họ chưa chắc có năng lực này làm tốt thức ăn ngoài kim nhật ưu tuyển có thể làm được hay không thức ăn ngoài ta không rõ ràng nhưng lấy đầu điều kích thước các ngươi ở lại thượng hải tuyệt đối không sống tới bọn họ thất bại ngày hôm đó ta p h ỏ n g chừng các ngươi liền thức ăn ngoài viên đều không giữ được lâm quân trực tiếp nói nhìn đầu điều tư thế bọn họ bây giờ đang ở dốc sức chiêu thức ăn ngoài viên h i ệ n nhiên là chuẩn bị nhanh chóng đánh chiếm toàn bộ thượng hải một khi tuyến hạ chuẩn bị xong trên mạng nhất định sẽ toàn lực dẫn lưu hơn nữa ta còn nói cho ngươi biết một chuyện kim nhật ưu tuyển đã tại thượng hải thị phụ cận ít nhất m ộ ư ơ i cái thành thị ghi danh chi nhánh công ty cũng ở đây vùng này bắt đầu thu nhận thức ăn ngoài viên thượng hải thị bị đánh chiếm sau đó khẳng định sẽ lập tức đi ra ngoài trương hạ h ú t dừng một chút nói đây chẳng phải là nói coi như chúng ta rời đi thượng hải cũng không được lâm quân lắc đầu nói thức ăn ngoài đồ chơi này liên quan đến tiến hạ xây dựng đ ồ n đội cho nên bình thường cũng chỉ có thể từng bước phát triển bọn họ khuyết trương cũng cần từng bước từng bước đến mà ngươi chỉ cần đi rồi phía nam hoặc là phía bắc như vậy chỉ cần ở ngoại địa đem kích thước làm rồi như vậy thì còn có một tia hy vọng Trương hơn ạ lại, hạ loại đại Húc hy không khác, hết thể chúng nhau phong hiểm. h lắc căn có, được cũng cần có bắt đầu đi đầu đoàn đội, tuyến nói, vọng trên bản vùng dựng này giống rồi xây ta rất nữa theo kim nhật ưu tuyển bố trí đến xem thượng hải chỉ là bước đầu tiên bọn họ yêu cầu tại thượng hải thị tới tổng kết kinh nghiệm cùng với bồi dưỡng ban đầu nhất đ o à n đội chu vũ kiệt giã tâm quá lớn đối với chúng ta mà nói ngược lại có cái chỗ tốt đó chính là bọn họ tài chính cần phải gánh vác đến quá nhiều thành thị nói cách khác tại thượng hải thị phụ cấp sẽ không kéo dài quá lâu chỉ cần hễ lễ me chịu đựng đến cuối cùng liền có thể bình thường hình thức cạnh tranh lâm quân suy nghĩ một chút gật đầu nói ngươi nói thật có đạo lý nếu đều có mạo hiểm ở lại thượng hải cũng là một lựa chọn đầu tư bỏ vốn phương diện ta sẽ thay ngươi đi tư vấn một hồi bất quá trong thời gian ngắn ngươi cũng đừng nghĩ ít nhất các ngươi muốn tại cùng kim nhật ưu tuyển trong đối kháng bảo đảm mình nhất định ưu thế mới được cái này tự nhiên trương hạ húc gật gật đầu nói nhưng trong lòng một trận b u ồ n khổ đem thức ăn ngoài cùng internet kết hợp là hắn lúc ban đầu sáng tạo theo đại học bắt đầu vẫn đang vì đó p h â n đấu mà hai năm gần đây tại đoàn mua trang web điên cùng nhất dễ dàng nhất thu được đầu tư bỏ vốn đầu gió lên trương hạ húc nhịn được chuyển hình làm đoàn mua một mực chuyên tâm ở thức ăn ngoài. trương hạ húc đã từng cũng nghĩ tới sớm muộn sẽ có những người khác tiến vào cái nghề này nhưng hắn không nghĩ tới đầu điều nhà này internet tân quý lại đột nhiên tiến vào thức ăn ngoài ngành nghề đối phương tài chính lưu lượng đầy đủ đối với xây dựng tuyến hạ đoàn đội cũng vô cùng coi trọng có thể nói ở trong ngắn hạn không có bất kỳ nhược điểm lâm quân đột n h i ê nói n ta chuẩn bị liên lạc thâm h ả i thành phố đồng nghiệp xem bọn họ có khả năng cùng t è n sèn cài đặt quan hệ nếu như t è n sèn có khả năng đầu tư ngươi mà nói như vậy ngươi phần thắng liền lớn hơn t h n sèn đầu tư trương hạ húc suy nghĩ một chút nói nếu quả thật có khả năng thu được t h n sèn hệ lưu lượng chống đỡ ng chỉ là không biết k ẹ n s è n lớn như vậy công ty có thể hay không để ý ta đầy điểm thể lượng lâm quân gật gật đầu nói được ngươi bên này nếu như không thành vấn đề mà nói ta sẽ bắt đầu vận hành ta quan hệ đầu điều bây giờ là k ẹ n s è n đại địch số một thật tốt vận hành một hồi vẫn có khả năng bất quá ta cũng sẽ không đem trứng gà đặt ở trong một cái giỏ a l ì bậy ba b à bà, i đủ cùng với cái khác phong đầu ta cũng sẽ thử một chút trương hạ húc nói được vậy thì khổ cực lâm t ổ n g rồi ta đi về trước lâm quân đạo ta để cho tài xế đưa n g ư ờ i đi hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức t r ư ớ c 188, ngoài ý liệu ngày mùng ngày 8 tháng 7, thâm h ả i thành phố kẹn sẻn trụ sở chính là sà ceo noba một lần nữa đi tới h ệ c h ặ t bộ môn trực tiếp tìm được trương hiệu long noba nói thẳng vào vấn đề đạo t r ư ơ n g tổng hiện tại mỹ đoàn căn bản không quan tâm thượng hải thị thị trường chúng ta bước đầu kế hoạch cũng rơi vào khoảng không hiện tại biện pháp duy nhất chính là tại mỹ đoàn toàn bộ bố trí địa phương đồng thời phát động công kích buộc bọn họ không thể không theo ở phía sau đốt tiền mới được bằng không chúng ta như vậy coi như bạch rằng co Lạ s trương hiệu chặt long nói thật ra so với hắn ai cung cấp hẹ chặt cùng là tại thượng hải thị phụ cấp xác thực để cho hẹ chặt người sử dụng số lượng cùng ngày sống tăng không ít nhưng đối với phùn lệ tở ảnh hưởng như nhỏ vô cùng rất đơn giản không dùng một p h ầ n nhỏ nhà cảm thấy phiền t o á i không muốn giày vò h ệ c h chát mà bộ phận người sử dụng coi như bị lợi ích hấp dẫn đang sử dụng h ệ c h chát nhưng tựa hồ cũng không cần thiết tháo d ỡ phùn l ẹ tờ đi phía trên bản thân thì có nhất định quan hệ liên hơn nữa phùn l ẹ tờ cũng có một chút hoạt động người sử dụng đương nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm tháo phùn l ẹ tờ nhưng trước mắt tình thế này không đốt tiền cũng không được đốt tối thiểu bảo đảm không ở thế yếu thậm chí sẽ còn đang dùng nhà về số lượng chuyển bại thành thắng nhưng muốn dựa vào lấy cùng đưa tới đánh bại phùn lệ tờ hiển nhiên không có khả năng no ba nhữ mày một cái nói ta biết liên quan đến mấy trăm triệu usd nhất định sẽ rất phiền thoái chỉ là gần đây m à hộ m ạ n cũng thu được hai trăm triệu đô la đầu tư bỏ vốn còn có cái khác một ít đoàn mua trang web đều bắt đầu dốc sức đầu tư bỏ vốn ta phòng t r ừ n g đến nghỉ hè sẽ có một hồi kích thước lớn hơn đoàn mua phụ cấp đại chiến chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể rơi xuống hạ phong nếu như đến lúc đó các ngươi tài chính còn không đi xuống ta ước chừng phải đơn độc làm tựa hồ có một chút uy hiếp ý tứ một cái nữa loại này đoạt quyền sự kiện phá hư hiệp nghị sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thẹn s è n trong tương lai cái khắc lĩnh vực thâu tóm hoặc là đầu tư trương hiệu long không trả lời ngược lại hỏi nỗ tổng ngươi biết thức ăn ngoài sao thức ăn ngoài đương nhiên biết rõ ngươi hỏi cái này làm gì n ô ba có chút chẳng biết tại sao trương h i ể u long lắc đầu nói không phải bình thường cửa hàng thức ăn ngoài mà là đem thức ăn ngoài cùng internet bình đại kết hợp với nhau đây là chúng ta tại thượng hải đồng nghiệp gom tin tức đầu đ i ề u tại thượng hải thành lập một nhà tên là kim nhật ưu tuyển công ty làm lên thức ăn ngoài làm ăn đây là chúng ta căn cứ tra được tin tức sửa sang lại tài liệu trương h i ể u long cầm trong tay một đĩa nhỏ tài liệu đưa cho n ô ba n ô ba nhận lấy nhìn kỹ một lần sắc mặt cũng bắt đầu lòng trọng lên một lát sau Nô ba nói ô Ba n loại mô thức này chỉ hợp người sử dụng cùng đại lượng thương gia nhu cầu để cho bất kỳ một tên người sử dụng có thể tùy ý nhìn đến phụ cận toàn bộ thương gia thực đơn thương gia cũng có thể đem đại lượng thức ăn bán cho không thấy được khách nhân t h o ặ t nhìn ngược lại cùng đoàn mua có một chỗ tương tự trương hiệu long hỏi nô tổng ngươi cảm thấy chu vũ kiệt vào lúc này tiến quân thức ăn ngoài lĩnh vực có phải hay không có dụng ý gì trương tổng có ý gì nô ba vấn đạo trương hiệu long nói theo chúng ta cùng phụng lệ tờ bắt đầu tranh đoạt người sử dụng tới nay chu vũ kiệt mỗi một bước đều là bằng vào mới sáng tạo thu được tiền cơ ưu thế theo hắn cùng với đoàn mua hợp tác đến xem chu vũ kiệt rất rõ ràng là nghĩ đem chiến trường theo trên mạng đi vào tuyến hạ chúng ta kẹn sẻn tại tuyến xuống không có bất kỳ ưu thế này cho hắn mười phần tiên cơ mà bây giờ n g ư ờ i ta đã hợp tác phun lại thợ cùng mỹ đoàn ưu thế có thể nói đã không có mà lúc này đây hắn lại chính mình đẩy ra thức ăn ngoài phục vụ để cho ta không thể k h ô n g p h ò n g đây chính là hắn chiêu tiếp theo nô ba suy nghĩ một chút nói theo nhu cầu nhìn lên thức ăn ngoài xác thực cũng là một loại thường ngày mới vừa cần nếu quả thật làm xong khả năng thị trường không thể so với đoàn mua tiểu chỉ là muốn làm thức ăn ngoài ước chừng phải so với đoàn mua phức tạp nhiều trang web giao diện hoặc là áp đổ cùng đoàn mua không sai biệt lắm nhưng thức ăn ngoài viên phương diện này đầu tư cũng là nhất bút lớn vô cùng đầu tư t r ư ơ n g hiệu long néo một cái huyện thái dương nói ta bây giờ có thể tám phần mới xác định đây chính là chu vũ kiệt mục tiêu bởi vì thức ăn ngoài là so với đoàn mua nặng hơn nặng đầu tư ngành nghề tiến quân thức ăn ngoài ngành nghề lại có thể cho hắn một cái lớn vô cùng hòa hoa kỳ n ô b a nói chu vũ kiệt chiến lược mục tiêu ta rõ ràng hắn cùng với mỹ đoàn hợp tác vẫn là lợi dụng mỹ đoàn đã từng đánh xuống thị trường cùng với đoàn đội nhưng bây giờ hắn trực tiếp lên thức ăn ngoài đây chính là so với đoàn mua mạo hiểm còn lớn hơn ngành nghề hắn một cái chơi đùa internet làm sao dám chơi như vậy trương hiệu long lắc đầu nói này thì không rõ lắm khả năng cũng là bởi vì trước mắt trên thị trường còn không có gì đại hình thức ăn ngoài internet bình đài đi hắn chỉ có thể tự lên ngô ba đạo làm internet cùng làm tuyến hạ là hai chuyện khác nhau các ngươi cờ cờ đoàn mua chính là tốt nhất chứng cứ chu vũ kiệt đầu nhập vốn lớn chơi đùa thức ăn ngoài ta p h ỏ n g t h ừ n g tám thành biết chơi không đi xuống cờ đoàn mua tại thâm hại thành phố rằng co hơn một tháng một lần nữa chứng minh k h ẹ n s ẹ n tại tuyến xuống năng lực đúng là cây gà nô ba là sắp tiếp lấy phần sau t h ắ n g liền ổn định thế cục vì vậy gờ gờ đoàn mua lần nữa biến mất rồi trương h i ể u long nói nhưng là vạn nhất hắn thành công đây hắn thu được thức ăn ngoài lưu lượng chẳng những phụn l ệ tở thu được này cố lưu lượng càng trọng yếu là trước đầu điều nắm giữ di động internet lưu lượng cửa vào thức ăn ngoài biến thành hắn xuất khẩu cứ như vậy đầu điều sẽ trở nên càng khó dây dưa chúng ta tài chính ưu thế cũng sẽ hạ xuống rất nhiều nô ba nói không dễ dàng như vậy thức ăn ngoài khó làm coi như là phía sau tài chính đầy đủ muốn bao trùm đến cả nước cũng cần ít nhất thời gian ba năm năm nhưng làm ộ t khi làm rồi như vậy cái khác tư bản cũng sẽ cùng theo vào cái này thì lại sẽ lâm vào cùng đoàn mua trang ép giống nhau kết cục hơn nữa này đầu điều có thể làm ta lạ là xảo cũng giống vậy có thể làm chỉ là chúng ta trước mắt còn đang là đoàn mua đốt tiền rất khó lại bố trí thức ăn ngoài rồi phải làm sao hoặc là hai loại đều làm liền muốn xem các người tẹn xèn rồi hả ta cũng vậy lo lắng một điểm này tham dự đầu tư quá nhiều không tham dự nếu là chu vũ kiệt lại thành công chúng ta t r ư ớ cố c gắng liền lại bị đánh về nguyên hình trương hiệu long l ư u sầu nói thu mua lạ xảo đã hao phí quá nhiều tài chính vốn là chuẩn bị cùng đầu đ i ề u cùng mỹ đoàn dốc sức đốt tiền nhưng nhận tình mà bị h ờ h ữ n g người ta căn bản không để ý đến ngươi cái này đã để cho hội đồng quản trị cùng với không ít cao tầng rất có ý kiến bất quá đường chạy tới nơi này cũng đã không thể quay đầu rồi h ệ c h ặ t cùng l à xảo hợp tác khẳng định còn có thể bắt buộc phải làm chỉ là muốn xài bao nhiêu tiền cùng xài như thế nào như thế nào mới có thể đ ả kích phùn lệ t ờ hiện tại phía trên tranh c á i rất lớn hay hoặc là nói hiện tại kẹn sẻn căn bản là không có biện pháp để cho người sử dụng chủ động tháo rỡ phùn lệ t ờ dựa vào đốt tiền cũng không được mà bây giờ đầu điều lại bắt đầu bố trí thức ăn ngoài điều này làm cho đối ngoại mại hành nghiệp không phải rất hiểu t r ư ơ n g hiểu lòng không có biện pháp làm một phán đoán chính xác n ô b a suy nghĩ một chút nói đoàn mua bán giảm giá chuyện ngươi chính là phải để ý một chút sớm một chút quyết định nên làm như thế nào hiện tại mỹ đoàn đã tại hơn một trăm thành phố bắt đầu bán giảm giá chậm một chút nữa bọn họ giày vò xong rồi phun lệ tở thu được vậy là đủ rồi người sử dụng mỹ đoàn mượn phun lệ tở cùng tụ t ì hảo cũng có thể thu được đủ l ư u lượng ta p h ỏ n g trừng phần sau bọn họ cũng sẽ không bồi chúng ta chơi cho tới thức ăn ngoài sự tình ngươi cũng chứ không muốn hồi báo sự tình từng cái từng cái đến ta phụ trách điều tra thức ăn ngoài ngành nghề ta cũng sẽ cho ra một cái đại khái dự tính nếu như lạ xảo muốn đi vào thức ăn ngoài ngành nghề yêu cầu đầu nhập bao nhiêu tiền cùng tài nguyên đợi có con số cụ thể lại nói kèn sen lưu lượng s á t thực so với toàn bộ đầu điều công ty muốn cường nhiều nhưng nô ba lo lắng là kèn sen nghiệp vụ quá nhiều cho dù xã giao thị trường nhận được uy hiếp cũng không khả năng lập tức buông tha cái khác nghiệp vụ tới chuyển hướng chống đỡ lạ xảo đang chạy lượng một khối này mỹ đoàn độc chiếm đầu điều l ư u lượng không thể so với lạ xaai trương hiệu long nói thật ra ta lo lắng nhất ngược lại là người sử dụng đã thành thói quen điểm đáng khen loại này vận doanh hình thức ngược lại không có tích cực như trước kia theo phùn lệ tờ cùng mỹ đoàn đã quảng bá qua trong thành phố lấy được số liệu biểu hiện điểm đáng khen miễn phí quảng bá hình thức đã không có lúc ban đầu lúc xuất hiện cao như vậy công hiệu đối với không dùng một phần nhỏ nhà tới nói cảm giác mới mẻ đã không có cho dù là phùn lệ tờ cùng mỹ đoàn bình đại cũng là như vậy cho nên ngăn tại cùng một cái thành thị huệ chặt muốn cám dỗ người sử dụng rời đi xã giao liên thì phải bỏ ra lớn hơn đại giới mới được điều này làm cho tẻn xèn cùng là sọc kinh tế áp lực lớn hơn Loại này trương h a y đổi a ngoài hiệu long c ù n gật Nô b gật thẹn đầu nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn lúc năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm tám mươi chín mỹ đoàn ứng đối cũng trong lúc đó hiến kinh mỹ đoàn công ty chính vương tinh cùng vương tuệ văn cùng với trần bằng cùng nhau thảo luận trước mắt đoàn mua phương diện thế cục vương tuệ văn nói vương tổng dựa theo trước mắt số liệu mỹ đoàn ngày sống đã phá năm trăm ngàn hậu trường biểu hiện chúng ta khoảng thời gian này mới tăng thêm người sử dụng bảy thành đều là tới từ phủn lễ tơ tụ tì hoặc là á b ả o không thể không nói chu vũ kiệt dưới cờ này mấy khoản phần mềm dẫn lưu năng lực là thực sự cường chúng ta nhưng là đốt không sai biệt lắm mấy triệu đô la công lao này cũng không đều là đầu điều trần bằng cười nói vương tinh khoác khoác tay nói người sai lầm rồi phần lớn công lao đều là đầu điều dưới tình huống bình thường chúng ta nếu là trực tiếp đốt cái một trăm triệu đô la sợ rằng liền này một nửa hiệu quả cũng không có vương tuệ văn gật đầu nói đúng xem ra chúng ta ban đầu lựa chọn rất chính xác chu vũ kiệt người này đối với internet năng lực hiệu là thực sự cường lợi dụng chúng ta đánh tẹn xẻn cũng chỉ có thể nóng này ứng đối sơ hở trong chỗ thu mua là xảo nhưng cũng không có biện pháp dung hợp một chỗ đối với tiến một bước đầu tư vẫn là do do dự dự án theo dự đoán của ta chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa chu vũ kiệt đạt tới hắn chiến lược mục tiêu hẳn là chẳng mấy chốc sẽ thối lui ra đoàn mua thị trường vương tinh uống một hấp trả nói cùng ta phòng chừng không sai bị lắm chu vũ kiệt mục tiêu là vì đem quốc nội phần lớn thích chiếm tiện nghi nhỏ người sử dụng chuyển hóa thành phùn lệ tờ người sử dụng lợi dụng đoàn mua cái sân thượng này chúng ta mỗi người đốt gần một ước đô la phùn lệ tờ thu được hơn mười triệu người sử dụng cùng với càng nhiều ngày sống chỗ tốt thật ra so với chúng ta còn thu được còn nhiều hơn hơn nữa gần đây phụ cấp số tiền bắt đầu hạ xuống đi này rõ ràng chính là chu vũ kiệt bắt đầu khống chế phùn lệ tờ lưu lượng cửa vào rồi mỹ đoàn cùng phùn lệ tờ hợp tác tuyến hạ thương gia bảo vệ là dựa vào mỹ đoàn nhưng lưu lượng cửa vào dù sao vẫn là trên mạng một điểm này từ phùn lệ tờ khống chế trâm băng hỏi nói như vậy, chúng ta hợp tác nhanh kết thúc rồi vương tuệ văn nói cũng sẽ không phun lệ tờ hấp thu đại lượng đoàn mua người sử dụng nhưng những thứ này người sử dụng dính tính rất kém cỏi đặc biệt là kẹn sen chẳng mấy chốc sẽ toàn diện phản công những thành phố này chu vũ kiệt khẳng định sẽ còn tiếp tục phụ cấp lấy ổn định thị trường chỉ là hạn mức khẳng định so với không được trước kia vương tinh cười nói so với l ấ t tiền chúng ta xác thực so ra kém kẹn sen cùng l à s ả o tuy nói chúng ta đều có thể tiếp tục đầu tư bỏ vốn thu được càng nhiều tài chính nhưng ta cảm giác chu vũ kiệt giống như ta cũng không muốn quá mức làm loãng trong tay cổ phần chính là không biết chu vũ kiệt hiện tại đang suy nghĩ gì theo hắn cùng với tẹn sẻn ở giữa cạnh tranh đến xem mỗi một lần tẹn sẻn cũng đều là bị hắn nắm m u i dẫn đi à thật biết điều vương tuệ văn nhữ mày một cái đột nhiên nói vương tổng có một việc ta cũng vậy mới vừa biết được bởi vì còn không có cụ thể tin tức cho nên còn không có theo ngài hồi báo đầu điều dưới cờ mới mở một công ty gọi là kim nhật ưu tuyển là đặc biệt đưa thức ăn ngoài hơn nữa theo kích thước đến xem công ty này ít nhất đã chuẩn bị mấy tháng thức ăn ngoài kim nhật ưu tuyển vương tinh cả người sửng sốt một chút đúng vương tuệ văn đem những gì mình biết đại miêu tả một lần vương tinh lắng nghe sắc mặt không khỏi trầm trọng sau đó cao mày nói ta còn tưởng rằng đầu đ i ề u tương lai có thể trở thành chúng ta mỹ đoàn hợp tác lâu dài đồng bạn không nghĩ tới lại muốn trở thành đối thủ cạnh tranh vương tuệ văn nói chu vũ kiệt đã từng đáp ứng chúng ta không làm đoàn mua suy nghĩ thêm đến bây giờ kim nhật ưu tuyển kích thước xem ra mấy tháng trước hắn lần đầu tiên tới mỹ đoàn liền hẳn đã có phải làm thức ăn ngoài ý nghĩ thậm chí đương thời đã tại chuẩn bị t r â m bắng hỏi vương tổng người lo lắng chu vũ kiệt sẽ lật lọng vương tinh lắc đầu nói đây không phải là lật l ọ n vấn đề bất kể là đoàn mua vẫn là thức ăn ngoài bọn họ thuộc về cùng một chủng loại hình phục、vụ. người sử dụng thể đến gần đối tượng hợp tác cũng là cùng một nhóm thương gia chỉ cần phát triển tiếp như vậy tương lai nhất định sẽ xuất hiện cạnh tranh giống như hiện tại bắt giống nhau tham gia ba cái ngành nghề nhưng chính là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh bởi vì bọn họ người sử dụng đều là cùng một nhóm người vương tuệ văn nói đúng hơn nữa bàn về kim chu vũ kiệt rõ ràng vượt qua chúng ta luận lưu lượng sau lưng của hắn cường đại hơn chúng ta ưu thế duy nhất chính là tại tuyến xuống chu vũ kiệt muốn xây dựng chính mình tuyến hạ đoàn đội phòng chừng không dễ dàng như vậy trâm băng đột nhiên nghĩ đến một điểm nói nhưng là khoảng thời gian này đầu điều người cũng đều là cùng chúng ta mỹ đoàn cùng nhau hợp tác khả năng cũng hẳn học được một ít gì đó vương tinh lắc đầu nói cái này cũng không trọng yếu v o ặ c mạn c ũ n g lạ xáo bình thường đào người chúng ta nhưng ở t u y ế n hạ cũng giống vậy đối với chúng ta làm tốt đối với ta đ o à n đội ta có mười phần lòng tin hiện tại ta lo lắng ngược lại là một điểm khác chúng ta cùng phủn lệ tờ hợp tác số liệu nhưng là cùng c h u n g nói cách khác toàn bộ thương gia tin tức đều bị đầu điều n ắ m giữ vương tuệ văn mặt liền biến sắc nói chu vũ kiệt sẽ không tại mời chúng ta hợp tác thời điểm cũng đã đang lưu tình chứ nếu như vậy mà nói chúng ta khoảng thời gian này k u y ế t chương thật ra cũng chính là vì hắn lấy được thiên lượng thương gia số liệu t r ầ m bằng cũng không khỏi tâm một trận thật lạnh nói cao chiêu à chẳng những phùng lệ tờ thu được ngàn vạn người sử dụng còn quá mức thu được một trăm ngàn trở lên số lượng thương gia tin tức nếu như chính hắn xây dựng đoàn đội từng nhà chạy mà nói nhiều như vậy thành thị không có mấy triệu usd căn bản không xuống được thời gian phương diện t i ể u càng không muốn nói bắt đầu lại từ đầu mà nói ít nhất yêu cầu một năm vương tuệ văn lại nghĩ tới một điểm nói vương tổng hiện tại chúng ta mỹ đoàn nhưng vẫn là treo ở p ù n g lệ tờ phát hiện trang bên trên kia đã trở thành chúng ta một cái trọng yếu lưu lượng cửa vào vương tinh nhữ mày một cái nói người ý tứ là chúng ta chủ động đứt rời hắn vương tuệ văn lắc đầu nói không thể ngừng chúng ta không có lý do gì chúng ta lại không làm thức ăn ngoài hơn nữa tiếp theo l à s á o nhất định sẽ toàn lực phản công chúng ta thị trường ít đi cái này lưu lượng cửa vào đối với chúng ta cũng không c h ỗ t ố t chỉ là chúng ta phải suy nghĩ cho k ỳ tiếp theo nên làm như thế nào mới được ba người rơi vào c h ầ m tư mỹ đoàn hiện tại thị trường phân ngạch sắc thực so với lúc trước lớn rất nhiều nhưng đối thủ cạnh tranh cũng giống vậy cường đại hơn l i ê n ổ mạng gần đây cũng đầu tư bỏ vốn rồi hai trăm i triệu đô la giờ phút này mỹ đoàn đầu tư bỏ vốn tài chính đã đốt một nửa nếu như mất đi đầu điều lưu lượng chống đỡ như vậy phía sau đường sẽ rất khó đi một lát sau vương tinh nói ta cảm thấy chúng ta suy nghĩ nhiều quá internet cái nghề này bản thân liền là tràn đầy hợp tác cùng phản bội năm đó google cũng không phải là nằm ở y a h o o trên người rút ra lưu lượng mọi người thật ra tất cả đều là lợi dụng lẫn nhau thôi chúng ta lần này trong hợp tác thị trường phân ngạch đại phúc độ gia tăng cái này đã đủ rồi cho tới đầu điều tương lai sẽ không biết làm đ o à n mua hoặc có lẽ là chúng ta trong tương lai có thể hay không cạnh tranh loại sự tình này hiện tại vĩnh viễn không biết không cần phải vì quá xa xôi sự tình cân nhắc quá nhiều nếu đầu điều cũng chuẩn bị tiến vào ho hai ho lĩnh vực lựa chọn điểm vào vẫn là thức ăn ngoài y ê u mỹ đoàn cũng giống vậy có thể làm hơn nữa trong thời gian ngắn chúng ta cũng sẽ không cạnh tranh một cái tại yến kinh một cái thượng hải trên lệch hơn ngàn g i ả m không gấp vương tuệ văn gật gật đầu nói xác thực thức ăn ngoài ngành nghề đầu nhập hẳn là so với đoàn mua còn lớn hơn muốn khuyết trương mà nói chỉ có lưu lượng thì không được vẫn là phải dựa vào tuyến hạ đoàn đội đây cũng là chúng ta ưu thế chu vũ kiệt nắm giữ thương gia tin tức không có nghĩa là, là có thể cùng bọn họ tiến hành bình thường hợp tác trong này nếu là thật dễ dàng như vậy đoàn mua lĩnh vực cũng sẽ không như vậy hỗi l o ạ n vương tinh gật gật đầu nói vậy trước tiên như vậy đi lao ư ơ n g người trước sắp xếp người điều tra một hồi này thức ăn ngoài thị trường tốt nhất cũng theo đầu điều bên kia đảo vài người tới bất quá muốn lén lén lút lút bây giờ còn muốn hợp tác không nên nào quá lớn vương tuệ văn nói này không thành vấn đề nhắc tới hiện tại kim nhật ưu tuyển người phụ trách chu văn vân hay là từ chúng ta mỹ đoàn đi qua h ẳ n c h í n h là rất hiểu chúng ta xáo lộ vương tinh nói người ta muốn đi chúng ta cũng không ngăn được lao trầm người am hiểu số liệu phân tích Hiện t ạ i đội, ta cảm giác được, một người này đi lập phương tức một ta một bất cảm được, xây này dựng bàn đồng địa c ầ m thức n ngoài, sau đó sẽ đưa đó đến bằng ấ nhất t tồn tại phi thường đồng địa định phương, phương diện an phi khéo lo léo di bài, b không, không được lộn được suy n sao. Trầm bằng nghĩ một chút nói xác thực còn muốn cân nhắc đến an bài ai tới đưa thức cắn ngoài đường đi hoạch định bên trong trước đưa cái nào sau đưa đâu một cái nói cách khác không chỉ là số liệu còn phải có địa đồ bản đồ vương tinh nhữ mày một cái bản đồ ngành nghề nhưng là cao đầu nhập ngành nghề trước mắt cũng chỉ có bãi đủ cùng cao đức tồn tại chính mình bản đồ chỉ là những thứ này đều không phải là miễn phí mua chi phí cao vô cùng vương tuệ văn nói bản đồ sự t ì n h ta sẽ đi một chuyến thượng hải nhìn một chút đầu điều là giải quyết như thế nào vương tinh gật đầu một cái nói được vậy thì khổ cực các ngươi 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh đánh đã đến đoàn đó giá, giá giá ác ngáy tháng tháng chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng ngộng. gian qua thật nhanh, trong trong này, nội trường ra trước đó chưa từng có biến hóa. Bị tẻn sẻn chất thức. Thời thật thị chưa hóa. thu thổi siêu mời sao, sao, bao qua mua ra mua xảo, quốc trước có cổ bậy xảy lấy mắt lì lạ bạ Bị mà ạ hệ chặt bằng h ư u vòng chỉ cần thu được nhất định đáng khen số liền có thể thu được miễn phí ta dạng thức ăn hoặc là vật phẩm mặc dù là p h ù n lệ tờ đã từng chơi qua s á o lộ nhưng đối với có miễn phí chỗ tốt một ít người sử dụng môn vĩnh viễn sẽ không cảm thấy c h á n ghét cũng đã từng p h ù n lệ tờ giống nhau đại lượng người bắt đầu hệ chặt cùng với lạ xảo mà lạ xảo cũng lên hệ chặt chủ giao diện lẫn nhau hợp tác bên d ư ớ i hai người lưu lượng bắt đầu để cao mạnh mà p h ù n lệ tờ cùng mỹ đoàn phản ứng lại có chút ít ra ngoài không ít người dữ liệu theo khắp nơi số liệu đến xem p h ụ lệ tờ rõ ràng cho thấy hạn chế đoàn mua vào miệng lưu rất hiển nhiên chu vũ kiệt cùng vương tinh cũng không nguyện ý cùng tài đại khí thô tẹn s ẹ n cứng đ ố i cứng này quả là làm cho không ít phong đầu nóng n ả y ngươi không đốt tiền ta còn như thế tiến hành phần sau đầu tư đây xe của ạ cap đi tổ tư bản cùng ạ ly bậy ba đồng thời coi như phủn l ệ tờ cùng mỹ đoàn người đầu tư đối với lần này chu vũ kiệt cùng vương tinh tiêu cực sách lược ứng đối rất không đồng ý đáng tiếc bất kể là phủn l ệ tờ vẫn là mỹ đoàn đều là ab cố kết cấu người ngoài căn bản là không chen tay được cho nên bọn họ phái cao tầng đi yến kinh cùng thượng hải ý đồ thuyết phục đầu điệu cùng với mỹ đoàn cao tầng giờ phút này vương tinh loại trừ tại nghi vì ẫ n c vậy vương tinh lấy lưu lượng cửa vào tại phùn lệ tờ làm lý do đổi xe qua hạ cáp đi tổ người mà xe qua hạ cáp đi tổ tư bản người thấy bên này đánh vỡ không được lỗ hổng vì vậy đi tới thượng hải xe qua hạ cáp đi tổ phái tới là một gã gọi là tiết vĩnh bác đầu tư phó tổng tài đặc biệt phụ trách đại trung hoa khu một loạt đầu tư cùng đi còn có hạ lụy bẫy bạ cao cấp phó tổng tài ninh trí hảo thấy chu vũ kia sau t i ế t vĩnh b ắ t trực tiếp hỏi chu tổng hiện tại hệ chặt cùng l à sào đang ở cổ đậu quyết t r ư ơ n g ta bên này mặc dù không có chi tiết cặp kẽ nhưng hệ chặt ghi danh số người tại cấp tốc tăng lên chẳng lẽ ngài sẽ không lo lắng sao chu vũ kiệt cười nói đại quy mô như vậy đốt tiền tự nhiên sẽ có hồi báo này là như thế nào cũng không khả năng phòng n g ự a tại hệ chặt cùng l à s à p trải qua mấy lần ma hợp sau kẻn sèn trực tiếp đem hợp tác kích thước mở rộng đến cả nước trên trăm thành phố trên mạng tồn tại hệ chặt chống đỡ tuyến hạ tồn tại là sắp tới hơn mười ngàn tên nhân viên cùng với đã từng hợp tác thương cộng thêm so với phủn lẹ tờ mỹ đoàn ác hơn đ ố t tiền tốc độ h ệ chặt tốc độ tự nhiên thần cản giết thần liên đối l à sắp tại đoàn mua lĩnh vực phân ngạch đều là đại phúc độ gia tăng linh trí hào hỏi h ệ chặt nhưng là phủn lẹ tờ trực tiếp đối thủ cạnh tranh chu tổng cứ như vậy phong khinh vân làm sao chu vũ kiệt n ú n nhún vai nói kia còn có thể làm sao ta cũng theo sau cùng tẹn xẻn nốt tiền bất kể là phủn lẹ tờ vẫn là mỹ đoàn cũng không có cái này tiền vốn cùng tẹn xẻn chơi như vậy đi xuống tích v ĩ bắc chờ chính là những lời này nói chu tổng nếu đ một điểm này chúng ta sẽ phụ trách giải quyết cho n g ư ờ i loại trừ phụn lệ tờ trước mắt cổ đông ta còn có thể đưa vào cao thịnh gỡ m ạ n ý ngân hàng trung tín ngân hàng hoặc là quốc nội cái khác đại hình ngân hàng cùng đầu tư cơ cấu những thứ này cơ cấu hoặc là quỹ cùng chúng ta sẽ có hạ ca ti tổ giống nhau đầu tư mục tiêu chính là chỉ là vì đánh cuộc một lần tương lai hồi báo sẽ không can thiệp phụn lệ tờ kinh doanh bình thường cũng sẽ không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì bên cạnh ninh trí hào n h ữ mày một cái này tiết vĩnh b á c tựa hồ là tại chỉ cây dâu mà mắng cây huệ chu vũ kiệt lắc đầu nói tài chính là một mặt mặt khác loại này miễn phí phụ cấp có thể cấp thị trường nhưng rất khó tạo thành dính tính bên kia có tiền người sử dụng sẽ đi bên kia song phương ác tính cạnh tranh phụ cấp đi xuống loại trừ hao tốn một số tiền lớn đến cuối cùng khả năng cái gì cũng không được linh trí hao hỏi chu tổng phun lệ tờ cùng h ệ chặt người sử dụng dính tính ta không rõ ràng nhưng đoàn mua đây ta biết chu tổng lấy số ít ưu đãi duy trì phun lệ tờ nhiệt độ nhưng nếu như là sự thật lũng đoạn đoàn mua thị trường như vậy tương lai kẹn sẹn lực lượng sẽ cường đại hơn hẹ chặt cũng có thể bằng vào cùng đoàn mua hợp tác hình thức lâu dài duy trì ư thế đến lúc đó phun lệ tờ lại có thể thế nào đối mặt đối với á lì b ả y bạ bà tới nói phun lẹ tờ nếu như có thể một mực làm nhiêu tẹn sẻn chú ý vậy dĩ nhiên rất tốt mà nếu như không có thể phun lẹ tờ thất bại như vậy đối với á lì b ả y bạ bà tới nói cũng không có cái gì tổn thất nhưng ra ngoài á lì b ả y bạ bà cao t ầ n g dự liệu phun lẹ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác đem cùng hệ chặt chiến tranh theo trên mạng kéo đến tuyến hạng cái này ngược lại buộc tẹn sẻn vì giữ được chính mình xã giao cơ bản bản không thể không cưỡng ép tiến vào đã bỏ đi đoàn mua ngành nghề nhưng t à i ông mất ngựa hoa phúc khớ lường p h u lẹ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác hình thức t ẹ sẻn có thể trực tiếp bàn vào tới lại thu mua là xào sau áp dụng giống vậy buôn bán hình thức. Hệ h c ặ đây là nhiều b một loại dụng nhiều hơn sau đối ó l với truyền thống điện thương lật đổ nhưng mà vấn đề lớn nhất liền là xuất hiện ở cuối cùng mắt xích phân phối bạo kinh doanh mấy năm ạ li bảy đ mươi u a trang ép cùng với gia. Hơn nữa, kinh ép chủ n g hướng n thành a l ba cùng thẹn sèn giống nhau cũng không có đ ổ i theo nhưng cũng không có để ý bởi vì trước mắt đoàn mua trang ép đều sử dụng thanh toán bảo cũng vì vậy a li bảy ba theo toàn bộ đoàn mua thị trường thu lợi nhưng thẹn sèn vào cuộc hoàn toàn làm rối loạn a li bảy ba bố trí đầu tiên thẹn sèn cũng có thanh toán phần mềm chính là t ẹ n đầy t ẹ n sèn đện xuống mấy trăm triệu tiến hành phụ cấp đương nhiên sẽ không tiện nghi đối thủ cạnh tranh a li bảy ba lạ s á o giao dịch toàn bộ đều là sử dụng tệ nầy bắt tam bá chủ một mực ở định tiến vào đối phương trận địa a lì bảy b à bà muốn làm xa giao kèn sèn cũng luôn muốn làm điện thương nhưng kèn sèn làm điện thương có cái vấn đề lớn đó chính là thanh toán hệ thống bởi vì cũng không đủ giao dịch tại có ưu hóa lên kém xa thanh toán bảo mà bởi vì không bằng thanh toán bảo càng không có người sử dụng tệ nầy nhưng bây giờ lạ s á o mỗi ngày mấy trăm ngàn lượng giao dịch đang nhanh chóng đề cao tệ nầy ưu hóa năng lực lúc này đối với thanh toán bảo tạo thành nhất định uy hiếp phải biết trước mắt trên thị trường thanh toán bảo cơ hồ chính là chọn lựa duy nhất liền b ả o đối thủ cạnh tranh di r ờ cũng chỉ có thể sử dụng thanh toán bảo di r ờ nguyện ý không bọn họ cũng không nguyện ý nhưng không có cách nào chỉ có thanh toán bảo mới có thể có cường đại nhanh chóng giao phó năng lực bảo đảm phương diện tiền bạc số liệu không xuất hiện bất kỳ vấn đề mà nếu như bằng vào lạ xảo số liệu kèn sen cường hóa cái l à y như vậy hướng di r ờ như vậy đối thủ cạnh tranh vẫn sẽ chọn chọn thanh toán bảo sao mà kèn sen bằng vào chính mình lưu lượng phe thứ ba được bao nhiêu sẽ đầu nhập hắn ôm ấp lúc này nghiêm trọng uy hiếp được gã l u bày ba hệ nòng cốt thanh toán hệ thống hơn nữa đoàn mua bản thân liền là một loại đối với mua đồ uy hiếp cực lớn ngành nghề. Hai người người sử dụng sử đều là vì ô thông số sèn phối dân dụng dụng dẫn phân trên mạng, đoàn mua trang web cũng hữu dụng nhà địa chỉ. nếu như kẹn lại bỏ tiền đà thông phân phối ngành nghề, lại lợi dụng đoàn mua dẫn lưu mua đồ, liền mua mua mua lại lại lại địa đà đồ, ảo. hữu lưu uy web bỏ bà chỉ, hiếp lợi sẽ v vậy phá là sao là a li bậy bạ trước mắt trọng yếu nhất mục tiêu chiến lược nhưng a li bậy bạ bản thân không liên quan đến tuyến hạ đoàn mua giờ phút này lại vào tràng liền cùng hai tháng trước kèn sèn tiến vào đoàn mua trang web giống nhau trăm ngàn chỗ hở lúc trước kèn sèn đối mặt là tài chính chưa đủ đầu điều cùng với mỹ đoàn mà a li bậy bạ đối mặt nhưng là tài chính không phân cao thấp kèn sèn một nhập cuộc căn bản là không có cơ hội xoay mình trong chính mình còn mình có lưu lượng yêu là、no, thời Á lỷ gian h t ngắn h p h ù n lệ tờ phòng thủ lấy được hứa sẽ không có biến hóa rõ ràng gì nhưng lâu dài đi xuống người sử dụng so với nhưng càng quen thuộc hẹn chặt cùng lạ xảo tuy nói trong quá trình này tẻn sẻn sẽ tiêu hao thiên lượng tài chính nhưng nếu như cuối cùng có khả năng thu được đoàn mua thị trường k i a đối với tẻn sẻn tới nói vẫn là đáng giá mà này cũng là ạ l ì y bảy bạ cao tầng không thể chịu đựng nếu như tẻn sẻn thật mượn cơ hội này không chế cho dù là bộ phận đoàn mua thị trường như vậy ạ l ì y bảy bạ nòng cốt mạch sống sẽ nhận được uy hiếp ta vừa không có đoàn mua trang web ninh tổng ngươi ta cảm giác được ngươi nên tìm mỹ đoàn vương tinh mới đúng chu vũ kiệt cười nói ninh trí hào nhữ mày một cái nói chu tổng mặc dù chúng ta ạ l u bảy bạ trong tay cũng chẳng có bao nhiều p h ủ lại tở cổ phần nhưng là đầu nhập mấy chục triệu usd cho dù không có gì quyền bỏ phiếu nhưng chu tổng ngươi cũng có nghĩa vụ cùng chúng ta giải thích một chút tại loại quan hệ này đến phụn lệ tờ vận mệnh thời khắc tại sao chu tổng đức đoạn tiếp theo chiếm đoạt thị trường mỹ đoàn bên kia chu tổng không cần lo lắng nếu như bọn họ tài chính không đủ chúng ta ạ ly bảy bạ Bả cùng xẻ của ạ capi tổ vẫn sẽ tiếp tục đầu tư cho dù vương tinh không đáp ứng chúng ta cũng có thể dẫn nhập vào ô mạn và o ô mạn kích thước có thể so với cùng chu tổng hợp tác trước mỹ đoàn kích thước lớn hơn nhiều và o ô mạn từ tổng cũng là rất nguyện ý cùng chu tổng có khả năng hợp tác một lần rất hiển nhiên đối với internet có chút hiểu người đã biết phụn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác p h mà, từ từ mà lần tờ m này mỹ đoàn quá giang phụn lệ tờ chuyên xe kích thước nhanh chóng mở rộng còn chiếm được đầu điều dưới cờ số khoản phần mềm toàn lực dân lưu thậm chí còn tại phụn lệ tờ phát hiện trang trên có một cái liên tiếp đây đối với cái khác đoàn mua trang web tớ i nói dĩ nhiên là ghen tị không đất nhưng bởi vì tẹn sẻn ảnh hưởng lực bọn họ nên cũng không dám tùy ý đầu nhập vào đầu điệu nhưng mà tẹn sẻn thu mua l à xảo sau đó cường thế vào sân đoàn mua dẫn phát đoàn mua trang web một mảnh sợ tờ khắp nơi bắt đầu dốc sức đầu tư bỏ vốn lấy r a tăng trong tay mình đạn dược và ố mạn chính là một cái trong số đó trước tư rồi hai trăm triệu usd chế đoàn mua trang web đầu tư bỏ vốn cao nhất ghi chép toàn cầu trong phạm vi cũng liền đứng sau đoàn mua trang ép thủy tổ gợ rụt bọn vốn là chuẩn bị mượn cái khoản tiền này tới khuyết trương thị trường nhưng lại đụng phải phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác mà bây giờ k è n sèn hạ tràng và ặ c mạn cao tầng tự nhiên cũng lo lắng nếu như có thể cùng phủn lệ tờ hợp tác cộng thêm bài đủ a l u bảy i ba trợ giúp coi như không thắng được là sao nhưng là đủ để giữ được chính mình thị trường phân h ạ c h a l u bảy i ba đã sớm cùng ổ mạn tiến hành câu thông hiện tại a l u bảy i ba đệ nhất trọng yếu chính là ngăn cản sèn lũng đoạn đoàn mua ngành nghề chu vũ kiệt nhìn minh trí hào liếc mắt nói chúng ta đầu điệu không gặp qua phân tham dự đoàn mua trang web cạnh tranh này không phải chúng ta nghề nghiệp nhị vị nếu là phùn lẹ tở cổ đông tự nhiên cũng biết lần này cùng mỹ đoàn hợp tác phùn lẹ tở đã bắt lại vượt qua ngàn vạn mới người sử dụng trước mắt phùn lẹ tở tổng người sử dụng số lượng đã vượt qua rồi ba mươi triệu số này giá trị mặc dù không có đặt tới điện thoại di động thông minh người sử dụng tổng số lượng nhưng chắc sắp có một nửa còn lại muốn dựa vào đoàn mua kéo bọn hắn đi vào trên căn bản không có khả năng khuyết chương tốc độ quá nhanh bình thường cũng sẽ đưa tới đại lượng hậu di chứng liền lấy phùn l ẹ tờ tới nói bằng hữu vòng vốn là một cái tư mật giao hữu không gian nhưng vì thu được mới người sử dụng điểm đáng khen thiết lập hình thức để cho rất nhiều người không thích thậm chí có một số người bởi vì mà tháo dỡ rồi phùn l ẹ tờ trước m ớ i người sử dụng số lượng đủ nhiều tổn thất một phần nhỏ lão người sử dụng cũng không tính thua thiệt nhưng bây giờ mới người sử dụng đã khó khăn lấy được phùn l ẹ tờ hiện tại nhiệm vụ là muốn lấy chất lượng tốt phục vụ tới lưu lại mới c ũ người sử dụng mà không phải đi cùng một cái đối thủ cường đại đốt không có ý nghĩa tiền ninh trí hào cao mày không nói gì mà một bên tiết vĩnh bắc đồng ý, ý lặng hắn bây giờ minhạch chu vũ kiệt ý tưởng p h ủ n lệ tờ chức cùng đoàn mua trang ép hợp tác cũng đều chỉ là vì lẫn nhau dẫn lưu hiện tại đoàn mua hình thức tác dụng đã nhanh đến cực hạn rồi chu vũ kiệt tự nhiên không có khả năng lại đầu nhập quá đa tâm lực bất quá tiết vĩnh bắc vẫn là vô cùng mừng rỡ chu vũ kiệt bố trí cùng tỉnh táo vượt qua hắn dự đoán cùng mỹ đoàn hợp tác chiến lược kinh người mà bây giờ tẹn sẻn thật vất vả chuẩn bị xong chu vũ kiệt nhưng lại nhanh chóng rút lui lòng hiếu kỳ đi lên hắn hỏi chu tổng cho dù đoàn mua đối với phụn lệ tờ vô dụng nhưng ngươi khai sáng loại này hợp tác hình thức cho tẹn sẻn một cái tiến vào đoàn mua thị trường cơ hội một khi hắn thật lũng đoạn đoàn mua thị trường. kèn sen kích thước cùng lưu lượng sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn đây đối với phùn lệ tờ trong tương lai phát triển cũng là một loại lớn vô cùng trở ngại chú vũ ký i nói điểm này ta cũng cân nhắc qua bất quá ta không có cách nào sáng tạo thật có thời điểm cũng cần khổng lồ tài chính chống đỡ ta lực lượng không đủ tài chính không là vấn đề chu tổng có phương pháp gì n i n h trí hảo vội vàng v ấ n đạo chú vũ ký i nói kèn sen lần này tiến vào đoàn mua thị trường chỉ là thu mua là xào liền hao tôn đến gần mười ước usd nếu như hắn lại nhập vào giống vậy nhiều tiền như vậy thậm chí nhiều hơn như vậy trên thị trường bất kỳ một nhà đoàn mua trang a p cũng không là đối thủ bao gồm và ô m ả n cũng không được tài chính không đủ là hắn một lưu lượng còn kém càng nhiều nếu là cờ cờ thẳng tiếp dẫn lưu người nào cũng không là đối thủ luận lưu lượng mà nói sợ rằng không người đang di động đem có khả năng chống lại thèn xèn bại đủ cũng không được trừ phi t i ế t vĩnh bắc nhìn một cái chu vũ kiệt trước mắt internet các bá chủ đã bắt đầu phát hiện di động internet tầm quan trọng đặc biệt là đầu điều cuộc thời đầu điều lưu lượng đều tại di động đem thoạt nhìn tựa hồ rất khó biểu hiện nhưng cùng mỹ đoàn hợp tác nhanh chóng đem mỹ đoàn kích thước làm lớn ra gấp mấy lần điều này làm cho vô số người biết một cái đạo lý không phải di động đem lưu lượng không dùng mà là không có phương pháp chính xác giống như google trước lục soát động cơ đã tồn tại mấy năm lại không có lợi nhuận hình thức tèn s è n đều mấy năm trước cũng mấy lần phá sản liền bán đều không bán được cuối cùng mã hoa đằng chỉ có thể cắn răng kiên trì mà bị gió đầu giới công nhận di động internet đệ nhất gây dựng sự nghiệp người chu vũ kiệt đã trưởng nắm đủ d ố i lưu lượng áp bảo l ạ i áp cửa vào thụ thị hấp thu người sử dụng đại lượng thời gian phun lệ t ở càng là dính tính cực mạnh xã giao phần mềm ba người hợp nhất liền tèn sen đều không dám k i n h thường chu vũ kiệt cười một tiếng nói đầu điều lưu lượng cũng không sánh bằng tèn sen dù là chỉ là tèn sen di động đen đ、so、như thèn sen đã đẩy ra thèn sen tin tức mặc dù hình thức vẫn là như vậy phong cách cũ không có gì bít đạ ta đề cử nhưng thèn sen người sử dụng quá nhiều dẫn lưu tới sau thèn sen tin tức cựu là tù tỵ cường lực đối thủ cạnh tranh mà tù tỵ áo đã tại lợi dụng phụn lại tờ dẫn lưu dốc sức phát triển chính mình cho dù đ ề cử cách tính tốt cũng cần đủ thời gian tới trưởng thành tiết vĩnh bắt nói vậy thì hợp tác ta muốn lý nạn hồng cũng không thích thèn sen không chế đoàn mua thị trường một điểm này chúng ta tam phương mục tiêu là giống nhau chu vũ kiệt hỏi vậy các ngươi muốn hợp tác thế nào t í ế t vĩnh b ắ t nói chúng ta tam phương liên thủ xuất tiền riêng ra lưu lượng cùng nhau thúc đẩy một nhà đoàn mua công ty cùng kẹt sen cùng lạ xào chống lại chu vũ kiệt cười hỏi các ngươi muốn chọn mỹ đoàn vẫn là vào ổ mạn vào ổ mạn đi ninh trí h ả o suy nghĩ một chút nói mỹ đoàn khoảng thời gian này kích thước huyết trương lớn thêm không ít nhưng bọn hắn tại cùng ngươi phủn l ệ tờ hợp tác chức cũng không có đem kinh doanh phạm vi bao trùn đến cả nước chúng ta bây giờ đã không có thời gian hơn rồi hơn nữa vương tinh đối với mỹ đoàn khống cổ quyền nắm giữ rất nghiêm lần trước ta đã dò s á c qua hắn cũng không chịu quá nhiều đầu tư bỏ vốn hoặc ồ mạn bên kia thì tốt hơn rất nhiều từ tốt tòa vẫn rất có cách cục không giống vương tinh như vậy cũng biết nhìn chính mình cổ quyền cổ quyền bị các ngươi không chế được đó mới là xong rồi chu vũ kiệt trong lòng nổ nước bọc đạo bao nhiêu gây dựng sự nghiệp người bởi vì tiền kỳ không có đầu tư bỏ vốn kinh nghiệm hoặc là bị người đầu tư lừa dối hoặc là đối với nhu cầu tiền bạc quá mau đưa đến công ty khống cổ quyền mất đi loại này mới thật sự là mạo hiểm n h ư họ phô lại có năm cái một nhóm quyền phụ quyết cuối cùng không chết mới là lạ tích vĩnh bắc gật đầu một cái bọn họ sẽ q u ả hạ capi tổ tự nhiên cũng thích cái loại này đối với cổ q u y ề n không thèm để ý người đầu tư vì vậy hỏi chu vũ kiệt đạo chu tổng ngươi thấy thế nào chu vũ kiệt nói phun l ệ tợ bằng hữu vòng sẽ không nữa tham gia lần này quảng bá lưu lượng phương diện ta có thể tại tủ t ỷ ở cùng h ạp bà phía trên tiến hành chống đỡ hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn chấm năm sao chuyện siêu chất lượng t r ư n g cũng bao no mời thưởng thức t r ư ơ n g một trăm chín mươi hai đầu điều lần đầu tiên thâu to mở kế hoạch linh trí hào nói cái này không thể được chu tổng phun lẹ tợ nhưng là đối kháng n chặt một chương vương bài hắn không tham dự chúng ta coi như ở thế yếu rồi chu vũ kiệt n h ú n nhún mai nói đây là d a n h giới cuối cùng phùn l ệ tờ phải cần một khoảng thời gian tới bảo vệ người sử dụng sẽ không nữa thả xuống bất kỳ quảng cáo l i n h trí hào nói chu tổng ta biết phùn l ệ tờ cùng mỹ đoàn trong hợp tác thu được đại lượng mới người sử dụng ngươi cũng cần thời gian tới củng cố nhưng mà ồ mạn bao trùm thị trường vượt xa quá mỹ đoàn sao không bắt t r ư ớ c bộ phận này thị trường sau đó sẽ củng cố đây bằng không là sạc toàn lực thúc đẩy h ệ chắc người sử dụng lượng nói không chừng sẽ vượt qua phùn lẹ tờ chu vũ kiệt lắc đầu nói không cần còn lại đều là một ít thành phố nhỏ điện thoại di động thông minh người sử dụng số lượng rất khó tạo thành quan hệ liên thấy vô pháp thuyết phục linh t i ế t hai người cũng chỉ có thể như thế thủ tỉ cùng áp b ả o cũng là ngàn vạn cấp bậc đề cử hiệu quả cũng sẽ rất mạnh ít nhất so với h lụy bảy ba loại này không có lưu lượng muốn mạnh hơn nhiều lắm linh trí hào hỏi chu tổng lần trước chúng ta h lụy bảy ba liền đầu tư vào ô mạn đương thời ô mạn thành phố giá trị đánh giá trị giá là mười ước cú sd lần này chúng ta sẽ lại nói phục từ tốt t ò a để cho ô mạn một lần nữa đầu tư bỏ vốn đánh giá giá trị hẳn là cũng không kém người muốn không muốn cũng đầu một phần chu vũ kiệt k h o á t k h o á t tay nói ta đây chút vốn bản liên phát triển mình cũng không đủ sẽ không tham dự được ta lập tức đi yến kinh tìm lý nạn g hồng lần này hợp tác muốn tốc chiến tốc thắng không muốn giống như t è n sèn thu mua là xào giống nhau làm trễ l ạ i thời gian dài như vậy t i ế t vĩnh bắc q u ả quyết nói t è n sèn có thể kéo là bởi vì bọn hắn kết luận chính mình sau khi chuẩn bị xong có thể rất nhanh tốc độ ngăn chặn phùn lệ tờ nhưng lần này bọn họ hợp tác là nghĩ ngăn chặn t è n sèn không nên nói muộn vào sân coi như đồng thời khởi bước cũng không mấy thành nắm chặt có thể thắng linh trí hào cũng nói ta đây trở về giống như mã tổng hồi báo mặt khác chu tổng. chúng ta mã tổng hy vọng nếu như ngài có rảnh rỗi mà nói có thể đi một chuyến hàng châu hắn rất muốn cùng ngài trò chuyện một chút được có cơ hội ta nhất định sẽ đi chu vũ kiệt lễ phép trả lời linh tiết hai người cáo từ sau rời đi chu vũ kiệt rất m a u g ọ i tới lâm hữu đức nói chuẩn bị một chút chúng ta khả năng còn muốn cùng thẹn xẹn chơi một chút còn phải tiếp tục lâm hữu đức nhưng là biết do phủn l ệ tờ kế hoạch chiến lược một khi hoàn thành mỹ đoàn phạm vi bao t r ù m bên trong người sử dụng hấp thu sẽ nhanh chóng kết thúc cùng mỹ đoàn hợp tác sau đó sẽ từ từ cung cấp chất lượng tốt phục vụ lưu lại phủn l ạ tờ người sử dụng chu vũ kiệt đem trước đối thoại từ từ báo cho lâm hữu đức lâm hữu đức gật gật đầu nói Ả lì bảy bạ thái độ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra không nghĩ đến chu vũ kiệt cười Ả lì bảy bạ cường đại ở chỗ phân phối thương gia cùng thanh toán di giờ có một bộ phận chính mình đ i ệ n thương hiện tại lại tại toàn lực đầu tư phân phối nhưng duy nhất điểm yếu chính là thanh toán bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng thanh toán bảo nếu như thèn sen mượn đoàn mua cái này thị trường ưu hóa t h n à y thật sự là công vào a lì bảy bạ nòng cốt mạch sống hơn nữa đoàn mua cái này thị trường ở trước mắt xem ra vẫn là đại lớn như vậy bánh ngọt trước mắt tam ra cũng không ăn đến thì coi như xong đi hiện tại tẻn sẻn chuẩn bị toàn bao cái khác hai nhà tự nhiên đều sẽ không đồng ý lâm hữu đức cười một tiếng nói nếu như bọn họ t a m gia đều đấu vậy cũng thật sự có ý tứ nếu như b a i đủ a lì bậy bạ bà thu mua và ô mạn hoặc là thu mua đại lượng cổ phần tụ tỉ cùng ạp và toàn lực chống đỡ là được cái khác chúng ta không tham dự chu vũ kiệt dựa lưng vào cái ghế lười biếng nói hiện tại đã tháng tám rồi nước mỹ g ờ dù còn chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện đưa ra thị trường vấn đề này cỗ sóng gió chẳng mấy chốc sẽ chuyển vào quốc nội đến lúc đó toàn bộ đoàn mua thị trường cũng sẽ lâm vào đáy cốc cho dù b á t cưỡng ép nhờ thành phố cũng sẽ tổn thất nặng nề hơn nữa ho hai ho tương lai cũng không phải là đoàn mua đến hai mươi niên đại kia còn có cái gì đoàn mua à, đều là trực tiếp giảm giá mua chu vũ kiệt mở điện thoại di động lên bên trong tủ thi h ả o nhảy ra một phần tin tức rồi nói ra ngươi xem một chút cái này lâm hữu đức nhận lấy điện thoại di động đơn giản nhìn một lần nói năm mươi sáu võng trong điện thoại di động nội dung là một nhà tự truyền thông đối với năm mươi sáu trang w e phân tích từ năm mươi sáu võng phát sinh ba mươi ngày sự kiện sau người sử dụng thất lạc nghiêm trọng không có g i đầu g á m nữa đầu tư đưa đến tài chính cô kiệt vì sống được 56 vong cao tầng đã cùng mấy nhà cự đầu tiến hành thu mua đàm phán chu vũ kiệt gật gật đầu nói đúng 56 vong sự tình ngươi cũng bao nhiêu biết đạo nhất điểm công ty bọn họ tài chính sắp hết đang tìm kiếm bán ra ta có ý thu tới coi như đầu điệu một cái khác chi nhánh công ty p h u n lệ thợ lần thứ hai đầu tư bỏ vốn lúc chu vũ kiệt thế chân bộ phận cổ phiếu thu được hai trăm triệu đô la mỹ thật ra chính là vì một ít độc lập sự nghiệp khởi bức cùng với cái khác ngành nghề thâu tóm năm vong mặc dù đã nhanh k h n g được nhưng bản thân vẫn có bốn mươi triệu người sử dụng trong lịch sử hắn bán tám mươi triệu đô la mỹ Mà nếu như chủng kiến m ộ t trang cái video web, m u ố n đ ạ t đ ư ợ c 40 triệu người s ử d ụ nghĩ 800 m là, là c ò n t h i ế u r ấ t n h i ề u m à bồi d ư ỡ n g 40 t r i ệ u người sáu ử dụng cho cần thời gian càng cho thời mới là đ n tiền. g giá Lâm h Đức chút suy nghĩ một chút nói, một 56 video hiện tại thành phố giá trị cũng không cao tư bản thị trường cũng không mấy nhà nguyện ý thu mua thu mua tài chính có lẽ không cần bao nhiêu nhưng phiền thoái là phần sau bản quyền tranh đ o ạ n mới là đầu to Dẫn nhập phong đầu t ớ internet phát t r i ể i n trong lịch sử xảy ra bốn tràng rộng làm người biết tiền đại chiến theo thứ tự là đ o à n mua vo ngước xe thức ăn ngoài cùng chung xe đạp mỗi một tràng đều dính đến mười tỷ tài chính nhưng vô số người sử dụng ở ngoài còn có một cái khác chiến trường đó chính là video trang web chiến trường này bởi vì không có trực tiếp cho người sử dụng phụ cấp mà bị người xem nhẹ nhưng trên thực tế theo mười một hai mươi một năm video lĩnh vực đốt tiền có thể so với cái khác bốn tràng đốt tiền đại chiến tri h ò a toàn cầu mua nội dung kho tự chế truyền hình kịch tống nghệ tiết mục bồi dưỡng minh tinh mỗi một dạng đều phi thường đốt tiền nhưng những thứ này tất cả đều là lưu lượng còn liên quan đến khổng lồ nội dung bản quyền lâm hữu đức gật gật đầu nói được ta sẽ sắp xếp người đi tiếp xúc một chút năm mươi sáu vòng cao tầng chuyện này không gấp loại này thu mua không có nhanh như vậy chu vũ kiệt cười một tiếng nói cho dù là internet ngành nghề thâu tóm hoặc là đầu tư bỏ vốn dưới bình thường tình huống đàm phán đều phải cần một khoảng thời gian ít thì mấy cái tuần lễ lâu thì nửa tháng đặc biệt là năm mươi sáu vòng loại này đã phát triển đến đường cùng yêu cầu tìm một mới chủ nhân tới cứu sống chính mình tự nhiên muốn từ từ chọn lựa một điểm này cùng đầu, điều đầu tư bỏ vốn hoàn toàn khác nhau một là bởi vì đầu điều công ty kích thước cần thế cái thứ nhì chính là chỉ cần không phải khống cổ quyền vấn đề giá cả không sai bịt lắm như vậy chu vũ kiệt cũng sẽ không quá trễ mại thời gian có thể quyết định ra đến liền nhanh trong quyết định ra đến bởi vì đàm phán trễ mại xuống thời gian nói không chừng còn có thể ảnh hưởng tương lai cơ hội tại ban đầu trong lịch sử video các ba chủ không có một nhà nhìn đến lên đã sắp phải ngã đóng năm mươi sáu video cái khác internet từ đầu bại đủ có ý chí gì tèn sèn có tèn sèn video a l ì b ậ y bạ chính là chỉ muốn thu mua mạnh nhất một nhà còn lại đệ nhị bậc thang hoặc là không làm video hoặc là cũng đều có chính mình n g h i vụ cuối cùng 56 video tầng quản lý vì tự cứu chỉ có thể bán cho giống vậy không có phát triển phương hướng rèn rèn hy vọng yếu ớt liên hiệp có khả năng cường lên sau đó mấy năm sau càng không được truy tìm nguồn gốc video trang web thành công yêu cầu hai điểm một là kết xù đầu tư một là kết xù dẫn lưu mà phù hợp loại điều kiện này internet ngành nghề có thể đếm được trên đầu ngón tay dù cú bị ã ly bảy bạ thu mua sau liền bắt đầu dưới đường đi chân nhẵn loại trừ ã ly bảy bạ thích đ ổ i đi người sáng lập đặc tính bên ngoài nguyên nhân căn bản nhất vẫn là không có lưu lượng dẫn lưu so sánh với rèn rèn đầu điều kích thước lớn hơn nhiều chỉ cần thu mua n ă video cho dù trong thời gian ngắn vô pháp cùng những nhà khác vì đ e ấ trang web đốt tiền quyết trường nhưng tối thiểu có một cái rất tốt cơ sở chu vũ kiệt lại hỏi thượng hải thức ăn ngoài thị trường thế nào chu văn bân có ở đó hay không công ty lâm hữu đức nói hắn đi ra ngoài có muốn hay không ta gọi hắn trở lại không cần chờ một chút đi ta cũng không gấp chu vũ kiệt lắc đầu một cái nói bất quá lao bản nói không có vấn đề lâm hữu đức cũng sẽ không quạt h ậ t rút cái không liên lạc chu văn bân người sau lập tức thả ra trong tay sự tỉnh chạy về chu vũ kiệt cũng không có để ý lắng nghe chu văn bân hồi báo liên tục trà sữa vé ưu đãi cộng thêm t ủ tỉ a cường lực tinh chuẩn d ẫ n lưu thượng hải thị gắn kim nhật ưu tuyển người sử dụng đã cao đạt ba triệu bất quá trong đó một nửa trở lên đều là chỉ là coi trọng này cực lớn ưu đãi thương phẩm khác ưu đãi thiếu không có chút nào biết chút đánh mà trong đó bình thường điểm thức ăn ngoài người sử dụng cũng chỉ có hai ba chục ngàn cái khác đều là tỉnh cờ điểm một chút mà thôi mà thời gian một tháng này kim nhật ưu tuyển liền hao tốn năm triệu usd trà sữa chỉ là một bộ phận mấy ngàn thức ăn ngoài viên đối với đại lượng số liệu phân tích kỹ thuật t ợ mấy ngàn chiếc xe chạy bằng bình điện đầu nhập đều cần công ty bỏ ra bởi vì đây là thức ăn ngoài thị trường s thương hại liền năm triệu đô la tài chính chúng ta muốn lại khuyết t r ư ơ n g mà nói n à y tài chính sợ rằng thật đúng là không đủ chu vũ kiệt hơi chút tính nhầm rồi xuống liền biết rõ mình trong tay hai trăm triệu usd là không đủ trí long mê thành thu vào bây giờ còn chỉ là khởi bất kỳ đến mười hai năm mới là hồi báo phong phú thời điểm mà nếu như những người khác cùng phong đầu đều là người mù chỉ có một công ty đốt tiền bồi dưỡng thị trường kia nhiều đi nữa tài chính cũng chống đỡ không nổi đi muốn bồi dưỡng người sử dụng thói quen chỉ có thể như đoàn mua giống nhau vô số tư bản bồi dưỡng vô số gây dựng sự nghiệp công ty đốt tiền cạnh tranh bên d ư ớ i bồi dưỡng người sử dụng thói quen sau đó người mạnh nhất chiến thắng cái khác chính là người mạnh nhất này đã lót đường chu văn bân nói nếu như chỉ là sao chép đến phụ cận một hai tỉnh vẫn là không có vấn đề chỉ bất quá loại trừ tài chính còn có một cái lớn hơn vấn đề chu vũ kiệt hỏi vấn đề gì bản đồ chu văn bân nói thượng hải bên này chúng ta chuẩn bị tới rất lâu tuyển mộ đại lượng quen thuộc đoạn đường người cộng thêm tiền kỳ huấn luyện cho dù không có bản đồ cũng có thể miễn cương đ n g nối nhưng nếu như đi những thành thị khác mà nói tài nguyên không có khả năng so được với rồi thượng hải không có đất đổ dưới tình huống thức ăn ngoài nghiệp vụ rất khó triển khai muốn nhanh chóng tìm tới đại lượng quen thuộc toàn bộ vùng này thương gia khu buôn bán hoặc là nhà ở người rất khó trước mắt truyền thống thức ăn ngoài hình thức là chủ quán nhận được điện thoại đơn đặt hàng sau an bài quen thuộc đoạn đường người đi đưa mà không tìm được đường dưới tình huống thức ăn ngoài viên cũng bình thường gọi điện thoại hỏi dò thậm chí hỏi dò sau đó còn khả năng không tìm được đây đối với truyền thống cửa hàng tới nói dĩ nhiên là chuyện nhỏ bởi vì bọn họ thức ăn ngoài không nhiều hơn nữa cũng sẽ không quá để ý người sử dụng thể nghiệm nhưng thức ăn ngoài bình đại không được thức ăn ngoài viên đưa cũng không phải là một đơn thức ăn ngoài đầu đ i ề u thức ăn ngoài viên chủ yếu tuyển mộ đối tượng là nhân viên chuyển phát nhanh nhưng lập tức dùng là nhân viên chuyển phát nhanh cũng khó bảo đảm nhận biết mỗi một cái địa phương đưa chuyển phát nhanh thời điểm không rõ ràng có thể hỏi một hồi nhưng bây giờ làm thức ăn ngoài lại không được một cái làm trễ mãi vậy thì toàn làm trễ mãi đây là trí mạng nhất vấn đề chu vũ kiệt gật gật đầu nói nói cách khác không có một phần bản đồ địa tử chúng ta thức ăn ngoài nghiệp vụ cũng không có biện pháp quyết chương sao chu văn vân nói đứng không cần rất tinh chuẩn nhưng đại khái vị trí muốn rõ ràng như vậy dù là đến phụ cận sẽ liên lạc lại khách hàng cũng sẽ rất thuận tiện nhiều hơn nữa chúng ta phối đưa l o g i yêu cầu lấy bản đồ làm trụ cột tài năng chế định căn cứ thức ăn ngoài viên vị trí đi mấy nơi lấy hàng lại muốn đưa đến bất đồng địa phương thứ tự trước sau dựa vào người đến quyết định là tuyệt đối không thể thực hiện được chỉ có dựa vào phần mềm chế độ một môn cách tính mới được mà đường đi thiết lập nhất định phải có địa đồ ta rất nhanh phải đi một lần y ế n kinh bản đồ vấn đề ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói trước mắt trên thị trường bản đồ vương giả chính là bãi đủ tại pc thời đại bằng vào trang đầu dân lưu cơ hồ toàn bộ dân trên mạng tra vị trí lúc cũng sẽ sử dụng bãi đủ bản đồ mà tương lai một cái khác vương giả cao đức bản đồ trước mắt vẫn là thường đối với thương phục vụ à lì bảy ba hệ phân phối tự sử dụng cao đức bản đồ cho tới tèn s è n bọn họ cũng có một cái sổ sổ bản đồ nghiệp vụ nhưng cũng không có được coi trọng cũng không chính xác bởi vì d c đem internet thời đại g ờ đối với bản đồ nhu cầu cũng không cao bất quá bây giờ đến di động internet thời đại có lẽ sẽ có chút ít biến hóa cao đức tại không chín năm thì có app nhưng coi như thu lệ phí phần mềm nó là bán cho xe hơi chủ xe cũng không có cởi mở phe thứ ba tiết lời cho đến mười một niên hạ nửa năm bại đủ bản đồ áp tại san san tới chậm cũng trực tiếp tiến hành miễn phí sách lược đây cũng là tại sao m ộ ư ơ i hai năm thức ăn ngoài cùng xuất hành thị trường mới bắt đầu dần dần cuộc khởi dựa theo thời gian đến xem bại đủ bản đồ áp hẳn là cũng không xê xích gì nhiều mà bây giờ đầu đ i ề u cùng bãi đủ quan hệ có thể nói thập phần thân mật hợp tác lên tự nhiên không là vấn đề đánh đánh đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá .5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng、thức. Chừng chất thức. hệ hội. siêu mời mới sao, sao, bao cơ lệ B mẹ mà là trước lấy b i ê u kiện hình thức đêm hôm nay cùng chu vũ kiệt giao thiệp đại khái báo cho phía trên bản thân hắn thì nhận được một người khác mời đi trước sở dạ tổng quán rượu một gian căn hộ đến địa phương sau đó đã có hai người đang phòng xếp bên trong chờ hắn một vị là hắn người quen cũ lâm quân trước mắt đảm nhiệm kim sa giang chế đầu cao cấp đầu tư quản lý trước hai người cũng từng có mấy lần hợp tác mà đổi thành một người chính là lâm quân hôm nay nên vì hắn tiến cử người lâm quân chào hỏi ninh trí hào đạo đến đến hào ca để ta giới thiệu một chút vị này là hễ lệ me người sáng lập trương h ả húc trương tổng vị này là ả lụy bảy ba đầu tư phó tổng tài ninh trí hào trương hạ húc đưa tay ra cười nói linh tổng ngại khỏe linh trí h ả o trở về bắt tay nói trương tổng người tốt đến đến ngồi đi lâm quân cười nói ba người ngồi ở một khối cửa sổ s á t đất bên cạnh lâm quân nói h ả o ca lần này tới thượng hải là vì đầu điều trương hạ húc nghe được đầu điều hai chữ lập tức chú ý lên trước mắt lễ lệ mẹ k h ố n cảnh cũng đều là b á i vị này đối thủ cạnh tranh ba n tạo mà bây giờ ở chỗ này cũng là giống vậy nguyên nhân nguyên bản trương hạ húc cùng l â m quân cũng muốn dựng tẹn xe tuyến nhưng mà kim sa giang chế bỏ tại thâm hải thành phố quan hệ cũng không đúng chỗ liên lạc với một vị tẹn xe đầu tư quản lý sau một mực b ạ c vô âm tín mà đối mặt kim nhật ưu tuyển cường lực đốt tiền hễ l ệ me thị trường phân ngạch giảm nhiều liền thức ăn ngoài viên đều nhanh không lưu được vì vậy lâm quân chỉ có thể thông qua chính mình quan hệ tìm được ninh trí hảo hy vọng đưa vào ạ lì bầy bạ hệ tài chính sống sót trước suy nghĩ thêm tương lai ninh trí hảo gật gật đầu nói đúng ngươi cũng biết đầu đ i ề u đột nhiên đình chỉ cùng t è n sen tranh đấu t è n sen hiện tại bằng vào lạ xào đang nhanh chóng cướp đoạt đoàn mua thị trường chúng ta ạ lì bầy bạ không thể không phỏng lâm quân gật gật đầu nói đầu điệu mặc dù bây giờ khí thế đã thành nhưng chúng quy căn cơ yếu kém cùng k ẹ n s e n cứng đôi cứng đốt tiền vẫn là không thể thực hiện được chu vũ kiệt phải có cái gì khác ý tưởng chẳng qua chỉ là gì đó cũng làm người ta khó mà nắm lấy rồi đúng vậy phun lẹ tờ quật khởi quá nhanh sắp đến tất cả mọi người đều không phản ứng kịp k ẹ n s e n đều hết sức bị động chúng ta ạ ly bảy bạ cùng bái đủ mặc dù tham dự đầu tư bỏ vốn nhưng lại không chút nào bất kỳ lời nói nào quyền lần đầu tiên đụng phải loại tình huống này linh trí hào bất đắc dĩ lắc đầu nói bất kể là ạ ly bảy bà, bạ b i đủ vẫn là xe của ạ kapti tổ mềm mại ngân loại này cấp bậc phong đầu đầu tư một nhà internet gây dựng sự nghiệp công ty cũng sẽ phải yêu cầu nhất định bỏ cho vé quyền mà trừ lần đó ra còn sẽ có một ít đánh cuộc với nhau thị trường thiết lập chờ yêu cầu hạn chế gây dựng sự nghiệp người nhưng phùng lệ tờ hoàn toàn là một cái khác cố sự ngươi không đầu có là người nguyện ý đầu đặc biệt là hiện tại lớn lên sau chính là bãi đủ a l u bảy i ba cũng phải cho ba phần mặt mũi cho tới về điểm kia của quyền hoàn toàn chính là chỉ có kinh tế hồi báo chu vũ kiệt không nghĩ hợp tác a l u bảy i ba bãi đủ đều không biện pháp lâm còn nói hào ca chu vũ kiệt bố trí cho dù lại đa mưu tốc trí cũng cần từng bước từng bước làm được lợi dụng cùng mỹ đoàn hợp tác p h ù n lệ tờ đem chiến trường theo trên mạng kéo đến tiến h ạ đây là tẹn sèn hoàn cảnh xấu vị trí tẹn sèn vì ứng đối không thể không thu mua là xảo hiện tại tẹn sèn theo kịp rồi chu vũ kiệt ngược lại rút lui cho nên ta cảm giác được hắn nhất định là muốn một lần nữa rời đi mới chiến trường một cái tẹn sèn không liên quan đến mới thị trường người ý tứ là thức ăn ngoài ngành nghề ninh trí hào nhìn một cái một bên t r ư ơ n g hạ húc tới nơi này mục tiêu chính là lâm quân từ đó kéo sợi trước khi tới hắn đã xem qua hệ lê me tài liệu cũng coi là đối ngoại mại hành nghiệp có nhất định giải lâm quân gật đầu nói không sai đoàn mua thuộc về tuyến hạ ngành nghề t è n sèn trước không có giao thì với liền ăn cái này thua thiệt mà bây giờ t è n sèn đã có chuẩn bị mà đến thu mua là s ả o nhưng thức ăn ngoài cái nghề này so với đoàn mua thành lũy cao hơn yêu cầu tuyển mộ đại lượng thức ăn ngoài viên còn có thể liên quan đến đường đi phức tạp cách tính loại này thành lũy chỉ cần tiên phát người chiếm lĩnh thị trường kẻ tới sau muốn lại t i ế n v à o cũng không phải là chỉ dốc sức đốt tiền là có thể t i ế n v à o linh trí hào gật gật đầu nói các ngươi cung cấp phân tích báo cáo ta cũng xem qua muốn làm thức ăn ngoài xác thực rất phiền thoái nếu như đầu điệu thật làm thành như vậy xác thực sẽ tạo thành ưu thế chỉ là cái tiền đề này là có vấn đề thức ăn ngoài đoàn đội xây dựng so với đoàn mua phức tạp hơn nhiều cái quyết định này nếu như muốn quảng bá đến phạm vi lớn hơn yêu cầu đầu nhập càng nhiều tài chính cùng thời gian đầu điều cũng không có ưu thế này phương diện tiền bạc có lẽ có thể đầu tư bỏ vốn nhưng thời gian này nhưng không có bất kỳ ưu thế một khi chu vũ kiệt k i m n h ậ t ưu tuyển tại thượng hải thị đánh ra thành tích sau đó sẽ tiến vào những thành thị khác như vậy kèn sẻn dưới cờ l à s à o nhất định sẽ đuổi theo thậm chí nhiều như vậy đoàn mua trang ép cũng sẽ đuổi theo chu vũ kiệt cho dù có di động đem lưu lượng cờ vào sợ rằng bên ngoài bán thị trường phần thắng cũng không cao đi lâm quân gật đầu một cái cờ nói hào ca phân tích rất đ một điểm này ta cũng nghĩ không thông trước phùn lại tờ cùng mỹ đoàn hợp tác nói rõ chu vũ kiệt biết rõ tuyến hạ không phải hắn am hiểu nhưng bây giờ hắn lại tự mình hạ chàng làm thức ăn ngoài trong này rất kỳ quái nếu như ta là hắn cho dù coi tốt thức ăn ngoài thị trường cũng nhất định sẽ chống đỡ mỹ đoàn đi làm tiếp đó sau lưng lưu lượng chống đỡ đương nhiên cũng có khả năng chu vũ kiệt còn có cái gì khác ý tưởng ninh trí hào nói cũng có khả năng lúc này một mực an tính ở bên cạnh trương hạ hốc đột như nói lâm tổng ninh tổng chúng ta có thể hay không muốn phức tạp có lẽ chu vũ kiệt chỉ là nhìn chúng thức ăn ngoài thị trường tiền đồ hắn làm thức ăn ngoài có lẽ chỉ là vì thức ăn ngoài mà không phải là vì cho phủn lẹ tờ dẫn lưu lâm quân suy nghĩ một chút gật đầu nói cũng có khả năng thức ăn ngoài cái này thị trường không có thời gian hai ba năm không có khả năng tạo thành kích thước muốn học mỹ đoàn như vậy dựa vào cái này hướng ngược lại cho phủn lẹ tờ dẫn lưu xác thực không thực tế ninh trí hào nhữ mày một cái nói cái này thì rất kỳ quái rồi tại loại này cùng h ẹ chặt cạnh tranh nguy cấp chu vũ kiệt tại sao phải làm thức ăn ngoài trương hảo húc nói đây cũng nói rồi chu vũ kiệt phi thường coi tốt thức ăn ngoài cái nghề này, này bằng không hắn sẽ không như thế làm ha, ha chúng ta muốn quá xa chu vũ kiệt ý tưởng sợ rằng không ai biết được lâm quân cười nói hào ca kèn sen hiện tại thu mua là s ả o ạ lụy bảy bạ đối với cái nghề này chắc có ý tưởng đi bất quá đoàn mua thật ra cũng chỉ là o hai o một bộ phận ạ lụy bảy bạ hoàn toàn cũng có thể đầu tư một hồi cái khác ngành nghề thử nghiệm mới hễ lê me đã thành lập ba năm tại kim nhật ưu tuyển xuất hiện trước mỗi ngày giao dịch đơn lượng vượt qua ba vạn bao phủ gần phân nửa thượng hải đã có thành thục vận doanh kinh nghiệm tình huống bây giờ hào ca ngươi cũng biết là vì gì đó hễ lê me hiện tại yêu cầu nhất bút tài chính tới vượt qua trước mắt cái cửa ả i khó khăn này cho nên hy vọng đưa vào ạ lụy bảy bạ đầu tư ninh trí hào gật đầu một cái hỏi vậy các ngươi cần bao nhiêu tài chính trương hạ húc cùng lâm quân liếc nhau một cái nói mười triệu usd mười triệu đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ ninh trí hào trầm giọng nói lâm quân cười nói hào ca cũng không đủ tài chính vậy thì như thế nào mở rộng thị trường hơn nữa bây giờ còn được đối mặt đầu đ i ề u thế công ninh trí hào trầm mặc phúc chốc nói những văn kiện này đều là lý luận không có gì ý nghĩa quá lớn ngươi muốn là muốn cầm đến ta tiền nhất định phải thực tế chứng minh chứng minh như thế nào trương hạ h hỏi ninh trí hào nói hiện tại chu vũ kiệt tại thượng hải thị toàn lực quảng bá kim nhật ưu tuyển bọn họ có tài chính có lưu lượng cho các ngươi ở dưới hoàn cảnh này cạnh tranh không thực tế ta cũng không cần các ngươi có thể thắng rồi đầu điều nhưng các ngươi được chứng minh các ngươi có mở rộng những thành thị khác năng lực mở rộng những thành thị khác trương hảo húc cùng lâm quân đều hiểu ý liền chọn tại hàng châu đi hàng châu trước mắt còn không có loại này thức ăn ngoài công ty bất quá không bảo đảm gần đây sẽ không xuất hiện mới linh trí hào nói các ngươi hệ lễ me đi hàng châu nếu như có thể thu được đủ thị trường phân ngạch ta cũng có thể khoảng cách gần khảo sát loại này buôn bán hình thức nếu như cũng không có vấn đề gì Ả lì bậy bạ liền có thể đầu tư các ngươi trương hạ húc tâm lập tức chấm xuống tiền này quả nhiên không tốt cầm chạy đến vùng khác chính là hết thệ bắt đầu lại đây chính là đánh cuộc rồi công ty vận mệnh thắng đ ư ơ n g n h i ê n tốt thu được mới đầu tư mà nếu bị thua công ty còn dư lại tài chính cũng liền hao hết sạch vậy thật liền đến cuối cùng thời khắc linh trí hào u ố n g một hớp trà xanh cười nói ngươi cũng không cần gấp lấy cân nhắc ta lập tức phải trở về hàng châu ngươi đây một tuần lễ bên trong cho ta câu trả lời là được khoảng thời gian này ngươi cũng có thể phái người đi một chuyến hàng châu thực địa khảo sát một phen chuyện này với các ngươi công ty tới nói cũng là một kiện đại sự cẩn thận một điểm cũng là phải được đà tạ ninh tổng rồi trương hạ húc lễ phép trả lời ninh trí hào đứng lên nói một chút được tia hy vọng lần kế có khả năng tại hàng châu gặp lại ngươi ta về trước lâm quân cười nói hào ca chúng ta thật lâu không gặp hoặc là đi phụ cận hội sở chơi đ ù a nói xong lâm quân báo cho biết một hồi trương hạ húc trương hạ húc lập tức nói đúng vậy ninh tổng này thượng hải thị vẫn có rất nhiều ban đêm có thể chơi đ ù a địa phương ngài tới một chuyến không đi quá đáng tiếc đúng vậy hôm nay tiểu đệ ta mời khách chúng ta anh em lương không say không về lâm quân cười nói ninh trí hào lập tức k ắ t tay nói không được m i ngày h Thiên h trở lại n à Châu sau còn phải h sau ư ớ mùng t ngày sáu tháng tám chu vũ kiệt một lần nữa đi tới yến kinh cùng lần trước tới so sánh đã qua năm tháng khí trời cũng theo trời đông giá rét biến thành nóng bức đầu điều công ty đã an bài nhân viên trước một bước đi tới yên kinh chu vũ kiệt máy bay hạ cánh sau trực tiếp ngồi lên đã chuẩn bị xong chạy băng băng xe thương vụ bên ngoài là nóng quá chu vũ kiệt ô lưu một tiếng theo ngoài xe đến bên trong xe thật là trời cùng đất phân biệt a long nói chu tổng đi trước quán rượu sao chu vũ kiệt lắc đầu nói không hiện tại thời gian còn sớm trực tiếp đi x i a o m i công ty chính đi lần này tới yên kinh chính là chịu x i a o m i công ty mời tham gia x i a o m i điện thoại di động lần đầu tiên buổi họp báo thời gian định tại ngày mùng ngày tám tháng tám đối với quốc nhân tới nói ngày này tương đối may mắn mà so sánh với ban đầu lịch sử không sai biệt lắm sớm nửa tháng phòng chừng cũng là bởi vì mình đưa tới hiệu ứng hồ điệp đi tới x i a o mi công ty chính sau lôi quân này cười lớn cùng chu vũ kiệt bắt tay nói chu tổng không nghĩ tới ngươi quả nhiên tới lôi tổng ngươi đều phát thiết rồi ta làm sao có thể không đến đây chu vũ kiệt cũng cười nói lôi quân này mang theo mấy người tiến vào một gian tiểu phòng nghỉ ngơi nói mấy tháng gần đây các ngươi đầu đều cùng t ẹ n xẹn ở giữa cạnh tranh nhưng là thật kích thích à, ta một ngoại nhân nhìn một chút tin tức đều là nhiệt huyết phí đằng a một ít tin tức truyền thông đ i ệ đặt mà thôi nào có khoa chương như vậy chu vũ kiệt cười ha hả nói coi như đệ nhất ra đánh vào k ẹ n sẻn xã giao cơ bản bàn công ty đầu đ i ề u danh tiếng tại nghiệp bên trong dĩ nhiên là nhà nhà đ ề u biết mà liền vô số đối với internet phát triển cảm thấy hứng thú ăn dưa dân trên mạng cũng phi thường chú ý nguyên nhân căn bản vẫn là vô số truyền thông đối với hai nhà công ty thế cục đủ loại phân giải phun lễ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác kéo theo mấy chục triệu người sử dụng k ẹ n sẻn vốn lớn thu mua là xảo sau đó cũng là cũng bắt trước phần sau bãi đủ ạ l ì b ậ y b ạ sec ạ capital e z e e r ít lang lấy đầu tư bỏ vốn sau hai m đô la đánh giá giá trị lần nữa đầu tư phun l tờ điều này làm cho chu vũ kiệt thân ra vượt qua một ư ơ i tỷ nhân dân tệ trong nháy mắt lại trở thành mấy trăm triệu dân trên mạng đối tượng nghiên cứu mà các truyền thông đối với truyền bá rất nhiều đều là không chịu trách nhiệm vì hấp dẫn lưu lượng đủ loại khoa t r ư ơ n g nội dung tất cả đi ra bất quá loại này truyền bá cũng có nhờ sự giúp đỡ phủn lệ t ở cùng với đầu điều hệ cái khác phần mềm truyền bá cho nên chu vũ kiệt bình thường cũng, cũng không thèm để ý lôi quân này cười nói truyền thông bên kia có thể là khoa t r ư ơ n g một điểm bất quá đối phó tiền xen ngươi áp lực có thể tưởng tượng được các ngươi hiện tại chơi đùa lớn như vậy ta bên này mét trò chuyện đều cũng định bông tha nếu như ngươi tiến vào phần mềm ngành nghề ta sợ tương lai sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh a chu vũ kiệt hay nói dân nói được rồi nói chính sự lôi quân này nói hậu thiên si ao mi điện thoại di động thì sẽ chính thức phát hành ngươi muốn không nên lên đài trợ uy một hồi ta ngươi này phần cứng phát hành theo ta cũng không có quan hệ gì chứ ta đi tới có thể nói gì đó chu vũ kiệt hỏi lôi quân này nói đầu tiên ngươi là chúng ta si ao mi cổ đông này thứ hai ta cũng cần một cái có phân lượng người đến áp chàng ta mời tới lúc trước kim sơn công ty một số người bất quá bọn hắn danh tiếng có thể không sánh bằng ngươi nếu như ngươi ra sân mà nói đối với x i a o mi danh tiếng nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn lôi tổng ngươi nghĩ thật là toàn diện chu vũ kiệt cười một tiếng nói được ta ra sân cũng không là vấn đề bất quá có một việc còn phải quyết định ban đầu chúng ta ước định mặt khác năm phần trăm cổ quyền hiện tại hẳn là quyết định chứ lôi quân này suy nghĩ một chút nói năm phần trăm cổ quyền có thể cho ngươi chỉ bất quá lập tức buổi họp báo rồi cụ thể đánh giá giá trị chúng ta vẫn là nhìn lần này kết quả chứ được chu vũ kiệt gật gật đầu nói si a o mi điện thoại di động muốn ban bố lôi quân này nhất định phải chờ đến một cái kết quả mới chịu đáp ứng lần nữa đầu tư bỏ vốn trung quy giống như hắn loại này cao t ầ n g thứ xí nghiệp ra đối với mình sản phẩm lượng tiêu thụ vẫn có niềm tin chắc chắn hơn nữa khoa kỹ ngành nghề người sáng lập đều thích đánh cuộc một lần đối với chu vũ kiệt tới nói chỉ cần có thể nhập cổ là được lần đầu tiên buổi họp báo bức lửa sẽ đối với đánh giá giá trị có nhất định ảnh hưởng nhưng sẽ không nhiều vượt quá bình thường lôi quân này chờ t i u là lần này cơ hội chính mình gắng phải hai ngày này nhập cổ cũng không thực tế lôi quân này nói ta bên này đã chuẩn bị xong bản thảo người xem liế mắt chu vũ kiệt nhận、lấy. bên trong nội dung thật ra cũng chỉ là một vài vấn đề hiện trường đặt câu hỏi người h i ệ n nhiên đều là lôi quân này chuẩn bị xong trả lời đề người chỉ cần sớm biết rõ vấn đề liền có thể thu hồi tờ giấy chu vũ ký nói những vấn đề này đều có thể ta sẽ nghĩ rõ ràng trả lời thế nào sau đó mới liên lạc ngươi lôi tổng hỏi một câu này nhóm đầu tiên điện thoại di động ngươi định giá là bao nhiêu Chu kích cười, Vũ l một nghìn chín trăm chín mươi chín cái giá tiền này thật ra rất tốt chỉ cần chất lượng làm tốt lắm l ê n có thể hấp thu ba trăm không trái phải dự tính điện thoại di động người sử dụng thể x u ố n g có thể bao trùm đến một nghìn nguyên trái phải người sử dụng một nghìn ba trăm không ở giữa trên căn bản là phần lớn người sử dụng lựa chọn tu tỉa phía trên mấy con ngựa chuyên dụng trong vùng cái khu vực này giữa giá cả điện thoại di động người sử dụng viếng tham lượng lớn nhất lôi quân này gật gật đầu nói thị trường phương diện nguyên nhân ta cũng cân nhắc qua bất quá càng trọng yếu là chi phí phương diện giá tiền này một khi quyết định muốn tăng giá nữa coi như khó khăn nếu như lượng tiêu thụ tốt chúng ta một mực lô vốn vậy coi như xong đời một bộ điện thoại di động thua thiệt mấy trăm sợ rằng bán ta cũng không đủ thua thiệt đây cũng là nếu như lượng tiêu thụ không được tương lai cũng có thể số giá chu vũ kiệt cười một tiếng nói hậu thế sea o mi một tay hơn một năm chút thời gian tổng lượng tiêu thụ cao đạt ba triệu nếu như một đái thua thiệt 500, t ổ n g hao tổn chính là 15 cái ư ớ c suy nghĩ thêm đến càng thấp giá cả lượng tiêu thụ sẽ cao hơn sợ rằng x i a o mi không nhịn được nửa năm thì phải sập tiệm mà phần cứng lĩnh vực là vô pháp giống như internet công ty dễ dàng như vậy đầu tư bỏ vốn ban đầu trong lịch sử x i a o mi hậu kỳ đầu tư bỏ vốn thật ra cũng là phá cái kỷ lục này thật sự là phát triển quá nhanh đến sang năm lúc này đánh giá giá trị 4 tỷ đô la đương nhiên x i a o mi không cần cái này nếu như đã đ ả thông phần c ứ n g chế tạo lĩnh vực hắn chẳng mấy chốc sẽ thật cất cánh mà x i a o mi công ty quật khởi sẽ đ ạ i phúc độ hạ xuống điện thoại di động thông minh giá cả là di động internet nhanh chóng phát triển đặt vững một cái cường cơ sở hy vọng sẽ không đi đến ngày đó đi lôi quân này cười một tiếng mặc dù hắn có nhất định lòng tin nhưng thành tích vẫn chỉ có sau khi ra ngoài mới có thể biết được Chuyển Trước tức hót ngày ngày 8 tháng 8, họp tháng kinh một gian trung tâm nghệ thuật đại hình bên trong phòng họp, thoại thì họp trung đầu ngày ngày này, Năm mùng tiến gian bên trong người dũng động, nơi này, là Xiaomi điện thoại di động một tâm báo, báo. 9. 195, 1. 2011 Xiaomi Xiaomi bồi đại di bồi bắt là 8 8, lôi quân này t ạ i internet cùng với công nghiệp sộp tổ dở bên trong đều khá có danh tiếng nhưng hôm nay tới nơi này đều là x i ao mi m ở e u u -E、hệ thống say mê công việc là một khoản g chưa bao giờ làm quảng cáo dựa vào chính mình chất lượng đánh giá ba trăm ngàn người sử dụng phần bài m ở e u u -E、hệ thống người sử dụng dính tính phi thường kinh người cộng thêm m ở e u u -E、i đoàn đội đặc biệt thiết lập một cái diễn đàn vô số người sử dụng đã m ở e u u -E、i người khai phá tại cái diễn đàn này lên thảo luận kỹ thuật điều này cũng làm cho vô số người ái mộ đặc biệt theo vùng khác chạy tới tham gia si ao mi điện thoại di động buổi họp báo phòng họp bên ngoài vô số người tại đứng xếp hàng lại không biện pháp tiến vào hộ i trường bốc lửa trình độ vượt qua lôi quân này cùng với x i ao mi đoàn đội kỳ vọng chu tổng đến ngươi làm được hàng thứ nhất chờ một hồi ngươi ước chừng phải lên đại a lôi quân này mang theo chu vũ kiệt đến hàng trước ngồi ở đây một hàng trên căn bản đều là x i ao mi trước mắt nhân viên cùng với mời tới đặc biệt khách quý chu vũ kiệt cười nói lôi tổng nhìn hôm nay cái bộ dáng này điện thoại di động của ngươi nhất định bốc lửa a lôi quân này khá là hài lòng cười nói mờ iu ý người ái mộ thật sự là quá điên cuồng rồi ta cũng không nghĩ ra sẽ có nhiều người như vậy chu vũ kiệt hỏi lôi tổng này nhóm đầu tiên x i ao mi điện thoại di động chuẩn bị bao nhiêu máy mới lôi quân này đáp ba trăm ngàn đài ba trăm ngàn đài ta p h ỏ n g c h ừ n g không đủ chỉ là tới nơi này thì có hơn ngàn người rồi bên ngoài người càng nhiều chu vũ kiệt cười ha ha nói có khả năng tới nơi này đều là thiết phấn nhưng không có tới thật ra càng nhiều trung quy phần lớn người đều cần bình thường đi làm thích x i ao mi cũng không đến nỗi đặc biệt chạy đến y ế n kinh đến cộng thêm x i ao mi điện thoại di động tiện nghi mới tạo thành ba ngày đoạt hết x i ao mi điện thoại di động kỳ tích lôi quân này có chút hối hận nói ta lúc đầu hẳn là đổi một cái lớn hơn nơi người nào cũng không nghĩ ra sẽ đến nhiều người như vậy bên ngoài nhiều người như vậy ta thật cảm thấy có chút thật xin lỗi những người này chu vũ kiệt nói đây là ngoài ý liệu sự tình ai có thể có tuyệt đối nắm chặt dự đoán tất cả mọi chuyện giống như công ty của ta đã mua đủ máy chủ nhưng vẫn là bình thường không đủ dùng người này nhiều dù sao cũng hơn ít người tốt lôi tổng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy bên ngoài phần lớn người còn chưa để ý trước đ ê m lần này buổi họp báo làm tốt, lần tốt, kế buổi si ao mi đi ổ chim làm lôi quân này cười nói được k i a ta đi trước ok chu vũ kiệt cười nói hơn ngàn người hộ trưởng hiện trường an ninh tiêu xài vài chục phút duy trì nhưng đám người vẫn là dọn dịp mà chờ đến lôi quân này lên đ à i sau cũng chỉ còn dư lại hạ nhất phiến hoan hô tiếng vô tay buổi họp báo chương trình rất đơn giản lôi quân này đầu tiên là cảm tạ toàn bộ có thể tới hiện trường tham gia buổi họp báo mọi người cũng đối bên ngoài vô pháp tiến vào người hái mộ xin lỗi sau đó cùng không bảy năm rột phê bình chức năng cơ giống nhau lôi quân này tổng kết trước mắt điện thoại di động thông minh đủ loại khuyết điểm cùng với để cho người sử dụng rất khó chịu địa phương sau đó chính là đến phiên mình điện thoại di động phân b i ệ tại t đ ị a lượng màn ảnh cpu tín hiệu camera các, các phương diện tiến hành ưu hóa giới thiệu、Chú、vũ kiệt cũng ở đây phía giới nghiêm túc nghe mặc dù tràng này buổi họp báo không có rột tại bảy năm lần đầu tiên xuất ra iphone lúc khiến người rung động nhưng lôi quân này mới đẩy ra x i ao mi điện thoại di động vẫn là giải quyết rất nhiều vấn đề thứ một chút vấn đề điện lượng tự nhiên không cần nhiều lời trước mắt tin kỹ thuật còn không bằng mười năm sau phần lớn điện thoại di động thông minh bao gồm iphone trên căn bản dùng cái nửa ngày sẽ điện lượng chưa đủ người sử dụng thì sẽ sinh ra một loại gọi là điện lượng lo âu tâm tính sẽ ăn ngủ không yên x i ao mi cho ra phương án chính là ưu hóa hệ thống đối với những thứ kia tôn h vệ điện lượng a p tắt máy lúc trực tiếp biết rời siami vẫn xứng chuẩn bị rồi một cái một khối 1 9 2 0 m hai m m p t i n khối này tin độ dày so với cái khác phẩm bài muốn dày một điểm siami cùng với những cái khác điện thoại di động phẩm bài không giống nhau lôi quân này cho là độ dày hơi chút gia tăng một điểm ảnh hưởng cũng không lớn mà điện lượng đại phúc độ gia tăng sẽ có rõ ràng chất thay đổi đồng thời người sử dụng cũng có thể tốn thêm 199 m u a một khối nguyên trang tin tại mười đầu thập niên kỷ điện thoại di động thông minh phần lớn đều có thể hủy đi độ tin nhưng hắn phẩm bài rất khó trên thị trường mua được chính tông nguyên trang tin siami thì trực tiếp tự mình tiêu thụ vấn đề thứ hai là màn ảnh Xiaomi màn ảnh cpu phương diện chu vũ kiệt cũng không hiểu chỉ biết dùng là một năm hợp diện song h ạ n h cpu tín hiệu phương diện đây thật ra là áp tổ người sử dụng điểm đau cái khác phẩm bài an lờ do cơ ngược lại hiếm có loại vấn đề này cho tới cái cuối cùng camera cpu giống như làm cũng là tám triệu cùng với những cái khác phẩm bài không sai bị lắm bất quá bỏ thêm phòng run chức năng thể nghiệm hiệu quả có chất thay đổi những vấn đề này thật ra cái khác phần cứng công ty trên căn bản đều biết nhưng vì lợi nhuận những công ty này chỉ đem h o à n mỹ sản phẩm làm thành xa hoa điện thoại di động kiếm lấy lấy kết xù lợi nhuận mà bình thường cấp bậc điện thoại di động lại có đủ loại vấn đề như trước mắt náo nhiệt nhất htc theo 10-18 hàn g l o ạ t mỗi một khoản đều có một cái cường hạng có hai cơ âm thanh cường có ca m ra cường có pin điện lượng cao có tấm chi cường mỗi một loại đều làm một cái đặc thù nếu như muốn m ỗ i dạng đều tốt tiêu thụ nhất định mua quý nhất xa hoa cơ mà si ao mi xuất hiện thật ra chính là điện thoại di động các bá chủ là lợi nhuận chỗ hát tầm sau lưu hạ cơ biết và không c á buổi họp báo tiếp tục tiếp theo chính là giới thiệu s i a a o mi điện thoại di động cung ứng liên không thể không nội phục một đài điện thoại di động cũng không có tiêu thụ qua liền thật thể ngành nghề kinh nghiệm cũng không có đều lôi quân này đồng đội có thể thuyết phục hơn ba mươi quốc gia tế nổi danh phẩm bài vì đó giao hàng phải biết m ộ ư ơ i một năm nhưng là điện thoại di động ngành nghề cực kỳ hỗn loạn một năm điện thoại di động phẩm bài hỗn loạn điện thoại di động thông minh thị trường đại bạo phát cũng để cho phần cứng doanh nghiệp sản xuất môn có nhất định quyền phát biểu lôi quân này chỗ lựa chọn còn đều là nổi danh phần cứng xí nghiệp loại năng lực này cũng không phải là người nào cũng có thể sao chép phần cứng giới thiệu xong xuôi sau lôi quân này cười nói các vị theo điện thoại di động thông minh thị trường phát triển các loại app cũng là như trong mưa trúc hèn bình thường đều xuất hiện nhưng chúng ta phải thế nào chọn lựa các loại bất đồng app đây đây là một vấn đề chúng ta see o my trước mắt không có biện pháp giải quyết cho nên chúng ta cùng trong nghề tốt nhất công ty hợp tác tương lai siami trên điện thoại di động cũng sẽ trang bị áp b ả o cái này ứng dụng thị trường ta muốn mọi người hẳn là đều biết phía dưới chúng ta xin mời đầu điều khoa k ỹ công ty hữu hạn người sáng lập chu vũ kiệt tiên sinh lên đ à i chuyến hot tháng chín chương một trăm chín mươi sáu siami buổi họp báo hai chu vũ kiệt cũng tới chửi thêm một tiếng lôi quân này thật đúng là lợi hại đem chu vũ kiệt cũng mời đi theo rồi hả chu vũ kiệt là ai rất nổi danh sao khe nằm ngươi kẻ ngu hả chu vũ kiệt là ai cũng không biết ta mới vừa từ nước ngoài trở lại a không rõ ràng chính ngươi bại đủ đi chu vũ, vũ kiệt đi lên trước đài nhận lấy micro cười nói các vị ta hôm nay ở chỗ này thứ một cái thất vận cùng mọi người giống nhau đều là si ao mi người hái mộ vừa dứt lời trong đám người bạo phát ra càng nhiệt liệt tiếng vỗ tay còn có một vài người kêu hô lên chu vũ kiệt nói tiếp tự không bảy năm áp bộ đẩy ra điện thoại di động thông minh nhanh chóng tại âu mỹ các quốc gia thông dụng lên thế nhưng ở quốc nội thông dụng nhưng là phi thường t r ư m n ư ớ c ta dân trên mạng ít nhất tại ba ước trái phải nhưng trước mắt điện thoại di động thông minh người sử dụng nhiều lắm là cũng liền một trăm triệu là mọi người không thích điện thoại di động thông minh sao là điện thoại di động thông minh lên mạng không có phương tiện sao đều không phải là điện thoại di động thông minh đại biểu di động internet thật ra mới là mạng lưới tương lai nhưng quốc gia chúng ta người đều thu vào so với âu mỹ các quốc gia còn kém không ít mà trước mắt điện thoại di động giá cả quá mắc một tên công nhân bình thường khả năng yêu cầu tân tân khổ khổ dư tiền ba tháng tài năng mua nổi một đài điện thoại di động thông minh hơn nữa điện thoại di động chất lượng khả năng còn chưa không tốt ta cũng phi thường không thích cái vấn đề này nhưng ta không có năng lực giải quyết cho đến x i ao mi công ty xuất hiện để cho ta biết rồi trên cái thế giới này hay là có người có khả năng giải quyết cái vấn đề này cho nên ta mới đại biểu công ty của ta cùng x i ao mi triển khai một loạt hợp tác hy vọng có thể là vô số bột gạo môn cung cấp ưu chất nhất phần mềm phục vụ được phía dưới tiếng vỗ tay lớn hơn lôi quân này d ơ lên micro cười nói mọi người hẳn biết tù t ỷ cái này phần mềm tương lai chúng ta x i a o mi công ty sẽ chính thức và ở cái này tin tức bình đại chúng ta sẽ ở t ủ tỳ hào lên triển thả đủ loại tin tức đồng thời nếu như mọi người có ý kiến gì có đề nghị gì cũng có thể ở phía trên nhắn lại chỉ cần chúng ta thấy được cũng sẽ thận trọng cân nhắc xác nhận lôi quân này nói xong chu vũ kiệt cười nói nếu như không có t ủ tỳ hào mà nói các vị cũng có thể một cái ả b ả o nơi này phải nhưng làm i ễ n phí thu được hết t h ể lư u lượng là đầu điều công ty trước mắt kinh doanh quy tắc x i a o mi say mê công việc nhưng là một cái khổng lồ đoàn thể đặc biệt là x i a o mi điện thoại di động phát hành sau vài năm đại lượng người không mua được x i a o mi điện thoại di động như vậy tạo thành đủ loại hấp dẫn đề tài cùng với người hái mộ tụ tập này nhưng đều là kết xù lưu lượng không có dẫn dắt mà nói những thứ này lưu lượng sẽ chạy đi blog gg giúp hoặc là bài viết chờ một chút địa phương nhưng chỉ cần đem x i a o mi quan phương kéo vào t ủ t hảo, vàng vào tin ủ tì t tức thuộc tính đủ để lưu lại lớn như vậy một nhóm người mà đối với si a o mi tới nói tụ tị hảo cũng làm tốt rồi đối lập phục vụ Đủ loại bình luận bình bị cũng sẽ bị một tên đề cử c phóng viên như dơ tay lên lôi tổng sau khi đồng ý hiện trường nhân viên đem lời đồng đưa tới phóng viên hỏi chu tổng lôi tổng ta là mỗi ngày tin tức buôn bán phóng viên ta muốn hỏi một chút Xiaomi c ha ha ha ha. phía dưới một trận tiếng cười tạo xe đối với trước mắt x i ao mi tới nói là có chút quá xé một gã khác phóng viên nắm lấy cơ hội hỏi lôi tổng x i a o mi điện thoại di động chúng ta đều cảm thấy rất tốt nhưng nếu như samsung htc loại này điện thoại di động cũng chọn lựa loại này xét lược xin hỏi ngài sẽ lựa chọn thế nào lôi quân này không trả lời ngược lại cười nói năm đó apple đẩy ra p h o n e thời điểm nokia một tỏ dậu là cũng chuẩn bị làm chính mình điện thoại di động thông minh mà bây giờ đây sau đó một người bình thường bắt được cơ hội hướng về phía chu vũ kịch hỏi chu tổng là một tên thành công buôn bán nhân sĩ xin hỏi ngài đối thủ cơ yêu cầu thị gì đó ngài cảm thấy x i a o mi tương lai có thể trở thành chủ lưu thị trường một trong sao Du suy Vũ Kiệt nghĩ mà thứ t n ó ba chính là tín hiệu vấn đề tại thành phố lớn cơ hội tất cả mọi người đều sẽ không đụng phải loại phiền não này nhưng trước mắt chúng ta quốc nội cũng có đại lượng người cư ngụ ở nông thôn thậm chí vùng núi những chỗ này tín hiệu đủ yếu rất nhiều điện thoại di động tại thiết kế thời điểm cũng không có qua lo lắng nhiều này một mảnh thị trường mà x i ao mi thì đặc biệt có một cái đoàn đội phụ trách tín hiệu ưu hóa vấn đề nếu như này ba điểm có khả năng làm tốt cộng thêm tất cả mọi người có khả năng chịu đựng giá cả như vậy cái này điện thoại di động muốn không hỏa đều khó khăn chu tổng n g ư ơ i biết sử dụng x i ao mi sao một cái không biết từ đâu truyền tới thanh âm là lớn tiếng t mà không phải thông qua microphone chu vũ kiệt cười nói ta sẽ sử dụng bất quá x i ao mi điện thoại di động nhóm đầu tiên số lượng không nhiều cũng không biết ta có thể không thể cướp được a lôi quân này cười ha h a nói nếu như chu tổng muốn mà nói này một bộ điện thoại di động mới ta sẽ đưa ngài k i a đa tạng chu vũ kiệt nhận lấy điện thoại di động nói vậy không biết nếu như ta muốn thay ta bạn bên c ạ n h mua nên như thế nào thao tác đây lôi quân này khỏe miệng một phát nhấn xuống trong tay hộp điều khiển tv phía sau màn ảnh lớn lập tức phát sinh biến hóa là một cái t r ă n g ép. lôi quân này cười nói các vị x i ao mi bạn bè lần này chúng ta x i ao mi lần này tổng cộng đẩy ra ba trăm ngàn đài điện thoại di động ngày mai buổi sáng mười điểm thì sẽ chính thức tại trên w e b s i t e bán ra mọi người trước tiên c ó thể đi ghi danh một cái tài khoản điện thoại di động đem c ó thể trực tiếp theo tụ tị quan phương tài khoản tiến vào q u a n võng chúng ta quy củ rất đơn giản liền bốn chữ tới trước được trước chuyến hot tháng chín chương một trăm chín mươi bảy đại hoạch thành công tại một mảnh trong tiếng vỗ tay siami buổi họp báo kết thúc đi tới hậu trường lôi quân này tựa hồ thoáng cái buông lỏng rất nhiều khẩn trương nhất thời khắc rốt cuộc đã qua nhìn đến chu vũ kiệt sau lôi quân này cười nói ta lúc trước tại kim sơn thời điểm cũng nhiều lần lên đài diễn giảng nhưng vẫn là lần này khẩn trứng nhất hoàn toàn là không giống nhau thể nghiệm cũng còn khá mới vừa rồi hết thể thuận lợi c h u vũ kiệt cười nói đây chính là đi làm cùng lao bản phân biệt có bản thân sự nghiệp sau tự nhiên sẽ càng thận trọng gây dựng sự nghiệp người vẫn luôn là đi trên sông băng như lôi c o n này mặc dù bản thân cũng có tiền tại mới vừa làm x i a o mi thời điểm đã có người đầu tư nhưng những thứ này cũng chỉ cho hắn so với người bình thường nhiều một cơ hội một khi thất bại lần kế gây dựng sự nghiệp chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy mà bởi vì liên quan đến phần cứng lĩnh vực si a o mi vì tạo tốt ba trăm ngàn đài điện thoại di động nhưng là trên căn bản tiêu hao hết, hết nợ lên toàn bộ tài chính một khi buổi họp báo xảy ra vấn đề si ha huy công ty trên căn bản cũng đã rất khó khăn lại xoay mình đây đối với lôi quân này tới nói tự nhiên alexander lôi quân này cười nói đúng vậy lúc trước tại kim sơn rất nhiều lúc đều sách lược đều là tương đối cấp tiến mà bây giờ tự mở công ty rồi mới biết cẩn thận à. chu tổng liền nửa canh giờ này công phu si ha huy quan vọng đã có sáu vạn người ghi danh tài khoản trong đó chín thành trở lên đều thanh toán tiền đặt cọc nhìn như vậy đến ba trăm ngàn đài điện thoại di động sợ rằng một ngày sẽ không có chu vũ kiệt cười một tiếng nói đây cũng tính là chuyện tốt phần sau chỉ cần sản lượng theo kịp như vậy x i a o mi cái này phẩm bài cũng liền ngồi dậy rồi mới vừa x i a o mi buổi họp báo là toàn vong truyền trực tiếp loại trừ hiện trường người cả nước các nơi cái khác bột gạo cùng với dân trên mạng đều có thể thông qua mạng lưới quan sát x i a o mi đủ loại tính năng cùng với giá cả nhưng là đưa tới một phen không nhỏ rung động mà quan vong sau khi ra ngoài tự nhiên đưa tới chờ đợi đã lâu dân trên mạng nào có dễ dàng như vậy ha lôi quân này lắc đầu nói điện thoại di động này không phải chúng ta chính mình tạo chúng ta liên lạc lắp giáp thương nhưng là bây giờ a p p l e vấn đề sản lượng ngươi cũng biết nhóm này ba trăm l i n sản năng cũng là ta hao tốn không nhỏ đại giới mới an bài làm được hiện tại lại phải chen ngang mà nói rất phiền thoái thay nhà máy bản thân cũng rất bận rộn bình thường đều thay nhà máy ta lại không yên tâm chu vũ kiệt gật gật đầu nói ngươi nghị không chế chi phí lại muốn làm ra cao chất lượng xác thực rất khó nhìn tình huống bây giờ ta p h ỏ n g t r ừ n g tương lai vài năm x i a o mi điện thoại di động sẽ một mực xuất hiện cùng không đủ cầu tình trạng lôi quân này gật gật đầu nói đúng vậy buổi họp báo trước ta lo lắng nhất chính là sea o mi điện thoại di động đập lạnh hiện tại bức lửa ta ngược lại càng vượn chu vũ kiệt suy nghĩ một chút nói một điểm này không có biện pháp dựa vào ngoại lực giải quyết ta cũng không có cách nào chỉ có thể nhìn điện thoại di động thị trường tình huống phát triển rồi hậu thế x i a o m i một mực bị cho là đang chơi đói bụng kinh doanh xáo lộ khả năng đây cũng là x i a o m i sách lượt một t r ồ n g nhưng càng nhân tố trọng yếu chính là sản năng chưa đủ một mực k h ố n n yêu x i a o m i thứ nhất chính là tấm chip căn con tấm chip sản năng bản thân cũng không phải rất nhiều hơn nữa căn con có cái quy định kỳ quái nó là dựa theo đầu cuối điện thoại di động giá cả phân chia ra bàn tấm chip điều này làm cho á bộ rất khó chịu nhưng tương tự đối với can com tới nói bán cho giá rẻ x i ao mi tựa hồ cũng không có lời cho nên x i ao mi cầm can com t ấ m chìm cũng không dễ dàng giống như cái khác nòng cốt linh kiện cũng giống như vậy khó mà mua đặc biệt là x i ao mi lượng so với không được cái khác c ử đầu mà thay nhà máy cũng giống như vậy các loại nổi danh phẩm bài cơ cũng không kịp sinh sản x i ao mi rất nhiều lúc cũng chỉ có thể xếp tại phía sau cuối cùng thật ra chính là tiền vấn đề x i ao mi theo đuổi nhẹ vốn điện thoại di động mặc dù tại khách hàng trên thị trường có sức cạnh tranh nhưng ở cung ứng liên này một đoạn chính là hoàn cảnh xấu có thể hay không nắm giữ trong đó thăng bằng phương n diện u giá tiền chúng ta còn cần nói lại chủ yếu là muốn cùng còn lại phong đầu đạt thành nhất tri tính được không thành vấn đề ta sẽ phái người tới yến kinh tham dự chuyện này chu vũ kiệt cười nói phong đầu mặc dù phần lớn đầu tư là internet công ty nhưng nếu như lý lịch đủ lão bối cảnh đủ dày đặc biệt là quốc nội một ít quốc tư bối cảnh phong đầu bọn họ có năng lực đối với điện tử thay công sản nghiệp liên sinh ra ảnh hưởng mà x i a o mi hiện nay đang thiếu chính là loại này tài nguyên về phần mình đầu tư thật ra cũng là tiền kỳ đi vào sớm bằng và không hiện tại có thể ngay cả canh đều không nhất định uống được c h u vũ kiệt nói tiếp đúng rồi lôi tổng nếu như nhóm tiếp theo điện thoại di động chế tạo được rồi sau đó ước chừng phải đều một ít cho ta lôi quân này hiếu kỳ hỏi ngươi muốn bao nhiêu điện thoại di động chú vũ kiệt cười nói ít thì mấy ngàn nhiều thì hơn mười ngàn cụ thể số lượng đến lúc đó rồi nói sau lôi quân này gật gật đầu nói được những thứ này đều là chuyện nhỏ chu vũ kiệt nói tiếp được dựa theo chúng ta ước định tụ tị hảo sẽ bắt đầu tại mấy con ngựa chuyên khu để cử si ao mi điện thoại di động bất q u á trước mắt không có phương diện này nội dung có thể mà nói các ngươi có thể làm một ít chuyên nghiệp nội dung văn chương hoặc là giới thiệu video ta sẽ ưu tiên quảng bá không thành vấn đề lôi quân này gật đầu một cái hỏi chu tổng phải rời khỏi hiến kinh sao chu vũ kiệt lắc đầu nói qua mấy ngày đi ngày mai chuẩn bị đi viếng thăm một hồi bài đủ lôi quân này nói kia trước khi đi sẽ liên lạc lại ta xuống ta mời ngươi đi ăn vị quay yến kinh vị quay danh tiếng ngược lại thật lớn bất quá thật giống như hiện tại cũng không có gì đặc biệt đi chu vũ kiệt cười hỏi hắn kiếp trước cũng là đến qua y ế n kinh chứ danh tiệm vị quay cũng đi qua chỉ có thể nói danh tiếng rất lớn vị đạo nhất bình thường lôi quân này cười nói ngươi đi k i a một nhà đã sớm biến vị rồi mỗi ngày nhiều như vậy khách hàng truyền thống tay nghề biến thành tự động hóa sinh sản mùi vị đương nhiên thay đổi ta muốn mang ngươi k i ê một nhà nhưng là chuyển thừa trăm năm lâu ừ hành ta đây ước chừng phải đi ăn nhìn một chút chu vũ kiệt cười ha ha nói lôi tổng các ngươi hiện tại chắc rất bận rộn ta sẽ không quáy rầy rồi lôi quân này cười một tiếng nói được ta đây đưa ngươi không cần chu vũ kiệt cười từ chối nói chu vũ kiệt sau khi đi x i a o mi công ty phó tổng tài lưu đức nhân đi tới hướng về phía lôi quân này nói chúng ta còn cần đưa vào chu vũ kiệt tư bản lôi quân này nhìn hắn một cái nói ngươi thấy không cần phải rồi hả lưu đức nhân nói tù tì áo lưu lượng xác thực rất lớn chỉ là chúng ta hiện tại ưu tiên lo lắng hẳn là vấn đề sản lượng nếu như tù tì hoàn toàn lực dẫn lưu si a o mi điện thoại di động như vậy chỉ có thể càng thêm kịch cung cầu mâu thuẫn cung không đủ cầu dù sao cũng hơn cung cấp lớn hơn yêu cầu tốt hơn nhiều lôi quân này cười một tiếng nói nếu như mới vừa buổi họp báo không có như vậy thành công ngươi chắc chắn sẽ không phản đối chu vũ kiệt lần nữa nhập cổ x i ao mi chứ đó là đương nhiên lưu đức nhân gật gật đầu nói lôi quân này cười nói ta vừa vặn ngược lại nhờ vào lần này buổi họp báo thành công ta càng cần hơn tụ t ỷ hảo tuyên truyền hiện tại trên website mua sẽ có hay không có khả năng chỉ là x i ao mi người h á i mộ thủ bút chúng ta người h á i mộ thật ra trước mắt cũng liền triệu cấp bậc những người này chúng ta là tiêu xài hơn một năm thời gian tới từ từ bồi dưỡng ra chờ bọn hắn cũng mua rồi điện thoại di động sau chúng ta phía sau nên làm cái gì lưu đức nhân nói một điểm này ta cũng nghĩ tới chỉ là quá độ tuyên truyền cũng liền sinh ra đại lượng chi phí một điểm này không phù hợp chúng ta trước mắt chính sách lôi côn đạo một điểm này ngươi không cần lo lắng t ủ tì ảo tuyên truyền ở một mức độ nào đó cũng không phải là quảng cáo mà là truyền bà hứng thú ta căn bản là không có dự định lợi dụng tuyên truyền tới hấp dẫn người sử dụng mua điện thoại di động ta là hy vọng tuyên truyền có khả năng cho chúng ta chế tạo càng nhiều người á i mộ hơn nữa tù tì áp dụng chính là một loại tương đối phức tạp cách tính có thể phân tích ra một t h thích cá nhân nếu như bọ tuyên truyền được lợi chúng ta liền có thể lấy cực thấp chi phí tới thu được đại lượng thích si a o mi điện thoại di động người sử dụng cho nên ta mới đáp ứng chu vũ kiệt tiếp tục nhập cổ x i a o mi b i ế t lưu đức nhân gật đầu một cái lôi quân này nhìn chung quanh một chút bận rộn đám người nói đi về trước đi tiếp theo có bận rộn hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương một trăm chín mươi tám dẫn nhập bản đồ ngày mùng ngày chín tháng tám chu vũ kiệt đi tới bãi đủ công ty chính tiếp đại hắn chính là một mực cùng đầu điệu tiếp xúc trần tử ngang khách sáo một phen sau trần tử ngang hỏi chu tổng tới rất không khéo lý tổng vừa vặn đi mỹ quốc không việc gì ta tới thật ra cũng không phải là cái gì đại sự chu vũ kiệt cười ha hả nói trần tử ngang mang theo chu vũ kiệt một nhóm người đi tới một gian phòng họp cười hỏi chu tổng không biết tới chúng ta bại đủ có phải hay không lại có gì đó mới hợp tác kế hoạch đoạn thời gian gần nhất bại đủ cùng đầu điều quan hệ rất tốt không ít phương diện đều tiến hành hợp tác trần tử ngang coi như trung gian đầu cầu người cũng tự nhiên hy vọng có thể tiến hơn một bước kéo vào bại đủ cùng đầu điều quan hệ chu vũ kiệt cười cũng coi như đi nghe nói bại đủ bản đồ chuẩn bị đẩy ra áp phi bản không biết là thật hay giả đúng là thực sự chu tổng như thế quan tâm cái này trần tử ngang sắc mặt không thay đổi nói chuyện này không coi vào đâu quá lớn bí mật gần đây một năm di động internet nhanh chóng cuộc khởi cũng để cho bãi đủ bắt đầu coi trọng cái này mới thị trường nhưng mà màn hình điện thoại di động tiểu không chỉ có đối với lục xoát rất không hữu hảo cũng đúng bãi đủ cái khác nghiệp vụ có ảnh hưởng rất lớn như bài viết bản đồ biết rõ bách khoa chở một chút nghiệp vụ tại pc thời đại những thứ này ứng dụng ngay tại lục xoát không phía dưới người sử dụng dễ dàng điệm kích nhưng điện thoại di động đem bãi đủ là k h vì vậy bài đủ nuôi cái nghiệp vụ sẽ tiến hành đơn độc tách ra bài viết về bài viết biết rõ về biết rõ bản đồ về bản đồ chú vũ kiệt cười nói phun lệ tờ chuẩn bị đẩy ra một cái định vị phục vụ chức năng chính là người sử dụng có thể mang vị trí của mình phát cho cái khác bạn tốt mà loại chức năng này thiết lập căn cơ chính là yêu cầu một cái chức năng cường đại bản đồ phần mềm cho nên ta chỉ muốn đến b à i đủ bản đồ trần tử ngang hỏi t hiện tay cơ cờ cờ, cờ cờ giống nhau chức năng đúng chu vũ kiệt gật gật đầu nói cờ cờ sớm tại năm hai nghìn không trăm mười ban đầu thì có chức năng này chỉ bất quá kẹn sẻn dưới cờ bản đồ nghiệp vụ làm chưa ra hình dáng gì bình thường định vị lệnh rất xa chỉ có thể có cái đại khái vị trí rất không thực dụng trần tử ngang trong lòng hơi động hỏi k i ế n g ư ờ i sử dụng mở ra định vị yêu cầu nhảy chuyển tới b à i đủ trên bản đồ sao chu vũ kiệt nói nếu như chỉ là kiểm tra một hồi vị trí không cần nhưng nếu như muốn kiểm tra cụ thể đường đi mà nói sẽ mở bản đồ áp trần tử ngang gật gật đầu nói cái này không thành vấn đề cụ thể tư vấn giá cả ta sẽ để bộ kỹ thuật môn ra một phần chi tiết cả kẽ chu vũ kiệt cười một tiếng nói không thành vấn đề bất quá giá tiền này trần tổng ước chừng phải xác định rõ rồi nếu như quá quý mà nói chúng ta có thể sẽ lựa chọn cao đức t cao đức trần tử ngang mặt liền biến sắc trước mắt bản đồ lĩnh vực chỉ có bãi đủ cùng cao đức độc quyền chỉ là hai người vận hành phương hướng không giống nhau cao đức càng nghiêng về buôn bán phục vụ tại trí năng cơ xuất hiện lúc trước bọn họ bản đồ đều là bán cho nhà máy xe hơi năm ngoái tháng bảy cao đức i v o sau thu được nhất bút không nhỏ tài chính Đang ở giã trần â m tử i ngang trong lòng nhanh chóng làm ra quyết định nói chu tổng bãi đủ cùng phủn lệ tợ nhưng là hợp tác lâu dài chiến lược đồng bạn hợp tác nếu phủn lệ tợ yêu cầu bản đồ chúng ta cũng tình nguyện miễn phí là phụn lệ tờ cung cấp định vị phục vụ bất quá chúng ta hy vọng bãi đủ bản đồ sẽ coi như phụn lệ tờ duy nhất bản đồ kỹ thuật phục vụ cung cấp thương chu vũ kiệt lắc đầu nói vậy cũng không được người sử dụng lựa chọn trọng yếu nhất phụn lệ tờ cũng sẽ đồng thời đưa vào cao đức bất quá bãi đủ bản đồ lựa chọn vị trí sẽ ở phía trên dễ dàng hơn người sử dụng lựa chọn chu tổng ngài nói đi thế nào mới có thể làm cho bãi đủ trở thành độc nhất thay mặt c h â n tử ngang dứt k h á t hỏi phụn lệ tờ đã có ngàn vạn cấp bậc người sử dụng đây đối với bất kỳ ứng dụng đều có cường đại dẫn lưu tác dụng cao đức coi như b à i đủ bản đồ duy nhất đối thủ cạnh tranh nếu như thu được phụn lệ tờ dẫn lưu cho dù là vị thứ hai đưa cũng sẽ là nhất bút kết xù lưu lượng đây đối với b à i đủ bản đồ nghiệp vụ tới nói là một kiện rất bất lợi sự t ì n h b à i đủ bản thân muốn đang di động đem quảng bá chính mình app đều rất tốn sức hiện nay internet trực tiếp nhất quảng cáo cảm ứng để cho app là cấp thấp nhất quảng bá hình thức hơn nữa tàn nhẫn dễ dàng đưa tới người sử dụng cơ đưa phương thức tốt nhất chính là dẫn dắt người sử dụng nhu cầu sau đó sẽ đề cử p h ụ lệ tờ định vị phục vụ chính là loại mô thức này. có thể phi thường thuận lợi quảng bá bản đồ phần mềm bài đủ nơi tay cơ n lĩnh vực cũng chỉ có một cái lục soát giáp bản thân kèm theo lưu lượng muốn quảng bá chính mình bản đồ hoặc là cái khác ứng dụng cũng không dễ dàng chu vũ kiệt nói ta yêu cầu rất đơn giản bài đủ bản đồ trong tương lai chỉ vì p h ụ n l ệ tờ một nhà xã giao phần mềm tiến hành bản đồ quảng bá chu tổng l á lo lắng chúng ta cùng kèn sen hợp tác chân tử năng hỏi đúng chu vũ kiệt gật gật đầu nói kèn sen dưới cờ có một cái sổ, sổ bản đồ nhưng độ chính xác rất không cao so với bất quá bài đủ cùng cao đức mà tương đối mà nói bài đủ bản đồ thì muốn so với cao đức muốn cường lên không ít bản đồ không phải là cái gì sáng tạo ngành nghề là thật yêu cầu kết xù đầu tư đập vào ngành nghề hiện tại cao đức liền bãi đủ số lẻ số lẻ cũng không có cho đến mười ba năm thu được ạ ly bảy ba đầu tư thậm chí còn phía sau thu mua thu được kết xù tài chính sau mới có tốt hơn chất lượng mà k ẻ n xèn nếu là muốn một lần nữa đầu tư bản đồ ngành nghề ít nhất cũng cần thời gian một năm tài năng vượt qua bãi đủ bản đồ đây cũng là một loại ưu thế định vị chính xác đối với người sử dụng tới nói phi thường phương tiện trần tử ngang suy nghĩ một chút nói này liên quan đến kèn xèn yêu cầu lý tổng đồng ý mới được bất quá lấy trước mắt p h ù l ạ tở cùng bãi đủ quan hệ hợp tác ta muốn hẳng phải là vấn đề. vậy thì tốt ta chờ ngươi tin tức tốt chu vũ kiệt gật đầu một cái lại nói đúng rồi trần tổng ta dưới cờ còn có một cái tiểu phần mềm là làm thức ăn ngoài yêu cầu bản đồ phương diện này chúng ta cũng có thể hợp tác thức ăn ngoài hành không thành vấn đề trần tử ngang không có nhiều mớn nói tiếp chu tổng bài đủ chuẩn bị đẩy ra bài đủ biết rõ bài đủ bài viết bài đủ bách khoa chờ một loạt liên quan phần mềm á p chúng ta hy vọng có thể mua được gạc và cùng với t ủ tị ảo liên quan đ ể cử vị có thể chu vũ kiệt không có nhiều mớn gật gật đầu nói bài đủ một loạt phần mềm loại trừ bản thân lục soát cùng với bản đồ cái khác mấy thứ thật ra cũng không thích hợp di động internet như bài viết biết rõ bách khoa đang di động internet thời đại căn bản là không có gì dùng bất quá bây giờ loại này khuynh hướng còn chưa có xuất hiện b à i đủ vẫn là chính mình chiến lược đồng bạn hợp tác dù sao b à i đủ đưa tiền chính mình dẫn lưu là được cứ như vậy mình cùng b à i đủ ở giữa hợp tác thì trở thành lẫn nhau nhu cầu chính mình yêu cầu bản đồ mà b à i đủ cũng cần tự mình di động đem lưu lượng vì chính mình ứng dụng tiến hành dẫn lưu như vậy mới là vững chắc nhất hợp tác hình thức nếu như một phương lâu dài yêu cầu bên kia thời gian dài ngược lại không tốt Một đánh giá chu y vũ kiệt lại tại yến kinh đợi hai ngày lôi quân này dành thời gian sau mời chu vũ kiệt đi rồi một gian tiểu tứ hợp viện đi ăn một bữa vị quay còn mang theo chính mình toàn bộ si hao mi toàn đội cùng nhau chia sẻ chu vũ kiệt cũng mới biết được si hao mi gây dựng sự nghiệp công lao mặc dù người lãnh đạo là lôi quân nhưng hắn bảy người tất cả đều là khoa kỹ giới hiện hách n ổ i danh hạng người thấp nhất thạc sĩ trình độ học vấn đều từng tại mắc cờ dô sót google apple loại này công ty lớn từng có bên trong cao quản lý tầng kinh nghiệm x i a o m i tám đại kim cương hợp lực vận dụng toàn bộ nhân tế quan hệ mới đ ã thông x i a o m i lúc ban đầu cung ứng liên internet thời đại gây dựng sự nghiệp trên căn bản đã cùng người bình thường vô duyên theo y ế n kinh sau khi trở lại chu vũ kiệt liền tổ chức đầu điều quản lý cao tầng hội nghị chủ yếu thảo luận chính là phần sau phát triển hoạch định lâm hữu đức nghe xong chu vũ kiệt đối với x i a o mi đầu tư sau mới biết còn có ạp bậc cái này hợp tác phương án vì vậy hỏi chu tổng hoa năm đồng tiền một cái đại giới chỉ là vì đem ạp bảo bảng định tại x i a o mi trên điện thoại di động có phải hay không có chút không có lợi lắm ạp hiện tại phân ngạch đã là cả nước số một rất nhiều điện thoại di động nhà máy nhưng là chủ động gắn chúng ta ạp bảo căn bản cũng không cần trả tiền đương nhiên đáng giá chu vũ kiệt cười một tiếng nói điện thoại di động thị trường mới vừa bùng nổ đủ loại phẩm bài đều có nhưng sẽ không một mực như vậy đến cuối cùng chỉ có thể thành tựu mấy nhà c ử đầu cái khác cũng sẽ bị loại bỏ trước mắt điện thoại di động thị trường thật ra phi thường l o ạ n cao cấp samsung cùng htc hua c h ờ một chút cũng còn khá một điểm cái khác rất nhiều đều là tập bài như hải nhĩ khang g i a i mỹ những điện khí này phẩm bài cũng xông vào cái nghề này lâm hữu đức hỏi cái này x i ao mi công ty có thể trở thành tương lai cự đầu không chỉ lâm hữu đức cái khác cao tầng cũng biểu thị hoài nghi nếu đúng như là một nhà internet công ty vậy thật là nói không chừng trong lịch sử một nhà nhà để xe công ty mấy năm sau phát triển thành cự đầu vẫn có mấy cái thành công án lệ phần mềm ngành nghề miễn cưỡng cũng có khả năng nhưng phần cứng lĩnh vực đều là ăn lý lịch cho dù là apple trước kia cũng là tại máy vi tính lĩnh vực tồn tại vài chục năm kinh nghiệm tài năng nhanh chóng làm ra điện thoại di động c h u vũ ký nói x i a o m i không phải bình thường điện thoại di động công ty bọn họ đã đả thông điện thoại di động phần cứng cung ứng lên i hơn nữa lôi quân này hắn lý niệm là lấy internet suy nghĩ tới tạo điện thoại di động bọn họ mục tiêu là để giải quyết người sử dụng đối với điện thoại di động thông minh t h ế n à o hay cùng năm đó ruột để giải quyết người sử dụng đối với chức năng điện thoại di động bất mãn mà sáng lập điện thoại di động thông minh giống nhau Ta lâm g hữu đức n gật đầu một cái cởi nói này không thành vấn đề dù sao chúng ta mấy con ngựa khu cũng không có khai thông phương diện này quảng cáo nếu như đối với si ao mi điện thoại di động dẫn lưu thật có hiệu quả chúng ta cũng liền nhiều hơn một phần quảng cáo thu vào chú vũ kiệt nói tiếp lại tới nói một chút ta tại sao phải đem áp bảo bảng định tại x i ao mi trên điện thoại di động điện thoại di động chế tạo lĩnh vực hiện tại tương đối hỗn loạn hiện tại điện thoại di động thông minh thị trường mới vừa bùng nổ nhãn hiệu gì đều có thể còn sống sót bởi vì rất nhiều người căn bản t i ể u không h i ể u trí năng cơ khả năng cũng sẽ tùy ý mua nhưng mấy năm sau người sử dụng mắc lựa lên hơn nhiều sẽ đ ố i chất lượng nói lên yêu cầu trên mạng đối với cái này một khối nội dung phân tích nhất định sẽ càng hoàn thiện hơn nữa trí năng cơ thị trường nhanh báo hòa thời điểm phần cứng thị trường trên căn bản sẽ phân ra thắng lại rất có thể cùng xe hơi ngành nghề giống nhau chỉ có mấy nhà tốt nhất có thể còn sống nhưng các ngươi có nghĩ tới hay không làm thị trường nhanh báo hòa thời điểm điện thoại di động công ty khẳng định yêu cầu cái khác lợi nhuận nơi phát ra mà apple app đỡ tỏ chính là một cái rất tốt phương hướng toàn bộ cao t ầ n g nhất thời hiệu rõ ra ạp báo người phụ trách trần kỳ huy nói chu tổng ý tứ là bọn họ sẽ bố trí ứng dụng thị trường sau đó hạn chế giống như ạp bảo như vậy phe thứ ba chu vũ kín i nói hạn chế không hạn chế ta không biết nhưng ta biết người sử dụng là đứng đầu lưới nếu như điện thoại di động kèm theo một cái không tệ ứng dụng thị trường chúng ta đây ạp bảo làm khá hơn nữa cũng sẽ chết rất t h ẳ n mọi người nhìn nhau đều bị kinh ngạc ạ bảo mới vừa vượt qua 91 t h ị trường trở thành ứng dụng trong chợ vương giả có như vậy một cái dẫn lưu năng lực cực mạnh công cụ và có thể để cử sản phẩm mình lui có thể bán lưu lượng thu được kết xù lợi nhuận nhưng không nghĩ tới một cái tiềm ẩn nguy cơ đột nhiên thiếu chút nữa diệt công ty đệ nhất khoản ứng dụng tương lai điện thoại di động cự đầu nếu như bố trí chính mình ứng dụng thị trường ạ bảo sẽ bị đánh ứng phó không kịp đánh bại cự đầu vĩnh viễn l à vượt được những lời này không một chút nào sai bất quá hết t hệ điều kiện tiên quyết là x i ao mi điện thoại di động có thể trở thành điện thoại di động trong ngành sản xuất một trong những c ự đầu cái này thật là khó khăn vô cùng tốt tại tụ tì áo lưu lượng khả quan hơn nữa còn là tin tức bình đại có thể trực tiếp đẩy đưa đủ loại liên quan tới điện thoại di động tin tức cùng với video một điểm này liền lưu lượng càng cường đại hơn b à i đủ cùng cờ cờ đều làm không được đến mà x i ao mi làm lớn sau đó đối với đầu điều cũng là lương tính tuần hoàn àp bà ổn định tự nhiên có thể quảng bá tụ tì áo p h ú n l ệ t t kim nhật ưu tuyển đám h u n h đệ nghiệp vụ chú vũ kiệt nói tiếp thật ra Quảng còn bá Xiaomi m có ộ trong cái chỗ tốt, kia chính là có thể phúc chi kia đại điện thoại di động sử dụng chi phí. Xiaomi thể hạ phí. tốt, t xuống động dụng là độ sử ư ớ c 300.000 đài điện t h ạ i di đ ộ một ngày lịch i ề n b đoạt hết, lôi u ẩ n bị s i n h siami ả n nhóm t ế p theo, sản năng c o đến、triệu. nếu như này triệu, ộ t tuyệt nhóm vẫn như như vậy, như vậy là lửa bước đ ố sẽ kích khác thích cái đẩy i thoại di ệ n động công ra điện thoại di động của đầu đẩy cũng giống vậy sẽ mình sau mấy tháng mẹ ấy rủ tuyên bố xuống giá chu hơi đẩy ra vũ kiệt cười nói không cần quá coi là chuyện to tát có một số việc không cần phải nghịch thế cơ cầu apple upvê kép đã từng cứu vớt toàn bộ công ty nhưng nếu bị thị trường đào thải vậy cũng là đào thải bắt lại mới cơ hội mới là vương đạo hai mươi bảy đánh giá 20 s a u đánh giá năm sao một đánh giá 4.5 sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm h thanh toa nở cơ hội mới cơ hội đang ngồi mấy người trong lòng bắt đầu suy nghĩ mới cơ hội là cái gì chu vũ kiệt cười nói mới cơ hội chính là di động thanh toán thanh toán đầu điều cao tầng đều biết mình lão bản tiêu xài kết xù tài chính mua một cái tên là hối phó thông thanh toán giấy phép phần sau lại đơn độc mở mang áp phiên bản nhưng phần sau sẽ không tin tức chu vũ kiệt nói thanh toán đồ chơi này thật ra ai cũng có thể làm kẹn sẻn b à i đủ cũng đều thân thỉnh thanh toán giấy phép nhưng lại chỉ có ạ luy bậy bạ làm được cơ h ộ i lũng đoạn kèn sen b à i đủ có lưu lượng cũng vô dụng các ngươi biết tại sao không lâm hữu đức suy nghĩ một chút nói bởi vì thanh toán cần số lớn khảo sát tài năng đại quy mô thông dụng ạ luy bậy bạ có bạ ảo nhưng kèn sen cùng b à i đủ không có cái này thì tạo thành một cái quay vòng ạ luy bậy bạ có bạ ảo bởi vì thanh toán càng ngày càng mạnh mà thanh toán càng ngày càng mạnh lại sẽ hướng ngược lại chống đỡ bạ ảo làm lớn mua đồ kèn sen cùng bãi đủ mua đồ làm không lớn thanh toán cái này m ắ x í c cũng là nhân tố trọng yếu chu vũ kiệt g cho nên bây giờ kẹn sẻn thu mua là s ả o đẩy ra chính mình tên ấy mới để cho hạ lụy bảy m ư ơ ba khẩn trương như vậy bởi vì bọn họ cũng lo lắng đoàn mua lớn như vậy lượng giao dịch sẽ để cho kẹn sẻn có đầy đủ thời gian ưu hóa chính mình thanh toán phần mềm tự p h ụ n lẹ tờ đẩy ra tới nay internet lịch sử phát triển liền xảy ra không thể khống chế thay đổi ban đầu p h ụ n lẹ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác chu vũ kiệt đã từng dự đoán qua kẹn sẻn sẽ tự mình làm đoàn mua hoặc là thu mua một nhà nhưng kẹn sẻn mượn cơ hội này sử dụng chính mình tên ấy thật là ra ngoài chu vũ kiệt ngoài dữ liệu lịch sử thật đã hoàn toàn biến hóa mà này cũng để cho hạ l á lì bảy bạ nòng cốt lạt bạ cùng thanh toán bảo trong đó thanh toán bảo đã trở thành á lì bảy bạ tương lai di động internet vé vào cửa năm nay ngày một ù n n g g à tháng bảy thanh toán bảo đẩy ra mã hai triệu thanh toán hệ thống sơ thí hiệu quả tốt vô cùng á lì bảy bạ công ty cũng ở đây toàn lực thúc đẩy cái này thanh toán hình thức cải cách dựa theo á lì bảy bạ dự định là mã hai triệu trải rộng cả nước thời điểm thanh toán bảo sẽ thay thế tiền mặt trở thành mọi người tiêu phí lúc như một lựa chọn đến lúc đó á lì bảy bạ đế quốc sẽ gấp m ộ ư ơ i lần cường đại bất quá cái này hình thức nòng cốt là thanh toán bảo thuộc về thanh toán lĩnh vực lũng đoạn địa vị vốn là điểm này là không thành vấn đề liền đối thủ cạnh tranh di g i ờ đều chỉ có thể lệ thuộc vào thanh toán bảo đông ca minh biết rõ mình số liệu sẽ bị a lụy bảy ba lấy được nhưng không có cách nào không có lựa chọn bất quá lúc này đối thủ cũ tèn sèn đột nhiên toàn lực tiến vào đoàn mua lĩnh vực còn che giấu thanh toán bảo đẩy ra tự mình tèn ấy này có thể nhường cho a lụy bảy ba hệ cao tầng ứng phó không kịp tèn sèn thiếu thật ra chính là đủ thanh toán cơ hội tới tiến hành thử l ổ i từ đó y ê u hóa song thiện tèn ấy trước toàn bộ đoàn mua công ty vô luận là mỹ đoàn và ô mạn vẫn là lạ xảo đều là dùng thanh toán bảo bọn họ không có khả năng sử dụng tèn ấy nhưng bây giờ tèn sẻn còn theo p h ủ n lệ tờ bên này học được một chiêu nhanh trong khuyết trương hình thức lại lợi dụng cơ hội này ưu hóa tẹn n y một khi thật thành công tẹn n y tự đánh vào ả l y bảy bạ nòng cốt mạch sống giống như p h ủ n lệ tờ đối với tẹn sẻn giống nhau khó trách ả l y bảy bạ gần đây luôn là muốn chúng ta tiếp tục cùng tẹn sẻn đốt tiền cấp thị trường trung quang vĩ cười nói chú vũ kín nói thanh toán hệ thống đồ chơi này cần số lớn giao dịch tới tiến hành số liệu ưu hóa cho nên ta phải làm thức ăn ngoài loại trừ coi tốt thức ăn ngoài cái này thị trường một cái khác mục tiêu chính là trước lợi dụng chính mình sản nghiệp đặt thành cái này mục tiêu chu văn bân hỏi kim nhật y ê u tuyển bên trong tương lai chỉ có thể dùng hối phó thông thanh toán sao không từng bước từng bước tới chu vũ kiệt khoát tay nói chúng ta trước lấy số ít ưu đãi nhằm vào một số ít người từ từ xử lý xong bên trong số liệu chờ đến không sai biệt lắm rồi sẽ từ từ mở rộng phạm vi chuyện này không thể gấp thanh toán là không thể xuất hiện đại quy mô sai lầm một lần cũng không thể có cái này cùng cái khác hành internet nghiệp là trời cùng đất phân biệt như tụ t i hảo phun l ệ tơ a bạo phát sinh sai lầm cũng liền phát sinh sai lầm lớn nhất hậu quả chính là người sử dụng thất lạc Nhưng thanh toán hệ thống một khi xảy ra vấn hệ khi một ra xảy đồng ề đó chính h là một i tài c h í h như nói một cái bao cả nước phần vấn nếu nói nước đề, xuất cái một cả bao những phẩm m cho thời ể đưa điều Đồng tra. tới t nghiêm chính khắc phủ h internet xỉ cụ gì thì phương diện phòng vệ cũng vô cùng trọng yếu cái đoàn này đội xây dựng cũng cần số lớn thời gian phương diện này nhất định phải cẩn thận và phần cho nên sơ kỳ sẽ ở một cái tiểu quần thể bên trong từ từ khảo sát sau đó sẽ từng bước mở rộng bên ngoài công ty không có khả năng cho ngươi thử lỗi cơ hội cho dù là chính mình nhập cổ mỹ đoàn loại chuyện này vương tinh cũng không khả năng hỗ trợ bởi vì hắn không có bất kỳ chỗ tốt lại cần chịu trách nhiệm rất đại phong hiểm chỉ có đích thân hạ c h à n g làm một cái yêu cầu thanh toán ngành nghề mới có cơ hội từ từ thăng cấp chính mình thanh toán năng lực mà n à y cũng cần một cái quá trình hậu thế hệ chặt thanh toán có thể rất nhanh tốc độ phát triển tiếp nhận được mấy trăm triệu hồng bao tính toán cũng là tẹn sẻn mười mấy năm tới kỹ thuật tích lũy phải biết tẽ nảy thành lập cùng năm hai n sớm liền trở thành kẹn sẹn trọng yếu nòng cốt phần mềm một trong nhưng loại trừ nội bộ nghiệp vụ hoặc là du hí sử dụng nạp cùng phe thứ ba hợp tác nhưng ít vô cùng căn bản đều nguyên nhân vẫn là giao dịch tần số so với bất quá thanh toán bảo ưu hóa phương diện không được sau đó tiến vào di động internet thời đại thanh toán số lượng nhanh chóng nổ mạnh mới thành tựu i rồi tương lai nhẹ chặt thanh toán hiện tại đầu điều có thể không chơi nổi loại này kích thước trung kích nếu như không có chuẩn bị xong liền trực tiếp tại đêm xuân nổ hồng bao thị trường như vậy một khi xuất hiện số liệu vấn đề hậu quả là không thể lường được nay không thành vấn đề nói thật trong thời gian ngắn chúng ta thật đúng là không thể rời bỏ thanh toán bảo Từng c bước, từng bước lúc trước phun lệ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác thượng hải sau đó trực tiếp tiến vào thượng hải hoàn chết tam tỉnh nhưng đây là lệ thuộc vào mỹ đoàn cường đại tuyến hạ năng lực tài năng thúc đẩy mà bây giờ kim nhật ưu tuyển cũng chỉ có thể đẩy tới một cái thành phần tương đối mà nói tuyến hạ năng lực vẫn chưa đủ bất quá thông qua cùng mỹ đoàn hợp tác Đầu điều nắm giữ đại giữ nắm lượng chu ấ t tốt thương ra tin tức, nhật lượng là ư này cũng ra cái kim nhật tuyển khuyết trường tiết thời lượng gian. kiệm đại lượng thời gian. Chú văn bân nói ta đã tại tô tỉnh mười ba cái địa cấp thành thị xây song sơ cấp đ ồ n đội nhưng nếu như muốn cùng thượng hải thị giống nhau này phương diện tiền bạc là có vấn đề phương diện tiền bạc sự tình thật ra không cần quá lo lắng chu vũ kiệt cười một tiếng nói chúng ta tại thượng hải tiến hành toàn phương diện bao trùm đã kích bởi vì thượng hải là chúng ta trụ sở chính chỗ ở cộng thêm nhân khẩu tại đây tụ tập nguyên nhân chúng ta lại yêu cầu gom thượng hải thị người sử dụng số liệu tới coi như tương lai quảng bá kinh nghiệm cho nên mới tiêu xài nhiều tiền như vậy bây giờ tiến vào tô tỉnh phụ cấp biên độ sẽ không khoa trương như vậy ta muốn toàn bộ tô tỉnh thập tam thành phố h à n mức hẳn là so với thượng hải phụ cấp nhiều gấp đôi là được cho tới phương diện tiền bạc mà nói lao trương gần biển nhất bên ngoài lợi nhuận cũng không tệ l ắ m phải không phụ trách du hy t r ư ơ n g dịch đông cười nói đ ú n g chu tổng các vị toàn bộ tháng bảy chúng ta du hy bộ môn tại hải ngoại tổng cộng lợi nhuận hơn ba triệu đô la mỹ hơn nữa đây chỉ là bắt đầu hiện tại mỗi ngày đều số liệu đều tại nhanh chóng tăng lên hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm linh một tức thì bùng nổ đốt tiền đại chiến ba triệu đô la mỹ loại trừ đã biết được chu vũ kiệt cùng lâm hữu đức những người khác thật là kinh ngạc mặc dù kim nhật ưu tuyển tại thượng hải không sai biệt lắm đốt mấy triệu usd nhưng đây cũng chỉ là sơ kỳ bồi dưỡng người sử dụng thói quen lúc nhất định bỏ ra chi phí mà sau đó phụ cấp số tiền sẽ phi thường thiếu nếu như đại lượng người sử dụng thói quen dưỡng thành thậm chí lợi nhuận cũng có khả năng đương nhiên cái tiền đề này là không có mới đối thủ cạnh tranh xuất hiện nếu như lại đốt tiền thì có thể cùng đoàn mua giống nhau lâm vào đốt tiền động k h n g đáy bất quá thức ăn ngoài chỗ tốt chính là đối với tư bản cùng với kỹ thuật yêu cầu cao vô cùng tư bản phương diện kim nhật ưu tuyển không có biện pháp bảo trì một mực ưu thế bởi vì đối thủ cạnh tranh có thể đầu tư bỏ vốn phương diện này không có ưu thế tuyệt đối mà đầu điều đại lượng số liệu phân tích thợ đã tại không ngừng ưu hóa đưa bữa ăn logic thức ăn ngoài viên đưa bữa ăn logic vô cùng trọng yếu đây là nn đối với nn thứ tự trước sau vấn đề xử lý tốt như vậy thức ăn ngoài viên hiệu suất cao hơn đưa bữa ăn thời gian ngắn hơn đây chính là một loại cực kỳ mạnh mẽ cạnh tranh thành lũy hậu thế mỹ đoàn cùng n g lệ mẹ bên ngoài bán thị trường tiến hành song hùng tranh bá thời điểm. mỹ đoàn cách tính vẫn mạnh hơn lễ lệ me cách tính c ư ờ n g như vậy người sử dụng trung bình chờ đợi ít thời gian thức ăn ngoài viên cũng có khả năng đưa càng nhiều thức ăn ngoài kiếm càng nhiều tiền thương gia cũng giống như vậy điểm này trên lệnh theo một đơn đến xem không lớn nhưng thời gian dài chính là thật khó vượt qua chặng đường mà hậu thế mười tám năm đi đi mang theo mấy trăm triệu v n ó ư ớt xe người sử dụng muốn tiến quân thức ăn ngoài thị trường lúc cũng đụng phải cách tính thành lũy bởi vì đi đi cách tính tương đối mà nói đơn giản hơn quá nhiều cái này thị trường đi đi căn bản là không vào được mà hướng ngược lại mỹ đoàn nhưng c ó thể dễ dàng tiến vào vóc ớt xe lĩnh vực công ty phương diện tiền bạc tháng trước du hí lợi nhuận cao đến ba triệu đô la mỹ mà mấy con số này thậm chí còn đang tăng trưởng lấy loại tốc độ này cộng thêm công ty cái khác tài chính đủ để duy trì ở sơ kỳ kìm nhận ưu tuyển quyết t r ư ơ n g chương dịch đông nói tiếp đúng bất kể làm tc đoan du vai diễn trang web du hí hoặc là điện thoại di động du hí này kiếm lợi nhiều nhất vĩnh viễn không phải đ à n cơ mà là vong du kém lệ dun ở nước ngoài tiến hành thu lệ phí đồng thời cũng có chính mình thương thành thuộc về hai đầu đều kiếm bất quá bởi vì thu lệ phí tổng số cũng không lớn lợi nhuận chỉ có thể nói là khả quan mà, chú vũ kiệt nói tiếp d u hí lợi nhuận chủ yếu là dùng để khuyết trương thức ăn ngoài thị trường cùng với phụ cấp tương lai thanh toán trước mắt công ty cái khác nghiệp vụ đều đã khôi phục bình thường phát triển bất kể là phụng lệ tờ vẫn là công ty chính trong chương mục đều là không thiếu tiền cho nên trước mắt công ty nhiệm vụ chủ yếu chính là bảo vệ chúng ta đã có người sử dụng vì bọn họ cung cấp phương tiện thức ăn ngoài phát triển chỉ có thể từng bước từng bước đến tại đoàn mua lĩnh vực các bá chủ còn vùi lấp tại đoàn mua phụ cấp đại chiến phong sóng bên trong lúc trong thời gian ngắn cũng sẽ không bùng nổ thức ăn ngoài thị trường xung đột duy nhất có khả năng sớm làm thức ăn ngoài hơn nữa có năng lực cũng chính là mỹ đoàn bất quá mỹ đoàn trụ sở chính tại y ế n kinh cho dù là vương tinh đoàn đội lợi hại hơn nữa thức ăn ngoài nghiệp vụ cũng phải từng bước từng bước t ừ từ, từ k h u ế t t r ư ơ n g h ố i phó thông cùng kim nhật ưu tuyển là hai cái không đồng nghiệp vụ tương lai kim nhật ưu tuyển chẳng mấy chốc sẽ đầu tư bỏ vốn khuất trường cổ quyền phát sinh sau khi biến hóa Hồi phó thông thông qua kim nhật ưu tuyển bình đài tới tiến hành dẫn dắt tính phụ cấp tự nhiên yêu cầu đi chính mình sổ sách mà du hí là trước mắt dự định giải quyết công ty t à i vụ vấn đề thủ đoạn tốt nhất trí long mê thành tại hậu thế một năm kiếm một tỷ usd trả lại vay tiền nhẹ nhàng tùng tùng bất quá khá hơn nữa du hí cũng là cần thời gian tới từ từ đánh ra danh tiếng phỏng chừng đến sang năm du hí lợi nhuận sẽ trở thành toàn bộ đầu điều công ty lớn nhất tiền mặt bỏ sữa vấn đề tiền bạc đã không hề khốn nhiều bất kỳ ngành nghiệp vụ kia còn lại dĩ nhiên là nghĩ biện pháp huyết trương thị trường cùng với bảo vệ đã có người sử dụng đặc biệt là phùn letter đoạn thời gian trước đại lượng quảng cáo tràn đầy bằng hữu vọng để cho không dùng một phần nhỏ nhà không ưa trung quang vi nói chu tổng trước mắt phủn l ệ tờ cùng mỹ đoàn phụ cấp đã rất ít duy trì ở người sử dụng số lượng huệ chặt bên kia phụ cấp kích thước tại chúng ta gấp mười lần trở lên thời gian dài ta lo lắng người sử dụng sẽ thói quen h ệ chặt một khi thói quen muốn lại thay đổi có thể sẽ rất khó chu vũ kiệt cười một tiếng nói yên tâm đi bãi đủ cùng á li bảy bạ sẽ không dễ dàng như vậy để cho kẹn sẻn chiếm lĩnh toàn bộ đoàn mua thị trường nói cho các ngươi biết một chuyện á li bảy bạ cùng bãi đủ chuẩn bị trọng thương đầu tư vào ô mãn đoàn mua thị trường tương lai còn sẽ có một hồi càng khốc liệt huyết chiến bất kỳ internet lĩnh vực đốt tiền cướp thị trường thật ra đều là tiện nghi một nhóm bạch phiêu nhưng các ba chủ đều vui vẻ này không kia thật ra người nào phiêu、like、ai còn thật khó nói bởi vì các ba chủ để cho người sử dụng bạch phiêu nguyên nhân thứ nhất chính là dưỡng thành người sử dụng thói quen cái thứ nhì chính là b ư c đối thủ cạnh tranh tài chính liên tan vỡ mà lui ra thị trường cùng kẹn sẻn so với đất tiền chu vũ kiệt suy nghĩ hỏng rồi mới sẽ làm như vậy coi như có thể nhiều lần đầu tư bỏ vốn sợ rằng chính mình cổ quyền cũng tất cả đều không có hơn nữa mỹ đoàn bên kia cũng không khả năng đồng ý chơi như vậy vương tinh sẽ không nốc đến cùng thẹn x è n l i ề u mạng tư bản phun lệ tờ không tham dự không có nghĩa là những người khác cũng không tham dự đặc biệt là ạ ly bậy ba bọn họ sợ nhất chính là thẹn x è n hoặc là bãi đủ làm ra thuộc về mình thanh toán hệ thống hiện tại thẹn x è n có khuynh hướng này nhất định sẽ toàn lực ngăn cản và ô mạn bọn họ không phải mới vừa đầu tư bỏ vốn hai trăm triệu usd sao chu văn bân có chút giật mình hỏi chu vũ kiệt gật đầu nói đứng nói cách khác lần này đầu tư bỏ vốn sau đó và ổ mạn trong tay sợ rằng không thua kém năm ước đô la cộng thêm phía sau có bãi đủ cùng à li bẫy bạ chúng ta tủ t ỷ hảo cũng sẽ dẫn lưu này sợ rằng sẽ là internet trong lịch sử thảm thiết nhất một lần đốt tiền rồi chính mình cường lực tham dự để cho đoàn mua trang web lịch sử đã biến hoàn toàn thay đổi loại trừ bác những phe khác tư bản cũng bắt đầu ở thêm tiền đặt cuộc như hơi trễ vào sân đoàn mua lĩnh vực đại chúng lợi bình cũng vừa mới vừa thu được một ước đô la đầu tư bỏ vốn mỹ đoàn bắt đầu hướng ba đường thành thị bố trí ý đồ tránh thành phố lớn cái khác một ít điểm nhỏ đoàn mua trang web cũng tiến hành đủ loại đầu tư bỏ v bất quá lịch sử điểm chi tiết có thể thay đổi nhưng đại khuynh hướng nhưng không sửa đổi quốc nội đoàn mua buôn bán hình thức là có đại vấn đề một khi nước mỹ gỡ r d còn đưa ra thị trường đụng phải thất bại quốc nội đoàn mua thị trường sẽ phải chịu to lớn trùng kích phải biết tiếp trước l à s a o đang khi một làn sóng trong bao tô trực tiếp biến mất hầu như không còn đời này mặc dù tẻn sẻn thu mua tới hắn nhưng vẫn là từ nguyên đoàn đội phụ trách kinh doanh nên có vấn đề vẫn có thậm chí vấn đề còn có thể lớn hơn mà căn cứ tẻn sẻn tại là sao đầu tư số lượng đến xem một khi là s a tổn thất nặng nề tẻn cũng phải thương cân động cốt Chuyển Đồ l u c hội phát triển. Tại trang này Tại trong mạn chiến n g bao u h i nay bài đủ cùng dịch đông đột như nói chu tổng lâm tổng chúng ta đổ du chẳng mấy chốc sẽ khai thông kim tệ nạp nghiệp vụ chúng ta có thể lợi dụng độ du tới đối với hô hấp tiến hành quảng bá thức ăn ngoài liên quan đến thương gia cùng người sử dụng trực tiếp tiền mặt giao dịch nếu như phát sinh kéo dài sẽ rất dễ dàng đưa tới đại vấn đề trong này mạo hiểm tương đối lớn cho nên chỉ có thể từng bước từng bước quảng bá nhưng độ du không giống nhau độ du chỉ là liên quan đến người sử dụng tài chính cùng bình đại kim tệ tiến hành giao dịch cho dù phát sinh sai lầm chúng ta cũng có thể dễ dàng b ổ tốt nhiều nhất đưa chút k i m tệ đối với chúng ta mà nói không cần gì chi phí mà ta muốn phần lớn người chơi cũng sẽ rất hài lòng cái kết quả này lâm hữu đức hỏi người ý tứ là độ du không chấp nhận hạ lịm vậy thanh toán chương dịch đông lắc đầu nói không phải cưỡng ép thay đổi người sử dụng thói quen chỉ có thể ngược lại ảnh hưởng độ du tạo ý tứ là ả lìm có thể cùng hù hợp cùng tồn tại nhưng chủ đầy hù h ảnh tẩy hơn nữa tại chiếc khấu lên chúng ta có thể thực hành hù hợp tẩy nạp ưu đãi á n chiếu kế hoạch một khối tiền hối đoái mười n g h n kim tệ nhưng nếu như người sử dụng sử dụng hù hợp tẩy thanh toán như vậy chúng ta có thể lại quá mức tặng hai nghìn kim tệ thậm chí nhiều hơn kim tệ này đối với chúng ta mà nói không có chút nào chi phí nếu như người sử dụng kiên trì sử dụng ả lìm t y chúng ta cũng không có t ổ thất loại phương pháp này cũng sẽ không khiến người sử dụng sinh ra bất kỳ không ưa có thể ngươi này học tèn sen sáo lộ đây chu vũ kiệt cười một tiếng nói tèn sen nội bộ nạp tại sơ kỳ cũng là lấy ưu đãi hấp dẫn người sử dụng sử dụng tèn ấy sau đó từ từ khống chế này một bộ phận thị trường bất quá làm như vậy điều kiện tiên quyết là du hy chất lượng không kém mới được luận dẫn lưu con đường đầu điều không thiếu nhưng quảng bá áp một cái tiền để chính là cái này áp là người sử dụng yêu cầu thì như đã từng đổ du quảng bá lên nhẹ nhàng tùng tùng nhưng nếu như quảng bá một cái không có ích gì phần mềm như mạng lưới nổ tép úp như vậy tù tì ở cúng phụn lại t h coi như là toàn lực dẫn lưu cũng sẽ không có cái gì tốt hiệu quả trước dịch đông cười nói chỉ cần độ du người sử dụng đủ rộng chúng ta lấy loại này cơ hồ không có chi phí phương thức từ từ quảng bá liền có thể tụ tập được nhóm đầu tiên sử dụng hụ h ạ n h t ậ y người sử dụng được vậy trước tiên như vậy thức ăn ngoài cùng du hí đồng hành trước từ từ dẫn dắt người sử dụng sử dụng hụ h ạ n h t ậ y lại lấy những thứ này giao dịch tới ưu hóa chúng ta thanh toán năng lực xử lý chu vũ kiệt gật gật đầu nói muốn thay đổi người sử dụng thói quen là phi thường khó khăn á lì mới không bốn năm thành lập bằng vào ba áo bình đài đã trở thành quốc dân trong lòng cùng thanh toán liên hệ phần mềm mà điện thoại di động thông minh sau khi xuất hiện Ả ạ lụy tại không n ă m là được lập áp muốn cho người sử dụng thay đổi tập quán này yêu cầu bỏ ra giá rất lớn hậu thế h ệ chặt thanh toán bằng vào 14 n ă m mùa xuân hồng bao trong nháy mắt có mấy trăm triệu người sử dụng nhưng đây chỉ là bắt đầu phần sau cũng là bằng vào đại lượng phụ cấp đại lượng d ẫ n lưu đại lượng nhập cổ đủ loại liên quan đến thanh toán công ty như thức ăn ngoài mua qua internet vox ước xe cùng chung lĩnh vực xe buýt xuất hành siêu thị mua đồ chờ một chút đưa tới số hàng mấy chục tỷ đốt tiền đại chiến mới để cho dân chúng bỏ đi chỉ sử dụng hạ lụy thanh toán thó phun lẹ thợ cũng có không dùng một phần nhỏ nhà cơ sở nhưng trước mắt vẫn chưa tới đem thanh toán cùng nó b u ộ c chung một chỗ thời gian mà muốn cho người sử dụng sử dụng không có có danh tiếng hụ h ả i vậy cũng chỉ có thể từ từ cảm ứng tự mình làm thức ăn ngoài cũng là vì cái này mục tiêu dù hí bình đại coi như lưu lượng xuất khẩu liên quan đến thanh toán mặc dù tần số không cao nhưng là có thể vì thanh toán cung cấp lưu lượng cửa vào chỉ cần chỗ tốt cũng khá lớn người sử dụng hụ hại b ậ y sau mới nguyện ý bản định thẻ ngân hàng đem tài chính đả thông mấu chốt nhất cho chỗ tốt là giả tưởng tiền chi phí không cao lâm hữu đức hỏi lão trương đ nếu, nếu như tại người dụng lượng bao i u t ớ có dịch đông n thể đem đồ du đẩy quảng thành toàn bình đài địa vị bá chủ như vậy đối với thanh toán tới nói chính là thành công bước đầu tiên có đồ du nhóm lớn lượng người sử dụng chúng ta liền có thể thu được đại lượng giao dịch số liệu từ đó ưu hóa thanh toán hệ thống、Đúng. Ta ra, cũng không nghĩ ra, đồ du còn có cái này tác dụng. dịch đông trong lòng rất là phấn, chỉ cần được trước chưa có lòng này dụng. Trương đông trong hương phấn, nghị này thông như từng nguyên. đó tài là vậy rất thu du du đề đồ Đồ qua, sẽ mới vừa sinh ra lúc sắp thực thu được rất đủ tài nguyên quảng bá nhưng theo hậu kỳ tăng tốc chậm lại khắp nơi quảng bá lưu lượng tài nguyên bắt đầu hạ xuống đặc biệt là tù thị h ả o trước mắt chủ yếu ấp chứng một cái hạng mục mới gọi là nội hàm tiết mục ngắn hơn nữa đầu điều số cũng cần chiếu cố nội dung sáng tác giả cho nên đối với đồ du để cử bắt đầu hạ xuống đây đối với trương dịch đông tới nói tự nhiên rất không nguyện ý nhưng trương dịch đông cũng không nghĩ đến Đầu điều đột nhiên quyết định quyết nhiên phải toàn l ự chương làm t à mà thành n toán, toán h tại dịch đông nói tiếp chu tổng ta đã được đến tin tức kèn sèn chẳng mấy chốc sẽ đem cờ cờ du hí bình đài chuyển tới trên điện thoại di động đến lúc đó chúng ta gặp phải kịch liệt hơn cạnh tranh được vậy thì trực tiếp bỏ tiền mua lưu lượng b ạ i đủ ba trăm sáu mươi bên kia đều có thể mua tiền không là vấn đề ta muốn tốt nhất lưu lượng tài nguyên chu vũ kiệt gật đầu đáp ứng nói mặc dù đầu điều dưới cờ phần mềm người sử dụng lượng đã cao đạt mấy chục triệu nhưng tóm lại vẫn là so với không ôn lại cờ cờ cờ b ạ i đủ ba trăm sáu mươi loại này quốc dân phần mềm lấy đầu điều chính mình lưu lượng muốn đem một cái phần mềm đẩy hỏa không khó nhưng muốn gần hơn một bước như ngàn vạn người sử dụng cấp bậc chỉ bằng nội bộ tài nguyên vẫn là khó khăn. hơn nữa thời gian cũng sẽ hơi bị dài thời gian có lúc khả năng so với tài chính còn trọng yếu hơn hiện nay di động internet tầm quan trọng đã bị các đại cự đầu chỗ công nhận cự đầu đều bắt đầu bố trí di động đem tự nhiên cũng bao gồm cờ cờ du hí bình đ ạ i kèn sen lưu lượng vượt xa quá đầu điều hơn nữa cờ cờ du hí bình đ ạ i tại f c đem bản thân cũng có đại lượng người sử dụng thể nếu như bọn họ cũng tiến quân di động đem như vậy sẽ đối với đồ du tạo thành áp lực rất lớn đối với chú vũ kiệt tới nói nguyên bản đồ du cũng chỉ là nghĩ tại du hí lĩnh vực chia một chiến canh nhưng bây giờ nếu du hí bình đài đối với thanh toán quảng bá rất trọng yếu như vậy tự nhiên toàn lực quảng bá vận dụng nội bộ cùng với bên ngoài hết thẻ lực lượng t r ư ơ n g dịch đông cười nói chu tổng còn có một cái tin tốt bộ ngư đạt nhân du hí đã làm xong trước mắt đang chuẩn bị nội chắc rồi hả ừ bộ ngư đạt nhân làm xong chu vũ kiệt chân mày cao lại mừng rỡ cười nói đây thật là tốt thời cơ lấy bộ ngư đạt nhân tới quảng bá đồ du làm ít công to à? hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm linh ba cấp tốc quyết chương bộ ngư đạt nhân loại trừ chu vũ kiệt cùng t r ư ơ n g dịch đông cái khác cũng không biết đây là cái gì t r ư ơ n g dịch đông giải thích bộ ngư đạt nhân là chúng ta đặc biệt là đồ du thiết kế một cái du hí bắt trước là trước mắt truyền thống ạt cả game trong trò chơi một cái phi thường hỏa du hí có thể chơi đ a tính cao vô cùng cho dù ở thu lệ phí dưới tình huống bắt cá tại phòng trò chơi làm ăn cũng tốt vô cùng mà chúng ta lần này đẩy ra bộ ngư đạt nhân là miễn phí lấy cái này du hí là h à i hước mà nói cũng khẳng định có thể đại phúc độ quảng bá đồ du chu vũ kiệt cười nói gọi là vô dụng lao trương cho ngư người cầm mấy đài trang bị bộ ngư đạt nhân điện thoại di động tới mọi người chơi một chút sẽ biết được ta sẽ tự bỏ ra đi lấy trương dịch đông đứng dậy đi ra ngoài sau lập tức gọi một cú điện thoại cho chính mình trợ thủ hai người tại t r ạ n g đường trung gian gặp mặt sau đó trương dịch đông liền chạy về đưa điện thoại di động phát cho mọi người trương dịch đông nói trước mắt bộ ngư đạt nhân còn không có gắn đến đồ r u trên bình đài mọi người trực tiếp một chút đánh chơi vừa là tốt rồi bắt cá cửa sổ trò chơi rất đơn giản không có chơi qua người vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra lâm hữu đức đám người rất nhanh thì vào tay nghiên cứu sơ qua một fan cũng biết hỏa pháo tiêu hao kim tệ đánh cá thu được kim tệ thiết lập kim tệ hồi báo cao cá cần dùng đại pháo đạn đ ạ kích mới h đại pháo đạn cũng sẽ phạm vi bao trùm rộng hơn nhưng nếu như mít rồi coi như tổn thất nặng này rồi mà tiểu pháo đạn thì thắng ở số lượng nhiều có thể tùy tiện g i à y vò dùng bất đồng đạn đại bác quyết định bởi ở người hiệu quả nhưng vô luận như thế nào làm đạn đại bác đánh trúng một mảng lớn cá hoặc là s a ngư n g rùa đen lớn c h ở trở về báo cao cá lúc người chơi trong lòng thì sẽ sinh ra một loại phi thường thoải mái cảm giác mà nếu như mít rồi thì lại sẽ rất buồn r ầ u trong đầu chỉ có thể suy nghĩ phải đem mới vừa rồi thua thiệt cho kiếm về chu vũ kiệt cũng chơi tiếp không thể không nói cho dù là kết quả hậu thế tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần a n h tạp cũng đúng cái này du h í rất có hứng thú qua mấy phút sau mọi người cũng đều thối lui ra du h í không phải là không tốt chơi đùa mà là hiện tại trong hoàn cảnh cho dù lão bản đồng ý chơi đùa đang ngồi người cũng sẽ không thật yên lòng chơi đùa du h í một cái siêu cấp hỏa tiễn đánh chết trong màn ảnh toàn bộ cá vô số kim tệ trở lại trong bao tiền mặc dù khả năng thua thiệt nhưng chu vũ kiệt cảm giác chính là thoải mái m è o mó tạm ngừng du h í sau chu vũ kiệt cười hỏi thế nào này du hi không tệ chứ lâm hữu đức gật đầu nói xác thực rất không tồi ta cũng muốn khuya về nhà lại cẩn thận chơi đùa các c á liền các ngươi đều thích chơi đùa n bộ bộ hậu ư v y ta m ố n thế bộ ngư đạt nhân là tuyệt. do một nhà gọi là xúc khống khoa kỹ công ty nhỏ đề ra tại không có quá nhiều quảng bá tài nguyên dưới tình huống 4 tháng lượng đối ộ t t phá u lần, ngày xôi người sử dụng cao đạt với ạ n đầu điều tôi nói bảy mươi năm vạn usd cũng không trọng yếu trọng yếu là bộ ngư đạt nhân cũng không thuộc về cái loại này cái hố tiền phi thường lợi hại du hí nói cách khác đại lượng người nạp rồi du hí nhưng mỗi người nạp cũng không nhiều mà này chính là trước mắt chu vũ k i t cần du hí bản thân có thể chơi bửa tính kéo theo độ du bình đ ạ i du hí bản thân dễ nạp thuộc tính có thể kéo theo hù h cùng với liên tiếp người sử dụng thẻ ngân hàng chiếc dịch đông gật đầu đáp ứng nói không thành vấn đề chỉ bất quá tìm ai làm đại nôn g dự tính là bao nhiêu tìm người minh tinh nào đây chu vũ kiệt thầm nghĩ rồi m u ố n này thứ nhất đại danh dĩ nhiên là trần lòng chỉ bất quá rất nhanh thì hủy bỏ người này hậu thế đại nôn g du hi tự hồ có chút không ra hồn mấy cái nổi danh minh tinh theo trong đầu né qua sau chu vũ kiệt nói tìm chu kiệt luôn đi hắn bài hát phòng chừng còn có thể hóa rất lâu nhớ tới đã từng hậu thế hai mươi niên đại một phần âm nhạc bảng danh sách chu kiệt luôn mười năm không hát bài hát mới hắn bài hát cũ xếp hạng vẫn số một mà hạng nhì chỉ có hắn một bảy điểm kích dẫn đầu mười niên đại sau âm nhạc ng đ、so、lật lật suy nghĩ một chút cũng phải trung vi trên màn ảnh ló mặt cơ hội so với ca sĩ phải nhiều hơn nhiều đối với người xem tới nói trí nhớ khắc sâu hơn hiển nhiên là bình thường xuất hiện ở trên màn ảnh người cho tới đỉnh cấp âm nhạc danh tiếng rất cao không giả đối mặt loại khiêu chiến này lâm hữu đức cũng là thập phần coi trọng toàn bộ tủ tỷ ảo đồng đội mấy trăm tên kỹ thuật thợ đang không ngừng ưu hóa các loại đề cử đối với người sử dụng hứng thú tiến hành phân tích mà tủ t i ấp chứng nội hàm tiết mục ngắn tuyệt đối là một cái thần binh lợi khí tù tì h o đoạn thời gian trước công bố đơn độc xuất ra hai trăm triệu nhân dân tệ tiến hành sáng tác phụ cấp hấp dẫn không ít người thêm vào không chỉ là khắp nơi truyền thông bình đại rất nhiều người bình thường cũng gia nhập vào mà trong đó một trăm triệu phụ cấp là đặc biệt nhằm vào nội hàm tiết mục ngắn video cái này nghiệp vụ tồn tại đặc biệt một cái lưu lượng để cử vị phụ cấp lại đủ thao tác lại đơn giản chỉ cần chia ra đủ loại khôi hài tiết mục ngắn một nôn video là được vì vậy ngắn ngủi trong hai tháng mấy trăm ngàn trong video chuyển tới tù tì hào máy chủ mà tù tì hào cách tính cũng đem những video này phân loại đầy đưa cường giả càng mạnh bên dưới một ít tự truyền thông tác giả thu được lưu lượng mới vừa phân chia phụ cấp để cho bọn họ trở thành thu nhập một tháng một trăm ngàn thậm chí còn càng nhiều lương cao nhân sĩ thu nhập một tháng một trăm ngàn là khái niệm gì trên căn bản cả nước chín mươi chín chín phần trăm người đều không đạt tới mạnh hơn nữa trường nổi tiếng tốt nghiệp cũng không được trừ phi phần sau ở trong công tác lăn lộn tốt vô cùng loại này tuyên truyền cơ hội tu tỉ tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi tới đầu điều số làm tự truyền thông thu nhập một tháng một trăm ngàn không phải là mộng đại lượng giới tuyên truyền càng nhiều người gia nhập cái này tủ tị ảo bình đại đây là internet thời đại đối với người bình thường một lần đầu gió chỉ cần bắt được cơ hội này nghiêm túc đối đãi ít như vậy thì kiếm một k h o ả n nhỏ nhiều thì tài sản tự do nội hàm tiết mục ngắn cho tụ tỉ hảo mang đến cực lớn ngày sống cùng lưu lượng cộng thêm bít đạ tạ đề cử đây cũng là tụ tỉ tì ở, tì ở tình huống phát triển sau chu vũ kiệt gật đầu nói tụ tỉ hảo là chúng ta ưu thế lớn nhất bít đạ tạ đề cử loại kỹ thuật này đã bị cái khác internet công ty hiểu biết bất quá theo ta được biết bọn họ cũng không phải là rất coi trọng hoặc có lẽ là đều cho là nhẹ nhàng tùng tùng là có thể làm được mặc dù bọn họ tương đối nhẹ địch thế nhưng chúng ta không thể khinh thị số liệu phân tích một khối này còn cần đầu nhập lớn hơn lực đạo nghiên cứu nội dung sáng tác phương diện cũng cần gia tăng đầu nhập chỉ cần chúng ta lưu lại nội dung sáng tác giả vậy thì có thể thu được thắng lợi sau cùng môn hộ các bá chủ trên căn bản đã biết rồi tủ tỳ hào bí mật b i ế t đạ tạ đề cử thật ra cái này lo dịp rất đơn giản ngươi thích gì liền đề cử gì đó là được nhưng trong này lại có một cái cực mạnh tiên phát người ưu thế đó chính là làm thời gian càng dài đối với người sử dụng hứng thú phân loại càng chính xác mà bằng vào càng nhiều phân loại cũng có thể đối nội dung tiến hành chính xác hơn phân loại từ đó đẩy đưa tin tức lúc tỷ số chính xác cao hơn mà sau đó người sẽ xuất hiện đẩy đưa không cho phép người sử dụng không thích tình trạng nếu đúng như là một năm trước không có tủ tỳ hảo thời điểm người sử dụng cũng sẽ không cảm thấy có gì không ổn nhưng tủ tỳ hảo bên này mỗi lần đẩy đưa đều là người sử dụng thích mà cái khác ra đều rất buồn chắn như vậy dùng chân bỏ phiếu bên dưới người sử dụng chọn lọc tự nhiên tủ tỳ hảo đây cũng là hậu thế bài lực gáp các đại cự đầu căn bản l o g i bất quá bây giờ cùng hậu thế cũng hoàn toàn khác nhau lịch sử đã thay đổi quá nhiều trong tay mình so với đã từng đai tài chính hùng hậu hơn nhiều tự nhiên muốn ra lớn hơn hạn mức tiến hành phụ cấp trước đem nội dung phân phát cái này thị trường lũng đoạn như vậy mới có cùng bạt xoay cổ tay cơ b ả n b ả n nay không thành vấn đề đối với nhân tài tuyển mộ tụ ti áo một mực cũng chưa có dừng lại lâm hữu đức nói còn có một việc chu tổng ta muốn xin nhất bút tài chính lại tiến hành một lần đại quy mô gắn sẵn phạm vi càng rộng càng tốt tốt nhất liên quan đến cả nước toàn bộ điện thoại di động nhà máy cả nước toàn bộ nhà máy chu vũ kiệt có một ít lộ vẻ xúc động lâm h ữ đức nói đúng hiện tại tụ t ỷ hào bình thường khuyết chương tốc độ đã chậm rất nhiều ta dự định toàn phạm vi bao trùm trước mắt có thể tháo d ỡ gắn sán chỉ cần mấy mao tiền một đài điện thoại di động đối với tụ t ỷ hào tới nói ta vẫn có niềm tin ít nhất một nhóm người sẽ không tháo d ỡ dựa theo hiện tại điện thoại di động thị trường xuất hàng lượng một bộ phận cũng là phi thường bit data hẹn x è n b à i đủ còn có si nạ gần đây dốc sức đang đào chúng ta tụ t ỷ hào thợ tuy nói bit d a t ạ bọn họ không mang được nhưng rất nhiều lo dịp vẫn là không có vấn đề cho nên ta muốn tới một lần tàn nhẫn một điểm k h u ế chương thừa dịp hiện tại chúng ta có ưu thế trước tiên đem thị trường cho hoàn toàn chiếm lĩnh chu vũ kiệt gật gật đầu nói có thể tốt nhất đem điện thoại di động samsung cấp bao rồi phương diện tiền bạc không là vấn đề 11 năm thị trường quốc nội tam đại điện thoại di động tự đầu apple samsung cùng htc apple là ngoại t à bất sâm htc cũng mau thịnh cực mà suy duy chỉ có samsung ít nhất còn có thể xưng bá điện thoại di động lĩnh vực năm sáu năm hiện tại quốc nội người sử dụng đối với điện thoại di động samsung vẫn là si mê samsung mà nói sợ rằng không dễ dàng lâm hữu đức bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói samsung thị trường chủ yếu là cao cấp cơ lợi nhuận đủ là coi thường gắn sắn chút tiền lệ này đó là lúc trước rất nhanh thì không phải chu vũ kiệt cười nói x i a o m i điện thoại di động xuất hiện đối với một nhóm ăn ý dựa vào điện thoại di động ăn kết xù lợi nhuận điện thoại di động công ty tới nói là một lần cực lớn trung kích cơ hồ toàn bộ điện thoại di động cự đầu đều không thể không đổi theo đầy ra tính giá sánh vai điện thoại di động loại hình thậm chí sản phẩm mới bài như hua chi vinh dự mà tương đối tự tin như htc vẫn cho rằng chính mình rất châu b ò kiên trì chỉ làm cao cấp thị trường địa khí không nhận sau đó ở hạch tâm linh kiện lên lại gặp gỡ samsung hạn ngạch cung ứng cộng thêm nội bộ quản lý không tốt cuối cùng vài năm sau đó liền biến mất hầu như không còn chu vũ kiệt nói tiếp phương diện tiền bạc ta sẽ cho ngươi một cái ước dự tính loại trừ tủ thì hảo ạ bảo ngươi cũng ăn bài đi tới phùn lẹ tờ mà nói cũng giống vậy bất quá phùn lẹ tờ bên kia chính mình bỏ tiền chỉ cần trên điện thoại di động có tủ thì hảo nếm thử nữa lấy đầy đưa hấp dẫn tin tức chỉ cần dùng nhà mở ra như vậy thì có thể khiến hắn trở thành chân chính người sử dụng ạ bảo cũng giống như vậy mặc dù trước mắt thị trường phân ngạch số một có thể đệ nhất ở giữa cũng có phân biệt di động internet vừa mới xuất hiện niên đại loại này chiêu số rất thường gặp trung quy đại lượng điện thoại di động người sử dụng sơ kỳ đều là tiểu bạch hãy cùng trẻ sơ sinh giống nhau căn bản cũng không biết chính mình cần gì người nào cho xưa người đó chính là mẹ hậu thế b a i đang phát triển thì dùng qua một chiêu này bất quá cũng tài chính quan hệ kích thước không có lớn như vậy được đa tạ chu tổng rồi lâm hữu đức hải lòng cười nói hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chu vũ kiệt nói tiếp ngoài ra t u t ỷ tạm thời không đầu tư bỏ vốn nhưng theo công ty lâu dài góc độ đến xem ta sẽ theo p h ủ lệ tờ giống nhau xuất ra năm phần trăm cổ quyền coi như kỳ quần trì đối với công nhân viên tiến hành khen thưởng ạ bảo cũng giống như vậy internet thời đại chỉ dựa vào tiền lưu người là không có khả năng rất nhiều lợi hại kỹ thuật viên hoặc là người quản lý người ta đã sớm kiếm được đủ tiền muốn cho những thứ này kỹ thuật l ư u nhân theo n g ư ờ i lan lộn cổ quyền chia hoa hồng là cần phải kỳ quyền trí trên căn bản là toàn bộ internet công ty bình thường thao tác thảm ấy cái điểm đi vào sau đó trong tương lai rất nhiều năm bên trong từ từ phát cho nhân viên phát bao nhiêu thì căn cứ nhân viên giá trị tới định tương đối mà nói tụ tỷ ở tầm quan trọng cao hơn cho nên nhất định phải lưu lại nòng cốt nhân viên ạp bảo đối với công nhân viên lệ thuộc vào thì nhẹ một tí nhưng số lượng vừa phải cổ quyền chia hoa hồng cũng phải cần có chú o vũ kiệt nói tiếp ta suy nghĩ một chút hiện tại đầu điều hình thức đều là các đại nghiệp vụ chính mình phụ trách chính mình này không lợi cho công ty chính quảng khống cho nên ta chuẩn bị liên lạc xe của hạ cáp đi tổ tư bản để cho bọn họ tiến cử một cái chuyên nghiệp nhân sự đoàn đội lấy đối với toàn bộ chi nhánh công ty tiến hành một hợp lý tài nguyên phân phối công ty kích thước nhỏ thời điểm chỉ vì khuyết trương thị trường đối với nội bộ quản lý phương diện còn chưa phải là rất coi trọng nhưng theo công ty kích thước càng ngày càng lớn nội bộ quản lý t u là chế ước công ty tiến hơn một bước nhân tố trọng yếu trên thực tế cái vấn đề này tại bình thường công ty sớm sẽ xuất hiện rồi bởi vì là một công ty chiếm lĩnh thị trường nhất định sau phần sau làm gì nhất định sẽ trở thành một cái vấn đề khó khăn cho dù là người sáng lập cũng không biện pháp giải quyết dứt khoát đây không phải là cổ quyền đại vấn đề nhỏ mà là hắn cũng không nắm chặt chỉ có thể mọi người cùng nhau thương lượng cùng nhau nghiên cứu cái này thì yêu cầu đối với tự quyết định tiến hành thị trường khảo sát mà phản hồi thông tin cơ chế quyết định công ty tương lai dưới tình huống này nội bộ công ty quản lý nhất định phải đúng chỗ mà đầu điều công ty trước mắt đều là dựa theo chu vũ kiệt hoạch định phát triển thị trường phát triển cũng phi thường thuận lợi cho nên vẫn thực hành lấy mỗi cái ngành nghiệp vụ chính mình quản không hết thẻ chính sách mà bây giờ khắp nơi nghiệp vụ trên căn bản đã qua cao tốc tăng trưởng kỳ loại thời điểm này nhất định yêu cầu đối với công ty tiến hành hữu hiệu quản lý đứng đầu cơ bản cũng là tài vụ cùng nhân sự tài vụ tự không cần nói nhiều hậu t h ế họ phổ chính là tại tài vụ lên làm sàng làm bậy đưa đến phá sản mà phương diện nhân sự công ty chính cũng cần thu hồi này một đại quyền đặc biệt là bên trong cao t ầ n g phương diện quyền khống chế đây không chỉ là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề mà là bất kỳ công ty phát triển lớn mạnh sau đó nhất định phải có thăng bằng chế độ chư vị cao t ầ n g tinh thần dung một cái biết rõ đây thật ra là vì đối với chi nhánh công ty cao t ầ n g tiến hành nhất định q và khống bao gồm bọn họ bất quá cái này cũng bình thường nhà nào công ty đều sẽ như thế làm thật thể ngành nghề cũng giống như vậy đặt thành nhận thức chung sau lại thảo luận một hồi nội bộ quản lý việc nhỏ không đáng kể hội nghị cũng liền kết thúc lần hội nghị này quyết định bốn cái chiến lược phương hướng số một p h ủ lệ tợ lấy phòng thủ ổn định thị trường làm chủ không cùng kẹn s ẻ n cứng đối cứng đốt tiền thứ nhì là kim nhật ưu tuyển sẽ trích dẫn bài đủ bản đồ kỹ thuật tiến vào tô tỉnh địa bàn thứ ba chính là lợi dụng từ bên ngoài đến lưu lượng cùng với mới du hí bộ ngư đạn nhân toàn lực quảng bá đ ồ du đồng thời dẫn nhập hủ ở b p y thanh toán từ từ bồi dưỡng thanh toán hệ thống thứ tư chính là đại lực quảng bá t ủ thi hảo ả bạo bao gồm mua gắn sẵn cùng với cái khắc con đường dân lưu sau ba cái kế hoạch chiến lược đều phải cần tiền bất quá tốt tại p h ụ lệ tợ lần thứ hai đầu tư bỏ vào lúc chính mình thu được nhất bút tài chính đủ trông đến trí long mê thành tại hải ngoại nợ hoa k ế t trái mà phun l ệ tờ trong tay năm ước đô la chính là yêu cầu ứng đối đủ loại bình thường chi tiêu máy chủ xây dựng chờ một chút phun l ệ tờ trước mắt lợi nhuận đều là tới từ với bên trong bộ công ty kế toán c h u n g quy mà nói vẫn là hao tổn phần sau làm gì còn phải xem bắt tam ra sẽ ở đoàn mua cùng với thanh toán lĩnh vực đánh ra cái dạng gì hoa tới trong tay đủ tài chính nơi tay làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ mười phần phân khích cũng trong lúc đó, giờ phút này đang cùng lấy người sáng lập từ mẫu đống cầm đầu tầng quản lý đang khẩn trương đàm phán lấy á li bậy bạ bà đàm phán đoàn đội người phụ trách linh trí hào cầm trong tay văn kiện bông xuống nói từ tổng chúng ta còn như vậy lãng phí thời gian đi xuống chỉ sẽ để cho thẹn x è n cùng với lạ sắp tiến hơn một bước khống chế cả cái thị trường chỉ có chúng ta nhanh chóng đặt thành hiệp nghị tài năng cứu văn h mạn trước mắt thị trường từ mẫu đống cười nói linh tổng chúng ta tiêu xài một tuần lễ thời gian mới quyết định tới hậu mạn đánh giá giá trị hiện tại cuối cùng vấn đề chỉ là á li bậy cửa vào cho nên có thể hay không nhanh chóng đặt thành hiệp nghị phải xem các ngươi á li bậy bạ bà bãi đủ người phụ trách đàm phán trần tử ngang chính là cao mày mặc dù không quan chuyện hắn nhưng hắn hay là ở suy nghĩ chuyện này đối với ở bãi đủ ảnh hưởng mấy ngày nay đều bầu không khí rất là khẩn trương tam phương ở dưới hoàn cảnh này đã độ qua vài ngày nữa ạ lụy bậy bạ cùng bãi đủ không muốn nhìn đến tẹn sẻn tại đoàn mua trên bản đồ khuyết t r ư ờ n g và ổ mạn hiển nhiên cũng không nguyện ý để cho đã bị tẹn sẻn thu mua là sợ k h ô n g chế đoàn mua thị trường theo lý thuyết tam phương mục tiêu là giống nhau hẳn rất dễ dàng hợp tác nhưng trên thực tế chính là cùng một công ty bất đồng bộ môn hợp tác đủ loại lợi ích mâu thuẫn cũng sẽ trở thành to lớn chứng ạ i mà ổ mạn mà bởi vì là chiến lược yêu cầu b à i đủ ạ lý bảy bạn tự nhiên yêu cầu đối với hầu m ạ n tiến hành toàn lực dẫn lưu cùng với tại cái khác tài nguyên phương diện trợ r ú t nếu như thời gian có thể mà nói bọn họ càng muốn thu mua nhưng hiển nhiên từ m ẫ u đống chưa đủ ba mươi tuổi liền sáng lập ra đánh giá giá trị đến gần mười ước cú sd công ty tự nhiên có đầy đủ nạo khí hắn không muốn làm cho người ta đi làm thu mua không được vậy cũng chỉ có thể nhập cổ nhưng nhập cổ vấn đề có rất nhiều nhập cổ tỷ lệ là bao nhiêu công ty đánh giá giá trị là bao nhiêu cổ quyền quyền bỏ phiếu là bao nhiêu hội đồng quản trị chỗ ngồi phân phối thế nào có hay không một nhóm quyền phủ quyết chờ một chút vân mà này chút ít liền hao tốn bảy ngày thời gian tới đàm phán nếu như không là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt liên quan đến đại quy mô như vậy buôn bán hợp tác nói mấy tháng cũng bình thường mà đầu tư bỏ vốn sau đó cũng có vấn đề đó chính là lưu lượng như thế nào dẫn nhập b à i đủ coi như pc đem đại môn cho ổ mạn dẫn lưu tự nhiên không là vấn đề giá tiền cũng dễ nói mà theo đầu điều q u ậ t khởi cùng với di động internet thông dụng và ổ mạn tự nhiên cũng cần coi trọng di động đem thị trường đầu điều cũng không có tham dự lần này đàm phán bất quá chỉ cần ổ mạn dựa theo giá thị trường mua ạp cùng với tụ tỳ ảo quảng cáo đầu điều tài nguyên liền có thể toàn lực cung ứng nhưng mà tư mẫu đống đối với cái này cũng không hài lòng bởi vì hắn biết rõ apec ù n g tủ t ỷ áo lưu lượng mặc dù đại nhưng có một cái nhược điểm chính là cần thời gian tới dẫn lưu có đủ thời gian này hai khoản phần mềm có khả năng đem một cái ứng dụng quảng bá đến mức t ậ n cùng nhưng thời gian hiển nhiên chính là ô mạn thiếu hụt bọn họ nửa tháng cũng không chờ được phun lẽ tờ dính tính đủ mạnh quảng bá năng lực mạnh nhất nhưng sẽ không tham dự lần này hợp tác để cho ô mạn đang c h ạ y lượng lên liền thuộc về thế yếu dù là có bài đủ cũng không được vì vậy ninh trí hào nói lên để cho a l ì c o i như dẫn lưu con đường cũng chính là đem ô mạn liên tiếp đặt ở a lìm b y trăm đầu t ừ mẫu đống nghe được cái này đề nghị sau mừng rỡ ạ lì b ậ y mặc dù ngày sống thêm không so được gờ gờ thậm chí phùn l ẹ tờ nhưng người sử dụng số lượng nhiều a hơn nữa chuyên nghiệp tính cực mạnh mở ra ạ bậc chính là vì cùng tài chính tiêu phí có liên quan cái này cùng ồ mạn thuộc tính rất gần bất quá ạ lì bậy bạ nào có hảo tâm như vậy nghĩ t ừ mẫu đống cho là ả lì chỉ là cho cái liên tiếp sau đó dùng nhà yêu cầu thả ồ mạn lúc này đại phúc độ cho ồ mạn dẫn lưu đưa tới còn đều là chất lượng tốt người sử dụng nhưng ạ lì bậy bạ ý tư nhưng là ả lì vậy lên liên tiếp có thể trực tiếp mở ra ồ mạn toàn bộ trang địa người sử dụng không cần mẹ chuyện đây cũng là hoàn toàn trời cùng đất phân biệt mặc dù người sử dụng tiêu phí tiền vẫn là gạo ô mạn nhưng người sử dụng nhưng ở lại ạ l ì vầy cứ như vậy gạo ô mạn tựu là ạ l ì vầy bình đài một bộ phận chẳng những không thể theo ạ l ì vầy nơi đó dẫn lưu hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đã hảo ô mạn người sử dụng khi bọn hắn phát hiện ạ l ì vầy có thể mở ra gạo ô mạn sau nhất định sẽ không chút do dự xóa bỏ gạo ô mạn bởi vì người sử dụng đều không thích l ặ p lại áp song phương cũng không chịu n h ư ợ n bộ tạo thành bế tắc linh trí hào nói từ tổng người sử dụng đều là tương đối chán ghét bị dẫn dắt áp ạ lỉ vậy người sử dụng số lượng đủ nhưng ngày không sống cao nếu như cảm ứng lại để cho bọn họ sử dụng đoàn mua hiệu suất quá thấp tại ạ lỉ vậy lên trực tiếp thao tác sẽ để cho chương trình đơn giản ta cũng biết từ tổng ý tưởng cũng có thể lý giải nhưng bây giờ là chúng ta cùng kẹn sen cạnh tranh kịch liệt nhất thời khắc nếu như tốc độ chậm vậy coi như hoàn toàn không có cơ hội nếu như ô m à n lưu lượng đều đi ạ lỉ vậy cho dù cuối cùng chúng ta thắng kẹn sen cùng lạ xảo với ta mà nói theo thua cũng không khác nhau gì cả từ mẫu đống lạnh dên một tiếng kiên quyết không chịu đồng ý tuy nói đoàn mua đơn giản nhưng có thể ở trong vòng một năm đem ổ mạn bắt đầu lại từ đầu làm được trong nghề tiền tam tài nghệ từ mẫu đống tự nhiên rõ ràng này internet ngành nghề quý cũ đoàn bọn hắn mua dốc sức đốt tiền chính là vì để cho người sử dụng thói quen sử dụng chính mình trang ép hoặc là app vì thế đốt vài tỷ đô là cũng không đau lòng trang ép cửa vào bị bãi đủ k h ô n g chế đó là không có biện pháp chuyện không chỉ đoàn mua toàn bộ trang ép đều là như thế b à i áo đều giống nhau nhưng cũng là bởi vì như thế chỉ cần không quá phận đắc tội bãi đủ bãi đủ cũng sẽ không vì mình lợi ích tùy ý phóng sát cái khác trang w e nhưng app đem không giống nhau đây chính là vô số bất đồng cửa vào mỗi ra đều không giống nhau nếu như ô màn lựa chọn đặt ở a lìm trên bình đài như vậy người sử dụng biến thành a lìm vậy người sử dụng mà không phải là ô màn để cho ô màn đốt tiền cho a lìm vậy bồi dưỡng người sử dụng vậy còn không như trực tiếp đóng cửa được một bên trần tử ngang nhìn một chút bên ngoài tịch dương nói hai vị thời gian đã đợi không được quá lâu hiện tại phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn phụ cấp biên độ đã thấp xuống rất nhiều nhìn dáng dấp bọn họ đều chỉ là vì bảo đảm nhất định nhiệt độ mà kèn sen cùng là sự hiện tại duy nhất tại nhiều thành phố tiến hành phụ cấp hạn mức lớn vô cùng người sử dụng phản ứng cũng tốt nghe nói hẹ chặt người sử dụng số lượng bắt đầu đại phúc độ gia tăng lại sẽ hướng ngược lại chống đỡ lạ sau đó không kịp ngăn cản nữa bọn họ một khi thật khống chế thị trường chúng ta liền cũng không có cơ hội nữa cho nên nếu như mặt khác chịu đều thối lui một bước mà nói ta có một cái ý nghĩ 27 đánh giá 26 đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm linh năm mỗi người là lợi tư m ậ u đ ố n g cùng ninh trí h ả o đồng thời nhìn về phía trần tử ngang hỏi kiến nghị gì trần tử ngang chậm d à i nói ta biết hai vị tranh chấp là cái gì mọi người hợp tác mục tiêu cũng là vì làm cho mình tốt hơn nhưng các ngươi hiện tại mâu thuẫn chính là ở chỗ các ngươi đều chỉ coi trọng chính mình lợi ích mà hy vọng đối phương tới thành phần mình này là không có khả năng linh trí hào không nói gì nhưng trong lòng cũng không phủ nhận ả lì bậy bạ đánh lén tèn sẻn dĩ nhiên trọng yếu nhưng cùng lúc cũng cần đề cao mình ả lì bậy người sử dụng dính tính mua đồ trên căn bản đã bị ả lì bậy bạ hệ l ũ đoạn nhưng mọi người đối với mua đồ nhu cầu cũng là tình cờ một lần so với không được tèn sẻn chỗ k h ô n g chế xã giao cùng với bãi đủ chỗ k h ô n g chế lục xoát thậm chí ngay cả tủ tỳ hào cũng không sánh bằng mà đoàn mua là một loại tập lưu lượng cửa và cùng lưu lượng xuất khẩu nhất thể buôn bán hình thức t a li bảy ba đều cảm thấy rất hứng thú đã từng bọn họ đều đã thử chỉ bất quá bởi vì vào sân muộn lại không có phương diện này gen mà lưới bước nhưng p h ù n lẹ tờ cùng mỹ đoàn hợp tác nổ đoàn mua lưu lượng để cho xã giao cự đầu tẹn sèn học được mới buôn bán hình thức cái này tự nhiên đưa tới bãi đủ a li bảy ba coi trọng chỉ bất quá bãi đủ không có tốt thanh toán phần mềm vừa không có xã giao không có biện pháp chính mình vào sân nhưng a li bảy ba có thể à nếu như a li bảy lên cũng lũng đoạn đoàn mua lưu lượng như vậy không những có thể củng cố a li bảy ba tại thanh toán lĩnh vực địa vị cũng có thể có một cái mới mười tỷ đô la thị trường cho nên lụy bảy m ư ơ ba đề nghị mới như vậy lòng tham thật sự là lợi ích quan hệ quá nặng tư mẫu đống cũng không nói gì chỉ là chậm rãi gật đầu một cái hắn cũng là chỉ muốn Ả lụy vậy lưu lượng nhưng chút nào không muốn trở thành Ả lụy vậy bình đài một bộ phận đ i n h trí hào nói tiếp cho nên các người đều thối lui một nửa như thế nào người sử dụng có thể thông qua Ả lụy và trực tiếp tiến vào và ô mạn tiến hành đ và mua nhưng các người mà ô mạn cũng có thể lợi dụng cái khác ưu đãi tới hấp dẫn người sử dụng ô mạn á p cứ như vậy ai có thể thắng được thượng phong liền nhìn chính các người b ả lãnh tư mẫu đống nhướng mày một cái đề nghị này không tính quá tốt bất quá thời gian gấp tựa hồ cũng không có những biện pháp、khác. n i n h trí hào thì suy tính như vậy hình thức tựa hồ vẫn đối với h lịm vậy có lợi trung quy coi như lưu lượng cửa vào rất nhiều thứ đều do cửa vào khống chế cho tới các ngươi hợp thương á c ở giữa p i ê n bản trang biện hình dắn tự gì, g là các người thương lượng sớm một chút quyết định cũng không cần thay đổi tránh cho đưa tới không cần thiết hiểu lầm trần tử ngang cười nói hắn biết do h lịm còn có cái khác thao tác không gian cho nên cần phải nhắc nhở một hồi từ mậu đống trung quy bãi đủ cùng h ly bảy bạ mặc dù trước mắt tại hợp tác nhưng chỉ cần là cự đầu liền nhất định có cạnh tranh theo tình huống trước mắt đến xem bãi đủ thủ hạ nghiệp vụ không có biện pháp n h ú n tay đ o n mua thị trường cho nên đối với đoàn mua thị trường kèn sen là vì củng cố xã giao địa vị thu được đoàn mua mới thị trường cộng thêm để cao thanh toán hệ thống a li b ậ ba là vì giữ được thanh toán l ũ n g đoạn địa vị tận khả năng ngăn cản kèn sen quyết c h ư ờ n g sau đó thu được đoàn mua thị trường nhất định mà bãi đủ cũng không giống nhau hắn mục tiêu là không để cho kèn sen a li b ậ ba bất kỳ bên nào đạt thành mục tiêu duy trì lúc trước thăng bằng là tốt rồi cho nên trần tử ngang tình nguyện để cho ô mán độc lập vận d o a n h cũng không khiến nó trở thành a li b ậ một bộ phận bất quá trước mắt kèn sen một phương cơm thế vẫn còn cần cùng a li b ậ ba đứng ở trên một c h i tuyến DC đem bài đủ t r ư ớ cao tầng đã kết luận đây đã là liên quan đến bát tiếp theo năm năm ai mạnh ai yếu một hồi đại chiến trên một mươi tỷ tài chính vào sân sở hữu thủ đoạn đều không là vấn đề chỉ cần có kết quả là được ta cảm giác được có thể chúng ta kéo dài nữa cũng không phải biện pháp từ mẫu đóng trầm tư một lát sau vẫn là đáp ứng mặc dù hắn cũng biết lần này hợp tác đối với a li bảy bạ rất trọng yếu nhưng đối với chính hắn Cũng g internet ố g như vậy, bởi vì bởi h khả thất hoàn u a vào toàn. mạn bại năng cũng liền n i từ t đây thất bại hoàn toàn. công ty hàm màn khả năng so với thị trường phản ứng còn nhanh hơn nếu như là sáo lấy thế không thể đỡ phương thức quyết t r ư ờ n g dù là hồ mạn thị trường cho dù tạm thời còn không có nhận được chủng kích nhưng chỉ cần tư bản thị trường nhìn không tốt h ắ n không có biện pháp thu được càng nhiều tài chính cấp thị trường và o ồ mạn chắc chắn phải chết ninh trí hào nói ta yêu cầu hướng tổng bộ hồi báo tài năng quyết định coi như đàm phán đoàn thủ lĩnh ninh trí hào có được lấy không nhỏ quyền lợi nhưng rất nhiều chuyện vẫn phải là hồi báo lao bản mình nếu không phần sau xuất hiện mâu thuẫn lại vừa là một nhóm phiền t o á i hơn nữa cho dù ngựa mình l ắ o bản đối với rất nhiều chuyện cũng không phải giải quyết dứt khoát đây không phải là quyền lợi vấn đề mà là liên quan đến công ty phát triển chiến lược căn bài nhất định phải một nhóm người thương thảo tài năng xác định được đây cũng là công ty lớn đang đối mặt đầu gió lúc không cách nào nhanh chóng quyết định nguyên nhân kẻng x ẻ n nếu như không là bởi vì xã giao nhận được uy hiếp mà là đặc biệt muốn tiến vào đoàn mua trang web mà nói sợ rằng môn còn không có b ả o đoàn mua đại chiến đều đánh xong thấy hai người đều đáp ứng c h â n tử ngăn nói được hiện tại nếu kế hoạch hợp tác quyết định như vậy phía giới chi tiết cũng liền nhanh ta bây giờ trở về yến kinh hồi báo lý tổng Các người tư ố t nhất tại trong vòng 2 ngày xác định hợp tác chi tiết. Từ vòng ngày định hợp chi hợp bài rõ xác trang ớ i mậu ớ i tiến hại người lại người liền người rồi. lợi, đối người nghe hình hành mềm mại quảng cáo quảng bá. Ta bên này dẫn nhưng không dụng nhìn chính bên này không dụng thấy thức phụ trách cho các người dẫn lưu, nhưng có thể hay phúc cho Ta ta tuyệt thất、vọng. Từ cáo các có các Được, mềm m lưu, lưu bá. để sử sẽ sử vọng. đóng cười bảo đảm nói có khả năng cầm đến b à i đủ trang đầu lưu lượng đề cử mặc dù là mềm mại quảng cáo nhưng cũng là nhất bút kết sủ lưu lượng mà hậu mạn cũng chuẩn bị xong rồi đủ phụ cấp tới lưu lại người sử dụng đoàn mua trang web muốn giữ lại người sử dụng đơn giản nhất hình thức chính là cho đủ đủ phụ cấp miễn phí là tốt nhất mà bây giờ hậu mạn trong tay cũng là nắm đủ tiền mặt tháng năm mới vừa tiến hành vòng đầu tư bỏ vốn thu được hai trăm i triệu đô la hiện tại lại đem đến bài đủ ạ lì bảy t r ba ba năm ước đô la liên hiệp đầu tư lớn như vậy nhất bút tài chính cho dù là đối diện t è n sẻn cũng phải nhức đầu ba phần Ok, Ninh Tổng còn có vấn đề gì? Tử vấn đạo. Linh Chí Hào nói, không có đề trần tổng ta đã tại bốn mùa quán rượu chuẩn bị xong t i ệ t rượu cùng đi chứ sau dạ tiệp phụ cận còn có hội chùa có thể tham gia tối hôm nay chúng ta không nói chuyện công h ả o h ả o ở tại này kim lăng thành phố du ngoạn một phen như thế nào chuyện công lên đàm phán đó là đối t r ọ i gay gắt bởi vì liên quan đến lợi ích quá cao nhưng thời gian còn lại vẫn là có thể cùng nhau tụ tập gia tăng gia tăng cảm tình trung quy một phen là cự đầu công ty cao tầng nắm giữ lớn vô cùng tài nguyên bên kia cũng có thể nói là internet tân quý tương lai tiền đồ khả năng bất khả hà l ư ợ trần tử ngang cùng linh trí hào hai mắt nhìn nhau một cái sau đó cười nói được vậy thì cảm ơn từ tổng rồi chuyến hot tháng chín chương hai trăm linh sáu bãi đ ù b i ế n cách tại kim lăng thành phố du ngoạn đến đêm khuya trần tử ngang sáng sớm ngày thứ hai liền quá giang trở lại hiến kinh máy bay trở lại bãi đ ù trụ sở chính sau trần tử ngang đem đàm phán nội dung hồi báo cho lý nạn g hồng cùng bãi đ ù người đứng thứ hai hạng hải long mặc dù trong quá trình đàm phán trần tử ngang cũng sẽ lấy biêu kiện hoặc là điện thoại hình thức hồi báo phần ngoại lệ viết nội dung luôn là có h ạ n c t r o miệng hồi báo sẽ kỹ lưỡng hơn một điểm ngay xong trần tử ngang hồi báo sau hạng hải long nói nhìn hiện tại cái tình huống này trần è n tử ngang gật đầu nói chu vũ kiệt thái độ rõ ràng cho thấy không muốn lại tham dự đoàn mua chuyện rồi ạ ly bảy mươi ba đinh c r í hảo cũng nói cho ta biết mỹ đoàn cũng là thái độ này hai nhà này hiện tại cũng ăn ý thu tay lại ngược lại tẹn sẹn ạ ly bảy mươi ba toàn bộ nhập cuộc lý ngạn hông nhiễu mày một cái nói chu vũ kiệt sẽ không lo lắng nghe chặt mượn cơ hội này hoàn toàn quật khởi sao nếu là hệ chặt thu được đủ người sử dụng cùng với ngày sống hắn phủn lẹ tở có thể sẽ không cơ hội gì hạng hải long suy nghĩ một chút nói cũng c ó nói chúng ta bãi đủ ạ l ì bậy bạc bà ộ n g thêm n g à o ô mạn ba nhà liên thủ cũng sẽ không dễ dàng như vậy để cho tẹn sẻn khống chế đoàn mua lĩnh vực hơn nữa trên thị trường còn có mấy ngàn gia đoàn mua trang web những thứ này trang web kích thước không lớn nhưng cộng lại cũng là không nhỏ lực lượng bọn họ phía sau tư bản cũng sẽ không dễ dàng như vậy bung tha hơn nữa đoàn mua thuộc về không phải tính chất biệt lập nghiệp vụ kèn s è n phụ cấp mạnh hơn nữa chỉ cần cái khác đoàn mua trang web không b ô n g tha phụ cấp liền có thể giống vậy hấp dẫn người sử dụng mã hóa đ ẳ n g chính là đem kèn s è n tiền mặt toàn đập vào chỉ cần dừng lại cái khác đoàn mua trang web có thể giống vậy cho tàn lại cháy lý ngạn không nói nhưng là các ngươi c h ớ quên kèn s è n chân chính mục tiêu là vì hệ chặt hệ chặt nếu là thành công lưu lại người sử dụng tia coi như thành công về sau là xạ tồn tại hệ chặt thậm chí cờ cờ dẫn lưu trên căn bản thanh toán một khối này cũng không là vấn đề trần tử n g n g nói đúng hiện tại chỉ có thể trông cậy và hạ l ị cùng ô mạ hợp tác á li bẫy này sống mặc dù không bằng t è n sèn nhưng chuyên nghiệp thuộc tính cực mạnh vẫn có thể đối với t è n sèn tạo thành đánh lén thì nhìn bọn họ song phương ai chịu đốt càng nhiều tiền tiền thật ra chỉ là chuyện nhỏ hạng hải long c h ậ m g i i nói lần này đoàn mua đốt tiền đại chiến thật ra người thua vĩnh viễn không phải là t è n sèn hoặc là á li m ấ y ba bọn họ đều có thể mượn cơ hội này tiến hành quyết t r ư ơ n g chỉ là chúng ta hiện tại không biết cuối cùng một nhà kia sẽ thu được thắng lợi sau cùng hơn nữa coi như lưỡng bại câu thương đó cũng là tài chính tổn thất bọn họ đối với thanh toán chiến lược mục tiêu khả năng cũng sẽ thu được nhất định thành quả nhưng vô luận như thế nào đều không có chúng ta bại đủ trần tử ngang cũng trầm m ặ t xuống tèn sèn có thể lợi dụng đoàn mua củng cố xã giao địa vị đồng thời từ t ừ y ê u hóa chính mình thanh toán á lì b ả y bạ có thể mở rộng chính mình thanh toán bản đồ duy chỉ có bãi đủ trong chuyện này chỉ là một sức ảnh hưởng khá lớn người đứng xem bãi đủ cũng có thanh toán nhưng là không có quảng bá lên thậm chí so với tèn sèn tẹn n y còn muốn sai nhiều bởi vì tèn sèn tốt xấu còn có nạp quy tiền trò chơi nạp c h ụ p c h ụ p vong chờ nội bộ nghiệp vụ tới phụ trợ thanh toán mà bãi đủ chính là không có thứ gì mua đồ mua đồ không được trò chơi trò chơi cũng không được chăm phó bảo theo năm hai nghìn năm tựu xuất hiện nhưng một mực không thành tài、được. Này một lý ngạn hồng trâm giọng nói lần trước phun lệ tơ đầu tư bỏ vốn chu vũ kiệt để cho chúng ta thay hắn thu mua một nhà nắm giữ phe thứ ba thanh toán giấy phép phần mềm đương thời ta còn cũng không có quá coi trọng chuyện này bây giờ nhìn lại hắn cũng là sớm có chuẩn bị hạng hải long nói từ trước mắt l m lụy phát triển đến xem điện thoại di động thanh toán cực có thể trở thành tương lai chủ lưu đầu điều khống chế không ít di động internet lưu lượng cửa vào ở phương diện này chúng ta bài đủ ngược lại không có bất kỳ ưu thế lý nạn hồng gật đầu nói chúng ta lục soát trước mắt đang di động mùng một tháng riêng sống rất thấp bài viết loại này nghiệp vụ lại mới vừa quảng bá nhưng tiểu màn hình điện thoại di động lại không thích hợp bài viết hoặc là biết rõ ngay cả chúng ta bài đủ vân âm nhạc thị trường phân ngạch đều là kịch liệt hạ xuống cho nên ta chuẩn bị tiến hành một lần chiến lược cải cách đẩy ra mấy khoản đặc biệt nhằm vào di động internet ứng dụng tại pc thời đại bài đủ âm nhạc có thể nói là âm nhạc n à n h n g h bá chủ nhưng tiến quân di động internet thời gian quá muộn cũng trong lúc đó t i ệ u gạo gờ c ờ âm nhạc mỗi ngày êm hai tôm thước đều đã bố trí một năm trở lên đã sớm l u n g đoạn thị trường hết lần này tới lần khác bãi đủ còn không có biện pháp sao chép p c thời đại khuyết trương hình thức bởi vì bãi đủ đang di động đem lưu lượng bản thân sẽ không cao cái dạng gì ứng dụng c h â n tử ngang rất là tò mò v ấ n đạo hạng hải long nói nhằm vào lục soát động cơ chúng ta chuẩn bị tại bãi đủ trang đầu phía dưới gia tăng tin tức liên tiếp chọn lửa cùng tủ tỉ hảo giống nhau bít đạ tạ tin tức phân phát hình thức đồng thời chúng ta cũng sẽ đẩy ra một cái tên là bãi đu điện tho đặc biệt là điện thoại di động người sử dụng cung cấp ứng dụng liên tiếp mặt khác b à i đủ trò chơi bộ môn sẽ tiến hành một lần nữa khuất trường thành lập đặc biệt thủ du khai phát bộ môn đây là đầu điều công ty buôn bán hình thức t r â n tử ngang trong lòng kinh hãi nhưng vẫn là cẩn thận nói ra hạng hải long ngầm thừa nhận gật đầu nói đúng đầu điều dưới cờ mấy đại phần mềm trước mắt đều phi thường thành công bít đạ tạ đầy đưa hình thức tin tức a b ả o phun letter đều là chất lượng tốt lưu lượng cửa vào trò chơi không cần nhiều lời là biểu hiện con đường loại trừ phun letter chúng ta không làm cũng có những người khác làm hơn nữa tại tin tức một khối này chúng ta bại đủ tồn tại cường đại hơn ưu thế trần tử ngang không nói gì trong đầu thì suy tính khả năng này thủ du không cần phải nói vật này ai cũng có thể làm ứng dụng thị trường cũng giống như vậy trên thị trường loại trừ á b ả o còn có đại lượng cái khác bình đài liền ba trăm sáu mươi cũng bắt đầu bố trí di động đem điện thoại di động vệ sĩ mà tù tỉ tin tức phân phát một khối này l o g ì đã bị internet chỗ đ ề u biết đơn giản mà nói chính là cho người sử dụng đầy đưa bọn họ thích nội dung có thể nói lên đơn giản nhưng theo thị trường phản hồi đến xem vong dịch xí nạ thậm chí còn kẹn xẻn tin tức làm ra giống vậy sản phẩm nhưng cũng không làm được tủ tì hào hiệu quả nhưng b à i đủ không giống nhau b à i đủ mười năm này lũng đoạn lục x o á t máy chủ bên trong nhưng là có đại lượng người sử dụng lục x o á t số liệu nếu như có thể phân tích những số liệu này cũng rất có thể làm thành một cái tin tức đầy đưa chính xác phân phát logic hơn nữa b à i đủ lục x o á t động cơ nơi tay cơ đem không thiếu người sử dụng lượng chỉ thiếu sôi nổi nếu như lục x o á t không phía dưới có đại lượng tinh chuẩn tin tức như vậy xác thực có thể gia tăng người sử dụng ngày sống đây cũng là bãi đủ cần chiến lược kết quả trần tử ngang thừa nhận nói nay mấy hạng nghiệp vụ xác thực cùng bãi đủ rất phối hợp hạng hải long cũng cười nói đứng đầu điều có thể như vậy thành công chúng ũ n g k ta cũng lao, muốn à đ làm tin tức phân phát mà nói liền nhất định phải nhanh chúng ta ưu thế là mỗi người đối với lục soát động cơ đều sẽ có nhu cầu cũng liền có đại lượng cơ bản người sử dụng nhưng muốn cho người sử dụng bị chúng ta tin tức hấp dẫn lấy còn phải tại bít đạ tạ để cử lên làm đủ công phu khoảng thời gian này ta cũng bình thường dùng tủ tị hảo không thể không nói bọn họ đ ầ y t ặ n g đồ đều là ta thích nhìn có chút loại hình thậm chí ta mình cũng không biết ta sẽ thích nhưng tủ tị hảo cũng biết rất t h â n kỳ lý ngạn hồng cười một tiếng nói bất quá nói cho cùng chính là xử lý thông tin luận tin tức chúng ta bãi đu m á y chủ bên trong phải nhiều nhiều chỉ cần chúng ta đem xử lý dữ liệu được rồi bằng vào chúng ta lục xoát người sử dụng số lượng tụ tị ở phòng chừng cũng chính là cái kế tiếp tc đem liên chúng phòng bài bạc t ô i trân tử ngang n h i u mày một cái lý nạn hồng nói tự a hồ có chút đạo lý trên lý thuyết tới nói nếu như bãi đủ tin tức phân phát có khả năng làm được cùng tụ tì hào giống nhau chính xác như vậy bằng vào mỗi một người sử dụng đối với lục soát yêu cầu rất có thể sẽ bị ở lại bãi đủ nhìn tin tức đã như thế sắp thực liền đoạt đi tụ tì hào lưu lượng chỉ là thật có dễ dàng sao như vậy t r ầ n tử ngang trong lòng cũng có một tí nghi vấn bởi vì tẹn xẻn tin tức trước mắt tự a hồ làm cũng không có gì đặc biệt hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chừng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm linh bảy hợp tác cùng đối kháng năm 2011 t h á n g 8, nóng bức mùa hè cũng không ngăn cản được hoa hạ các nơi thương gia nhiệt tình cùng với vô số người bình thường bạch phiêu tị hào mơ đầu tháng huệ chặt cùng lạ xào bắt đầu ở cả nước hơn một trăm h thành phố bên trong tiến hành miễn phí điểm đáng khen phụ cấp loại mô thức này phủn lệ tờ cùng mỹ đoàn đã từng chơi qua không ít người cũng dĩ nhiên là rồi huệ chặt một lần nữa bạch phiêu lên bất quá đối với bộ phận người sử dụng tới nói loại mô thức này làm nhiều rồi cũng liền phiền nhưng đây cũng chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi đối mặt miễn phí cắm rỗ rất nhiều người vẫn là tình nguyện dày vỏ giống như hậu thế tị đu ô đu ô bình thường nhưng sèn n cao t mà ngày l n vui ngắn ngủi đối thủ cũ a li bầy ba đột nhiên tuyên bố a li bị trang đầu dẫn nhập ô mãn đoàn mua trang web người sử dụng lần đầu tiến vào liền có thể thu được năm nguyên vé ưu đãi có thể dùng ở bất kỳ hàng hóa tiêu phí mà đến tiếp sau phúc lợi chỉ cần kéo một vị bạn tốt tới a li liền có thể thu được lại một chương vé ưu đãi lại phía sau phúc lợi cũng là như vậy thậm chí kéo bạn tốt số lượng nhiều Ali c ò nguyên có thể cấp cho trực cấp. thể tiếp tiền mặt phụ、cấp. Hiện nhiên, Láo n Mã đ ồ chí đối với mình làm xã giao còn chưa cấp, còn chính mình định, phải phí phụ không mình đối để tốt, với giao miễn giao liên. làm làm mở lần này bằng dùng bạn rộng lấy xã xã g sao kéo từ bỏ ý dù bản đoàn mua tranh lại biến thành á l i bảy bạ cùng tẹn sẻn tại xã giao cùng với thanh toán lĩnh vực chiến tranh mà này hai loại đều là hai nhà sĩ nghiệp nòng cốt mạch sống tự nhiên sẽ l i ề u mạng đối kháng đến cùng vì vậy phụ cấp lại tiến một bước thăng cấp mà cùng lúc đó vô số tôn thức bình thường đoàn mua trang web cũng không cam chịu ở rơi ở phía sau lần lượt nổi lên rồi sau lưng mình kim chủ tài chính mặc dù a l i bảy bạ kèn sen hai cái cự đầu vào sân nhưng người nào có thể cười nói cuối cùng cũng khó mà nói c h u n g quy các ba chủ nhằm vào là cả nước phạm vi phía sau tài chính nhiều đi nữa cũng không khả năng đối với mỗi một địa phương đều đầu nhập đủ tài chính mà địa phương tính đoàn mua trang web chỉ cần tại tự mình trong phạm vi độc t h ủ là được a l i bảy bạ kèn sen cùng với vô số đoàn nhỏ mua trang web mỗi ngày đầu nhập tài chính chi cùng cao đến chín con số kết quả là vô số dân trên mạng cùng với thương gia công h à n bởi vì xã giao cùng thanh toán sân nhà hơn là điện thoại di động thị trường loại này đại quy mô p ụ cấp thậm chí còn ảnh hưởng đến điện thoại di động lượng tiêu thụ mà l ư a n ó n g thời gian luôn là qua rất nhanh đảo mắt liền tới tháng chín đoàn mua trang web đốt tiền đại chiến không chút nào dừng tay ý tứ ngược lại càng diễn ra càng mãng liệt đối với các bá chủ tới nói chỉ cần có thể bồi dưỡng người sử dụng thói quen như vậy tiền cũng chính là một nhóm con số mà thôi ngày hai mươi tháng chín thượng hải thị đầu điều trụ sở chính trung quang vĩ lâm hữu đức t r ư ơ n g dịch đông tôn vĩ phong đám người lại tụ chung một chỗ mở ra một cái tiểu hội trung quang vĩ có chút ưu s ầ u nói chu tổng này hơn một tháng k ẹ n xẻn quả thực là điên rồi mỗi ngày đều liệu mạng bỏ tiền rất lưu hiện tại theo ạ bảo lấy được số liệu đến xem h ệ chặt số lượng cùng với ngày sống đã không thua kém phùn lệ tờ rồi ạp coi như hệ thống tầng p h â n mềm có thể trực tiếp giám đốc trong điện thoại di động các ứng dụng thời gian sử dụng tuy nói ạp b á c cùng h ệ chặt người sử dụng không phải hoàn toàn một trăm phần trăm trọng hợp nhưng một ít đại khái số liệu vẫn có thể tính toán đi ra chu vũ kiệt cười một tiếng nói này không rất bình thường sao lấy thèn sen lưu lượng chỉ cần cho thời gian h ệ chặt người sử dụng số lượng có khả năng đi lên là sớm một chuyện chứ đừng nói chi là bọn họ bây giờ đang ở dốc sức bỏ tiền đặt tới phùn lệ tờ trình độ cũng không kỳ quái trung quang vi nói nhưng là tiếp tục như vậy nữa chúng ta phủn lệ tờ thị trường phân ngạch coi như khó bảo toàn ở cho dù là kẻn sèn a ly bậy bạ dốc sức bỏ tiền thời điểm phủn lệ tờ vẫn tồn tại nhất định phụ cấp q u ả n g bá bất quá đã không sử dụng bằng hữu vòng mà là lợi dụng bít data trực tiếp đối đầu đã từng lão người sử dụng tiến hành phụ cấp đề cử đồng thời mỹ đ o à n cũng sẽ ở phủn lệ tờ liên tiếp lên làm một ít ưu đãi hoạt động cộng thêm phủn lệ tờ trên bình đài còn có thể liên tiếp tù tì tinh chuẩn thú vị tin tức g i một cái độ du du hí như vậy cũng bảo đảm nhất định người sử dụng nhiệt độ nhưng vô luận như thế nào huệ chặt nhưng là thật bỏ tiền nhất định sẽ hút đi không ít lưu lượng bây giờ còn chưa phải lúc chu vũ kiệt lắc đầu nói bên ngoài bây giờ thị trường điên rồi hơn nữa ta p h ỏ n g t r ừ n g mỹ đoàn cũng không nguyện ý b ồ i chúng ta tiếp tục chơi đ ù a vương tinh người này vốn là không thích bỏ tiền tại ban đầu trong lịch sử đoàn mua thị trường đại thiêu t i ề n lúc vương tinh biết rõ đốt tiền không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì đoàn mua sông hộ thành quá thấp người đốt thời điểm lại tàn nhẫn một khi ngừng người khác lại đốt ngươi thì xong rồi vì vậy hắn sách lược là lấy thấp nhất kinh doanh chi phí tới từ từ mở rộng chính mình thị trường mà cho đến thức ăn ngoài đại chiến bùng nổ vương tinh mới tham dự vào dốc sức đốt tiền bởi vì đương thời trên thị trường chỉ có mấy nhà rồi mà thức ăn ngoài chính là o hai o lĩnh vực sông h ậ u thành chỉ cần đốt tới đối thủ không được vậy mình liền hoàn toàn thắng người như vậy đối với thị trường quá nhạy cảm trước cùng phủn l ệ tờ hợp tác là bởi vì thấy được chỗ tốt mà bây giờ vương tinh chắc chắn sẽ không tham dự vào chú vũ kiệt lại hỏi chúng ta trước cùng mỹ đoàn hợp tác theo thương gia trương mục có phải hay không đã rõ ràng trung quang vĩ gật gật đầu nói phần lớn đều đã rõ ràng dựa theo trước mắt đoàn mua trong ngành nghề quy củ bình thường đoàn mua trang web sẽ ép hai tháng chúng ta khoảng thời gian này phụ cấp cũng không nhiều trước đều đã cho thương ra rồi được chu vũ kiệt gật đầu một cái này nhưng là một cái siêu cấp quả bom chính mình trước tiên cần phải đem chính mình cho véo ra ngoài đoàn mua trang web lợi dụng thời gian này phải đến tụ tập chính mình tài chính lưu đã là một loại thường gặp hiện tượng nhưng loại mô thức này thật ra chính là đùa chơi chết chính mình cuối cùng một cây dâm d ạ phun lệ tờ chuyện không cần quá lo lắng trong tay chúng ta vẫn có đủ tài chính chỉ cần có tài chính tùy thời có thể một lần nữa vào sân chu vũ kiệt cười một tiếng nói phun lẹ tờ trước mắt chỉ cần lấy tinh chuẩn thích hợp phụ cấp duy trì ở là được rồi lão bản nói như vậy trung quang vĩ cũng chỉ có thể đồng ý chu vũ kiệt hỏi tiếp lâm hữu đức đạo gần đây tụ tì h ả o gắn s ẵ n thế nào lâm hữu đức cười nói chúng ta tụ tì h ả o bản thân cũng thuộc về hấp dẫn ứng dụng chúng ta chịu bỏ tiền phần lớn điện thoại di động công ty đều vẫn là rất vui lòng cùng chúng ta hợp tác loại trừ samsung cao cấp cơ còn có htc cũng không đồng ý mẹ ấy dù trước mắt còn không có thỏa đàm dựa theo đã nói tốt con số trong tương lai trong vòng nửa năm tụ tì cùng h ạ bảo gắn sắn sẽ vượt qua hai mươi triệu máy mới điện thoại di động được chu vũ kiệt gật gật đầu nói người sử dụng bắt vào tay cơ sau vẫn quy củ cũ từ từ dẫn dắt người sử dụng đồ du hoặc là cái khác du hí ta yêu cầu toàn bộ mới người sử dụng đều thói quen sản phẩm chúng ta cùng x i ao mi hợp tác thuộc về lâu dài chủ yếu là vì bảo vệ tương lai ạp bảo nhận được phần cứng điện thoại di động cự đầu kèm theo ứng dụng thị trường trung kích mà lần này đại quy mô gắn sẵn là vì bồi dưỡng người sử dụng thói quen tù tì chính là tốt nhất vũ khí tu tì á o đặc thù chính là phi thường dễ dàng hấp dẫn người sử dụng mềm u ộ i hơn nữa đủ loại quảng cáo cùng nội dung kết hợp với nhau muốn dụ đạo tiểu bạch người sử dụng cái khác phần mềm độ khó cũng không cao Đây là đương nhiên. lâm hữu đức gật đầu một cái hiện tại đầu điều công ty bố trí đã rất rõ ràng theo mỗi cái phương diện là người sử dụng cung cấp phục vụ tạo thành một cái hoàn chỉnh nhu cầu phương án giải quyết nòng cốt ba khoản phần mềm là phùn lệ tờ tụ t i hảo A bảo đều thuộc về di động internet lưu lượng cửa vào cũng có thể lẫn nhau dẫn lưu mà đ ô du hưu h ả i tây thủ du kim nhật ưu tuyển đều vì biểu hiện con đường nhưng kẻ sau còn chưa không thành t h ủ yêu cầu phát triển mạnh phụ trách gạp bậc tôn v ĩ phong đột nhiên nói chu tổng các vị mấy tháng này ứng dụng thị trường lãnh vực này xuất hiện không ít mới người chơi bãi đủ đẩy ra bãi đu đ điện thoại di động trợ thủ 360 đẩy ra 360 điện động ra trong trường. mang nữa Ali73 thoại di động vệ、sĩ. bên trong cũng mang theo tương tự ứng dụng thị trường. Hơn nữa, cùng theo tự thị sĩ, không kỳ quái chu vũ kiệt cười nói thật ra đem chúng ta đầu điều ở nơi này mấy cái lĩnh vực thu được thành công thời điểm bắt hoặc là ba trăm sáu mươi những thứ này cự đầu khẳng định sẽ nghĩ biện pháp chép lại inter nghe thật ra cũng liền có chuyện như vậy nước mỹ cũng giống vậy lâm hữu đức gật đầu nói hiện tại trên thị trường các nhà đều bắt đầu sao chép chúng ta buôn bán hình thức b à i đủ bên kia cũng đúng di động đem lục x o á t động cơ tiến hành sửa đổi lục x o á t lan phía dưới cũng có đủ loại tin tức nhìn tin tức bố trí cũng giống vậy dùng tin tức phân phát chỉ bất quá trước mắt còn không hoàn thiện ứng dụng thị trường sự tình không cần lo lắng chúng ta ngược lại muốn coi trọng b à i đủ sự biến hóa này chu vũ kiệt có chút thận trọng nói vô luận hiện tại chơi thế nào đến mười bốn năm điện thoại di động phần cứng cự đầu bố trí chính mình ứng dụng thị trường cái khác phẩm bài toàn bộ cho hết trứng tốt tại chính mình sớm bố trí ạp có si ao mi điện thoại di động cái này cơ bản bàn nhưng bãi đủ cùng lục soát liên hệ là có đủ nhất uy hiếp dù là đến di động internet thời đại mọi người vẫn còn cần bài đủ chỉ là không có trọng yếu như vậy mà từ hậu thế hai mươi niên đại số liệu đến xem bài đủ gắn máy lựa vượt qua năm ước ngày sống cùng tù tì không sai bị ệ lắm hai người tại hậu thế là mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh bài đủ lục x o á t là cơ bản b ả n không người nào có thể dao động cộng thêm tin tức lưu tạo thành song động cơ đặt bài đủ đang di động đem địa vị mà tù tì ở bên trong dung cùng bít đạ tạo phương diện mạnh hơn một nước nhưng ở lục x o á t phương diện nhưng yếu nhiều giữa hai người tại tin tức lưu phương diện n h n g yếu nhiều g i ữ n g ư t ạ tin o dẫn trước một bước mà bài đủ thuộc về đổi theo đà kích địa vị đặc biệt là tầm nhìn hạn hẹp nhiều lần qu không ít người mở ra bãi đủ sau liền quét nổi lên tin tức cùng video quét lấy quét lấy liền quên tới bãi đủ mục tiêu là cái gì cái này cũng nghiêm trọng tranh đoạt người sử dụng thời gian đương nhiên đó cũng không phải chỉ nhằm vào tù thi h ả o mà là toàn bộ lưu lượng cửa vào loại hình phần mềm đều là cạnh tranh với nhau duy nhất mục tiêu chính là vì thu được người sử dụng thời gian hiện nay đầu điều cùng bãi đủ quan hệ mặc dù không tệ nhưng đây là liên quan đến tự thân phát triển chiến lược bố trí lẫn nhau chép lại là khẳng định mà chỉ cần không có nghiêm trọng trở mặt mức độ bình thường cũng đều sẽ ngầm thừa nhận đi xuống trung hợp tác cùng đối kháng sáng tạo cùng chép lại cùng tồn tại bãi đủ yêu cầu tụ t h ảo đang di động đem lưu lượng mà đầu điều cũng cần bãi đủ bản đồ thậm chí trong tương lai hợp tác không gian còn có rất lớn không cần phải bởi vì bãi đủ tiến vào tin tức phân phát lĩnh vực mà làm ra gì đó phản ứng quá khích đi vào người thật ra cũng không chỉ bãi đủ một nhà làm tốt tự thân chất lượng mới là trọng yếu nhất lâm hữu đức nói bãi đủ tiến vào tin tức phân phát một khối này xác thực sẽ trở thành chúng ta tụ tì số một đối thủ cạnh tranh bọn họ người sử dụng cơ sở số lượng quá to lớn rồi hiện tại trên căn bản toàn bộ điện thoại di động cũng sẽ gắn bãi đủ Cũng k hơn ô không n cần dẫn năm dưỡng người sử dụng tói quen, cho bài đủ thế lớn nhất.、Cho、nên ở bên trong dung một khối này, chúng ta nhất định Chú Kiến nói, bài đủ thế ở chỗ mấy trăm triệu người sử dụng, chúng ta không、so、được, nhưng nội dung g DC cho Cho được Chú chỗ được, lưu, lấy ưu ưu ưu ư triệu đem đủ đủ một mấy trăm bồi bài bài tói khối phải sử sử so thế ta thế. thế ta h ở ở p Vũ g d i ệ nữa chúng trước. Hơn vẫn dẫn n ta là b à i đủ trang đầu cũng có hạn chế người sử dụng mặc dù thích b i ế t đạ tạ đề cử nội dung nhưng rất nhiều lúc cũng sẽ đặc biệt tìm bọn họ thích nội dung một điểm này b à i đủ trang đầu có thể làm không tới tốt như vậy bất kể là tù tì hoặc là kẹn s ẻ n tin tức chờ áp đều có sáng tỏ phân loại người sử dụng có thể chính mình tìm kiếm mình thích loại hình một điểm này người sử dụng không nhất định thường dùng nhưng không thể không có bãi đủ muốn đem lục x o á t động cơ cùng tin tức phân phát kết hợp lấy lưu lại khổng lồ người sử dụng thời gian nhưng làm như vậy nhất định sẽ có nhất định khuyết điểm không cách nào tinh chuẩn phân loại chính là một trong chỉ bất quá khuyết điểm nhiều đi nữa chỉ cần không phải trí mạng đều không chống nổi mấy trăm triệu người sử dụng ưu thế này bất kể như thế nào bãi đủ sẽ trở thành tù tì cường đại nhất đối thủ cạnh tranh mà hướng ngược lại tù tì áo là không có biện pháp làm lục soát ưu thế duy nhất chính là nắm giữ trước mắt trên thị trường tiên tiến nhất bít đạ tạ đề cử cùng với khép kín nội dung sáng tác bình đại lâm hữu đức nói tiếp chu tổng có đầu điều số sau đó t h ủ tì hảo đã có đại lượng tin tức cố sự nội dung khôi hài nội dung cốt t r u y ệ n chờ một chút nhưng bây giờ nếu b à i đủ cũng muốn tiến vào chúng ta địa bàn như vậy không ngại chúng ta cũng có thể làm b à i đủ bộ phận nghiệp vụ b à i đủ nghiệp vụ chu vũ kiệt hỏi nội dung gì biết rõ lâm hữu đức nói b à i đủ nhiều hạng trọng yếu nghiệp vụ bên trong bài viết dính tính quá mạnh chúng ta rất khó sao chép bản đồ cần thời gian phải rất lâu bách khoa liên quan đến kiến thức mặt quá nhiều cần số lớn thời gian cùng t i n h lực một người duy nhất đơn giản nhất chính là biết chúng ta chỉ cần tại tủ tì áp lên bung ra một vị trí để cho ngàn vạn người sử dụng lẫn nhau vấn đ áp tái thiết định một cái khen thưởng cơ chế liền có thể vô căn cứ thu được đại lượng lưu lượng hơn nữa cũng có thể là người sử dụng giải quyết vấn đề nhất cử lưu ế h ó tiện Chuyển tháng chương ưu t suy g g h chút, ĩ một người sử dụng xem tin tức có thể thu được điểm tích lũy có điểm tích lũy liền có thể đặt câu hỏi nay điểm tích lũy cũng cần là người sử dụng mang đến nhất định chỗ tốt cái dạng gì chỗ tốt các ngươi cố gắng suy nghĩ một chút lâm hữu đức cười nói ta đã nghĩ xong đầu điều công ty nội bộ thì có có sắn khen thưởng tỉ như có thể hối đoái thành đồ du kim tệ kim n h ậ t y ê u tuyển thức ăn ngoài vé ưu đãi nói như vậy chưa chắc còn có thể cho hai cái này phần mềm dẫn lưu không sai nội bộ lợi dụng cũng là tốt chu vũ kiệt hài lòng nói dẫn lưu chi phí nhưng thật ra là rất cao dùy nội bộ phụ cấp tự dùng là lựa chọn tốt nhất chú vũ kiệt nói tiếp tù tì hiện tại mặc dù rất trước nhưng chút nào không thể khinh thường các nhà cự đầu đều tại bố trí một khối này bất quá tạm thời cũng không biện pháp gì chỉ cần chúng ta tận lực đem nội dung cùng bít đạ tạ để cử một khối này làm được đứng đầu tốt là được tuy nói hậu thế tụ t ỷ cuối cùng nghiền ép cái khác tin tức á c nhưng đời này có thể hoàn toàn khác nhau vì vậy nên cẩn thận vẫn còn cần cẩn thận hơn nữa coi như tụ t ỷ cuối cùng vẫn là thành công nhưng thành công cũng phân là rất nhiều loại một loại là thị trường phân ngạch số một nhưng phía sau mấy cái đối thủ cạnh tranh không ngừng theo sát dị c h ủ chính là những nhà khác cộng lại cũng không đủ đánh chu vũ kiệt tự nhiên hy vọng chính mình tụ t ỉ có khả năng đạt tới người sau mà trên con đường này bại đủ chính là lớn nhất đối thủ cạnh tranh hội nghị sau khi kết thúc chu vũ kiệt lại gọi tới rồi chu văn vân cùng lâm lỗi người sau là thông qua sẻ của hạ ca vì tổ tư bản tiến cử theo nước mỹ hệ bảy đ ả o tới người hoa thanh toán thợ đi tới đầu điều sau đặc biệt phụ trách hủa về công việc thường ngày chu vũ kiệt bắt chuyện hai người tới khu tiếp khách trên ghế salon cười hỏi lâm lỗi gần đây ở công ty cảm giác thế nào tốt vô cùng chu tổng lâm lỗi cười nói đầu điều công ty hoàn cảnh rất giống thung lũng si ly con một ít công ty nhân tính hóa rất đủ theo ta theo trên internet hiểu người hoa internet k hoa kỳ công ty khác biệt rất lớn ừ gì đó phân biệt chu vũ kiệt cười v ấ n đạo lâm lỗi cười nói chính là rất nhân tính hóa mặc dù phần cứng điều kiện so ra kém google facebook nhưng kỹ thuật viên có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi này thật ra tại nước mỹ internet công ty cũng rất ít thấy ta vẫn cho rằng lao giật kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất chu vũ kiệt cười nói internet công ty thật ra cũng là ngành dịch vụ chỉ là tương đối cao đ e m mà thôi vì vậy cuối tuần buổi tối yêu cầu đi làm thật là hiện tượng bình thường một điểm này không có biện pháp thay đổi Bất t quá giờ làm việc làm là vẫn có hơn ể điểm, thể án cần không phải tại phi thường bận rộn thời điểm, phần lớn người đều có thể tiến hành điều nghị. bài, phải tại phi thời điều chỉ có h đều nữa một cái khác chỗ tốt chính là đầu điều áp lực nội bộ thật ra cũng không lớn lượng công việc cũng không phải cao vô cùng nguyên nhân căn bản vẫn là chiến lược phương hướng chính xác không cần giống như những công ty khác giống nhau đồng thời tiến hành đại lượng nghiệp vụ khảo sát lấy tìm tới thích hợp nhất một cái mà trong quá trình này sẽ sinh ra đại lượng nhiệm vụ trễ mãi đại lượng nhân viên thời gian Tình chú ờ cũng c ỉ là x vũ kiệt nói tiếp lâm lỗi ngươi tới đầu điều cũng đã nửa tháng đối với chúng ta thanh toán một khối này nghiệp vụ gần đây thế nào lâm lỗi nói chú tổng đầu điều công ty nội bộ tồn tại không tệ thanh toán hoàn cảnh độ du cái này du hy mặc dù mỗi lần nạp số tiền không lớn nhưng thắng ở người sử dụng số lượng nhiều mỗi ngày giao dịch hạn mức cũng không nhỏ mà kim nhật ưu tuyển trước mắt theo thượng hải thị số liệu đến xem lượng giao dịch cũng nhiều liên quan đến phe thứ ba giao dịch bởi vì hủ hợp tấy ưu đãi không ít người cũng lựa chọn hủ h ạ n tấy bất quá bởi vì trước mắt hủ hợp tấy đoàn đội thực lực còn chưa đủ xảy ra mấy lần số liệu sai lầm tốt tại mỗi lần giao dịch số tiền cũng không lớn chúng ta đối với người sử dụng tiến hành không tính tiền bồi thường người sử dụng cũng không có để ý、ừ. xuất hiện sai lầm không liên quan chỉ cần phần sau từng bước ưu hóa là được c h ụ vũ kín nói thanh toán hệ thống là phi thường phức tạp liên quan đến ngân hàng thương gia người sử dụng chức năng phương diện lại sẽ liên quan đến số còn lại trả tiền l ư u khoản thương gia thanh toán chiết khấu khoán c h ố n g đ ỡ dùng chờ một chút nhìn từ bề ngoài chỉ có mấy thứ nhưng số lượng nhiều số liệu sẽ cực kỳ phức tạp hiện tại hủa chỉ là dùng dao mổ c h â u cắt tích gà, mỗi ngày lượng giao dịch vẫn chưa tới một v ạ n lần còn thuộc về nhóm nhỏ lượng khảo sát giai đoạn nhưng tình cờ cũng sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ lại suy nghĩ một chút a l ụ b v y người sử dụng mấy trăm triệu mỗi ngày xử lý bà ảo mấy chục triệu thậm chí còn hơn trăm triệu lượng giao dịch đến xong tầm một mấy con số này còn có thể lật gấp mấy lần vì vậy tại thanh toán lĩnh vực a l ụ b v y bà ưu thế tuyệt đối không chỉ là người sử dụng thói quen khổng lồ kỹ thuật năng lực xử lý cũng là mạnh nhất sông hộ thành bà ảo đối thủ cạnh tranh di rời tại năm nay tháng năm trước kia cũng chỉ có thể sử dụng a l ụ b v y tháng năm sau đó di rời dẫn nhập trực tiếp tiền trên mạng khích lệ người sử dụng tiến hành hàng đến trả tiền cũng sử dụng tèn sèn tèn ấy nhưng cũng là bình thường xảy ra vấn đề ảnh hưởng nghiêm trọng di r ờ phát triển chu văn Bân nói, Lâm Tổng. kim nhật ưu tuyển chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tô tỉnh đến lúc đó người sử dụng kích thước ít nhất có thể lật gấp đôi hùa bảy bên này có thể không thể xuất hiện vấn đề quá lớn yên tâm ta đã theo hạ l y bảy b ạ đảo tới một đoàn đội hơn mười tên thanh toán phương diện thợ thức ăn ngoài thanh toán hình thức so với mua đồ đơn giản hơn hơn nhiều sẽ không ra vấn đề lớn lao gì lâm lỗi cười nói chu vũ kịch ỏ i tô tỉnh bên kia đoàn đội chuẩn bị thế nào chu văn b â n nói chu tổng trước mắt chúng ta phân biệt tại tô tỉnh mười ba cái thành phố địa cấp thành lập chính mình đoàn đội Cùng chúng ta hệ thống bên trong định nghĩa chất lượng tốt thương n mộ hộ n dĩ nhiên là đến từ đã từng mỹ đoàn số liệu mà ở mười ba thành phố quảng bá có thể không sánh bằng thượng hải cách thức bình thường đều là lựa chọn thành thị một góc trước tiến hành khảo sát tại khảo sát đồng thời tìm vấn đề kỹ thuật chỗ sơ hở bản đồ đường đi sai lầm chờ một chút đồng thời cũng có thể từ từ tuyển mộ mới thức ăn ngoài viên sau đó từ từ hướng ra phía ngoài h u y ế t chương thức ăn ngoài thành lũy so với đoàn mua cao hơn nhiều là không có khả năng giống như đoàn mua trang web như vậy tiến vào một cái thành thị ba ngày tìm kỹ thương ra bảy ngày liền bắt đầu đốt tiền trên mạng chỉ là mỗi một thành thị không cùng đường tiến không ở trên bản đồ tiểu lộ trên bản đồ sai lầm đều phải cần thời gian tới từ từ quen thuộc chu vũ kiệt gật gật đầu nói bản đồ một khối này muốn thu thập tốt tin tức đây là thức ăn ngoài lớn nhất lệ thuộc vào trong tương lai chúng ta sớm muộn phải làm chính mình bản đồ rõ ràng chu văn vân gật đầu nói chu vũ kiệt lại hỏi l â m lỗi nếu như ta cần chúng ta thanh toán hệ thống có khả năng tại mấy giờ bên trong chịu đựng mấy chục triệu thậm chí còn mấy trăm triệu giao dịch số lần hơn nữa yêu cầu thực thì vào tài khoản ngươi cảm thấy chúng ta đoàn đội cần cần thời gian bao lâu mới năng lực như vậy lượng giao dịch chuẩn bị sẵn sàng mấy trăm triệu cái này không thể nào chứ lâm lỗi có chút kinh ngạc hỏi coi như là xong tập h một cũng không khả năng có như vậy số liệu không phải xong tập h một ngươi liền nói cho ta biết yêu cầu chuẩn bị gì đó cùng với thời gian bao lâu chu vũ kiệt lắc đầu nói năm ngoái xong tập h một cùng ngày giao dịch ngạch cũng mới chín ước năm nay cũng liền bay lên gấp mấy lần ngày lượng giao dịch phòng chừng cũng liền tại ngàn vạn cấp bậc lâm lỗi suy nghĩ một chút nói mấy trăm triệu lượng giao dịch ta cho tới bây giờ không có xử lý qua hoặc có lẽ là trên cái thế giới này không có cái nào đoàn đội xử lý qua bất quá số liệu nhiều đi nữa cũng là có thể thông qua đại hình máy chủ tiến hành mô phỏng thế nhưng chúng ta nhất định phải có đầy đủ cơ sở mới được cũng chính là chúng ta đoàn đội có đầy đủ kinh nghiệm xử lý qua phức tạp thanh toán giao dịch số liệu có phương diện này kinh nghiệm mới có thể tiến hành khảo sát máy chủ có thể bỏ tiền mua nhưng giao dịch số liệu thì nhất định phải có đầy đủ thị trường để cho chúng ta tiến hành đoàn đội tăng lên mới được giao dịch số lượng chú vũ kiệt cười nói kim nhật ưu tuyển rất nhanh sẽ tiến hành đại quy mô khuyết trường ngươi cũng có thể thu được đủ số liệu ta yêu cầu ngươi tại trong vòng một năm cho ta nói mấy trăm triệu lượng giao dịch chuẩn bị sẵn sàng không thành vấn đề lâm lỗi trong lòng có chút nghi ngờ nhưng vẫn là đáp ứng hai mươi bảy đánh giá hai mươi sáu đánh giá năm sao một đánh giá bốn năm sao chuyện siêu chất lượng chưng cũng bao no mời thưởng thức chương hai trăm linh chín người bình thường cơ hội tô tỉnh nam thông thành phố nhân viên chuyển phát nhanh vương viêm kết thúc một ngày làm việc trở lại trong nhà ba ba ba tuổi con gái nhìn đến ba trở lại lập tức hải lòng chạy tới cầu ô một cái vâng vân. viêm một cái chặn lại con gái nói ba trên người bẩn đợi một hồi lại ôm ta không muốn ta không muốn ta muốn ba ôm một cái ôm con gái không vui h ổn à o lên lúc này hải tử mẫu thân lý bình chạy tới ôm lên con gái nhìn trên người trên mặt tất cả đều là hát hôi lao công nói ngươi trước tắm đi đợi một hồi liền muốn ăn cơm tới qua một lúc lâu sửa sang lại chính mình vương viêm sau khi ra ngoài ôm con gái ăn cơm tối sau đó lại một nhà ba người ra ngoài đi đi trên đường cô bé không ngừng đuổi theo trong tiểu khu đom đóm ngây thơ hồn nhiên theo ở phía sau cha mẹ lại có chút ít yêu sầu trò chuyện lý bình nói vương viêm con gái lập tức lên vườn trẻ vườn trẻ này ở nông thôn lên vẫn là không có vấn đề nhưng đến tiểu học ta còn là muốn cho nàng đi nội thành lên vậy ngươi xem tốt cái nào tiểu học rồi sao vương viêm nói hắn biết rõ lao bảo ý tứ ai cũng muốn chính mình hài tử lên trên hảo học giáo nhưng hảo học giáo lên nhất định phải có học khu phòng coi tốt cái nào trường học đang ở đó phụ cận mua phòng úc lý bình nói ta cảm giác được tính hải tiểu học không tệ ngươi cảm thấy thế nào tính hải tiểu học vương viêm trong lòng tính nhầm lên là một tên nghĩ tại trong thành phố mua phòng úc người bình thường hắn một mực rất chú ý giá phòng tính hải tiểu học tại nam thông thành phố cũng thuộc về t r ư ớ c mao phụ cận giá phòng hở một tí hơn mười ngàn b ớ t thêm chút nữa cũng phải tám trăm không trái phải coi như mua một điểm nhỏ hai phòng ít nhất cũng phải năm sáu trăm n g à n trả tận tay ngược lại có thể kiếm ra đến mấy năm nay nhịn ăn nhịn xài cộng thêm hỏi cha mẹ lấy chút mấy trăm ngàn cũng có thể lấy ra nhưng vấn đề là phía sau phòng vay làm sao bây giờ hắn công lương một tháng cũng mới hơn ba nghìn điểm lao bà bởi vì phải mang hải tử chỉ có thể ở phụ cận tiện lợi điểm làm đi làm thêm trong nhà một tháng thu vào không tới năm trăm linh lại phải nuôi hải tử nếu là có vay tiền vợ chồng bọn họ lưỡng ngược lại không sợ hai chịu khổ nhưng con gái học tập phải làm gì đây gần đây đủ loại lớp bổ túc không ngừng gọi điện thoại cho bọn họ nói cho bọn hắn biết những người khác hải tử đều đã ghi danh học nếu như mình ra không báo như vậy tương lai liền nhất định sẽ thua tại đường xuất phát lên có thể lại vừa hỏi giá cả vương viêm thiếu chút nữa sợ n g â y người mấy chục giờ dạy học hở một tí mấy ngàn khối sau đó mỗi người hẳn còn học mấy loại hôn t ạ p cộng lại một năm không có một hai vạn căn bản không xuống được vốn là không nghĩ để ý tới nhưng vương viêm gần đây hỏi một chút chính mình nhận biết người mới biết bọn họ không ít người đều là liều cái mạng già cho mình hải tử ghi tên, cứ như vậy. chính mình không báo tên không phải rơi ở phía sau sao vô hạn lo lắng khiến hắn bình thường trắng đêm khó ngủ lý bình nhìn đến vương viêm vẻ mặt biết rõ hắn đang suy nghĩ gì an ủi nói ba mẹ ta bên kia hẳn còn có mười vạn nếu không ta mở miệng mượn một ít tới không được ba mẹ ngươi không có tiền dưỡng lao đó là bọn họ tiền dưỡng lao không thể động vương viêm lập tức phủ lịnh đạo hơn nữa chúng ta vấn đề không phải trả tận tay là phía sau vài chục năm còn b a y vậy làm sao bây giờ đây lý bình hưu sầu nói vương viêm nhìn một chút cách đó không xa trong đồng cỏ chơi đùa con gái nói thật sự không được hải tử cho ta ba mẹ dưỡng chúng ta đi thành phố lớn đi làm không được ta nhất định muốn hải tử cùng chúng ta cùng nhau lớn lên lý bình lắc đầu nói nàng từ nhỏ đã là cùng cha mẹ tách ra một năm cũng không thấy được hai lần loại này người sinh nàng không hy vọng tại nữ nhi mình trên người tái diễn vương v i ê m bên mép giật giật chuẩn bị nói cái gì nhưng rất nhanh lại n g ừ n g lại hắn vốn là muốn nói tự mình một người đi đi làm nhưng cái ý niệm này mới ra tới cũng đừng bóc tát bởi vì hắn biết rõ mặc dù đ ạ i thành thị tiền lương cao nhưng một người đi đi làm ngược lại càng tồn không tới tiền tự t ạ lúc này trong túi điện thoại di động đột nhiên văng lên vương viêm cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại di động từ trong túi lấy ra đây chính là hắn thức đêm mấy giờ mới cấp được x i ao mi điện thoại di động tính năng cao giá cả tiện nghi hiện tại trên thị trường muốn mua nữa một đ á i cũng không thể vừa nhìn trên điện thoại di động biểu hiện tên lâm hải sơn vương viêm lập tức nhận nghe điện thoại cười nói này sơn ca vương viêm tan việc chưa điện thoại đối diện vang lên tục tặng thanh nhâm tan việc ở bên ngoài theo hải từ đâu vương viêm cười nói lâm hải sơn nói xem ra công ty của các ngươi không đội vàng à ta bên này có cái sống ngươi có muốn tới hay không sống ta có làm việc à vương viêm nói lâm hải sơn nói biết rõ ngươi có làm việc bất quá ta cái này so với ngươi làm chuyển phát nhanh mạnh hơn nhiều làm tốt ngươi tiền lương có thể tăng gấp đôi chính là khổ cực một điểm công việc gì như vậy kiếm tiền có yêu cầu gì không việc khổ cực ta có thể làm không được ngươi cũng biết ta tình huống vương viêm hỏi lâm hải sơn cười ha h a nói vương viêm ngươi cũng quá xem thường ta loại này bán việc khổ cực làm có ý gì ta giới thiệu cho ngươi nhưng là có khả năng lâu dài kiếm tiền ngươi biết thức ăn ngoài sao thức ăn ngoài vương viêm rất nhanh liền hiểu rõ ra hỏi ngươi là giới thiệu ta đi đưa thức ăn ngoài nhà nào tiệm cơm không phải tiệm cơm là một nhà internet bình đ ạ i lâm hải sơn nói trong điện thoại không nói rõ ràng ngươi tới nhà ta một chuyến ca mời ngươi ăn bữa ăn khuya bữa ăn khuya cũng không cần ta lập tức đi nhà ngươi vương viêm sau khi cúc điện thoại cùng lý bình nói ra liền lập tức chạy về phía chính mình xe chạy bằng bình điện qua chừng m ộ ư ơ i giờ vương viêm đi tới lâm hải sơn ra bên trong lâm hải sơn từ tủ lạnh bên trong xuất ra mấy cái thức ăn chín hai bình đ i a đá cười nói đến uống hai miệng được mặc dù đã ăn xong cơn tối nhưng vương viêm cũng không kiểu cách mở uống Uống hai rượu ngụm ăn ăn, đĩa, cái chút thức、ăn. lâm hải sơn nói Vương Viêm, tủ cùng phủ lệ ngươi biết chưa? Biết rõ, ta ủ tỷ cho ngươi tơ n làm thức ăn ngoài là một nhà internet bình đài này phía sau kim chủ chính là tụ tì ở cùng phủn lệ tờ lao bản chu vũ kiệt vương viêm s ừ n g sốt một chút hỏi lâm hải sơn cười nói cắt cáp n g ư ơ i biết hắn a vậy thì tốt không cần ta nhiều giới thiệu bình thường bình thường lên mạng đều biết hắn không kỳ quái vương viêm cười một tiếng nói lâm hải sơn gật đầu một cái nói được ta đây liền đem chuyện cụ thể cùng ngươi nói một hồi chu vũ kiệt dưới cờ tiếp theo khoản tên là kim nhật ưu tuyển phần mềm át chủ bài chính là thức ăn ngoài nghiệp vụ kim nhật ưu tuyển bình đài phụ trách khách hàng chọn món ăn phụ trách thương gia phụ trách thức ăn ngoài phối đưa đường đi duy nhất cần người chính là thức ăn ngoài viên ngươi nhiệm vụ rất đơn giản ngươi một cái đặc biệt phần mềm giờ làm việc bên trong Điện t hơn o ạ i di động n g của ư i sẽ đi đi h ậ nữa đ công ty cũng có một bộ người mới huấn luyện cơ chế người lựa chọn chính mình quen thuộc khu vực quyết định sau tương lai một khối này chính là ngươi phạm vi trong thời gian ngắn cũng sẽ không biến cho tới về sau ta cũng khó nói nhìn tình huống phát triển đến rồi sau đó ngươi biết có bảy ngày trái phải đến thời gian cho ngươi khắp nơi quen thuộc mỗi cái tiểu khu cùng khu buôn bán khoảng thời gian này ngươi một ngày cũng có một trăm h thu vào đừng xem không nhiều nhưng trung quy không cần làm chuyện cưới xe chạy khắp nơi là được hơn nữa ngươi là nhân viên chuyển phát nhanh bản thân liền quen thuộc đoạn đường này thật ra chính là đưa tiền cho ngươi chờ đến phía sau ngươi sẽ tiến vào thực chiến hơn nữa bởi vì ngươi là người mới phần sau sẽ không lập tức cho ngươi rất nhiều đơn đặt hàng bình thường cũng liền đồng thời hai ba cái thức ăn ngoài đơn đặt hàng chờ ngươi quen thuộc ngươi liền có thể thử càng nhiều đơn đặt hàng một tờ đơn bao nhiêu tiền vương viêm hỏi đây là hắn quan tâm đề tài lâm hải sơn cười nói cái này rất khó nói muốn xem phối đưa khoảng cách bình thường mà nói ba bảy đồng tiền bất quá còn sẽ có bình đại phụ cấp hơn nữa đi làm thêm cùng toàn chức cũng là không giống nhau phương thức kế toán thì nhìn ngươi chọn loại nào rồi đợi một hồi ta phát một phần văn kiện cho ngươi bên trong đều là một ít thượng hải trụ sở chính thức ăn ngoài đoàn đội tổng kết ra kinh nghiệm đối với ngươi có chỗ tốt đa t ạ sơn ca ngươi bây giờ là kim nhận ưu tuyển chính thức công chức sao vương viêm hỏi lâm hải sơn gật đầu cười nói đúng ta thật ra giống như ngươi đều là chiếm làm qua chuyển phát nhanh quang chính là sớm nhận chức điểm đối với nam thông thành phố cũng tương đối quen thuộc cộng thêm ta trình độ học vẫn còn có thể bọn họ sẽ để cho ta làm thành nam phiến khu thức ăn ngoài nghiệp vụ người phụ trách ngã mạn g sơ n ca ngươi lần này nhưng là xoay người a vương viêm mời một ly rượu cười nói lâm hải sơ n được một cái cạn nửa chén rượu địa nói thật ra loại chuyện này cũng là xem vật khí, có lúc hắn lại đột nhiên tới vương viêm đây là một cái cơ hội tốt thượng hải bên kia trước mặt một tháng nhưng là phụ cấp nhiên rồi kim nhật u tuyển đã chiếm lĩnh toàn bộ thượng hải thức ăn ngoài thị trường mà bây giờ bọn họ đem đại lượng đoàn đội nhân viên phái đến thành phố phụ cận khẳng định chuẩn bị lại lớn làm một bút đây chính là chúng ta cơ hội ngươi y tứ là để cho ta toàn chức với ngươi làm thức ăn ngoài vương viêm nghe hiểu ý lâm hải sơn nói đúng ngươi tại thông thật ra đã không có gì tiền đồ chính là cầm thời gian đội tiền nhưng kim nhật ưu tuyển không giống nhau bây giờ là mới xí nghiệp cơ hội rất nhiều đi theo ta chạy trước thức ăn ngoài khoảng thời gian này đối với một đường thức ăn ngoài phụ cấp rất cao ngươi tuyệt đối có khả năng kiếm nhất bút trở đến về sau có cơ hội ta lại hướng phía trên lãnh đạo để cử ngươi làm cái tiểu lãnh đạo cũng là tốt ngươi cảm thấy thế nào thật có thể kiếm một số lớn vương viêm trong lòng hơi đ ộ n g ai đánh công không phải là vì tiền a có tiền cái gì cũng dễ nói lâm hải sơn nói đương nhiên ta biết thượng hải một ít thức ăn ngoài viên kiếm nhiều tháng trước kiếm lời hai mươi đồng tiền thiếu chút nữa cũng có mười ngàn ra mặt chúng ta nam thông không so được thượng hải nhưng chỉ cần làm có cái hơn mấy ngàn tuyệt đối không thành vấn đề hơn mấy ngàn vương viêm càng là động lòng loại này thu vào chính là tại nhà máy mỗi ngày lên mười sáu giờ cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy lâm hải sơn nói tiếp vương viêm chỉ cần ngươi toàn chức rồi công ty còn có thể cho ngươi giao xã bảo đảm gì đó xã bảo đảm vương viêm s ừ n g sốt một chút hiện tại rất nhiều nhà máy đều không giao xã bảo đảm hắn không nghĩ tới một cái ngành dịch vụ quả nhiên sẽ giao đây quả thực là không tưởng tượng nổi lâm hải sơn cười nói cầm xã người bảo lánh cũng có đại giới thời gian phương diện nhưng là không còn tự do như vậy tiếp đơn phương cũng sẽ có hạn chế một ít đi làm thêm không muốn tiếp tờ đơn người thì phải nhận bất quá cũng không phải là người nào cũng có thể có cái này phúc lợi muốn đạt tới nhất định điều kiện mới được hiện tại bởi vì công ty thuộc về khuyết trường kỳ phúc lợi tốt hơn muốn cầm xã bảo đảm vị trí tương đối dễ dàng làm một ba tháng không xảy ra vấn đề lớn phối đưa tốc độ đạt tới yêu cầu là được Bất quá này lấy quả hậu nhân nhiều này nhân hơn khả năng khả sai ẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Mà bây giờ một khi đảm, sẽ không như cho phi phạm dàng ngươi nộp cũng dừng, ngươi giờ dễ mà vào vậy, bây một đảm, bảo trừ xã s lầm lớn Sai lầm lớn? vương viêm suy nghĩ một chút hỏi bình thường đưa bữa ăn tới chế sao lâm hải sơn lắc đầu nói không phải ta biết chuyển phát nhanh ngành nghề bình thường bởi vì tới chế hoặc là khiếu nại phạt tiền nhưng công ty chúng ta không biết nếu như ngươi đưa chậm hoặc là bình thường bị khiếu nại hệ thống sẽ k h ô n g chế cho ngươi phái đơn tốc độ bảo đảm ngư lượng công việc cùng công ty lợi ích hơn nữa ngươi muốn là có lý do chính đáng cũng có thể trình bày chi tiết thông qua thì sẽ khôi phục quan trọng đây không phải là gì đó vi phạm quy lệ chỉ là ảnh hưởng thu vào m à t h ô i chân chính vi phạm quy lệ là hai loại đệ nhất chính là lừa dối khách hàng hoặc là công ty tỉ như không tuân theo đạo đức giống như trộm khách hàng thức ăn đổi nhau thức ăn hướng khách hàng trong đồ ăn tăng đồ vật loại hình đệ nhị chính là vì tốc độ tùy ý phạm lờ hụ ở tờ giao thông đem chính mình cùng những người khác đưa vào hiểm đ i ệ m này hai loại tình huống một khi phát hiện trên căn bản chính là sa thải hai điểm này hạn rất khó khăn bị phát hiện chứ vương viêm cười nói lâm hải sơn gật đầu nói đúng rất khó cho nên áp lực toàn bộ tại chúng ta những thứ này t ầ n quản lý trên người loại thứ nhất nếu như bị khách hàng khiếu nại chúng ta cũng sẽ bị phạt nặng còn có một cái nghiêm trọng cảnh cáo mà loại thứ hai nếu như không xảy ra chuyện cũng còn khá một khi xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt là nghiêm trọng trách nhiệm nếu đúng như là thức ăn ngoài viên ác ý không tuân theo giao thông pháp mà nói như vậy chúng ta những thứ này trực tiếp quản lý tất cả đều được cuốn c h ă n đệm i đi đây là thượng hải thị trụ sở chính tự mình ra lệnh không có bất kỳ c h ử chỗ thương lượng nguyên lai、like、là như vậy vương viêm gật đầu một cái này kim nhật ưu tuyển công ty chính rất coi trọng an toàn nhưng đối với quá nhiều thức ăn ngoài viên lại vừa là ngoài tầm tay với không có biện pháp tiến hành toàn thể giáo dục liền đem áp lực cho thức ăn ngoài viên phía trên tầng quản lý cho nên nhất định phải an toàn là số một ngươi cũng là huynh đệ của ta một điểm này nhất định phải nhớ lâm hải sơn lại uống một hớp rượu địa nói loại trừ xã bảo đảm công ty còn có một cái phúc lợi chính là dưới tình huống bình thường các ngươi nếu là đụng phải ngoài ý muốn còn có cái ngoài ý muốn hiểm nhưng phạm lu ở tờ giao thông công ty bảo hiểm cũng không theo rõ ràng vương viêm cười gật đầu một cái bảo hiểm phúc lợi là tuyệt không có thể khích lệ mọi người vi phạm quy lệ nếu như bảo hiểm bao trùm đến phạm lu ở tờ giao thông n g i thoạt nhìn tương đối có nhân tính nhưng như vậy hậu quả chính là càng nhiều người không quan tâm quy tắc lâm hải sơn lại nói được rồi cụ thể quy củ tương đối dài ngươi về sau nếu như nhận t r ư ớ c sẽ có đặc biệt huấn luyện cân nhắc thế nào có muốn hay không toàn chức ta phải suy nghĩ một chút cũng phải về nhà cùng lao bà thương lượng một chút vương viêm có chút hơi khó nói lâm hải sơn cười nói cái này dĩ nhiên bất quá ngươi có thể nghĩ như vậy chức có thể thử một chút mấy tháng nếu quả thật không được ngươi lại về chuyển phát nhanh ngành nghề là được ngươi nói cho ngươi biết lao bà làm thức ăn ngoài tiền lương có thể so với ngươi kia nhà máy cao hơn nếu là không có ta tiếp tế ngươi được nếu là vợ của ta đồng ý ta sẽ tới theo sơn ca ngươi lan lộn vương viêm hạ quyết tâm nói gì đó lăn lộn không lăn lộn lâm hải sơn k h o á t k h o á t tay nói mọi người cùng nhau kiếm tiền m à t h ô i ta so với ngươi sớm vào công ty vẫn có chút quyền lợi như vậy ngươi trước tới thích ư ớ n g nửa tháng chỉ cần ngươi cảm thấy có thể ta cùng tháng liền cho ngươi giao xã bảo đảm như thế nào đây kia đ ã tạ sơn ca rồi vương viêm dơ ly rượu lên nói được đến đến uống rượu lâm hải sơn cười nói về sau à nhiều cơ hội lấy đây ngươi chỉ cần cơ t r í một điểm nói không chừng nửa năm sau là có thể lăn lộn một tiểu lãnh đạo chuyến hót tháng chín chương hai thảm thiết đốt tiền đại chiến ngày 20 tháng 8, 10 giờ sáng tại tô tỉnh 13 tòa thành phố địa cấp bộ phận địa khu kim nhật ưu tuyển bắt đầu tại tô tỉnh quảng bá mà thủ tỳ hảo đã sớm căn cứ trước lấy đồng loại tin tức lấy được đại khái số liệu bắt đầu trực tiếp quảng cáo đ ẩ y đưa đã chuẩn bị hai tháng đoàn đội chờ xuất phát mà bước đầu tiên vẫn là lấy trà sữa làm chủ mở ra thành phần trí thức cùng với học sinh thị trường sau đó thì tiến hành bình thường hàng hóa quảng bá đi là thượng hải đã từng đường đi hơn nữa hấp thụ một ít thất bại kinh nghiệm mà đồng thời tô tỉnh m ư cái thành phố địa cấp không ít người phát hiện đại lượng mặc lấy màu vàng phản chiếu h o phía sau in kim nhật ưu tuyển bốn chữ lớn thức ăn ngoài viên cưới xe chạy bằng bình điện tại trong phạm vi khắp nơi du đẳng mà ở trước tuyên truyền xuống không ít đã biết kim nhật ưu tuyển tức thì và o ở vùng này người sử dụng càng l à thật sớm liền chuẩn bị kỹ càng đây cũng là bỏ tiền một cái chỗ tốt làm kim nhật ưu tuyển tại thượng hải dốc sức bỏ tiền lúc thành phố phụ cận ít nhiều gì sẽ có người nhận được tin tức mà kim nhật ưu tuyển chuẩn bị tiến vào những thành thị k h á c lúc tin tức cũng sẽ sớm tản g ra không ít người sẽ sớm biết rõ mà cho dù có người không có hứng thú nhưng mỗi người đều có vé ưu đãi chỉ cần bên cạnh bọn họ có một cái có hứng thú nhục kim nhật y ê u tuyển lông dê người như vậy rất có thể sẽ khiến hắn bạn bên cạnh cũng phần mềm đương nhiên quá trình này bỏ tiền là phi thường tàn nhẫn bình thường gây dựng sự nghiệp công ty căn bản không chơi nổi loại nhịp điệu này chỉ có thể lái chậm chậm mở hàng trảng từng bước từng bước hướng thành phố chung quanh mở rộng nhưng quá trình chậm chỗ xấu chính là buôn bán hình thức bị phát hiện sau đó bị những người khác nhanh chóng chép lại hậu thế hễ l ệ me chính là đụng phải tình huống như vậy là mỹ đoàn lũng đoạn đoàn mua sau cần gấp mới lĩnh vực tới mở rộng chính mình kích thước, thử nhiều vô cùng lĩnh vực như điện ảnh bé mua quán siêu thị mua đồ vẽ phi cơ thậm chí hớt tóc chờ một chút chỉ cần quan hệ dân sinh mỹ đoàn làm một cái cũng không muốn bỏ qua cho mà khi mỹ đoàn cao tầng phát hiện thức ăn ngoài tiền đồ cùng với người sử dụng dính tính sau lập tức toàn lực khai hỏa bằng vào tự thân cường đại vận doanh năng lực thương hộ tin tức cùng với tài chính chính là cấp đi hệ lệ mẹ cái này đã từng thức ăn ngoài ngành nghề người lãnh đạo đệ nhất địa vị mà nếu như đã từng hệ lệ mẹ lúc đầu có đủ tài chính tại mỹ đoàn vào sân trước trước tạo thành đại quy mô hơn như vậy cho dù là vương tinh toàn lực giúp đỡ có lẽ cũng có thể thu được thị trường nhất định nhưng muốn làm tiếp đến số một chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy kim nhật ưu tuyển phía sau tài chính đầy đủ lại vừa là trước mắt trên thị trường bước đầu tiền đại quy mô làm thức ăn ngoài mặc dù không khả năng rất nhanh mở rộng thị trường đến cả nước phạm vi nhưng khuyết trương bước chân cũng nhất định phải nhanh hiện tại nhanh một bước là có thể thu được càng nhiều tiền phát người ưu thế như vậy sau này đốt tiền đại chiến lúc liền có thể bớt đi càng nhiều chi phí mà kim nhật ưu tuyển đại quy mô tiến vào tô tỉnh giống nhau cũng đưa tới không ít internet đại lao cùng với phong đầu chú ý bọn họ cũng b ắ t đầu nghiên cứu thức ăn ngoài cái này đột nhiên xuất hiện buôn bán hình thức cùng lúc đó đoàn mua lĩnh vực đại chiến cũng gi hệ c h ặ t cùng là sẽ có một lần làm lớn ra p h ạ m vi mỗi ngày đầu nhập mấy chục triệu phụ cấp tại không sai biệt lắm ba trăm thành phố tiến hành đủ loại miễn phí phụ cấp l à sao lượng giao dịch phóng đại hệ c h ặ t thu được người sử dụng cũng ở đây dần dần tăng nhiều mà đối mặt với khả năng uy hiếp được chính mình thanh toán địa vị bá chủ Ả l ì với b ạ n cũng lớn hơn lực đạo giúp đỡ nổi lên là o ồ mạn mặc dù Ả l ì v ớ i ngày sống so ra kém điện thoại di động g g mười phần trăm nhưng Ả l ì v ớ i người sử dụng số lượng không thể so với điện thoại di động g g kém bao nhiêu a li vậy trang đầu bên trái phía trên trực tiếp xuất hiện ồ mạn liên tiếp bất kỳ một tên a li vậy người sử dụng đều có thể thu được năm đồng tiền vé ưu đã vì tuyên truyền á lì b ậ y vận dụng đạn bình đ ẩ y đưa trong vòng một ngày liền phát ra rồi vượt qua năm triệu vé ưu l i mà đến tiếp sau những người này còn có thể gửi đi tin tức cho bọn họ bạn tốt nhưng muốn gửi đi thì nhất định phải thêm bạn tốt so sánh với hệ chặt cần số lớn người điểm đáng khen nhu cầu á lì với cái yêu cầu này hiển nhiên đơn giản hơn nhiều thêm cái hảo hữu là được mà đến tiếp sau đủ loại phụ cấp phúc lợi cũng không cần đủ loại phức tạp thao tác á lì b ậ y b ạ cùng âu mà lo dip rất đơn giản nếu làm miễn phí vậy thì lấy đáy các ngươi còn cần điểm đáng khen thao tác nhưng chúng ta thao tác đơn giản hơn trực tiếp phát vé ưu lễ lấy cơ hồ miễn phí sách lược cưỡng ép thay đổi người sử dụng thói quen phun lệ tờ cùng mỹ đoàn thành công là tại ở đương thời không có cự đấu tham dự vào cạnh tranh thị trường mà giờ khắc này hẹn chặt cùng lạ xảo bản thân liền là sao chép phun lệ tờ hình thức nhưng bây giờ lại đụng phải á lìm vẩy cùng ầu mạn cường đại đánh lén tuy nói á lìm t ẩ y cũng không phải hoàn toàn miễn phí nhưng thao tác đơn giản hơn h ơ nhiều n kéo cái bạn tốt vào á lìm t ẩ y là được cái này cũng tự nhiên hấp dẫn đi phần lớn người trong này có không ít người là hai người ăn sạch á lìm vẩy lớn hơn mục tiêu là vì để cho người sử dụng càng quen thuộc sử dụng chính mình vì vậy thả xuống ưu đãi lực đạo lớn hơn. trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không ảnh hưởng h ẹ chặt khuyết chương nhưng thời gian dài bên này chỗ tốt dễ dàng hơn cầm đến như vậy h ẹ chặt bên kia đủ loại hạn chế liền dễ dàng bị người sử dụng ngại phiền thoái đồng thời hai nhà cùng nhau phụ cấp cũng để cho cả cái thị trường càng thêm lửa nóng đoàn mua trở thành hấp dẫn đề tài đối mặt đã lip b ậ i đu và ố mạn ba người liên thủ mánh liệt đánh lén là xà ceo noba vội vàng chạy trở về tẹn sẻn công ty trực tiếp tìm được trương hiệu long noba nói trương tổng hiện tại cái tình huống này chúng ta nên làm cái gì bậy đu bên kia đã che giấu lạ xào liên tiếp tc đem lưu lượng cơ hồ không có di động đem bên này ạ lỉm vẫy lại trực tiếp cho ô mạn dẫn lưu so với chúng ta hình thức ước chừng phải đơn giản hơn nhiều coi như pc đem cơ hồ hết thể người sử dụng đăng nhập đủ loại trong trang web truyền trạng b à i đủ khống chế toàn bộ đoàn mua trang web tại pc đem lưu lượng cửa vào người sử dụng đăng nhập một cái trang web chín thành trở lên đều là trước b à i đủ lại lục xoát tên tiếng trung sưng b à i đủ đối với lạ xào hạn chế rất đơn giản loại trừ lục xoát cùng tiêu phí tướng quan quan kiện chữ sẽ không xuất hiện lạ xào bên ngoài liền dùng nhà lục xoát lạ xào này ba cái chữ m ấ chốt lục xoát không phía dưới xuất hiện đều là ô mấu chốt phía sau chính là một nhóm đủ loại chữ viết giới thiệu người sử dụng yêu cầu lật tới tờ thứ hai mới có một cái tiến vào lạ sạc tiểu nhân miệng như thế thao tác bên dưới có mấy cái mới người sử dụng có khả năng tiến vào lạ s ả o mà lão người sử dụng cũng vô cùng có khả năng bị h ầ màn hấp dẫn đi hiện tại là sạc tại d c đem cũng chỉ còn dư lại hạ nhất chút ít làm tốt thẻ kẹp sách hoặc là chân chính lão người hái mộ rồi nếu như bãi đủ cửa vào không khôi phục bình thường là sạc tại d c đem lưu lượng chỉ càng ngày sẽ càng thiếu mà lạ s ả o mặc dù có áp cũng có hẹ chặt dẫn lưu nhưng đông dưng tổn thất pc đem kết xù lư lượng cũng là không thể chịu được n bại đủ lưu lượng cửa vào bị che giấu thật là nhức đầu bất quá tạm thời cũng không biện pháp gì ngươi có thể thử một chút hướng công tin bộ khiếu lại bất quá dựa theo bình thường hiệu suất đến xem cho dù ngươi có thể thắng sợ rằng cũng phải rất lâu sau đó trương hiệu long lắc đầu nói đây là cự đầu ở giữa đại chiến như ba quy bình thường tiểu nhân vật căn bản không biện pháp đ h ú n g tay thử một chút cũng được dù sao cũng không chỗ xấu n ô b a cao mày nói lạ xảo cũng mới mới vừa khai thông áp trước tuyên truyền đều là lấy trang web đem làm chủ lưu lượng trên căn bản đều tại trang web bên trên nếu như trang web đem lưu lượng không có lạ sáo lưu lượng chỉ bằng lấy mới vừa khởi bức di động đem Căn có bản không là mà ạ n như n h hiệu vậy lực hiệu triệu. lúc triệu, y ả thời hưởng n g n gian chúng ta khuyết ư g động kế hoạch. thực Tuy nói di quả là trước ư nhưng ơ n g lai, t mắt thiếu thốn nhất đồ vật nếu như thất bại lần này rồi chờ đối thủ chiếm linh thị trường như vậy lần kế muốn lại đốt tiền cướp thị trường cho dù trả lại ra gấp hai gấp ba đại giới cũng chưa chắc có thể có hiệu quả gì lạ s á o buôn bán hình thức đã từng mỹ đoàn hoàn toàn khác nhau mỹ đoàn tại cùng phủn lệ tờ hợp tác trước áp lên liền đã có đại lượng lưu lượng t c đem cũng có thể thẳng tiếp dẫn lưu sau đó cùng nhau cho phủn lệ tờ dẫn lưu mà lạ sập chỉ có thể theo t c đem bắt đầu đặc biệt là tại không có bắt đầu quảng bá thành thị bài đ ù một chiêu này thật là phiền thoái chương hiệu long lại cảm giác được vô hạn tâm mệt mỏi hao tốn nhiều như vậy đại giới cùng thời gian mới để cho hẹ chặt cùng lạ sao bắt đầu hợp tác tuy nói là xã áp bởi vì thời gian nóng này xuất hiện rồi không ít vấn đề là sao đoàn đội quảng bá năng lực cũng không bằng mỹ đoàn nhưng tài chính mở đường dưới tình huống phun lệ thờ cùng mỹ đoàn hai nhà này công ty nhỏ cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn nhưng kèn sèn c ư ơ n g ép thúc đẩy chính mình thanh toán phần mềm nhưng đưa tới ạ lì bảy bạ toàn lực can thiệp mà bài đủ cũng gia nhập vào b à i đủ cắt đứt là sắp dc đem lưu lượng phải biết là sắp dc đem người sử dụng ít nhất cũng có mấy triệu những thứ này cũng là h ẹ chặt mục tiêu cũng là mới người sử dụng c ă n cơ lấy bọn hắn làm trụ cột phát triển thuộc về mình xã giao liên mới là lần này phụ cấp căn bản nhưng bây giờ b à i đủ ngừng chạy trong nháy mắt đưa bọn họ toàn bộ dẫn tới vào ồ mạng l ạ sao tại áp lĩnh vực kinh nghiệm cơ hội là số không cho dù kèn sen dẫn lưu cũng là cần thời gian mới có thể làm lên mà thời gian là hẹ chặt không có chương hiệu lo sợ nhất chính là phun lẽ tờ trước mắt người sử dụng từ từ quen dần sử dụng phun lẽ tờ cho đến lúc này liền thật là không thể cứu v ă n rồi có thể hay không để cho thẹn sẻn cao tầng cùng bãi đủ nói một chút chúng ta làm đoàn mua theo bãi đủ có thể không có bất cứ quan hệ nào nô ba thử thăm dò nói t r ư ơ n g hiệu long lắc đầu nói không dùng cấp độ này đấu tranh là toàn diện mà không phải một tràng cạnh tranh nếu như bãi đủ không thể khôi phục mà nói chúng ta đây có thể hay không cầm đến cờ cờ bộ đột đề cử nô ba lại vấn đạo cờ cờ bộ đột hiệu quả có thể so với bãi đủ chữ mấu chốt mạnh hơn nhiều lắm chỉ cần mang đến một cái như vậy thì sẽ hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng chỉ là phi thường thưa tớt liền t ẹ n sẻn nội bộ bộ môn cũng rất khó cầm đến cái này đề cử là sao app theo mở mang đến đưa ra thị trường thời gian đều hết sức gian chắc dù là tồn tại tèn sen toàn lực giúp đỡ cũng không thiếu bụt sinh ra lúc này ảnh hưởng nghiêm trọng người sử dụng thể nghiệm mà rất nhiều vấn đề cũng không chỉ là vấn đề kỹ thuật trên mạng vấn đề kỹ thuật cũng còn khá giải quyết nhưng tuyến hạ khó khăn lạ xảo nội bộ căn bản là không có mỹ đoàn bộ kia đối với thương gia phân loại tin tức cùng với xếp hạng cái này cũng đưa đến đang phục vụ cấp độ lên lạ xảo xa, xa xa không sánh bằng mỹ đoàn trương hiệu long cũng tiếp xúc một ít theo mỹ đoàn đào tới trung tâm nhân viên biết do mỹ đoàn cường đại tuyến hạ năng lực nhưng lạ xảo cũng là như vậy trong thời gian ngắn không có khả năng thay đổi phun lệ t ở cùng mỹ đoàn tránh né mũi nhọn kèn x è n cùng lạ xảo cao ca manh tiến dưới tình huống này tự nhiên không thành vấn đề nhưng á lì mới phối hợp vào ô m ạ n c ộ n thêm tủ tị hào dân lưu bại đủ ngừng chạy liên h đối với lạ sắc huyết trương là trí mạng mà lạ s á o bị hạn chế hệ trạc huyết trương tự nhiên cũng không biện pháp giống như p h ủ n lẹ tờ nhanh chóng như vậy huyết trương loạn trong giặc ngoài bên dưới trương hiệu long cũng không có cách nào h ệ chặt vẫn đang huyết trương kích thước nhưng tăng tốc so với đơn độc tại thượng hải thời điểm thấp xuống không ít ta đã toàn lực theo mỹ đoàn đào người rồi chỉ là ngươi cũng biết bất kể như thế nào y ê u hóa áp cùng phục vụ cũng là cần thời gian hơn nữa thích hợp mỹ đoàn không nhất định thích hợp lạ xảo chúng ta mỗi một lần thay đổi cũng đều vô cùng cẩn thận no ba bất đắc gì nói nguyên bản hắn cho là thêm vào tẹn sẹn hệ có thể nhanh chóng h u y ế t trương đoàn mu nhưng không nghĩ tới lại gặp đến ạ l i bậy bạ b à i đủ liên thủ đ ạ kích d c đem trên căn bản tà n phế di động đặt tại khuyết trương không giả nhưng bọn hắn toàn bộ đoàn đội căn bản là có thể phương diện này kinh nghiệm chỉ có thể đi theo cảm giác đi mà này dạng tự nhiên không ngừng xảy ra vấn đề cuối cùng vẫn là thời gian quá gấp trương hiệu long gật gật đầu nói không có cách nào chúng ta bây giờ cũng không dừng được dừng lại chẳng những mà ố màn cùng ạ l i bậy bạ sẽ lung đoạn thị trường sợ rằng phủn lẹ t ở cùng mỹ đoàn cũng sẽ kéo nhau trở lại đến lúc đó chúng ta liền thật không có cơ hội kèn sẻn cao tầm g ã tâm quá lớn muốn mượn đoàn mua cơ hội làm thanh toán hệ th nhưng này, nhưng đưa tới ạ lụy bảy bạ bãi đủ cường lực b ắ n n g ư ợ c ngược lại trợ giúp chu vũ kiệt bất quá không có cách nào ai bảo thanh toán khối này bánh ngọt như vậy hấp dẫn người l i ề n mã tổng cũng không chịu vung tha khả năng này là thẹn s ẹ n gần gũi nhất ạ lụy bảy bạ nòng cốt thủ phủ một cơ hội rồi áp y ê u hóa ta đã sắp xếp người hai mươi bốn giờ làm trên mạng tuyến hạ đều là như thế n ô ban ó i t r ư ơ n g tổng người bên này ước chừng phải nhanh lên một chút cho ta dẫn lưu bằng không cũng không đủ lượng giao dịch ta cũng không biện pháp cùng nhiều như vậy thương gia đồng thời hợp tác trương hiệu long gật đầu đáp ứng nói được đợi một hồi ta triệu tập một cái nội bộ hội nghị lưu lượng phương diện ta sẽ an bài một ít cho ngươi xác định rõ rồi sau đó ta sẽ lập tức thông báo ngươi n ô ba cười nói được kia ta chờ lấy ngươi tin tức tốt chuyến hot tháng chín chương hai trăm mười một khiêm tốn là vì thắng lợi sau cùng đoàn mua lĩnh vực chiến tranh như dầu sôi lửa bỏng mặc dù bãi đủ che giấu lạ xảo nhưng kẹn sẻn tại pc đem lưu lượng không kém chút nào bãi đủ gờ trình duyệt tại trình duyệt thị trường tồn tại thị trường nhất định phân l ạ c h lạ xảo cũng trực tiếp xuất hiện ở trình duyệt hoàng kim vị trí kẹn sẻn tin tức cũng bắt đầu cho lạ xảo dẫn lưu mà lớn nhất sắc khí gờ c ũ n g là mỗi một tuần lễ quảng bá một lần l hơn nữa trong trò chơi bộ lưu lượng cũng có thể sử dụng đăng nhập ghi danh là xã hội viên thu được nhất định sao trang tiền của trò chơi khen thưởng vân vân vân vân tự nhiên không chịu bỏ qua, vì giữ được thanh toán địa vị bá chủ cùng với ổn định mua thị trường,、Alibay、trên phụ cấp lại một thăng nhiên không cùng ổn định bàn lần nữa thăng cấp, quảng chịu chủ phía phụ giữ với Ali lại lại được cấp cấp, cáo địa vị qua, mua bỏ bá Bạ vì so với h ệ chặt điểm đáng khen phương thức đơn giản hơn rất nhiều cộng thêm đây là phủn l ẹ tở đã từng chơi đùa còn lại rất nhiều người chơi c h á n cũng liền bung tha mà cho dù tèn sen a ly bày bạ Bà thực lực có mạnh hơn nữa cũng khó khăn tại mỗi một thành thị tạo thành phi thường mạnh mẽ phụ cấp mà những thành phố này nguyên bản cũng là có chính mình đoàn mua trang web đối mặt hai đại tự đầu đốt tiền đoàn nhỏ mua trang web hoặc là phía sau tiểu phong đầu sẽ chọn bung tha vào sân nhưng một ít kích thước không nhỏ cũng không cam chịu tâm chính mình thị trường cứ như vậy biến mất vì vậy cũng tham dự đi vào h ệ trả khuyết trương vẫn tại tiếp tục nhưng nhiều mặt hợp kích bên giới k u y ế t trương tốc độ so với đã từng phủn lệ tở cùng m Muốn quá nhiều. Trung trong c h quá trình này theo mọi người bắt đầu thói quen đủ loại đoàn mua hình thức tồn tại mọi người đã bắt đầu ngầm thừa nhận loại này đoàn mua chiết khấu đối với đủ loại linh khoán phúc lợi cũng đều mất đi hứng thú thậm chí ngay cả hệ chặt điểm đáng khen miễn phí cũng bắt đầu biến không có tích cực như vậy trung quy dày vò thói quen đối với kết quả yêu cầu sẽ thay đổi cao nguyên bản một phần miễn phí trà sữa thì có thể làm cho một người biến vui vẻ không thôi nhưng liên tục mấy lần sau hứng thú liền bắt đầu giảm nhiều nguyên nhân thứ nhất là bọn hắn hy vọng thu được cao hơn phụ cấp mà không phải một mực giống vậy giá cả đây là người lòng tham rất bình thường ý tưởng mà thứ hai chính là ạ lịm vậy phụ cấp tại đủ loại phụ cấp sau đó khả năng một phần trà sữa chỉ cần hai ba đồng tiền này vô hình thấp xuống hẹ trà phụ cấp hai mức trung quy lựa chọn ạ l ị hoặc là cái khác cần mua chỉ cần lại hoa một chút xíu tiền là đủ rồi mà đối mặt loại mặt mô thức này, kèn sen n cũng là có nỗi khổ không nói tiến hơn mình cùng đáng có được, chỉ có thể tiến hơn một bước để cao mình phụ cấp chặt là với điểm khổ k thể phụ hệ h đề một về số sèn lượng giới hạn. kèn giới Mà、Tencent、tăng cao phụ cấp vì giữ được thanh toán địa vị bá chủ ạ ly bảy bạ tự nhiên cũng theo ở phía sau tăng cao phụ cấp mà những địa phương khác tính đoàn mua trang ép cũng là như vậy tam phương hôn chiến bên dưới phụ cấp hạn mức không ngừng thăng cấp nhưng giờ phút này nhưng căn bản không có biện pháp dừng tay bởi vì phương nào ngừng đối phương sẽ lập tức chiếm lĩnh thị trường mà đoàn mua trang web môn cũng là bị buộc không có cách nào nếu đúng như là ngắn hạn phụ cấp bọn họ còn có thể tránh né mũi nhọn nhưng cũng không ai biết hai đại cự đầu sẽ đấu tới khi nào không tham dự vào chỉ có thể hoàn toàn mất đi thị trường mà đối với vô số người tiêu thụ tới nói đây chính là tha thiết ước mơ chuyện tốt lông dê thật sự là quá nhiều nhục đều nhục không xong mà đối với p h ù lệ tờ cùng mỹ đoàn tới nói bất kể là chu vũ kiệt vẫn là vương t ì n h đối với lần này phụ cấp cũng chưa từng có phân tham dự ý tứ loại trừ tình cờ nhằm vào người tiêu thụ một ít tinh chuẩn đầy đưa những thứ này đẩy đưa cũng là căn cứ người tiêu thụ vị trí chỗ ở đẩy đưa phụ cận không tệ thương Quá t、so、vô vô sử dụng, sử dụng đồng này o thời ê u phụng í t lệ tờ cũng bắt đầu khôi phục đã từng đơn giản tình cờ đẩy đưa một ít hấp dẫn tin tức thú vị du hy như bộ ngư đặc nhân những thời gian khác đều chính là một cái bình thường nói chuyện phần mềm mà mỹ đoàn cũng khôi phục khiêm tốn buôn bán hình thức số lớn mặt quảng bá đoàn đội bắt đầu từ từ tiến vào ba bốn tuyến thành thị tại d c đem cùng với di động đem đồng thời tiến hành quyết t r ư ơ n g nơi này là trước mắt đoàn mua đại chiến khu không thấy được m u a cái địa phương huyện thành nhỏ bởi vì internet thông dụng chưa tới mức giá trị sản lượng tổng số thấp mà bị cự đầu b ô n g tha bởi vì tại những chỗ này quảng bá quá trễ loại thời gian hiệu suất thấp ngược lại không có lợi lắm đầu điều công ty trụ sở chính chu vũ kiệt lấy được rồi mỹ đoàn gần đây phát triển tài liệu không khỏi cười nói vương tinh thật đúng là không đơn giản luôn là nhìn chúng người khác coi thường địa phương nhưng những chỗ này thật ra mới thật sự là tương lai chu văn b â n cũng đồng ý nói đ ú n g nhớ ký lúc trước vương tổng lúc trước cùng ta cũng đã nói đoàn mua trang ép l i ề u mạng chưa bao giờ là tư bản mà là phục vụ năng lực hắn cũng một mực yêu cầu chúng ta học amazon tại tuyến xuống toàn lực hạ xuống vận doanh chi phí đó là đương nhiên cho nên ta mới cho là vương tinh trong tương lai sẽ là chúng ta một cái mạnh nhất đối thủ cạnh tranh chu vũ kiệt cười một tiếng nói khiêm tốn là vì thắng lợi sau cùng làm đoàn mua trang ép chủ yếu bố trí một hai tuyến thành thị lúc vương tinh mỹ đoàn bố trí hai ba tuyến thành thị số lượng cũng nhỏ rất nhiều gắm đạt tới hoàn mỹ bắt lại phần lớn tương g a mà bây giờ đoàn mua đốt tiền đại chiến bùng nổ kẹn s e n ạ ly bày bạ tự mình hạ tràng cơ hội toàn bộ một hai tuyến thành thị đều bị ảnh hưởng đến vương tinh liền lại lựa chọn ba bốn tuyến thành thị tại vương tinh lý niệm bên trong đốt tiền vĩnh viễn không có khả năng thu được đoàn mua thắng lợi sau cùng bởi vì hắn biết do đốt tiền thu được thị trường không có bất kỳ thành lũy nhưng tuyến hạ cường đại phục vụ năng lực như là thành phố lớn tại khắp nơi tư bản oanh tạc xuống trên căn bản toàn bộ thương gia cũng sẽ chủ động thêm vào đủ loại đoàn mua trang w e ý đồ nhu cầu phụ cấp lợi nhuận cái này cũng tạo thành tại thành phố lớn không có một nhà đoàn mua trang w e có chân chính ưu như thế nhưng thành phố nh không có phụ cấp cũng không đủ thương gia tin tức những thứ này đều là yêu cầu lấy tuyến hạ quảng bá năng lực tới tiến hành thị trường quyết trương mà một khi thu được những số liệu này nuôi dưỡng vùng này người sử dụng thói quen như vậy tại không có đối thủ cạnh tranh giới tình huống sẽ tạo thành tiên phát ưu thế bởi vì kẻ tới sau tại chi phí lên đã không có khả năng vượt qua tới trước mỹ đoàn đương nhiên chết bỏ tiền cũng có thể cấp thị trường nhưng phần lớn đoàn mua cự đầu vẫn còn một hai tuyến thành thị dốc sức bỏ tiền nào có ở không lý số lượng đông đảo nhưng thị trường nhưng phi thường huyện thành nho nhỏ mỹ đoàn một khi chiếm lĩnh những chỗ này tựa như cùng trước tiên ở trong một thôn mở ra siêu thị nhỏ một cái siêu thị đã đủ rồi bởi vì trước mắt thị trường rất nhỏ nhưng vương tinh thật ra ngay tại chờ cơ hội này bởi vì hắn coi tốt di động internet tốc độ phát triển huyện thành nhỏ sớm muộn có một ngày cũng sẽ trải rộng dân trên mạng mà mỹ đoàn khống chế những chỗ này sẽ trở thành hắn cơ bản bản đã như thế lui có thể phòng thủ vào cũng có thể thừa dịp cái k h á c đoàn mua cự đầu tại thành thị cấp một đánh sức cùng lực kiệt lúc lại cấp đoạt thị trường chu tổng là lo lắng mỹ đoàn cũng sẽ làm thức ăn ngoài chu văn bân vấn đạo chu vũ kiệt lắc đầu cười nói không lo lắng mà là mỹ đoàn tất nhiên sẽ làm mọi người đều là、O2、o hai o n g à n nghề hơn nữa thức ăn ngoài thị trường thật ra so với đoàn mua thị trường còn lớn hơn mỹ đoàn chỉ cần tại đoàn mua lĩnh vực thu được thành công tiết kiệm không khả năng không làm thức ăn ngoài mà thôi chúng ta trước mắt k huyết trương tốc độ vương tinh nhất định sẽ càng thêm chú ý thức ăn ngoài thị trường chu tổng có một chuyện nhỏ ta còn phải hướng ngươi hồi báo một chút chu văn bân đột nhiên nói tô tỉnh mười ba cái thành phố địa cấp kim nhật ưu tuyển đã bắt đầu tiến hành thức ăn ngoài phụ cấp trước mắt đang ở từ từ bồi dưỡng người sử dụng thói quen mà ta cũng chuẩn bị bắt đầu bố trí chết tỉnh thế nhưng ta phái đi người lại phát hiện hệ lê me công ty chuyến hot tháng chín